chương hai trăm lẻ một cung chủ hiện thân tịch thiên dạ bao phủ tại mông lung tiên quang bên trong đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện thân ảnh căn bản thấy không rõ hình dạng của hắn cây cao chịu do lớn hắn chỉ là một cái bình thường thiên cảnh tu sĩ mà thôi còn không phải thánh nhân nếu để cho người khác biết thân phận của hắn tất nhiên sẽ dẫn tới rất lớn chấn động cùng p h i ề n phước k h í tôn tuân vinh cùng chu khánh diêm nhắm mắt theo đôi u đi theo sau l ư n g hắn hai người cũng tuần tự xuất quan tiến đến cho tịch thiên dạ thỉnh an chu khánh diêm đã đột phá đến tôn giả cảnh trên người khí tức đã hoàn toàn khác biệt tản ra một cỗ phong mang tất lộ nhuệ khí trong mắt tự tin lạnh nhạt là một cái tuổi tắc không đến năm mươi người thanh niên lại là tu thành tôn giả cảnh dù cho thả trên đại lục cũng đủ để tự ngạo trên mặt hắn cũng là mang theo một tấm mặt nạ cũng không có để cho người khác nhận ra hắn tới bởi vì hắn chính là bích rusen trang thiếu trang chủ âm thầm lệ thuộc vào bạch quốc giáo mặc dù rất nhiều tông môn cũng không biết bích ru sơn trang nội tình một chút hắc á m thế giới tiềm phục tại chư trong tông gian tế lại là có thể nhận ra hắn cũng là khí tôn tuân vinh long hành hổ bộ đi ra cũng không có bất kỳ cái gì che giấu trên người khí tức cú sâu vô cùng có chút thâm bất khả trác mặc dù hắn không có giống hoa nhất nhiên như vậy chỉ kém tới cửa một cước trực tiếp đột phá đến thánh cảnh nhưng đạt được công đức lực lượng ban ân hắn cũng trong nháy mắt đột phá nhiều năm qua gông cùng xiềng xích cơ hồ đi đến đại tôn c h i cảnh phân cối thương thế trên người càng là trong chốc lát khỏi hẳn trở lại trước kia đ ỉ n h phong bái kiến cung chủ đại nhân đám người nhìn cái kêu bao phủ tại vô tận tiên quang bên trong thân ảnh chỉ là cứ thế chỉ chốc lát liền đột nhiên kịp phản ứng dồn dập quỳ xuống đất lê bái biểu lộ cung kính thuận theo trong mắt tràn đầy kính sợ dù cho tây lăng quốc hoàng đế cùng đế sư gia tộc gia chủ đều được nửa quỳ c h i lễ trịnh trọng kính cẩn nghe theo tới cực điểm một nước c h i chủ địa vị tôn sùng có rất cao ý nghĩa tượng trưng thấy thánh nhân có thể không quỳ lạy nhưng thiên bảo cung c h i chủ cũng không phải phổ thông thánh nhân đường đường thuốc trung thánh nhân đều dâng tặng hắn làm chủ khiêm tốn cung kính như là đối đ á i thượng cổ thánh hiền mà đáng sợ nhất là thiên bảo cung c h i chủ v u n g tàn tên đã truyền khắp đại lục cái kia xâm phạm chiến mâu thành sáu tên hắc á m thánh nhân toàn bộ bị hắn một người giết sạch có thi thánh tuyệt thế lực lượng người nào không sợ người nào bất kính nguyên bản tây lăng quốc vạn tông đều không có hy vọng lần này có thể nhìn thấy thiên bảo cung cái vị kia huyền bí cung chủ dù sao cung chủ đại nhân thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ quá mức huyền bí khó lường nếu không phải bùng nổ h ắ cám náo động sợ là không người biết được thiên bảo cung có tuyệt thế thánh nhân tồn tại trong lúc nhất thời đối mặt cái t i ê u tiên quang huy s á i thánh quang vô tận mông lung thân ảnh tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất dù cho đã thành thánh hoa nhất nhiên cũng không ngoại lệ nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt cung kính tới cực điểm chỉ có đến đây thiên bảo cung phá quán trương thanh vinh không có quỳ vẫn như cũ quật cường đứng tại trên quảng trường trong tay gấp xiết chặt tú hắc côn sát chư vị đều đứng lên đi tịch thiên dạ thản nhiên nói không quá ưa thích lễ nghi phiền phức thiên bảo cung chủ ta thỉnh cầu đánh với bất bại thiên tôn một trận hy vọng ngươi có thể thành toàn trương thanh vinh hơi hơi hành lễ nói hắn đã đem sinh tử không để ý căn bản không sợ thiên bảo cung c h i chủ cho nên nhìn về phía tịch h thiên dạ ánh mắt cũng không có quá nhiều kính sợ nhưng thánh nhân chính là chúng sinh quân chủ nhân loại để trụ đáng ra tất cả mọi người đi tôn kính hắn cũng không có quá khuyết điểm lễ ngươi tội gì tự tìm đường chết ngươi ngăn không được nàng một kiếm tịch h thiên dạ thản nhiên nói trương thanh vinh sâu cạn hắn tự nhiên liếc thấy rõ ràng mặc dù tại tôn giả cảnh bên trong trương thanh vinh hoàn toàn chính xác đi rất sâu xa nhưng hoàn toàn không đủ để đánh với hàn ngọc một trận đoán chừng hàn ngọc tùy tiện một kiếm liền có thể đem hắn chém giết không có đâu qua thế nào biết kết quả ta này tới chỉ cầu một trận chiến nếu như không thể nhìn thấy bất bại thiên tôn ta liền sẽ không rời đi trừ phi thánh quân đại nhân ngươi lấy lớn hiếp nhỏ tự mình ra tay giết chết ta trương thanh vinh hướng trên mặt đất ngồi xuống một bộ lưu manh chơi xấu bộ dáng thiên bảo cung chi chủ chính là có thể đ ồ thánh tuyệt thế đại năng hắn tự nhiên sẽ hiểu không cách nào chống lại nhưng cứ thế mà đi cái kia càng không khả năng tại ta thiên bảo cung đùa nghịch h à n h hẳn là thật cho là ta không sẽ giết ngươi thích thiên dạ thản nhiên nói hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc vẫn như cũ như thường ngày đạo mạc thanh đạo nhưng trong lòng mọi người lại là không hiểu phát lệnh một cố lanh ý tự nhiên sinh ra không nói ra được t ì m đập nhanh tựa như thiên địa c h i ngôn nói ra phát tác như là thiên địa phát tác tất cả mọi người ý thức được thiên bảo cung c h i chủ tuyệt đối là một cái nói một không hai người mà lại vô cùng đáng sợ nhiệt độ không khí trong chốc lát hơi lạnh liệt đám người đều không dám nói chuyện yên lặng i y mắng trương thanh vinh lại là căn bản không để ý tới tịch thiên giả uy hiếp cố chấp vô cùng hoa nhất nhiên than khẽ ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn về phía chủ nhân trương thanh vinh cố chấp hắn vô cùng rõ ràng nếu là bất bại thiên tôn không ra hắn tuyệt đối sẽ không rời đi nhưng hắn lại không dám đi khẩn cầu chủ nhân chủ nhân uy nghiêm tuyệt đối không cho phép bị khiêu khích ngu xuẩn chủ nhân nói ngươi gánh không được hàn ngọc thánh nữ một kiếm ngươi liền tuyệt đối ngăn không được hàn ngọc thánh nữ một kiếm cần gì phải muốn chết khí tôn n t â vinh thản nhiên nói ngươi lại là người phương nào trương thanh vinh liếc mắt l ư ỡ n g tuân vinh liếc mắt thản nhiên nói hán tự nhiên có thể nhìn ra tuân vinh chính là một tên đại tôn giả nhưng không quan trọng một tên đại tôn cũng dám ở trước mặt hắn khoa tay múa chân đơn giản buồn cười tại hạ tuân vinh ngươi tìm hàn ngọc thánh nữ chỉ có thể nói rõ ngươi tìm nhờ người bởi vì ngươi căn bản không có tư cách đánh với hàn ngọc một trận ngươi nếu muốn chiến có thể ta cùng ngươi chiến thua liền lăn ra thiên bảo sơn tuân vinh lạnh lùng nói nhanh chân từ trong đám người đi ra chỉ bằng ngươi trương thanh vinh tràn đầy khinh thường lắc đầu cười lạnh không thèm để ý hắn toàn bộ đại lục ở bên trên hết t h ả đại tôn bên trong hắn liền là cái kia đại tôn tri vương đứng tại tối đỉnh phong tồn tại nếu không phải ba tên thiên tôn xuất thế hắn liền là toàn bộ đại lục cường đại nhất t ô n giả thiên bảo cung một cái không có danh tiếng gì đại tôn giả cũng dám ở trước mặt hắn kêu g ạ o đơn giản ngây thơ buồn cười ngươi nếu có thể chiến thắng tuân vinh ta liền đem hàng ngọc kêu đi ra đánh với ngươi một trận thích thiên dạ thản nhiên nói lời ấy thật chứ trương thanh vinh vui vẻ thích thiên dạ không nói chỉ là gánh vác lấy tay ánh mắt nhìn về phía mênh mông núi xanh đám người khẽ lắc đầu trong truyền thuyết từng đại lục tôn thứ nhất người lực lượng mặc dù hết sức đáng sợ nhưng đầu góc không khỏi cũng quá đơn giản cái gọi là quân vô h í ngôn thánh nhân c h i ngôn tự nhiên càng không khả năng là giả ít nhất ngươi không quan trọng một cái trương thanh vinh cũng đáng được đường đường thánh quân nói láo trương thanh vinh một cái vươn mình từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt sáng rực nhìn về phía tuân vinh tiểu tử tới đánh đi một gậy giải quyết ngươi hắn căn bản không có đem tuân vinh để vào mắt chỉ muốn trực tiếp một gậy đem hắn quất bay sau đó nhường cái kia cái gọi là bất bại thiên tôn đi ra đánh một trận trong mắt hắn Các ngươi thiên bảo cung cái kia truyền vô cùng kỳ diệu cái gọi là bất bại thiên tôn ta đều không phục há có thể phục ngươi một cái căn bản không có bất luận cái gì danh tiếng tại đại lục tôn trên bảng cũng không tìm tới không quan trọng đại tôn ts mới có một x c chay nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 202, m một búa định thiên địa cân nhắc một cái đại tôn cao thấp rất đơn giản tại đại lục tôn trên bảng đại tôn liền là toàn bộ đại lục ở bên trên cường đại nhất một nhóm kia đại tôn trừ cái đó ra chưa có mạnh mẽ đại tôn bị bỏ sót dù cho ba tên nữ thiên tôn vừa xuất thế cũng là chưa từng có mấy ngày vào chỗ liệt ra tại đại lục tôn trên bảng bởi vậy thấy rõ đại lục tôn bảng công tín độ cùng thời gian tính đến đây thiên bảo cung t r i ề u thánh vạn tông tu sĩ cũng là từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn tôn vinh theo tu vi bên trên xem tuân vinh chỉ là một tên phổ thông đại tôn c h u ẩ n thánh đều không phải là cũng không có tại hát cám náo động phía trên từng có cái gì đặc sắc biểu hiện mặc dù đại tôn tại tây lăng quốc bên trong đã thuộc về vô cùng tồn tại cường đại nhưng đi khiêu chiến từng đại lục tôn bảng đệ nhất nhân cái kia không khỏi cũng quá mức không biết tự lượng sức mình đi trương thanh vinh cả đời liền là một cái truyền kỳ tản ra mãnh liệt sắc thái truyền kỳ c h u ẩ n thánh ở trước mặt hắn đều cẩn thận vẹn vẹn bằng vào đại tôn c h i cảnh tu vi lại có thể dễ như trở bàn tay giết chết trần thánh toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không có, có bao nhiêu người có thể làm đến sớm đã có người khẳng định thánh giả không ra không người có thể đối phó trương thanh vinh ngươi một cái đại tôn chạy đến khiêu chiến trương thanh vinh đây không phải là muốn chết sao không ít người trong lòng đều khẽ lắc đầu cho rằng tuân vinh người này mơ tưởng xa vời quá mức nóng lòng biểu hiện trên quảng trường cơ hồ không ai nhìn kỹ tuân vinh chỉ có hoa nhất nhiên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn cũng không rõ ràng tuân vinh thực lực như thế nào chủ nhân nếu nhường tuân vinh đi ra đánh một trận vậy dĩ nhiên liền có niềm tin chắc chắn tuân vinh từng chúng ta nam vực có một vị khí tôn không phải cũng gọi tuân vinh sao ngươi đừng nói ta càng xem hắn càng cảm thấy giống người trong truyền thuyết kia tuân vinh khí tôn trong đám người đột nhiên có người nói nhìn tuân vinh ánh mắt tràn đầy n g h i hoặc khí tôn tuân vinh đó là bọn họ nam vực bên trong nhân vật truyền kỳ toàn bộ nam vực khí tôn cùng dược tôn đều vô cùng thưa thớt bất kỳ một cái nào đều nhận vạn chúng c h ú m ụ địa vị vô cùng cao thượng mà lại khí tôn tuân vinh liền là đại lục nam vực người cho nên tây lăng quốc rất nhiều thế lực đều biết một chút liên quan tới khí tôn tuân vinh truyền thuyết cùng với xem qua chân dung của hắn thậm chí gặp qua bản thân hắn lời vừa nói ra không ít người đều kịp phản ứng nhìn kỹ lại hoàn toàn chính xác có điểm giống trong truyền thuyết khí tôn tuân vinh nhất là những cái kia đã từng thấy qua khí tôn tuân vinh người càng là từng cái ánh mắt run sợ thân thể khẽ run lên cẩn thận phân rõ mặc dù cùng từng có chút khác biệt nhưng nhưng như cũ có thể theo ngũ quan nhận ra độ phía trên đánh giá ra hai người rất có thể thuộc về cùng là một người khí tôn tuân vinh đại tôn tuân vinh thế gian làm sao có thể có trùng hợp như thế sự tình hẳn là hắn thật là trong truyền thuyết cái kia tuyệt thế khí tôn một cái tông môn thái thượng trưởng lão hơi khẽ run run nói khí tôn a đó là địa vị có thể so với thánh nhân tồn tại bất kỳ một cái nào có thể trở thành khí tôn người vậy cũng là ngàn chọn vạn tuyển ngàn truy vạn luyện được nhân vật tuyệt thế đối bất kỳ một cái nào tông môn tới nói nếu có tuyệt thế khí tôn toa c h ấ n đó chính là chiến lược tính lực lượng có thể làm cho tông môn càng cường thịnh bên trên một cái cấp độ trong truyền thuyết khí tôn tuân vinh một tay luyện khí thuật kinh diễm thiên hạ h ắ n từng luyện chế ra tới bát phẩm tôn khí cụ liền vượt lên trước mười trôi bất luận cái gì một thanh bát phẩm tôn khí cụ đều có thể nhường phổ thông tôn giả có tuyệt thế đại tôn lực lượng khí tôn đ á n g sợ có thể thấy được chút ít khí tôn tuân vinh không thể nào chúng ta nam vực người trong truyền thuyết kia khí tôn không phải tại vài thập niên trước liền bị người phế bỏ tu vi từ đó mai danh nhận tích sao có bác. người phản bác. khí tôn tuân vinh mặc dù cả đời rực rỡ vô cùng nhưng cuối cùng kết cục cũng rất thê lương bởi vì đắc tội một cái không cách nào chống lại kinh khủng thế lực bị nhân sinh sinh phế bỏ tu vi từ đó rơi xuống cựu thiên trong mắt thế nhân dần dần quên lãng như không phải có người đột nhiên nhấc lên nếu không phải thiên bảo cung đại tôn cũng gọi tuân vinh sợ là không người sẽ muốn lên người trong truyền thuyết kia khí tôn tuân vinh tới đi nhường chư vị chê cười tại hạ hoàn toàn chính xác liền là các ngươi theo như lời cái vị kia cảnh n ộ thê thảm xuống tràng bi thương khí tôn tuân vinh tuân vinh thản nhiên nói hắn vốn là đại lục nam vực người lần nữa xuất hiện ở trước mắt thế nhân cũng là chuyện sớm hay muộn cho nên cũng không có phủ nhận cái gì cái gì thật là trong truyền thuyết khí tôn đại nhân tuân vinh chính miệng thừa nhận liền tại trên quảng trường nhấc lên một trận không nhỏ gió lốc tất cả mọi người rung động không hiểu nhìn hắn trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi khí tôn a thiên bảo cung một cái không có danh tiếng gì phổ thông đại tôn thế mà lại là trong truyền thuyết khí tôn rất nhiều người lúc này đều bừng tỉnh đại ngộ khó trách thiên bảo cung có thể xuất r a thần kỳ như vậy thiên bảo linh dịch khó trách thiên bảo cung có thể tùy tiện đem một thanh thiên giai c ử u phẩm hoang khí lấy ra đấu giá nguyên lai、like, thiên bảo cung bên trong thật sự có trong truyền thuyết khí tôn cùng dược tôn tồn tại bọn hắn trước đó cho rằng chuyện không thể nào thế mà trở thành sự thật tây lăng quốc hoàng đế ánh mắt lấp lóe lần nữa thấy thiên bảo cung đáng sợ tùy tiện đi ra vài người đều là như thế bất p h ả m không phải khí tôn liền là dược trung thánh giả hoặc là bất bại thiên tôn bất kỳ một cái nào thả trên đại lục đều có thể nhấc lên lớn song do lớn mà lại ai biết thiên bảo cung bên trong có phải hay không còn có mặt khác càng thêm đáng sợ nhân vật tồn tại nguyên lai、like、ngươi vẫn là một tên tôn quý khí tôn ngược lại để ta có chút lao mắt mà nhìn bất quá ngươi một cái khí tôn không cố gắng luyện khí lại chạy tới khiêu chiến ta sai lầm nghề chính a trương thanh vinh cũng là có chút kinh ngạc nhìn t u â n vinh khí tôn địa vị tôn quý có lẽ không kém hắn nhưng không có nghĩa là khí tôn năng lực chiến đấu cũng mạnh một cái chuyên trách luyện khí cùng hắn chiến đấu không là muốn chết sao những người khác cũng là ánh mắt cổ quái nhìn t u â n vinh ngươi một cái khí tôn chạy đi cùng trương thanh vinh chiến đấu cái gì ngươi luyện khí thiên hạ vô song nhưng cùng ngươi sức chiến đấu có quan hệ gì bớt nói nhiều lời thiếp chiêu đi tuân h vinh bỏ qua những cái kia nghi hoặc ánh mắt khó hiểu yên lặng theo chủ nhân ban cho không gian bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh tản ra lấy kim quang bạch kim đại truy cái kia cây đại truy sao trời v ầ n quanh có từng kia quy tắc lực lượng ở phía trên hiện hiện như là thanh khí nhưng dĩ nhiên không phải đại tôn không cách nào thi triển ra thánh khí lực lượng chỉ có thiên tôn mới có thể đem thánh khí lực lượng kích phát ra tới đại tôn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ẩn chứa bộ phận thánh đạo quy tắc thánh đạo bảo vật nhưng bạch kim đại truy cũng không phải thánh đạo bảo vật không có đi qua thánh nhân t h a n h é n mà là khí tôn tuân vinh tự tự luyện chế một thanh bát phẩm tôn khí cụ bất quá này bát phẩm tôn khí cụ lại cùng phổ thông bát phẩm tôn khí cụ khác biệt phía trên quy tắc hoa văn chính là hắn vài chục năm nay nằm gai nế mật cảm ngộ thánh đạo luyện khí thuật một chút kết quả cũng là tương lai hắn có thể thành hay không thánh căn cơ vũ khí cũng không đơn giản bất quá ngươi cho rằng bằng này liền có thể đánh với ta một trận cái kia cũng quá mức ngây thơ trương thanh vinh lường cái kia bạch kim đại truy liếc mắt biểu lộ đạm mạc đường ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao tuân vinh thản nhiên nói hắn không có khách khí với trương thanh vinh cái gì trực tiếp một đ ú a vung ra vạn thiên hào quang nổ tung trôi này bạch kim đại truy trong khoảnh khắc tựa hồ hóa thành một tòa vĩnh hằng thanh sơn vừa xuất hiện liền đ ỗ n g nhiên định trụ cản khôn thiên địa hoàn vũ bên trong tất cả đều ngưng kết một mực khổng lồ châu ma hư ảnh l ạ g yên xuất hiện sau l ư n g t u ấ n vinh ngươi thi triển chính là cái gì truy pháp trương thanh vinh sắc mặt kinh biến vừa rồi bình tĩnh thong dong trong nháy mắt không thấy ts còn nữa có thì hên xui nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm net chương hai trăm lẻ ba ngưu ma hồn thiên truy vô cùng năng lượng kinh khủng bao phủ thiên địa tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn tuân vinh khí tôn giờ này k h ắ c này tuân vinh khí tôn tựa hồ không là một cái nhân loại mà là một cái rít g ạ o thiên địa thượng cổ ma thần uy danh chấn thiên động đ ị a n nhất là khí tôn tuân vinh sau lưng xuất hiện cái kia khổng lồ ngưu ma hư ảnh cái kia hư ảnh mặc dù chỉ có cao mười trượng nhưng vừa xuất hiện lại phảng phất thái hoang thế giới quá nhỏ toàn bộ thiên địa đều không thể không rung nạp xuống hắn. Nói nói bộ địa đều Đó l ầm ầm trương thanh vinh trực tiếp bị một đ ú a đập bay thân ảnh như là như đạn pháo bay ra thiên bảo sơn ở trên trời xẹt qua cuối cùng hóa thành một điểm đen cơ Kịch chạm lực càng Cái Cũng có có trực rách. Sơn, Sơn hồ mắt không thể nhận ra. Kịch liệt sinh ra kinh khủng Thủy phủ Thiên phô Thiên Thiên hộ Pháp, không thần phong đều có thể mắt may một trần liệt Triều, toàn trong Trận tử tiếp ra. ra năng bên núi nếu va bao Địa. bứa bị là lấy đều bộ Bảo Bảo xé、rách. trên quảng trường quan chiến đám người có chút không chống đỡ được năng lượng thủy triều dư ba trực tiếp bị vén bay ra ngoài cũng may tới thiên bảo cung triều thánh vạn tông đều có trưởng bối đến đây tại các trưởng bối bảo hộ hạ mới chưa từng xuất hiện thương vong nếu không những tia tuổi trẻ tu sĩ chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đánh chết rất lâu một khỏa điểm đen mới từ thiên ngoại bay trở về ngươi thi triển chính là cái gì truy pháp trương thanh vinh trên mặt không còn có mảy may thong dong bình tĩnh có chút khiếp sợ khí tôn tuân vinh h ắ n có thể nhìn ra tuân vinh tu vi mặc dù sau lưng vô cùng đã tại đại tôn chi cảnh phía trên đi rất xa s o thiên hạ tuyệt đại đa số đại tôn đều càng mạnh nhưng so sánh với hắn nhưng như cũ kém một chút nhưng mà vừa rồi trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên lại là khiến cho hắn đều có chút k i n h sợ cái k i a một búa kinh diệm đến hắn đều có chút xem không hiểu thế gian lại có như thế không thể tưởng tượng nổi truy pháp không chỉ có trương thanh vinh khiếp sợ vạn tông tu sĩ cũng là chấn động vô cùng nhìn tuân vinh tất cả mọi người có thể nhìn ra tuân vinh thi triển truy pháp tuyệt đối kinh thiên động địa không nói những cái khác cái k i a minh mông cổ lão to lớn ma ảnh liền để rất nhiều người hiện tại cũng có chút tim đập nhanh tựa như nhìn thấy trong truyền thuyết quá thời kỳ c ủ a ma thần ngưu ma hồn thiên truy tuân vinh thản nhiên nói ngưu ma hồn thiên truy đám người nghe vậy đều hơi sững sờ căn bản không có nghe qua à đáng sợ như vậy truy pháp làm sao có thể bừa bãi không tên hoa nhất nhiên trong mắt lại là như có điều suy nghĩ cái kia ngưu ma hồn thiên truy hơn phân nửa là chủ nhân truyền thụ cho hắn vô thượng thần thông cái kia thái cổ ngưu ma xuất hiện lúc cẩn chứa vô thượng ý chí cùng hắn thanh l i ê n kiếm quyết có chút tương tự h i ệ n nhiên như thế trí cao vô thượng tuyệt thế thần thông chỉ có chủ nhân mới có thể lấy ra khó trách tuân vinh khoảng cách thành thánh còn có một chút khoảng cách lại dám đi khiêu chiến trương thanh vinh trương thanh vinh lấy lại tinh thần ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tuân vinh cất tiếng cười to nói t ố t r ấ t tốt, rất tốt. ngươi có tư cách làm đối thủ của ta trước đánh bại ngươi lại khiêu chiến bất bại thiên tôn cũng không muộn vậy ngươi trước đánh bại ta rồi nói sau nơi đây không thích hợp đánh nhau kịch liệt đến cựu thiên tri thượng đi như thế nào tuân h vinh thản nhiên nói lực lượng của bọn hắn quá mạnh nếu là tại thiên bảo sơn bên trên động thủ sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành rất lớn phá hư đang có ý đó trương thanh vinh gật gật đầu thân ảnh thoáng qua liền bay trên chín tầng trời trong nháy mắt đột phá tầng mây trên người tán phát ra lực lượng đáng sợ đem tầng mây đều đánh sơ sát mặt trời chiếu khắp nơi trong nháy mắt vạn giảm trời trong rất nhanh hai người liền theo thiên bảo sơn tiến vào cựu tiêu thiên ngoại kinh khủng chiến đấu chấn thiên động địa dù cho cách rất xa đều có thể cảm nhận được mặt đất tại hơi rung nhẹ lực lượng thật kinh khủng đại tôn c h i cảnh tu sĩ sao có thể mạnh như thế dù cho thánh nhân chiến đấu cũng không gì hơn cái này đi nam hải tần ra một vị đại tôn láo giả ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời cái kia kinh khủng vô song lực lượng khiến cho hắn đều một hồi thần tâm rung động cái kia thật là đại tôn cấp độ lực lượng à hắn cảm giác mình nếu là tiếp xúc đến cố lực lượng kia sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị oanh thành bột mịt cùng là đại tôn vì sao tranh lệch thật lớn như thế trương thanh vinh từng thế nhưng là đại lục tôn bảng đệ nhất nhân thực lực mạnh có thể nghĩ căn bản không thể dùng thông thường phán đoán đừng nói ngươi dù cho ta cuốn vào đến như thế trong chiến đấu sợ là cũng sẽ thân tử đạo tiêu nam hải tần gia c h u ẩ n thánh lao tổ cảm thán nói đại tôn mạnh hơn c h u ẩ n thánh thật là để bọn h ắ n này chút c h u ẩ n thánh vô cùng xấu hổ thế nhưng giữa thiên địa liền có như vậy một nhóm tuyệt thế yêu nghiệt có như thế không thể tưởng tượng nổi năng lực nam hải tần gia vị kia đại tôn nghe vậy hít một hơi lanh khí chính mình c h u ẩ n thánh lao tổ mạnh mẽ như thế thế mà cũng không dám quấn vào đến hai tên đại tôn trong chiến đấu đi đơn giản không thể tưởng tượng nổi đi theo trong tộc trưởng bối đến đây nam hải tần gia đại tiểu thư tần tư bội nghẹn họng nhìn chân c h ố i tràn đầy giật mình nói chuẩn thánh lao tổ đều không phải là đối thủ của bọn họ cái kia hai tên đại tôn chẳng phải là có thể có thể so với thánh nhân nguyên bản tại trong mắt của nàng chuẩn thánh lao tổ liền là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất vẫn luôn là trong nội tâm nàng lớn nhất kiêu ngạo chỉ có trong truyền thuyết thánh người mới có thể ép chính mình chuẩn thánh lao tổ một đầu nhưng mà bây giờ lại xuất hiện hai tên đại tôn so chính mình chuẩn thánh lao tổ đều mạnh hơn đơn giản lật đổ nàng t n g quan để cho nàng có chút không tiếp thụ được đứa nhỏ gốc đại tôn mạnh hơn cũng không có khả năng có thể so với thánh nhân thánh nhân chính là chúng sinh quân chủ trường không pháp tắc vô thượng tồn tại đến thánh nhân cấp bậc kia đã không phải là đơn thuần so đấu lực lượng mạnh yếu đừng nói đại tôn dù cho thiên tôn cũng chỉ có cầm trong tay quy tắc thánh khí mới có thể miễn cưỡng cùng thánh nhân chống lại tần gia lão tổ cười sờ lên tần tư bội đầu đối với cái này thông minh lanh lợi thiên phú xuất chúng hậu bối hắn hết sức là ưa thích hoàng thất đế sư gia tộc long nha tông từng cái trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời thiên bảo cung tùy tiện một cái bình thường đại tôn thế mà liền đã mạnh đến nước này cùng trương thanh vinh đều đấu lực lượng ngang nhau cái này thiên bảo cung không khỏi cũng thật là đáng sợ đi đến cùng cái gì lai lịch làm sao đột nhiên liền xuất hiện tại chiến mâu thành vê anh một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời trương thanh vinh thân ảnh từ không trung rơi rơi hung hăng nện ở thiên bảo sơn bên trên nếu không phải cựu long ngự thiên trận thời khắc bảo hậu ngọn núi sợ là mỏm núi đều sẽ bị hắn trong nháy mắt nện xuyên tuân vinh từ không trung hạ xuống đi vào trương thanh vinh rơi đập trong đống loạn thạch một cây đại truy ép ở trên người hắn thản nhiên nói ngươi bại trương thanh vinh khuôn mặt tái nhợt theo đống loạn thạch bên trong rẽ rủa lấy leo ra trong mắt tràn đầy m ở mịt hắn bại hắn thất bại hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình đi vào thiên bảo cung lại là kết quả như thế hắn có nghĩ qua chính mình hội thua ở bất bại thiên nữ trong tay từ đó một thân vinh hoa tận thời ảm đạm tan biến nhưng hắn lại chưa từng có nghĩ tới hắn hội thua ở thiên bảo cung một cái chuyên môn luyện khí đại tôn trong tay kết quả như thế thực sự có chút buồn cười cùng hài hước thắng bại hắn cũng không quá để ý hắn chiến đấu cả đời cùng quân hùng thiên hạ giao thủ vô số lần đã sớm hiểu rõ một cái đạo lý trên đời không có v i n h v i ê n bất bại người chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi hắn chân chính để ý là đến tận đây hắn đều không có đột phá cuối cùng gông cùng xiềng xích trên quảng trường hiến tĩnh nghi mắng ai đều không ngờ rằng chiến bại lại có thể là trương thanh vinh mà lại nhanh như vậy một cái từng thần thoại bất bại thế mà thua ở thiên bảo cung dùng luyện khí chi chủ khí tôn trong tay trương thanh vinh theo đống đá vụn bên trong leo ra không nói lời nào khép túi đầu yên lặng hướng dưới núi đi chỉ lưu lại một bi thương tuyệt vọng bóng lưng tất cả mọi người biết sau trận chiến này trên đời lại không trương thanh vinh bởi vì vì đột phá gông cùng xiến g xích trương thanh vinh đã đem suốt đời tâm huyết đều vùi đầu vào trong chiến đấu một khi thất bại liền mang ý nghĩa diệt vong sợ là không bao lâu nữa hắn liền sẽ tọa hóa chủ nhân hoa nhất nhiên có chút cầu khẩn nhìn về phía tịch thiên dạ n g trong mắt tràn đầy không đành lòng cùng tiếp hận trương thanh vinh chính là hắn nhìn xem lớn lên một người trẻ tuổi tâm tính ý chí phẩm đức đều không kém ngoại trừ tính tình quá bướng b ì n h mặt khác đều có chút khiến cho hắn thưởng thức hắn biết thế gian nếu nói có người có thể cứu trương thanh vinh chỉ có chủ nhân hắn mới có cái này năng lực hắn cái này cái gọi là dược trung thánh giả căn bản bất lực nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương 204, điểm hóa trương thanh vinh đám người rung động nhìn tuân vinh khí tôn dồn dập ý thức được bây giờ khí tôn tuân vinh đã không còn là từng cái kia chỉ ở luyện khí bên trên độc bộ thiên hạ khí tôn tuân vinh bởi vì hắn sắp leo lên đại lục tôn bảng đệ tứ thành là trên đại lục nhất phong hoa tuyệt đại một nhóm kia bên trong tôn giả bọn họ đều là tương lai thánh nhân dự bị đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đại lục ở bên trên thánh nhân chí ít có một nửa đều lên qua đại lục tôn bảng phần lớn đều là tôn giả thời kỳ liền vô cùng nhân vật phong hoa tuyệt đại thế gian kẻ thắng làm vua chưa từng có người nào sẽ đi quan tâm kẻ thất bại dù cho trương thanh vinh từng chính là đại lục tôn bảng đệ nhất nhưng đây chẳng qua là quá khứ nhân vật đời trước như không cách nào thành thánh cuối cùng hội vĩnh viễn mất đi phần lớn người đều đem ánh mắt nhìn về phía khí tôn tuân vinh ánh mắt sùng kính kính sợ tất cả mọi người biết đại lục ở bên trên một k h ỏ a n g hóng ánh ngôi sao mới đem từ từ bay lên chỉ có một ít đồng dạng dần dần già đi sinh mệnh bước vào tuổi xế chiều người nhìn trương thanh vinh cô độc bóng lương tràn đầy thở dài hoa nhất nhiên bằng hưu của ngươi bởi vì trong tính cách quá mức cố chấp cho nên cũng dẫn đến hắn không hiểu b i ế n báo tại một con đường bên trên đi đến đen cho nên hắn vĩnh viễn không cách nào thành thánh thích thiên dạ thản n h â n nói hoa nhất nhiên hơi s ư ớ n g sở chủ nhân lời ấy ý gì hắn nhìn về phía trương thanh vinh trong đôi mắt có một cốt như nghĩ tới cái gì hắn vừa rồi xem trương thanh vinh chiến đấu lực lượng của hắn cùng năng lực chiến đấu hoàn toàn chính xác mạnh tới cực điểm có thể xưng ơ tôn giả bên trong mức cực hạn nhưng cẩn thận nhớ lại lại sẽ phát hiện quá đơn điệu chỉ cần có người có thể ngăn chở hắn một luân phiên công kích như vậy liền cơ bản đứng ở thế bất bại tựa như một người sẽ chỉ ba dịu bổ s o n g ba dịu liền không còn có khắc địch chế thắng biện pháp trương thanh vinh bước chân có chút dừng lại đứng thẳng bất động tại tại chỗ rất lâu mới chậm dai xoay người lại nhìn tịch thiên giả nói ta không tin đường ta đi là sai lầm dù cho ngươi là tuyệt thế thánh nhân ta cũng sẽ không tán đồng ngươi hắn tìm kiếm cả đời thánh lộ làm sao có thể có lôi dù cho sau cùng thất bại hắn cũng tin tưởng vững chắc đường không có sai thế gian vạn đạo thông vạn pháp không có sai lầm đạo chỉ có sai lầm người tịch thiên dạ dậm chân tiến lên đạm mạc mà nói ngươi đi đường tìm kiếm lực lượng cực h ạ hoàn mỹ c ũ n g không thiếu sót đáng tiếc thiên phú của ngươi không đủ năng lực có hạn cho nên ngươi không có khả năng đi được thông trương thanh vinh nghe vậy con ngươi c o rụt lại thân thể khẽ run hắn đã từng chiếm được một tên thượng cổ đại thánh bộ phận truyền thừa cho nên hắn đi đường cũng là tên kia đại thánh con đường bất quá đại thánh chi lộ sao mà khó đi hắn cũng từng hoài nghi tới từng trần trở qua thế nhưng nội tâm t i ê u ngạo cùng quật cường không cho phép hắn từ bỏ hắn chính là đại lục tôn bảng thứ nhất hắn đi đường nhất định phải không giống bình thường nhất định phải có trở thành đại thánh tiềm năng nhưng mà chính là bởi vì dã tâm của hắn khiến cho hắn nhiều như vậy nam thủy trung không cách nào thành thánh từng đại lục tôn trên bảng xếp tại phía sau hắn không bằng hắn người ngược lại có không ít tiến nhập thánh cảnh thánh đạo chi lộ bốn phương thông suốt tuyệt không phải duy nhất ngươi không ngại dừng lại quay đầu nhìn một chút nói không chừng sẽ có phát hiện mới tịch h thiên dạ thản nhiên nói không kịp lại cũng không kịp đã muộn trương thanh vinh ả m nhiên lắc đầu người chỉ có tâm chết về sau mới có thể giật mình giác ngộ đáng tiếc hối hận đã muộn thôi nể tình hoa nhất nhiên phương diện tình cảm ta liền điểm hóa ngươi một lần tịch thiên dạ thản nhiên nói h ắ n từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây tại trong hư không hơi hơi vung lên đánh nhánh cây kia chỉ có dài một thước cùng trương thanh vinh trong tay lớn côn sắt so sánh đơn giản tiểu vu gặp đại vu nhưng mà nhánh cây kia tại trong hư không vung lên lại làm cho người tựa như trông thấy một cây định hải thần châm ở trong đất trời tung hoành mỗi một lần vung lên đều phá núi trả m ngọn núi rời sông lấp biển phảng phất đem trọn cái thiên địa đều đảo loạn trương thanh vinh cứng ngắc tại tại chỗ mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm tịch thiên dạ trong tay nhánh cây giống như ma ánh mắt d ò người phảng phất một cái ngạ làng trông thấy tuyệt thế mỹ vị hận không thể chui vào đến nhánh cây trong thế giới đi không chỉ có trương thanh vinh toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía tịch thiên dạ trong tay nhánh cây từng cái sắc mặt trịnh trọng thần tình nghiêm túc tất cả mọi người ý thức được thiên bảo cung c h i chủ tại độ hóa trương thanh vinh truyền thụ thánh đạo t r ợ hắn thành thánh bọn hắn có thể tại một bên đứng ngoài quan sát cơ hội như vậy thế nhưng là gần như không tồn tại cầu còn không được duyên phận lại không lần thứ hai tất cả mọi người chăm chú nhìn tịch thiên giả trong tay nhánh cây dù cho những cái kia tu vi không cao không hiểu pháp tắc người cũng đem một màn trước mắt thật sâu nhớ trong đầu hoa nhất nhiên trong mắt tràn đầy cảm kích chỉ có hắn mới biết được chủ nhân truyền đạo cơ duyên đến tột cùng chân quý bực nào đừng nói những cái kia phổ thông tu sĩ dù cho thánh nhân tới đây đều sẽ coi như trí bảo khi tôn tuân vinh sớm đã ngồi xếp bằng chỗ có tâm thần đều vùi đầu vào nhánh cây trong thế giới hắn cùng trương thanh vinh đạo mặc dù khác biệt nhưng cũng tương tự hai người đều là lực lượng hình con đường nhánh cây kia nhìn như chỉ là một cái nhánh cây lại tựa như có thể đem thế giới hủy diệt nhưng mà đáng sợ như vậy lực lượng lại có phiêu giật vô cùng tựa như gió xuân phất qua không lưu dấu vết cái k i a cử khinh đ ư ợ c trọng cử trọng n h ư ợ c khinh ý vị đã đem lực lượng chân lý phát huy đến cực h ạ n vẹn vẹn thời gian nửa nén hương tịch thiên dạ liền dừng lại vung lên nhánh cây rất nhiều người đều vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng vừa đúng lại nhiều bọn hắn cũng căn bản không nhớ được ngược lại khả năng loạn tư duy trương thanh vinh cứng tại tại chỗ như cùng một cái vĩnh viên bất động tượng đá thậm chí đám người ở trên người hắn không cảm giác được sinh mệnh k h í tức tất cả gợn sóng đều yên tĩnh lại phảng phất đã chết đi nhưng mà tất cả mọi người biết trương thanh vinh không có chết mà là lâm vào một loại khắc sâu nộ g đạo trạng thái bên trong tròng mắt của hắn đan sen hàng loạt pháp tắc hào quang không ngừng va chạm không ngừng hiển hiện, hiện giản thẳng làm người ta kinh ngạc nửa k h ắ c đồng hồ về sau hét dài một tiếng vang vọng đất trời trương thanh vinh một cước đạp trên mặt đất thân thể thẳng trên chín tầng trời ngửa mặt lên trời rít gào cười to như sớm phảng phất tại phát tiết trong lòng mình tất cả cảm xúc ầm ầm một tiếng vang thật lớn cựu thiên tri thượng lôi vân rang đầy toàn bộ chiến mâu thành đều bị lôi điện bao phủ thánh kiếp đó là thánh kiếp ta thiên thế mà xuất hiện thánh kiếp trương thanh vinh chẳng lẽ đã thành thánh t r ờ i ạ một ngày hai thánh kiếp thiên cổ không có a trương thanh vinh rốt cục đi đến một bước cuối cùng thật là khiến người ta cảm thán đại lục tôn bảng đệ nhất trương thanh vinh thành thánh toàn bộ đại lục sợ là đều sẽ khiếp sợ đi như thế tuyệt đại thiên k ê u thành thánh chắc chắn không phải phổ thông thánh nhân trên quảng trường đám người tràn đầy rung động trong vòng một ngày thấy hai thánh nhân sinh ra đơn giản liền là truyền thuyết thần thoại mà lại nhất làm cho đám người khiếp sợ cũng không là trương thanh vinh thành thánh mà là thiên bảo c u n g cái vị kia huyền bí cung chủ hắn đi ra tùy tiện điểm hóa một thoáng trương thanh vinh liền có thể nhường khốn đốn mấy trăm năm trương thanh vinh trực tiếp đột phá thành thánh như vậy thiên bảo cung chi chủ tu vi cảnh giới cùng với đ ố i pháp tắc lĩnh nộ đến cùng cao thâm đến hạng gì trình độ kinh người trong truyền thuyết lật tay đồ thánh giết thánh nhân như giết gà thiên bảo cung chủ quả nhiên danh bất hư truyền nghe chuyện mp 3 tại t h a u d i o chuyện net nghe chuyện mp 3 tại t h a u d i o chuyện net chương 205, thánh nhân cũng không có tư cách kỳ thật trương thanh vinh khoảng cách thành thánh chỉ kém một bước cuối cùng làm sao hắn phí thời gian mấy trăm năm một mực không tự ngộ tại sai lầm phương pháp hạ không quay đầu lại sau cùng đứng trước thọ nguyên sắp hết hẳn phải chết cục diện tịch thiên dạ chỉ cần tùy tiện điểm hóa một thoáng đem một đầu pháp tắc đại đạo b à y ở trước mặt hắn khiến cho hắn đại triệt đại ngộ liền có thể trong khoảnh khắc thành thánh trên bầu trời thiên lôi cuồn cuộn thánh k i ế p u y áp bao phủ toàn bộ thiên bảo sơn nhưng trương thanh vinh làm từng đại lục tôn bảng đệ nhất nhân nội tình vô cùng hùng hậu tự nhiên không sợ không quan trọng tam nhất thánh kiếp hắn không có xúc phạm thiên địa cấm kỵ cũng không phải thiên tôn thành thánh cho nên chỉ cần vượt qua bình thường nhất tam nhất thánh kiếp là đủ vẹn vẹn nửa canh giờ t h á n h kiếp liền đến cũng vội vàng nhưng cũng vội vàng đi lôi vân tiêu tán ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi đại địa rực rỡ trương thanh vinh khoanh chân tại mặt trời rực rỡ phía dưới thân bên trên tán phát ra sáng rực thánh quang như là một vòng mặt trời nhỏ cùng bầu trời thái dương tôn nhau lên tranh nhau phát sáng thất thải thần quang theo trong hư không hạ xuống tựa như tấm lụa treo ở t r ư ờ n g thanh vinh trên thân cải tạo thể chất của hắn t r ợ hắn triệt để trở thành thánh cảnh sinh mệnh trên quảng trường vạn tông tu sĩ từng cái hâm mộ vô cùng thành thánh a đó là toàn bộ sinh linh sau cùng mộng tưởng không biết nhiều ít người cả một đời tìm kiếm thánh đạo lại sau cùng không có kết quả thành thánh người thủy chung l ắ c đác không có mấy thất thải thần quang cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh liền chậm rãi tiêu tán trương thanh vinh mở ra hai con người một cô áp đảo c ử u tiêu phía trên thần thanh khí tức t ử trên người hắn tàng ra từ đó về sau liền là cá chép hóa rồng rốt cuộc cùng phổ thông sinh linh khác biệt hắn bước ra một bước liền đến đến trên quảng trường đứng tại tịch thiên dạ trước mặt thật sâu không người trào nửa người trên cơ hồ thiếp trên mặt đất vô cùng trịnh trọng cung chủ đại nhân khoan dung từ tâm nay ân tình này trương thanh vinh khắc trong tâm khảm vĩnh thế không dám quên trương thanh vinh vô cùng cảm kích nói hắn cả đời từ trước tới giờ không nợ nhân tình nhưng có chỗ thiếu đã toàn bộ trả hết nợ nhưng có hai người ân tình lại là còn không rõ một cái là hoa láo cứu mạng vồn t r ồ n g c h i tình một cái là thiên bảo cung chủ dẫn đường tái tạo c h i tình nguyện vọng của ngươi đã đi đến đừng có lại tại ta thiên bảo cung khóc lóc con sòm rời đi thôi thích thiên dạ thản nhiên nói quay người đi trở về cung chủ xin dừng bước ta hy vọng gia nhập thiên bảo cung trở thành thiên bảo cung thành viên trương thanh vinh nói ta thiên bảo cung môn không phải ai đều có thể tiến vào thích thiên dạ thản nhiên nói căn bản không có quay đầu cung chủ ta cả đời đều là nhàn vân giã hạc chưa từng có gia nhập qua bất luận tông môn gì cũng không có bất kỳ cái gì gia tộc thị tộc từ nhỏ đã là cô nhi tài sản tuyệt đối rõ ràng trương thanh vinh gấp giọng nói rất nhiều tông môn không thu người ngoài hắn cũng có thể hiểu được dù sao người ngoài có độ tin cậy thấp rất dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề nhưng hắn tuyệt đối không có vấn đề trước kia hắn cao ngạo như trời khinh thường gia nhập bất luận tông môn gì cùng thế lực nhưng thiên bảo c u n g lại hấp dẫn lấy hắn bởi vì hắn có thể cảm nhận được nơi đây bất phàm tịch thiên giả căn bản không thèm để ý trương thanh vinh tiếp tục đi lên phía trước hắn thiên bảo cung cũng không phải trên đường cái quán rượu không phải ai muốn tới thì tới cung chủ đại nhân ngươi vì sao không đồng ý ta là thánh nhân nếu là gia nhập thiên bảo cung tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều thiên bảo cung lực lượng trương thanh vinh trong mắt tràn đầy không hiểu trước kia hắn không phải thánh nhân nhưng đại lục ở bên trên những cái kia thế lực cường đại nhất đều dồn dập hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô liu hy vọng hắn gia nhập hiện tại hắn đã thành thánh cố ý gia nhập thiên bảo cung nhưng mà lại bị cự tuyệt trên quảng trường vạn tông tu sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một cái thánh nhân thỉnh cầu gia nhập thiên bảo cung thế mà bị cự tuyệt đây chính là tuyệt thế thánh nhân a áp đảo c ử u thiên tri thượng tồn tại bất kỳ một cái nào đều là nhất tông nhất tộc vô thượng nội tình người khác khẩn cầu đều cầu cầu không được nằm mơ đều ngộng không đến sự tình thiên bảo cung thế mà vô tình cự tuyệt đơn giản khó có thể tin một chút tông môn tông chủ cùng các gia chủ cả đám đều nhịn không được dậm chân hận không thể thay thiên bảo cung đáp ứng tốt như vậy sự tình bọn hắn đều có chút hoàng đế không vội thái giám gốc thiên bảo cung thêm ra một cái thánh nhân cái kêu ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt ta tây lăng quốc hoàng đế ra mặt run rẩy trong lòng không còn gì để nói cùng hâm mộ đ ấ u kỵ hận thánh nhân quăng môn thế mà bị cự trên đời lại có hoang đường như vậy sự tình nếu là thánh nhân gia nhập bọn hắn hoàng thất hắn sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh cung chủ đại nhân ta là thật tâm hy vọng gia nhập thiên bảo cung một khi nhập môn tuyệt đối trung thành tuyệt đối xem như tông môn của mình đối đãi ta trương thanh vinh nói chuyện luôn luôn nói một không hai nói được thì làm được hy vọng ngài có thể suy tính một chút ta tuyệt đối là một cái có giá trị người trương thanh vinh có chút không cam lòng nói chỉ cần có cơ hội gia nhập hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ những tông môn khác người thấy này từng cái nện đủ ngừng lại ngực ngươi thế nhưng là thánh nhân à, ngươi làm gì như thế k h ô n g lưng muốn nhờ ngươi muốn gia nhập cái gì tông môn không nói thiên bảo cung đại lục khác bên trên tông môn còn không phải tùy ngươi chọn tuyển trương tiểu tử cũng không là thánh nhân liền có tư cách gia nhập thiên bảo cung ngươi nếu là lấy đây là ủy vào quản tri là phải thất vọng hoa nhất nhiên nhịn không được nhắc nhở trương thanh vinh mặc dù cố chấp nhưng lại cũng không ngu xuẩn thế mà biết thiên bảo cung chính là phi phạm chỗ một lòng hy vọng gia nhập vào hắn cũng là thật thích trương thanh linh chí ít vì người bên trên khiến cho hắn vừa ý mắt cũng là hy vọng hắn có thể gia nhập thiên bảo cung thế nhưng gia nhập thiên bảo cung căn bản không phải ngươi là thánh nhân liền có cơ hội thánh nhân hoa nhất nhiên cười khổ một tiếng cái gọi là thánh nhân tại chủ nhân trong mắt đây tính toán là cái gì nếu là hắn hoa nhất nhiên không có có thành thánh chỉ là tôn giả trương thanh vinh bằng vào thánh nhân c h i thân có lẽ có cơ hội nhưng hắn đã thành thánh mà lại hàn ngọc cùng tuân vinh sợ cũng không bao lâu nữa liền có thể thành thánh như vậy trương thanh vinh đối với thiên bảo cung tới nói giá trị liền tương đối có hạn d u n g chủ nhân tính cách thật khả năng không thèm để ý trương thanh vinh nghe vậy sững sờ nhìn về phía hoa lão hy vọng đạt được hoa lão chỉ bảo nhưng mà hoa lão lại chỉ là lắc đầu một chữ không nói cung chủ như thế nào mới có thể gia nhập thiên bảo cung xin mời cho ta một cái cơ hội trương thanh vinh hơi hơi ôm quyền kho người nói chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào hắn tự nhận là bản thân giá trị thiên bảo cung chủ lại là căn bản trứng mắt tịch thiên dạ bước chân dừng lại hơi hơi quay người nhìn về phía trương thanh vinh nói ngươi thật muốn gia nhập thiên bảo cung vô cùng nghĩ trương thanh vinh thành thật đường tịch thiên dạ khẽ gật đầu chỉ hướng xa xa một mảnh rừng núi t h ẳ n g nhiên nói trông thấy cái kia mảnh rừng cây không có trương thanh vinh nghe vậy nhìn lại cái kia mảnh rừng núi ở vào thiên bảo sơn phạm vi bên trong nhưng là bởi vì hắc á m chiến tranh cái kia mảnh rừng núi đã bị tàn phá hoàn toàn thay đổi cùng chủ ý gì trương thanh vinh nghi ngờ nói người tự phong tu vi tự phong thánh thể không cho phép sử dụng bất luận cái gì pháp tắc cùng ngoại lực đem cái kia mảnh rừng núi trơ h u ụ i đi địa phương cắm khắp cây muộc ta sẽ đồng ý ngươi gia nhập thiên bảo cung thịch thiên dạ thản n h â n nói lời vừa nói ra tất cả mọi người biểu lộ cứng đờ tự phong tu vi tự phong thánh thể không cho phép sử dụng bất luận cái gì pháp tắc cùng n g o ạ i lực vậy không phải nói muốn cho trương thanh vinh dùng một phàm nhân thân thể tiến đến trong núi rừng trồng c â y nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương hai trăm lẻ sáu chờ ngươi trở về chúng người đưa mắt nhìn nhau tuyệt thế thánh nhân nhập môn thế mà cũng phải giống phổ thông đệ tử như vậy đi qua nghiêm ngặt kiểm tra mới được trồng cây tự nhiên không phải then chốt nếu để cho chuyên nghiệp tu sĩ tiến đến tu b ổ một khối rừng núi nửa ngày đều không cần liền có thể chữa trị hoàn chỉnh hiển nhiên đó là thiên bảo cung chi chủ cho trương thanh vinh nhập môn khảo nghiệm mà lại cái kia khảo nghiệm cũng quá khó khăn đi đám người nhìn về phía cái kia mảnh rừng núi nhìn khắp nơi đều là c h u ỗ i lùi đất vàng trong lòng không còn gì để nói lớn như vậy một khối diện tích rừng cây người bình thường tiến đến cắm cây sợ là năm này tháng nọ mới có thể hoàn thành ít nhất cần thời gian hai ba năm mà lại tự phong tu vi tự phong thánh thể vẹn vẹn dùng phàm nhân thân thể tiến đến cắm cây trong đó m ệ n h nhọc cùng gian nan có thể nghĩ căn bản cũng không phải là người bình thường có thể kiên trì nổi nếu là ý chí lực không đủ rất có thể liền bỏ dở nửa chừng cung chủ ngươi hẳn là nói sớm ta cũng không cần như vậy xoan suít trương thanh vinh cẩn tuân cung chủ lệnh hiện tại liền đi trồng cây trương thanh vinh nghe vậy lại là cười ha ha quay người liền hướng mảnh rừng cây kêu bên trong đi đến mỗi đi một bước trên người hắn khí tức liền đột nhiên hạ xuống một đoạn nhưng đi ra một trăm bước về sau trên người hắn không còn có bất kỳ tu sĩ nào hẳn là có được khí t ứ c phảng phất chỉ là một phạm nhân hôm nay trồng cây ngày khác nhập môn lẽ ra như thế trương thanh vinh cười to mà đi trên quảng trường chúng người đưa mắt nhìn nhau thầm than trương thanh vinh không hổ là trương thanh vinh khó trách hắn có thể trở thành đại lục tôn bảng đệ nhất nhân quả nhiên có chỗ hơn người các vị đều trở về đi thiên bảo cung không thích náo động không giảng cứu phô trường không cần tới nhiều người như vậy thích thiên dạ nhàn nhạt để lại một câu nói liền quay người trở lại thiên bảo cung bên trong tây lăng vạn tông đi tới thiên bảo cung triều thánh tại thiên bảo sơn bên trên phát sinh sự tình lập tức ở toàn bộ tây lang quốc thậm chí đại lục nam vừa quyết tán đại lục trong truyền thuyết đệ nhất dược tôn xuất thế lại trở thành thánh nhân quân lâm thiên hạ biến mất biệt tích mấy chục năm khí tôn tuân vinh lần nữa xuất thế chẳng những tu vi phục hồi lại một đúa hoành thiên đem từng đại lục tôn bảng đệ nhất nhân đều đánh bại như là truyền thuyết t h â n long kiến thủ bất kiến vĩ huyền bí khó lường thiên bảo cung chủ hiện thân mà theo tay điểm hóa trương thanh vinh trợ hắn thành thánh Thánh nhân muốn bất á thánh i thiên cuối nhập cung, tình cùng nhân xuống hóa phạm, kết lọt tuyệt, bảo quả vào cự vô đ trong thiên Bất nhập cung. cây, mới có cơ mới hội ra bảo cung. Bất kỳ một cái nào tin tức trên đại lục đều nhắc lên dòng lớn dậy sóng trở thành trà dư t i ể u hậu đám người đề tài câu chuyện mà cái kia tên là thiên bảo cung thần kỳ thế lực càng là tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền danh chấn đại lục xuất hiện tại rất nhiều người trong tầm mắt rất nhanh thiên bảo cung trở thành tây lăng quốc quốc giáo tin tức cũng từ hoàng thất tuyên bố ra lại lấy ra giám quốc t h a n h kiếm mang đến thiên bảo cung n à y kiếm chính là tây lăng quốc cao nhất quyền hành cao nhất quyền lực biểu tượng dù cho tây lăng quốc hoàng đế đều có thể một kiếm chém xuống ngựa ngoài ra triều đình quần thần thương nghị đem một cái quận đất đai làm thiên bảo cung đất p h ò n g làm quốc giáo sở hữu tư nhân lãnh thổ không nhận vương đình bất luận cái gì q u ả n hạt còn cụ thể cái nào quận thì không có định đang cùng thiên bảo cung thương nghị hy vọng từ thiên bảo cung tới quyết định bên ngoài r ồ n r ậ p hỗn loạn tất cả đều là tin tức liên quan tới thiên bảo cung nhưng làm người trong cuộc tịch thiên dạ n g lại lạ như tại thế bên ngoài căn bản cũng không để ý tới hắn đã rời đi thiên bảo cung trở lại chiến mâu học viện đi qua hắc cám náo động chiến mâu thành đạo hóa thành đổ nát thê lương bốn phía b ừ a bộn v ẫ n t ạ i kiến thiết chữa trị quá trình bên trong sợ là trong thời gian ngắn đều không thể trở lại ngày xưa phồn vinh hương thịnh đến mức chiến mâu học viện cũng là bị phá hủy nghiêm trọng không nói phía ngoài giáo khu đã bị triệt để phá hủy dù cho ở vào nội viện yên ba đảo đều lọt vào phá hoại cực lớn học viện đã nghỉ trình đốn đại bộ phận học viên đều đã lục tục n g o ngoe về nhà chờ đến học viện chính thức khai giảng mới có thể lần nữa trở về trong lúc nhất thời chiến mâu học viện cũng là trống rỗng Nội vương i ngoại viện ệ n không nhìn n g đều thấy ờ i thiên trở lại hiện nào. yên ba đảo bên trên cung, bên trong cung đảo Tịch trở phát học học chỉ có dạ ba số v ư vũ văn có ù n nữ, nô toàn nhân Vương Văn g giải với Vũ cái rời đi. rác khác buộc dịch Chủ c mấy mặt thị tạp bộ đã chút vui mừng nói nàng không ngờ rằng học cung chủ nhân lại ở đột nhiên trở về trước đây nàng còn đang suy nghĩ lấy chủ nhân có phải hay không cũng như mặt khác nội viện học viên đã về nhà vương q u ả n g i a ta là trở về cáo tử thích thiên dạ khẽ mỉm cười nói vương vũ văn xứng sở trở về cáo tử có ý tứ gì ta chuẩn bị rời đi chiến mâu học viện thích thiên dạ nói a chiến mâu học viện quy định nội viện học viên chỉ có đột phá đến thiên cảnh mới có thể tốt nghiệp nếu không thuộc về nửa đường nghỉ học việc học bên trên không chiếm được chiến mâu học viện thừa nhận vương vũ văn vội vàng nói ta đã đột phá đến thiên cảnh tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng hắn tiếp tục lưu lại chiến mâu học viện đã không có ý nghĩa thái hoang thế giới lớn như vậy hắn làm gì không đi ra đi đi mà lại chiến mâu học viện tài nguyên với hắn mà nói đã không đủ hắn hẳn là đi tới đại lục ở bên trên địa phương khác đi tìm tốt hơn tài nguyên vương vũ văn nghe vậy trong mắt có chút không bỏ nhưng nhưng cũng biết không cách nào giữ lại tịch thiên dạ học trưởng chính là cựu thiên tri thượng thần long cuối cùng có một ngày hội trao liệm cựu thiên không phải vật trong ao vương quản gia tu luyện của ngươi thiên phú kỳ thật không kém nếu là cố gắng tu luyện tương lai cũng không phải không có, có thành tựu i tịch thiên dạ theo trong tay háo lấy ra một vật đặt ở vương vũ văn trong tay ở tại học cùng tháng này g vương vũ văn đối với hắn rất có chiếu cố lúc này nếu quyết định rời đi hắn tự nhiên sẽ lưu ít đổ cho nàng vương vũ văn theo bản năng tiếp nhận đó là một cái màu trắng túi chữ vật bên trong để đó không ít thứ nàng không có đi lần xem chỉ là chăm chú t r ộ m trong tay nếu là tịch thiên dạ chủ nhân đưa đồ đạc của nàng khẳng định không phải cái gì vật tầm thường tịch thiên dạ rốt c ụ c đợi đến ngươi trở về một thanh âm đột nhiên tại cửa ra vào vang lên chỉ thấy học cửa cung một đạo tươi đẹp như lửa sinh đẹp thân ảnh xuất hiện đại sư tỷ tịch thiên dạ mỉm cười hắn không ngờ rằng đại sư tỷ nguyễn quân trác thế mà vẫn như cũ lưu tại liên ba đảo bên trên theo lý thuyết hắc á m náo động kết thúc nàng nên trở lại đan minh chiến mâu học viện đã không thích hợp nàng tiếp tục lưu lại đi ta một mực chờ đợi ngươi nguyễn quân chắc t h ẳ n nhiên nói vì sao chờ ta thịch thiên dạ cười nói đ ư ờ n g đ ư ờ n g chiến mâu học viện đại sư tỷ một mực chờ hắn hiển nhiên là một kiện chịu sùng như kinh để cho người ta hâm mộ sự tình không có chuyện gì khác liền là cảm tạ ngươi nếu không phải trợ giúp của ngươi ta cũng không cách nào tu thành tông cảnh trí cảnh nguyễn quân c h ắ c than nhẹ một tiếng ngủ đông tại chiến mâu học viện nhiều năm như vậy liền làm một cái vô thượng trí cảnh bây giờ một buổi sáng đến nguyện trong lúc nhất thời liền hơi xúc động và thiên đại sư tỷ không cần như thế ngươi trước kia cũng trợ giúp qua ta nếu không có đại sư tỷ ta sợ là sẽ phải rất thê thảm nếu nói trợ giúp ngươi sẽ chỉ so ta càng nhiều thích thiên dạ cười nói hắn tự nhiên nhìn ra nguyễn quân trắc đã đột phá đến thiên cảnh mà lại thân bên trên khí tức mượt mà no bụng đầy không thiếu sót dơ bẩn liền thành một thối bất quá nguyễn quân trắc kỳ thật cũng không có đột phá đến tông cảnh trí cảnh chỉ là ngụy trí cảnh mà thôi bởi vì nàng tại phàm cảnh cùng linh cảnh thời điểm cũng không có đi đến trí cảnh cho nên đạo cơ có thiếu không phải nhất viên mãn trí cảnh trừ phi nàng bổ thiên tái tạo nếu không không có khả năng lại tu thành chân chính trí cảnh bất quá đối nguyễn quân trác tới nói nhưng cũng là đã viên mãn dù sao tại thái hoang trong thế giới ngụy trí cảnh cũng hiếm thấy vô cùng ngàn năm không ra cái kia không giống nhau ta đối trợ giúp của ngươi không tính là gì ngươi trợ giúp ta cũng rất then chốt được rồi không nói những cái kia lập dị đồ vật ta lưu tại chiến mâu học viện không chỉ có chỉ là vì cảm tạ ngươi cũng là hướng ngươi nói từ biệt tại chiến mâu học viện mười năm ngươi xem như theo ta nhiều nhất người Ta cảm thấy cảm h i ệ nguyễn tại muốn đi, muốn n c ũ cần phải cùng ngươi nói lên một tiếng. n phải g một quân chắc thật sâu nhìn tịch thiên dạng nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương hai trăm lẻ bảy từng thiếu niên tựa như ảo mộng nguyễn quân chắc chuẩn bị đi liền hẳn là sẽ không trở lại bởi vì thế giới của nàng không tại chiến mâu học viện nàng sân khấu cũng không tại tây lang quốc đại sư tỷ thuận buồm sôi gió tịch thiên dạng khẽ gật đầu thật sâu nhìn nàng liếc mắt trước đây thật lâu hắn liền biết một ngày nào đó nàng hội rời đi nơi này nguyễn quân c h ắ c khẽ gật đầu im lặng không nói yên lặng rất lâu mới nói ta đi đây chiếu cố tốt chính mình lẫn nhau trân trọng nói xong nàng quay người hướng ngoài cửa lớn đi sắp đi ra cửa cung thời điểm nàng bước chân dừng lại đưa lưng về phía tịch thiên dạ nói tịch thiên dạ dùng ngươi bây giờ thiên phu không nên tại tây lăng quốc trưởng thành ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau đi tới trung vực đan minh ở nơi đó ta cam đoan ngươi có thể được đến tốt nhất v u n g t r ồ n g t h í c h thiên dạ không ngờ rằng nguyễn quân trác hội mời hắn cùng một chỗ rời đi nhưng hắn lại là lắc lắc đầu nói tây lăng quốc tuy nhỏ nhưng nhà của ta ở đây còn có chưa xong tâm nguyện không thể theo ngươi cùng nhau rời đi hắn chuẩn bị về nhà một chuyến cũng đã có năm sáu năm không có trở về đi bây giờ lại là có chút tưởng niệm đã như vậy ta đây cũng không khuyên giải ngươi nhưng ta biết ngươi sân khấu không thuộc về tây lăng quốc ngươi một ngày nào đó hội đi tới trung vực đại thế giới cho nên ta tại trung vực chờ ngươi mặt khác ngươi rời đi chiến mâu thành về sau đường lại dễ dàng trở về nơi đây đã trở thành đại lục ở bên trên hiểm địa tùy thời đều có thể đổ xuống nguyễn quân chắc thanh â m theo bên ngoài cửa cung bay tới phương ảnh đã vô tùng chỉ lưu lại một vòng ám hương phụ động địa phương nguy hiểm tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt như có điều suy nghĩ lập tức lại là cười một tiếng không coi là việc to tát kỳ thật không chỉ có nguyễn quân trác đại lục ở bên trên rất nhiều thế lực đều biết chiến mâu thành đã không yên ổn lúc nào cũng có thể dẫn phát náo động hắc ám náo động một trận chiến ba vị thiên tôn xuất thế đã dẫn tới toàn bộ đại lục quan tâm nhất là ba vị thiên tôn nếu là thành thánh chắc chắn kinh thiên động địa tuyệt không phải phổ thông thánh nhân cho nên hắc ám thế giới tuyệt đối sẽ không nhìn xem chiến mâu thành bình yên trưởng thành dựa theo hắc cám thế giới phong cách nếu kết xuống từ thủ không thể vắn hồi như vậy thì tuyệt đối không thể có thể cho đối thủ cơ hội thở dốc nuôi hổ gây hoa đó là ai cũng biết đạo lý trên thực tế bạch cốt giáo tại chiến mâu thành tổn thất hết hai vị thánh nhân nhất là bạch cốt tế đài cùng huyết vân phiên đều bị thiên bảo cung đoạt đi bạch cốt giáo bên trong sớm đã chấn nộ tuyên bố nhất định diệt chiến mâu thành nếu không phải đan minh phát động chiến tranh công hội lực lượng đại lực vạch tội bạch cốt giáo chỉ trích bạch cốt giáo không tuân thủ chiến tranh khế ước loạn quy củ cùng cương pháp hiện tại bạch cốt giáo đại quân sợ là đã buông xuống chiến mâu thành thế nhưng tất cả mọi người biết chiến tranh công hội k i ể m chế không được hắc cám thế giới quá lâu dù sao chiến tranh công hội chỉ là một cái liên hợp tính tổ chức kết cấu bên trong phức tạp như là trên địa cầu liên hiệp quốc phát ra tới chỉ lệnh quốc gia khác có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ nhưng chưa chắc sẽ thật nghe theo chiến tranh công hội chính là thuộc về đại lục nhân loại một cái chung nhau tính tổ chức bất kỳ người nào loại thế lực thông qua tán thành đều có thể gia nhập ý nghĩa tồn tại của nó ở chỗ chống cự ngoại địch làm con người lánh địa lọt vào chủng tộc khác xâm l ớ n chiến tranh công hội liền sẽ lập tức động viên người của cả đại lục loại lực lượng tới đối kháng chiến tranh công hội bên trong không có cái gì chính tà chi điểm cho nên cho dù là hắc cám thế giới thế lực chỉ cần đứng tại nhân loại trên chiến tuyến chống lại ngoại địch c ũ nguyễn là là l thành có thể gia nhập chiến tranh công、hội. Bạch Cốt giáo chính là chiến tranh công hội một thành viên. chỉ cần Bạch Cốt giáo có thể tranh tranh một thể nhập hội. hội định gia Giáo Giáo viên, ổn dư ậ ậ n chiến tranh công hội mặt khác hội viên liên hợp dừng chân cùng. Như áp khác hợp lực, lôi có thể mặt hội hội kéo v Bạch Cốt chiến chiến hội hướng chiến mâu thành phát động chiến tranh. Giáo động g sớm muộn mâu u n y quân trác từ nhỏ đã tại trung vực sinh hoạt biết rõ trung vực những cái kia cổ lão đại giáo đáng sợ bọn hắn nội t ì n h cùng mạnh mẽ tây lăng quốc này loại biên t h u y tiểu quốc căn bản là không có cách tưởng tượng dù cho thiên bảo cung cường đại tới đâu cũng tuyệt đối không cách nào cùng bạch cốt giáo chống lại nàng khuyên tịch thiên dạ rời đi mặc dù có chút không tử tế nhưng cũng là bất đắc dĩ tự vệ mà thôi tịch thiên dạ không có đi suy nghĩ cái gì thiên hạ đại thế hắn không có cái kia nhàn hạ thoải mái với hắn mà nói không có cái gọi là sinh tử v i ệ c lớn hắn tới đến u tâm hồ trên đảo nhỏ một chỗ đẹp đẽ biệt viện nơi đây thuộc về u lan tư nhà ở ứ lan tư tại chiến mâu học viện bên trong thân phận rất đặc thù có người nói nàng là viện trưởng cố khinh yên thân thích cho nên một cái bình thường lão sư liền có thể tại ứ tâm hồ bên trong có một tòa thuộc tại biệt viện của mình tịch thiên dạ tự nhiên không tin những cái kia nói bóng nói gió mà lại hắn cũng không có hứng thú biết nội tình gì hắn tới chỗ này chỉ vì hướng ứ lan tư tạm biệt tại chiến mâu học viện phí thời gian mười năm chỉ có ba người có thể làm cho hắn tự mình đến đây tạm biệt một cái liền là nguyễn quân trác một cái khác liền là u lan tư cái cuối cùng liền là mã vinh phát chỉ bất quá mã vinh phát tại hắc cám náo động sau khi kết thúc liền bị gia tộc người vội vàng mang đi đã rời đi chiến mâu học viện đi vào biệt viện nhìn lên trước mắt quen thuộc nhà tịch thiên dạ tâm tình có chút phức tạp qua nhiều năm như vậy đối với hắn tốt nhất dĩ nhiên chính là u lan tư đơn giản có thể nói cẩn thận thời kỳ thiếu niên tịch thiên dạ trong lòng cảm kích nhất người chính là nàng thậm chí bởi vì tuổi nhỏ ngây thơ thanh xuân bừng bừng phân chấn ở sâu trong nội tâm đối ư u lan tư thủy c h u n g có một cô đặc thù tình cảm nhưng hắn không dám nói không dám biểu hiện ra ngoài không dám có mảy may bất kỳ vọng tưởng chỉ là nắm tình cảm thật sâu giấu ở đáy lòng v i n h viễn t r ô n giấu tại chỗ sâu bởi vì hắn tự thi khiêm nhược rơi vào khốn cùng mà dừng tại một miệng sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót người luôn luôn mang thật to mộng tưởng ngắm nhìn bầu trời mong đợi tương lai nhưng cũng v ẹ n vẹn như thế bởi vì ngươi không dám đi làm không dám đi q u ấ y dày không dám đi cải biến dẫn phát bất luận cái gì hậu quả ngươi đều không thể gánh chịu có đôi khi duy trì nguyên dạng phản mà trở thành đẹp nhất kết quả tốt thời gian như mưa giật mình như mộng ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì tịch thiên dạ đứng tại biệt viện trước thật lâu không nói biểu lộ phức tạp trong lòng bùi ngùi mai thôi từng chỗ biệt viện là trong lòng của hắn càng tránh gió mỗi lần tới này đều sẽ khiến cho hắn vô cùng an tâm có thể tới một lần hắn liền vô cùng vui vẻ nhưng mà thời gian hội mang đi hết thầy thứ thuộc về n g ư ờ i t ừ n g loại kia đơn thuần vui sướng cuối cùng hội tan biến nếu tới vì sao đứng ở bên ngoài thật lâu không vào nha ta môn ngươi không phải không biết vào đi h u lan tư thanh âm nhàn nhạt đột nhiên trong phòng vang lên thịch thiên dạ mỉm cười dậm chân mà vào một đường quen thuộc t r ự c tiếp đi vào nhà bên trong ứ lan tư đang ngồi ở trong sân nhỏ đằng một thu thiên bên trên theo gió thu hơi hơi bãi động như là gió bên trong tinh linh đẹp tới cực điểm ứ lão sư ta hôm nay đến đây tịch thiên dạ cười n h ạ t nói ta biết ngươi ý đồ đến tiểu tử ngươi biết tới trước nơi này cùng ta tạm biệt cũng là không có uổng phí thương ngươi ứ lan tư nhảy xuống thu thiên nện bước bước chân nhẹ nhàng như là như một trận gió đi vào tịch thiên dạ trước mặt sau đó vươn tay tại tịch thiên dạ trên đầu hung hàng xoa lấy hai lần đem hắn cái kia một đầu phiêu giật du dương tóc dài khiến cho giống như là một cái gà mái ổ tịch thiên dạ bộ mặt run rẩy mỹ mắt chực n h ẹ cưỡng ép nhẫn m ạ i lấy không có né tránh nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c h m nết chương 208, không có tiền nói chuyện gì yêu đương ứ lan tư rất là hài lòng tịch thiên dạ biểu hiện lại dùng sức xoa nhẹ mấy lần mãi đến triệt để đem tịch thiên dạ tóc v ò thành dối bởi một đoàn mới hài lòng thu tay lại tiểu thiên dạ người trước kia rất là ưa thích lao sư v ò đầu của ngươi nhưng nhìn ngươi thế nào biểu lộ tựa hồ không cao hưng l ắ m à. ưu lan tư chính mình v ò vui vẻ về sau bắt đầu gây chuyện nói ưu lão sư lấy trước kia lúc trước thời gian vô hạn rất nhiều thứ đều sẽ trở nên thì như hiện tại ta đích sắc không thích ngươi xoa lấy đầu của ta Tịch thiên tóc của c mình, mái dài sang dạ sửa lấy ư ờ i nói. Tục nói, tại động thủ trên đầu thái thuế, đơn giản liền tiên nhiên nghiêm đổi người thiên nhạt ngư động trên đơn muốn lan động trên càng trọng. Cũng chính là nàng, đổi thành người khác, sớm đã bị thiên một bàn thủ chết. thổ hậu thêm khác, tịch chết. dạ Tục tuế, tư tự một tay trụ đầu đầu đế, đã quả là là sớm bị vậy ý của ngươi là hiện tại ngươi đều không thích ngươi ưu lao sư ngươi bây giờ lớn lên bắt đầu di tình biệt luyến có tân hoan quên cũ yêu đúng không ứ lan tư chừng mắt sáng ngời như trần trâu đen con mắt hung hăng chừng mắt tịch thiên dạ quai hàm phình lên phảng phất rất tức tối đường tịch thiên dạ cười nhạt không nói ứ lan tư tính cách hắn tự nhiên rõ ràng ngươi càng cùng nàng dây dưa lý luận liền càng không chiếm được tốt ngươi cái đàn ông phụ lòng lao sư nhiều năm như vậy yêu thương ngươi ứ lan tư một mặt điềm đạm đáng yêu tựa như bị người vứt bỏ phụ nữ đàng hoàng ứ lao sư đàn ông phụ lòng là dùng tại nam nữ người yêu trên người từ ngữ ngươi hẳn là coi ta là thành chính mình người yêu thích thiên dạ cười nói ngươi nghĩ thì hay lắm ưu lan tư liếc mắt tức giận nói liền ngươi dạng này cũng muốn học người khác yêu đương ngươi có tiền sao không có tiền cũng dám ra đây yêu đương n g ư ơ i tu vi cao sao không có tu vi về sau làm sao bảo hộ ta không có tiền không có tu vi người nên trong nhà chia ra tới họa hại người ta nữ hải tử biết không ứ lan tư gương mặt t ư ớ n g đỏ tên vương bắt đàn này trước kia bị nàng khi dễ đều là không núm một mặt ngại ngùng thẹn thùng bộ dáng hiện tại lại dám trái lại đùa dẫn nàng ứ lão sư ta chỉ là ví von ngươi đừng coi là thật ta đích sắc không có tiền không có tu vi không dám vọng tưởng thịch thiên dạ mỉm cười nói ngươi cái tinh trùng lên não ngươi biết liền tốt giống ú lão sư dạng này nữ thần không phải dễ dàng như vậy là có thể đổi kịp nỗ lực ca thiếu niên ú lan tư trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười t hận không thể một cước đá đi ta lại không có nghĩ qua truy ngươi cố gắng cái gì t ị c h thiên dạ c h ư ớ c mắt ngươi không truy có rất nhiều người truy mau cút cho ta đừng trướng mắt ta ú lan tư trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua t hận không thể đem tịch thiên dạ đuổi ra ngoài trước kia nàng còn cảm thấy tịch thiên giả có chút ngại ngùng đáng yêu làm sao hiện tại như vậy nhận người chán ghét sau cùng tịch thiên giả lưu lại bồi tiếp d u lan tư ăn một bữa cơm trưa hai người đã thật lâu không có ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện t h i ế m hồi lâu sau món ăn trà ngội lạnh tịch thiên giả mới nghiêm mặt nói ta chuẩn bị về nhà một chuyến nhưng mà đi tới đại lục bốn phía du lịch một phen về sớm một chút ta tại chiến mâu học viện chờ ngươi thế giới bên ngoài phốn hoa oanh oanh yến yến chớ bị mê hoa mắt ứ lan tư uống một chút rượu hơi say rượu hai má phấn hồng đôi mắt n g ô n g lung như nước nằm ở bàn bên trên không có đi xem tịch thiên dạ như cùng một cái uống say người có lẽ rượu không say người người tự say tịch thiên dạ im lặng sau một hồi khẽ gật đầu một mình đứng dậy hướng nhà đi ra ngoài tiếp lấy ứ lan tư ném ra ngoài một vật rơi vào tịch thiên dạ trong tay đó là một quyển quyển gia cửu hết sức cổ kính xa xưa tựa hồ tồn tại qua rất dài tuế n g u y ệ t quê hương của ngươi lô hề quận chung quanh ba quận chỗ không lâu sau đó sẽ có một chỗ thượng cổ di tích đào được cái kia di tích hết sức cổ lão bên trong có nhiều thứ có lẽ ngươi hội cảm thấy hứng thú ngươi lần này về nhà nói không chừng có thể bắt kịp ưu lan tư nói t h í c h thiên dạ khẽ gật đầu đem ra dê sách cổ thu vào chiến mâu học viện phổ thông giáo khu cửa chính một cái tiểu cô nương gió đầy tớ nhân dân buộc tựa hồ theo ngoài vạn dặm mà đến dừng lại người nào đây là chiến mâu học viện người không có phận sự không thể vào bên trong một cái đại hán khôi ngâu ngăn ở tiểu cô nương trước mặt biểu lộ hung ác n nói ta ta ta tìm đến thiếu ra nhà ta tiểu cô nương e ngại nhìn lên trước mắt thủ vệ đại hán theo bản năng rụt lại thân thể nhỏ bé lắp ba lắp bắp hỏi nói tiểu cô nương đầy người cho bụi an mặc tràn đầy miếng vá vải bố to áo phía trên bẩn thỉu phảng phất mấy tháng đều không c ó tẩy đổi khuôn mặt nhỏ nhắn thượng phong đầy thớ nhân dân buộc lông mi thật dài bên trên kề cận bùn đất liếc nhìn lại như cùng một tên ăn mày nhỏ tìm thiếu da của ngươi thủ vệ đại hán tràn đầy hoài nghi nhìn tiểu cô nương gặp nàng bẩn thỉu trong mắt tràn đầy ghét bỏ chiến mâu học viện học viên đều là thiền c h i tiêu tử há có như thế nghèo túng khốn cùng tỷ nữ ngươi xác định thiếu gia của ngươi tại chiến mâu học viện thủ vệ đại hán không tin nói thật tiểu cô nương sợ hay nói sợ thủ vệ đại hán không tin cái đầu nhỏ dùng sức gật đầu ngươi nếu là dám g ạ t ta ta liền dáng một gậy chết tới ngươi thủ vệ đại hán lạnh lùng nói hắn thực sự không thể tin được chiến mâu học viện ai tỷ nữ có thể nghèo rất mùng tơi đến nước này bất quá bởi vì chức trách hắn cũng không thể trực tiếp liền đem tiểu a n mày đuổi đi ta không có lửa gạt ngươi tiểu cô nương dọa đến vành mắt đỏ bừng nước mắt n g ầ m tại trong hốc mắt nơm nớp lo sợ nói đi thiếu gia của ngươi là ai thủ vệ đại hán không nhịn được nói hiện tại chiến mâu học viện nghỉ trong lúc đó đại bộ phận học viên đều đã rời đi lưu tại học viện học viên rất ít thiếu gia nhà ta gọi tịch thiên dạng tiểu cô nương nhỏ giọng nói nói lời cũng không dám quá mức lớn tiếng h i ệ n nhiên bình thường thường xuyên bị người bắt nạt lá gan rất nhỏ ngươi hắn mẹ nó dám đùa ta thủ vệ đại hán nghe vậy trứng mắt kém chút một gậy liền đập xuống nếu không phải xem ở tiểu cô nương bộ dáng thực sự quá thảm thương mới nhẫn nhịn không có động thủ cút còn dám tới chiến mâu học viện ta liền đánh chết ngươi thủ vệ đại hán lạnh lùng nói một tên ăn mày nhỏ lại dám bấu víu quan hệ leo tới bọn hắn chiến mâu học viện tới tịch thiên dạ tỷ nữ ngươi hắn mẹ đùa ta đây tịch thiên dạ người nào đây chính là tiên thiên thánh mẩm chiến mâu học viện nhất kinh tài tuyệt d i ệ m thiên tri tiêu tử nhất là yên ba đảo một trận chiến tịch thiên dạ ngang nhiên đánh giết hắc á m thế giới tuân giả cứu vãn ngàn vạn học viên hắn tại chiến mâu học viện chúng các học viên trong lòng địa vị giống như thần linh ngươi một tên ăn mày nhỏ cũng dám tự xưng là tịch thiên dạ tỷ nữ tịch thiên dạ có thể có ngươi dạng này tên ăn mày tỷ nữ sao ta thật là thiếu gia tỷ nữ thiếu gia nhà ta tại phàng cảnh một ban gọi tịch thiên d ạ đại nhân ngươi t r a một chút liền biết tiểu cô nương lo lắng nói thả ngươi mẹ nó、no、cái r á m phàm cảnh một ban căn bản không có gọi tịch thiên dạng ư ờ i tịch thiên d ạ chính là nội viện học trưởng địa vị cao ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tượng ngươi một tên ăn mày nhỏ cũng dám giả mạo hắn tỷ nữ muốn chết phải không cút nhanh lên nếu không đừng trách ta không khách khí thủ vệ đại hán đã không có kiên nhẫn xô đẩy tiểu cô nương đem nàng đẩy lên trên mặt đất ta không có lừa ngươi thiếu gia nhà ta ngay tại chiến mâu học viện ô ô tiểu cô nương ngồi dưới đất ôm lấy trong tay đại bao phục ô ô nước nở từng viên lớn nước mắt rơi xuống đất trong lòng tràn đầy ủy khuất nếu như nàng không gặp được thiếu gia cái kia thiếu gia liền không có tiền nộp học phí sẽ bị chiến mâu học viện đuổi ra ngoài nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương hai trăm linh chín từng tuổi nhỏ r ố t nát bây giờ hối hận không kịp ngươi lăn không lăn thủ vệ đại hán thấy tiểu ăn mày lại dám lại trên mặt đất không đi liền giận dữ ô ô tiểu cô nương túi đầu hung hăng khóc nước mắt lượn quanh trong nội tâm tựa hồ có đầy ngập bị khuất có tin ta hay không một bàn tay hút chết ngươi thủ vệ đại hán suýt nữa bị tức lời một tên ăn mày nhỏ lại dám ở trước mặt hắn đùa nghịch hoành thứ đ ồ gì ta không đi ta muốn gặp thiếu gia van cầu ngươi để cho ta thấy thiếu ra đi van cầu ngươi tiểu cô nương lôi kéo thủ vệ đại hán ống quần trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng nịnh nọt lan c h i ế n mâu học viện không có thiếu ra của ngươi thủ vệ đại hán vứt chân đem tiểu cô nương đá văng ra tiến lên liền chuẩn bị một bàn tay quất tới nhưng mà hắn bàn tay vừa nâng lên liền bị người ta tóm lấy một luồng hơi lạnh tại sau lưng của hắn lưu động trong nháy mắt khiến cho hắn như rơi vào hầm băng hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy sau lưng thiếu niên d o a đến toàn thân hắn đều đang run rẩy tịch, tịch học trưởng hắn nằm mơ đều không ngờ rằng tịch thiên dạ hội xuất hiện tại hắn sau lưng tịch học trưởng có người giả mạo ngươi tỷ nữ tại chiến mâu học viện rêu dao lừa gạt hủy hoại thanh danh của ngươi ta đang chuẩn bị đưa nàng đuổi đi đây thủ vệ đại h ắ n mặt mũi tràn đầy lịnh n ọ t cùng lịnh n ọ t nói tịch thiên dạ thế nhưng là học viện chân chính thiên tiêu địa vị so phổ thông nguyên lão đều cao nàng không phải ta t ỷ nữ tịch thiên dạ thản nhiên nói thủ vệ đại hán nghe vậy trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra tịch thiên dạ đột nhiên xuất hiện không hợp với lẽ thường hắn thật có chút sợ tên tiểu khất cái kia thật là tịch thiên dạ t ỷ nữ không phải liền tốt không phải liền tốt nhưng mà tịch thiên dạ câu nói tiếp theo lại làm cho hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng nàng là mội mội ta thủ vệ đại hán thân thể cứng ngắc tại tại chỗ trong mắt tràn đầy không thể tin toàn thân đều đang run rẩy run rẩy run tên tiểu khất cái kia lại có thể là tịch thiên dạ muội muội ngươi hắn mẹ có phải hay không đang chơi ta muội muội của ngươi h êm đẹp đóng vai thành một tên ăn mày nhỏ tới chiến mâu học viện chơi ta hắn rốt cô biết làm cảm giác gì tịch thiên dạ thân bên trên rất lạnh rất lạnh s o á t s o á t a thủ vệ đại hán thống khổ kêu thảm đứng cũng không vững ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất kêu rên tay của hắn bị tịch thiên dạ trực tiếp bóp nát triệt để biến hình làm tốt ngươi bản trước lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tịch thiên dạ đem thủ vệ đại hán quăng bay đi sau đó mới ánh mắt có chút phức tạp có chút đau lòng nhìn về phía tiểu cô nương thiếu ra tiểu cô nương nhìn thấy tịch thiên dạ tràn đầy ủy khuất từ dưới đất b ò dậy một thanh nào h vào trong ngực hắn đào gào khóc lớn thiêu hình là ca ca không tốt tịch thiên dạ ôm trong ngực gầy gò nhu nhược thân thể trong lòng hơi hơi run rẩy run cảm xúc ngổn ngang không nói ra được lòng chua sót tiểu hình chính là hắn khi còn bé tại lô hề quận thành trên đường cái nhặt về đi một đứa cô nhi từ nhỏ hắn liền hết sức cô độc phụ mẫu đều mất chỉ có một cái di nương mang theo hắn lớn lên tại tịch ra hắn không nhận trưởng bối ưa thích trong người đồng lứa hắn gặp xa lánh cùng làm khó dễ sinh hoạt hết sức không như ý từ khi tiểu hình đi vào nhà hắn về sau hắn mới chẳng phải cô độc trong nhà mới có điểm ấm áp tịch tiểu hình cái tên này cũng là hắn ấy hắn chưa từng có đem tiểu hình xem như tỷ nữ một mực xem nàng như thành mội mội của mình sau này hắn vì tương lai có thể trở nên nổi bật có thể bảo hộ thân nhân của mình hắn lẻ loi một mình đi vào chiến mâu học viện cầu học miệt mài trở thành cường giả trở thành người trên người như thế vừa đi liền là mười năm mười năm qua hắn chỉ trở lại một lần nhà lần trước về nhà cách nay đã có năm sáu năm bởi vì lô hề quận khoảng cách chiến mâu học viện thực sự quá xa xa xa mười vạn dặm đối với một cái bình thường thiếu niên tới nói chính là một cái khó mà vượt qua khoảng cách mặc dù đại lục ở bên trên có rất nhiều tiện lợi phương tiện giao thông có linh thu xe kéo có một ngày mười vạn dặm cao tốc phi hạm nhưng hắn r a cảnh bần hàn cung cấp hắn đọc sách đã là vô cùng gian nan thực sự không bỏ được dùng tiền đi mua một tấm đắt đỏ vẽ t à u nếu là đi bộ đi lại hoặc là cưỡi đơn giản phương tiện giao thông theo chiến mâu học viện đến lô hề quận thành vừa đến một lần ít nhất nửa năm một cái học sinh nhà nghèo ở trong học viện gian nan c ầ u học lại có mấy cái nửa năm qua khiến cho hắn đi đi đường cho nên hàng năm đều là tiểu hình theo xa xôi lô hề quận trèo non lội suối đi vào chiến mâu học viện vì hắn mang đến một năm tiền sinh hoạt cùng học phí một cái tiểu cô nương chỉ có mười mấy tuổi hài tử hàng năm lại có một nửa thời gian tại trên đường đi treo non lội s u ố i đưa mắt không quen trong đó gian nan có thể nghĩ quần áo bị trên đường đùi gai phá hỏng có khả năng may vá nhưng chầy thương làn d a lại khó mà phục hồi như cũ trên chân giày bạc đi có khả năng tu bổ nhưng thời gian dài bước đi mà dần dần dị dạng chân lại khó khôi phục trên đường gió bụi cùng dơ giấy bẩn thịu có thể tẩy đi nhưng thời gian dài thể xác tinh thần mỏi mệnh cùng xa xa khó vợi đường xá lại chỉ có thể đối mặt cuộc sống giàu có người vĩnh viễn không cách nào lý giải người nghèo gian nan tại chiến mâu học viện cầu học thời kỳ tịch thiên dạ trong nội tâm một mực có thật sâu áy náy cùng tội ác cảm giác t ừ n g rất nhiều lần đều nghĩ qua từ bỏ nghĩ tới bỏ học về nhà chiếu cố di nương cùng tiểu hình hắn là trong nhà nam nhân duy nhất nhưng lại chưa từng có gánh chịu qua gia đình trách nhiệm nhưng di nương cùng tiểu h i n h lại khắc ý khiến cho hắn tại học viện thật tốt tu luyện tương lai trở nên nổi bật trở thành người trên người liền có thể rất tốt cải biến gia đình sinh hoạt trước kia hắn cũng cho rằng như vậy giờ này khắc này hắn mới hiểu được chính mình sai đến cỡ nào nghiêm trọng thiếu ra ta cùng phu nhân đều rất nhớ ngươi rất lâu tiểu h i n h mới lau khô nước mắt có chút ngượng ngùng theo tịch thiên d ạ trong ngực đứng lên ta cũng nhớ ngươi nhóm Thích thiên dạ sờ lấy tiểu hình đầu, đôi mắt tưởng hình đôi sờ lấy đầu, đỏ. phu nhân để còn h nhờ chiến học học cho không nhà. nhà doanh thu có chút phong chỗ cho là ngươi chuẩn bị 3 năm học phí cùng tiền sinh hoạt,、ngươi、bình thường ăn được điểm, không nên quá kiệm. Phu nhân o trong trong ta tại tập tâm tiền tiết quan nay gửi ngươi giỏi, ngươi cùng ngươi lời nói, viện điểm, kiệm. là cần Năm năm ăn nên có dư, được c mâu quá bị nói trước mắt trong nhà tình huống tình huống rất tốt cho nên n h ờ n g ngươi tại chiến mâu học viện an tâm tu luyện trong ba năm đều không cần trở về tiểu hình đã đem phu nhân đưa đến phu người biết nhất định sẽ rất vui vẻ tiểu hình túi đầu yên lặng đưa trong tay đại bao phục nhét vào tịch thiên dạ trong tay tràn đầy lưu luyến nhìn chăm chú tịch thiên dạ nửa ngày đột nhiên xoay người đưa lưng về phía tịch thiên dạ nhẹ nhàng nức nở tựa hồ không muốn để cho tịch thiên dạ trông thấy trong mắt nàng bất lực thiếu ra ta phải đi trong nhà còn có việc ta muốn trở về bang phu nhân làm việc trở qua mấy năm ta trở lại thăm ngươi đúng trong bao quần áo có bốn kiện quần áo mới hai kiện là phu nhân may hai kiện là ta may hy vọng ngươi có thể ưa thích nói xong tiểu hình liền yên l ặ n g hướng trên đường cái đi không quay đầu lại lại nhìn một chút hoặc là nói không dám quay đầu tiểu hình năm nay ta và ngươi cùng nhau về nhà tịch thiên dạ bước nhanh đến phía trước giữ chặt tay của thiếu nữ cảm nhận được thiếu nữ tay nhỏ bên trên tràn đầy thô r i á p vết chai trong lòng không nói ra được chua sót thật sao tiểu hình ngẩng đầu nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy vui mừng nhưng rất nhanh nàng liền lập tức lắc đầu không được thiếu gia ngươi không thể trở về đi phu nhân nói qua ngươi muốn tại chiến mâu học viện tu luyện không thể trở về đi vì cái gì không thể tịch thiên dạ nhìn nàng tiểu hình yên lặng rất lâu mới nói thiếu gia ngươi phải thật tốt tại học viện tu luyện tương lai trở thành người trên người ngươi đi là đường hoàng đại đạo cùng chúng ta không giống nhau k Ha ô n g thể vặt trầm h bị việc trễ. Ha, ha tịch thiên dạ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, khoe mắt treo nước mắt, nếu như ngay cả thân nhân đều không thể che chở, nghèo túng nhà cần hai nữ nhân tới chống đỡ, vậy được hắn cái gì tiên, tu hắn cái gì đạo. t i ể u hình, ca ca mang ngươi về nhà, mặc kệ trong nhà phát sinh cái gì, đều có ca ca tại. từng tuổi nhỏ r ố t nát, bây giờ hối hận không kịp. n g h e chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm net. t r ư ơ n g hai trăm mười người xa quê trở về nhà tiểu hình n ắ m thật chặt tịch thiên dạ vật áo tay nhỏ bởi vì gai thật chặt mà có chút trở nên trắng nàng yên lặng không nói nửa ngày mới lắc lắc đầu nói thiếu ra ngươi không thể trở về đi phu nhân nhường ngươi tại chiến mâu học viện an tâm tu luyện tịch thiên dạ chậm rãi thu hồi trong lòng tâm tình kích động hơi hơi tỉnh táo lại ý thức được thời kỳ thiếu niên tịch thiên dạ đối ảnh hưởng của hắn so hắn tưởng tượng bên trong đều lớn hơn từng trí nhớ cùng trải qua sớm đã in dấu ở trong lòng dù cho thức t ỉ n h trí nhớ cũng máu nóng khó lạnh dù sao từng đã là qua lại đời này mới là người của hắn sinh trong nhà đến cùng phát sinh cái gì ngươi còn muốn gạt ta sao thích thiên dạ nhẹ nhàng nói trong nhà tình huống hắn so với ai khác đều rõ ràng không có khả năng duy nhất một lần có thể xuất ra ba năm học phí cùng tiền sinh hoạt cho hắn khẳng định xảy ra chuyện gì tiểu hình không phải một cái giỏi về che giấu người tịch thiên dạ cũng không phải từng cái kia ngây thơ thiếu niên tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp tiểu hình nghe vậy cúi đầu từng viên lớn nước mắt đến rơi xuống nhưng chính là không nói lời nào tịch thiên dạ than nhẹ một tiếng đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực ôn nhu nói về sau mặc kệ phát sinh cái gì ta cũng sẽ ở các ngươi bên người chúng ta về nhà đi thiếu ra phu nhân không hy vọng ngươi trở về nếu như nàng biết ta mang ngươi trở về khẳng định hội không cao hứng tiểu hình ngẩng đầu nước mắt lượn quanh nói tiểu hình ngươi cũng đã trưởng thành ngươi cảm thấy ta hẳn là trở về sao tịch h thiên dạ thản nhiên nói tiểu hình nghe vậy yên lặng không nói rất lâu mới nói khẽ thiếu ra phu nhân nàng rất yêu ngươi tịch h thiên dạ ôn nhu nói tiểu hình cũng rất yêu ta đi thôi chúng ta về nhà c h ơ i chiêu chiếu xéo tịch h thiên dạ lôi kéo tịch tiểu hình tay tại chiến mâu thành trên đường phố lôi ra thật dài bóng lưng đầu đường chỗ rẽ chu khánh diêm một bộ đồ đen ăn mặc đơn giản g i ả dạn trên mặt mang theo trắng bạc mặt nạ tóc dài bay lên tản ra băng lanh cùng khí chất cao quý chủ nhân xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng chu khánh diêm cung kính hành lễ nói tịch thiên dạ khẽ gật đầu lần này trở về lô hề quận hắn chỉ đem chu khánh diêm một người những người khác lưu tại thiên bảo cung tu luyện nếu không phải có một cái tùy tùng trên đường có thể thuận tiện không ít tỉnh chính mình đi quan tâm t ạ p vụ hắn đoán chừng một người đều chẳng muốn mang tiểu thư mời lên xe chu khánh diêm đối tịch tiểu hình mỉm cười rất lịch sự quỳ một chân xuống đất ra hiệu tiểu hình dẫm lên trên đùi của hắn xe xe ngựa rất cao lớn trang trí t r ắ n g lệ phục trang đẹp đẽ như là một tòa di động tinh xảo lầu nhỏ từ t á m ngựa cao lớn long huyết bảo mã kéo xe bất luận cái gì một thất long huyết bảo mã đều có thiên cảnh tu vi tịch tiểu hình chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương tại long huyết bảo mã huy áp trước mặt hơi khoảng cách tiếp cận một chút cũng chịu không được nếu không phải chu khánh diêm đem long huyết bảo mã khí tức ngăn chặn nàng căn bản là không có cách tới gần xe ngựa nhưng dù là như thế tiểu hình cũng dọa đến nơm nớp lo sợ ta ta không là tiểu thư tịch tiểu hình vội vàng khoắt tay lắc đầu lui lại như thế tráng lệ xa hoa xe ngựa nàng chỉ thấy những quý tộc kia láo ra ngồi qua chính mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua trong lúc nhất thời có chút không dám đi lên trong mắt có chút không biết làm sao tiểu thư đừng sợ người nếu không thích ta có khả năng lập tức đổi một chiếc xe ngựa chu khánh diêm tự nhiên có thể cảm nhận được chủ nhân đối tịch tiểu hình coi trọng cách cư xử cung kính mảy may đều không dám sơ xuất tiểu hình có chút nhờ giúp đỡ nhìn tịch thiên dạng nàng lúc nào gặp qua như thế chẳng diện có chút tiến cũng không được thối cũng không xong đừng sợ xe ngựa là ca ca tịch thiên dạ nhẹ nhàng nói sau đó ôm tịch tiểu hình trực tiếp bay đi lên tịch tiểu hình từ nhỏ sống ở cùng khổ hoàn cảnh bên trong trong lòng tự ti nhát gan làm cái gì đều chú ý cẩn thận tịch tiểu hình tay nhỏ nắm vút gốc áo túi đầu nhìn lấy chính mình bẩn thỉu quần áo không dám ngồi xuống sợ mình đem xe ngựa làm bẩn tiểu thư trong xe ngựa có phòng tám có xinh đẹp quần áo mới chu khánh diêm đem trong xe ngựa ở giữa cửa mở ra chỉ thấy bên trong hơi nước cuồn cuộn hơi nước l ợ n lờ một con thùng tắm lớn đang bày ở giữa bên trong thình lình có to lớn thùng nước nóng còn bên cạnh trên cậy áo treo mấy bộ thích hợp tiểu cô nương mặc quần áo mới tịch thiên dạ khẽ gật đầu có chút hài lòng chu khánh diêm làm việc cũng là rất cẩn thận tại tịch thiên dạ nhiều lần ra hiệu dưới tịch tiểu hinh mới có hơi thẹn thùng đi vào trong phòng t ắ m khi nàng lần nữa mở ra cửa phòng tắm thời điểm cả người đã triệt để rực rỡ hẳn lên mặc dù bởi vì thường xuyên dầm mưa dài nắng làn da có chút thô r i á p cùng ám t r ầ m nhưng mặt lại rất tinh xảo đường nét có một cố nụ hoa chấm nở mỹ cảm như cùng một cái bút bê s ứ tinh xảo nếu là thật tốt bảo dưỡng về sau sợ là một cái đại mỹ nhân nhà của ta tiểu hình thật xinh đẹp t h í c h thiên dạ mỉm cười nói t h í c h tiểu hình thẹn thùng túi đầu xuống có chút câu n ệ ngồi tại tịch thiên dạ bên cạnh thân thể nhỏ bé theo bản năng gấp liên tiếp hắn một cái tay nắm lấy tịch thiên dạ v ắ n áo rất nhanh tịch tiểu hình liền ngã vào tịch thiên dạ trong ngực ngủ t i ế p đi thời gian dài tại trên đường đi trèo non lội suối nàng thực sự quá mệt mỏi quá mệt mỏi bây giờ nhìn thấy tịch thiên dạ thần tâm b u n g lòng rất nhanh liền chìm chìm vào giấc ngủ trong lúc ngủ mơ tiểu hình khi thì cười khi thì khóc khi thì tự lẩm bẩm kể một ít tịch thiên giả căn bản không biết sự tình bọn hắn thường xuyên đến quán rượu khi dễ chúng ta chúng ta không làm được sinh ý không kiếm được tiền bọn hắn muốn cướp đoạt phu nhân quán rượu không cho phu nhân buôn bán phu nhân nắm chạch viện bán rốt cục gom góp đủ thiếu ra học phí có một ngày bọn hắn đánh phu nhân phu nhân khóc tiểu hình cũng bị bọn hắn đánh bọn hắn uy hiếp phu nhân nói không giao ra quán rượu liền muốn đánh chết chúng ta phu người thân thể càng ngày càng kém tiểu hình biết phu nhân không kiên trì được bao lâu nàng không cho thiếu gia trở về sợ thiếu gia lo lắng tiểu hình về sau sẽ cố gắng làm việc làm thiếu gia gom góp đủ học phí không cho phu nhân lại khổ cực như vậy tịch thiên dạ ôm trong ngực tiểu nữ hải ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ con n g ư ờ i tính mịch tới cực điểm chu khánh diêm từ đầu đến cuối đều không dám nói chuyện túi đầu căn bản không dám tưởng tượng chủ nhân sau lưng sẽ có một cái gian nan như vậy gia đình long huyết bảo mã đạp không mà đi một ngày chạy mười v à n dặm làm tịch tiểu hình lúc tỉnh lại xe ngựa đã đi tới lô hề quận thành vùng ngoại ô thiếu ra chúng ta về nhà sao tịch tiểu hình nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng quen thuộc trong mắt tràn đầy mờ mịt nàng màn trời chiếu đất đi lại ba tháng mới đi đến chiến mâu học viện vì cái gì ngủ một giấc liền trở về lô hề quận thành chẳng lẽ đang nằm mơ sao đúng vậy chúng ta về nhà tịch thiên dạ vỗ vô tịch tiểu hình cái đầu nhỏ lôi kéo tay của nàng đi xuống xe ngựa thình lình xuất hiện tại lô hề quận thành trên đường phố lan đình lâu lô hề quận thành xa hoa nhất quán rượu một t r ồ n g thường làm quận thành quyền quý phu thương tụ hội chỗ lúc này lô hề quận thành thế hệ trẻ tuổi thượng lưu nhân vật toàn bộ tụ tập tại lan đình lâu làm một người bày tiệc mời khách bởi vì lô hề quận đại quận thủ đích trưởng tôn trần vân nhiên trở về làm lô hề quận quận t r ư ở n g đích trường tôn trần bân nhiên tại lô hề quận tự nhiên như là thái tử đảng tồn tại vừa về đến liền dẫn tới lớn chấn động mạnh là h ắ n h ắ n hồi trở lại đến rồi trần bân nhiên đứng tại lan đình lâu phía trước cửa sổ ánh mắt đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm trên đường phố một đạo bóng lưng chén rượu trong tay rơi xuống đất vỡ vụn một chỗ đều giật mình chưa phát giác t hôm nay con tắc ra sớm mới một c nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương 211, cường thủ h à o đoạt hắc ám náo động kết thúc trần bân nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại chiến mâu học viện mà là trở lại lô hề quận hắn không ngờ tới là chính mình vừa trở lại chưa bao lâu tịch thiên dạ liền cũng trở về tới thả trước kia hắn đều chưa hẳn nhận biết tịch thiên dạ căn bản cũng không có đem tịch thiên dạ để vào mắt nhưng bây giờ tịch thiên dạ lại tựa như ác n g ộ n g của hắn trần thiếu ngươi thế nào một thanh niên đi vào trần bân nhiên sau lưng kỳ quái nhìn hắn là một m tên tông cảnh tu sĩ không có khả năng chén rượu đều bưng không xong đi thế mà nện rơi trên mặt đất cũng không biết h ả không có việc gì chỉ là trông thấy một người quen trần bân nhiên lấy lại tinh thần phát hiện chén rượu đã vỡ vụn một chỗ mới ý thức tới chính mình vừa rồi thất thố người nào mạnh vũ huyên đi tới có chút tò mò hỏi nàng vừa mới tại xã giao lô hề quận mấy cái danh môn tiểu thư cho nên cũng không có trông thấy trên đường phố thân ảnh một cái cố nhân mà thôi trần bân nhiên thản nhiên nói chẳng biết tại sao hắn không có nói cho mạnh vũ h u y ề n tịch thiên dạ đã trở lại lô hề quận thành tin tức trên đường cái tịch thiên dạ lôi kéo tịch tiểu hình tay có chút cảm khái đi lại đang quen thuộc trên đường phố đã cách nhiều năm hắn rốt cục lần nữa trở về chu khánh d i ê m yên lặng đi theo tại phía sau hai người cách mười mấy mét không dám đánh nhiều đến hai người thiếu ra chúng ta đi quán rượu đi phu nhân khẳng định tại quán rượu tịch tiểu hình lôi kéo tịch thiên dạ vạt áo không cho tịch thiên dạ tiếp tục đi lên phía trước túi đầu nhỏ giọng nói ra tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu trong nhà nhà ở hẳn là bị di n ư ơ n g bán cho nên tịch tiểu hình mới ngăn cản hắn về nhà mặc dù tịch tiểu hình không có cái gì cùng hắn nói nhưng hắn đã tại nàng nói mê bên trong biết rất nhiều sự tình tịch thiên dạ nhà quán rượu ở vào lô hề quận thành phồn hoa nhất khu vực trung tâm chính là tịch thiên dạ cha mẹ ruột di lưu cho sản nghiệp của bọn hắn nghe nói tịch thiên dạ cha mẹ ruột từng cũng là lô hề quận là nhân vật có tiếng t â m lừng l â y chỉ là sau này không biết nguyên nhân gì hai người song song gặp nạn nguyên nhân cái chết hiện tại cũng không người biết được tịch thiên dạ sau khi cha mẹ mất trong nhà rất sinh sản nhiều nghiệp đều bị tịch gia tông tộc lấy đi chỉ còn lại có một tòa phủ trạch cùng một một tiểu lâu lưu cho bọn hắn mà cái kia một tiểu lâu liền là trước mắt tịch thiên giả nhà duy nhất nghề nghiệp lô hề quận thành hùng vĩ t r ắ n g lệ đường đi tầng tầng lớp lớp bốn phương thông suốt hai người đi lại thật lâu mới đi đến trung tâm thương nghiệp đường phố một tòa hết sức một mạc cũ kỹ cổ lâu xuất hiện tại trước mặt hai người cùng chung quanh t r ắ n g lệ phồn hoa như gấm cao lầu không hợp nhau lúc này cái kia cũ nát gác xếp trước đang vây quanh một vòng người ba tầng trong ba tầng ngoài đám người chỉ trỏ nghị luận âm ỉ phảng phất có cái gì náo nhiệt đang đang phát sinh chỉ thấy một cái ăn mặc m ộ t m ặ c nữ phụ nhân đang ngã vào gác xếp cửa chính thân bên trên tràn đầy bùn cùng dấu chân nàng gắt gao ôm lấy gỗ lim của nhà trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực chung quanh bốn năm cái đại hán vây quanh nàng kéo lấy v ả t á o của nàng y đổ đưa nàng lôi đi thịt thiên dạ hơi hơi nhữ mày biểu lộ lạnh lùng bước đi lên trước công nhiên đoạt người tài sản đơn giản quá ghê tởm đến cùng có không có thiên lý có hay không vương pháp tú nương ra quán rượu chiếm cư quận thành bên trong phồn hoa nhất vị trí những cái kia lòng dạ hiểm độc thương nhân ngấp n g ẽ nơi đây đảo cũng bình thường không gì hơn cái này cường thủ hào đ o ạ n thủ đoạn ti tiện không khỏi cũng quá mức phách lối bá đạo đi thật đáng thương tịch trấn thiên từng cũng là lô hề quận tiếng t â m lửng lấy tuyệt thế cường giả không ngờ anh hùng một thế sau khi chết lưu lại cô nhi quả mẫu lại gặp người ư ớ c hiếp như vậy suỵt ngươi đừng nói lung tung cẩn thận họa từ miệng mà ra hôm nay chiến trận ngươi chẳng lẽ còn xem không hiểu sao không chỉ có vạn bảo thương hội người liền tịch ra cùng quận thủ phủ người cũng đã nhúng tay vào thú nương một nữ nhân tuyệt đối thủ không được tòa t i ể u lâu này đám người nghị luận ầm ĩ nhìn cái kia giữ lời không bông liều mạng vùng vây dây chết phụ nữ trong mắt đầy là đồng tình cùng không đành lòng thế nhưng không có người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tất cả mọi người trốn tránh e sợ cho dứt họa vào thân bởi vì bên trong liên lụy đến thế lực quá mức phức tạp không người dám trêu chọc hà tú nương ngươi lại hung hăng c à n quái cũng đừng trách ta không khách khí một cái cẩm y ghi hề nai l ư n g ngọc bụng p h ệ khắp khuôn mặt là dữ tợn người trung niên băng lanh nói một đôi hạt đậu mảnh ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác trừng mắt cái kia bất lực nữ nhân các ngươi dựa vào cái gì lấy đi t i ể u lâu của ta các ngươi đều là một đám cường đạo cường thủ hào đoạt đồ của người khác hà tú nương trong mắt tràn đầy nước mắt vô cùng đau lòng tuyệt vọng nàng một nữ nhân tại một đám như lang như hổ trước mặt nam nhân ngoại trừ khóc còn có thể có biện pháp nào làm phiền ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút nếu không có tin ta hay không loạn côn đánh chết ngươi t i ể u lâu của ngươi thuộc về cũ nát lầu cao ảnh hưởng thành thị mỹ quan cùng an toàn vì lô hề quận thành kiến thiết suy nghĩ xây thành bộ đã tuyên bố phá rỡ thông t r ì chúng ta chỉ là chấp hành xây thành bộ mệnh lệnh mà thôi nói xong mập mạp người trung niên đem một tấm công hàm l ắ p tại hà tú nương trên mặt phía trên g i ấ y trắng m ự c đen công ấn đỏ tươi như máu viết rõ ràng chỉ là phá rỡ không phải cất đ o ạ n ta không đáp ứng quán rượu là ta tài sản riêng các ngươi dựa vào cái gì hủy nhà t i ể u lâu của ta hà tú nương khóc nói mập mạp người trung niên nghe vậy cười lạnh nói ngươi có đáp ứng hay không không quan trọng tịch ra người đã thay ngươi đáp ứng khế đất là của ta khế nhà cũng là của ta tịch ra người dựa vào cái gì thầy ta đáp ứng h ừ quán rượu trước kia thế nhưng là tịch ra s ả n nghiệp thuộc v ề tịch trấn thiên dựa theo kế thừa pháp cũng là tịch ra người kế thừa quán rượu không tới phiên ngươi tới kế thừa ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi năm đó có lửa gạt tịch ra tài sản tình nghi chiếu cố tịch trấn thiên di cô cũng là mục đích không tinh khiết cho nên quán rượu phá rỡ công việc không cần đồng ý của ngươi người nhà họ tịch gật đầu là đ ư ợ c rồi mà lại nói cho ngươi cũng không sao đây cũng là quận thủ phủ ý tứ mập mạp người trung niên lạnh lùng nói hà tú nương ngươi liền cam chịu số phận đi quán rượu ban đầu liền không thuộc về ngươi h ú n g chi quan phủ cũng không phải là không có cho n g ư ờ i đền bù tổn thất không phải cũng bồi thường một tòa gác x ế p cho n g ư ờ i à thực ra một tên ngoại vụ quản sự thản nhiên nói tịch ra người quan phủ người vạn bảo thương hội người đều tới đây các thế lực lớn liên hợp tuyệt đối không cho hà tú nương phản kháng ta không phục ta muốn cáo các ngươi ta muốn đi đế đô cáo ngự trạng hà tú nương dốc cạn cả đáy nghẹn ngào khóc giống mất đi quán rượu nàng về sau như thế nào cung cấp nuôi dưỡng dạ nhi tiếp tục tại chiến mâu học viện đọc sách cái gọi là quan phủ đền bù tổn thất bất quá là ở vào ngoại ôm một tòa rách dưới gác x ế p mà thôi đừng nói làm ăn dù cho xuất r a đi bán đều không đáng giá mấy đồng tiền cáo ngự trạng đầu tiên ngươi phải sống đến đế đô mập mạp người trung niên cười ha ha trong mắt tràn đầy trào phúng đem nữ nhân này cho ta kéo ra ngoài nếu dám tiếp tục phản kháng trực tiếp loạn côn đánh chết đã xảy ra chuyện gì bản thân một mình gánh chịu mập mạp người trung niên lạnh lùng nói người đảm đương không nổi một đạo băng lạnh thanh âm đột nhiên trong đám người vang lên như là k i ể u hữu phía dưới gió lạnh lạnh buốt thấu xương nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 212, sông đại họa người nào dám can đảm quản ta vạn bảo thương hội chuyện không quan hệ mập mạp người trung niên trợn mắt trừng trừng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía sau lưng mọi người chung quanh cũng là ánh mắt kinh ngạc trông đi qua lại có thể có người dám lúc này đứng ra đơn giản to gan lớn mật chẳng lẽ hắn không biết chuyện hôm nay liên lụy đến thế lực lớn người bình thường căn bản là t r e o chọc không nổi sao quan phủ vạn bảo thương hội thực ra bất kỳ một cái nào tại lô hề quận thành đều là bá chủ tồn tại thậm chí quận thủ phủ đều có thể có người tham gia trong đó đổi thành bất cứ người nào cũng không dám lúc này đứng ra chợ giúp hà tú nương nói chuyện đi chỉ thấy một thiếu niên từ trong đám người đi ra ngũ quan thanh tú thân bên trên tán phát lấy một c ố đặc t h ủ xuất trần khí tức hắn đi lên phía trước người chung quanh r ồ n dập theo bản năng liền vì hắn nhường ra một con đường bọn hắn chính mình cũng không biết làm sao như thế dạ nhi hà tú nương nhìn thấy tịch h thiên dạ thân thể cứng đờ đôi mắt trong nháy mắt ngưng kết thậm chí dùng làm mình đang nằm mơ dạ nhi không phải tại chiến mâu học viện tu luyện sao làm sao đột nhiên liền trở lại di nương tịch thiên dạ đôi mắt phức tạp hai ba bước đi vào hà tú nương bên người mấy cái kia vây quanh hà tú nương t h u c ạ ậ h đại hán trực tiếp bị một cố lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài dạ nhi ngươi làm sao hà tú nương run run rẩy rẩy đứng lên vẫn như cũ không thể tin được nàng từ nhỏ mang đến lớn hải tử đột nhiên liền trở lại ta trở về Thích thiên dạ đi lên trước nắm chặt hà tú nương tay đưa nàng ôm vào trong ngực di nương không phải nhường ư ơ i đừng trở về ả hà tú nương cười khổ lau trong mắt nước mắt không hy vọng hải tử trông thấy nàng mềm yếu ta không về nữa sợ là phải hối hận cả đời thích thiên dạ than nhẹ phu nhân tịch h tiểu hình bỗng nhiên xông lên trước ôm chặt lấy hà tú nương nước mắt ào ào, ào thẳng rơi xuống dạ nhi ngươi về nhà trước chuyện nơi đây di nương tới xử lý hà tú nương thúc giục tịch thiên dạ trước rời đi không hy vọng hắn cũng bị ức hiếp nguyên lai là tịch c h ấ n thiên mẹ góa con tôi con hoang trở về ngươi trở về đúng lúc lập tức nắm phá dỡ hiệp nghị ký ta liền bỏ qua các n g ư ờ i người một nhà mập mạp người trung niên không ngờ rằng một mực tại bên ngoài chưa về tịch thiên dạ đột nhiên trở về nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng quán rượu chính là tịch thiên dạ cái kêu ma quỷ lao c h a lưu lại di sản nếu như tịch thiên dạ ký tên đồng ý hắn ngược lại cũng không sợ về sau bị đảo sổ sách lưu lại cái gì thai hoàng ẩm tịch thiên dạ mặt không thay đổi xoay người nhìn về phía mập mạp người trung niên ánh mắt như cùng ở tại xem một người chết chủ nhân giết bọn hắn ô huế tay của ngươi nhường thuộc hạ làm thay đi một đạo như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt quỳ một chân trên đất vô cùng cung kính nói một tên cũng không để lại tịch thiên dạ thản nhiên nói vâng chu khánh diêm chậm rãi đứng dậy từng bước một hướng đi mập mạp người trung niên từng sợi xâm nhiên sát khí ở trên người hắn hiện hiện n g ư ờ i làm gì dám phản kháng không thành người tới cho ta đem hắn đánh cho tàn phế mập mạp người trung niên lông mày nhữ lại hắn luôn luôn b ê n h mặt hất hàm sai khiến đã quen lúc này há lại sẽ e ngại một thanh niên người t r u n g quanh mấy cái cao lớn t h u k ệ n h đại h ắ n nghe vậy từng cái mặt m ũ i tràn đầy dữ tợn cười lạnh như là lấp kín tường vi thượng khứ bọn họ đều là vạn bảo thương hội tỉ mỉ bồi dưỡng ra được hộ vệ không chỉ có thân hình cao lớn ở bề ngoài hết sức chấn được c h ẳ n g diện mà lại không phải người bình thường đều có tu vi một người cầm đầu càng là có linh cảnh tu vi đặt ở lô hề quận thành đều tính được là một cái không sai hảo thủ người trẻ tuổi xen vào việc của người khác nhưng không có kết cục tốt một tên khôi ngô đại hán h ắ t h ắ t lạnh r i ọ n g một con to lớn bàn tay hướng chu khánh diêm trổ tới phảng phất muốn đem đầu của hắn đều vặn xuống tới nhưng mà tay của hắn vừa dối ra liền đột nhiên ngưng kết tại tại chỗ trong mắt tràn đầy hoảng hốt một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp đột nhiên bao phủ ở trên người hắn như là cựu thiên tri thượng thần lòng tại nhìn xuống một con kiến rốt cuộc đứng không vững trực tiếp thé quỵ dưới đất d o a đến toàn thân đều đang run rẩy chu đ ạ i khánh người hắn mẹ làm gì muốn chết đây cầm đầu đại hán giận dữ làm sao vẫn không có động thủ liền trực tiếp cho người ta quỳ không khỏi cũng quá mất mặt đi nhưng mà hắn lời mới vừa nói một nửa liền đột nhiên cứng đờ như là nhìn thấy q u ỷ trong mắt tràn đầy run sợ cùng sợ hãi chỉ thấy cái kia q u ỷ d ạ p xuống đất đại hán phảng phất bị một con vô hình cự thủ nắm lấy thân thể từng đạo biến hình một chút co vào tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng không ngừng vang lên cái cuối cùng cao hai mét đại hán trực tiếp hóa thành một cái đấm máu viên thịt đơn giản kinh sợ kinh khủng tới cực điểm chung quanh những người vây xem kia cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh không ngừng lùi lại có ít người thậm chí nhịn không được nôn mửa ra các ngươi đều đáng chết chu khánh diêm băng lanh nói tiếng nói của hắn vừa dứt ngập mạp kia người trung niên liền lăng không đ ồ n g bềnh đứng lên mấy trăm cân thân hình khổng lồ trôi nổi ở giữa không trung t ừ n g đạo vô hình lưỡi dao điên cuồng ở trên người hắn cắt chém như là địa cầu cổ đại lang trì từng đao cắt mất thịt trên người trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe kinh khủng thê thảm tới cực điểm a a a cứu ta cứu ta mập mạp người trung niên hoảng sợ lớn tiếng thét lên trơ mắt nhìn mình bị từng đao trẻ thành nhân côn đó là một loại không cách nào tưởng tượng hoảng hốt tịch thiên dạ đem tiểu hình cùng di nương ôm vào trong ngực không làm cho các nàng thấy như thế kinh sợ một màn kinh khủng chu khánh diêm vốn chính là bạch cốt giáo người từ nhỏ sống ở hắc cám thế giới tra tấn người thủ đoạn tự nhiên còn nhiều rất nhiều mập mạp người trung niên trực tiếp bị hắn từng đao trẻ thành một cái đ ấ m máu khô lâu đáng sợ nhất là hắn vẫn như cũ chưa chết có thể rõ ràng xem thấy mình trở thành khô lâu bộ dáng người dám công nhiên giết người người dám giết vạn bảo thương hội người người đã xúc phạm quận thành luật pháp người hẳn phải chết không nghi ngờ mấy cái quan phủ người d o a đến sắc mặt trắng bệnh run rẩy chỉ chu khánh diêm ngoài mạnh trong yếu nói ra chu khánh diêm không nói trực tiếp tắt qua một cái đem mấy cái quan phủ người đập thành thịt nát đám người không ngờ rằng thanh niên mặc áo đen như thế hung tàn chẳng những giết chết vạn bảo thương hội phó hội trưởng cùng hộ vệ liền quan phủ người hắn đều dám giết đơn giản hung tàn tới cực điểm mấy cái kia tịch ra người cũng đừng buông tha thịch thiên dạ thản nhiên nói chu khánh diêm nguyên bản cố kỵ mấy người kia là tịch ra người cùng chủ nhân đồng tộc cho nên không có hạ sát thủ bây giờ được chủ nhân chỉ lệnh tự nhiên không do dự nữa đưa tay liền đem một cái tịch ra người n ắ m ở trong tay trực tiếp đem hắn b ó c nát mưa máu bay tán loạn tịch thiên dạ ngươi n g liền đồng tộc người đều giết ngươi sao như thế đại nghịch bất đạo liền không sợ trong tộc trưởng bối quân pháp bất vị thân làm thịt ngươi tên tiểu x u ấ t sinh này tịch ra một cái quản sự vừa kinh vừa sợ không ngừng lui về sau lúc này ai cũng có thể nhìn ra thanh niên mặc áo đen kia cường đại đến cực điểm căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ bất quá hắn lại như thế nào có thể trốn qua chu khánh diêm truy sát trực tiếp bị một c ư ớ c mới thành thịt nát rất nhanh đến đây quán rượu người gây chuyện liền toàn bộ bị giết sạch mùi máu tanh tưởi tràn ngập tại trên đường cái thật lâu không tiêu tan gặp rắc rối thực ra tiểu t ử sông di thiên đại hóa a trong đám người có người thở dài không thôi vạn bảo thương hội tịch ra quan phủ người hết thể bị người tại trên đường cái công nhiên đánh g i ế t lô hề quận thành sợ là có mấy chục trên trăm năm đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy đi nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 213, t r ă ị c h ra tột bỉ tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên dạ dám giết người mà lại giết vẫn là quan phủ người tịch ra người cùng vạn bảo thương hội người liên lụy đến ba cái thế lực lớn mười mấy cái nhân mạng nếu là truy cứu tới tịch thiên dạ toàn ra tuyệt đối không có kết cục tốt nông đậm mùi máu tươi tại trên đường cái khuếch tán tử tướng thảm liệt buồn nôn không ít người cũng nhịn không được nôn mửa ra tịch thiên dạ từ đầu đến cuối đều không có xem những cái kia người chết l ư ớ t mắt như là giết chết mấy con không có ý nghĩa con kiến trên mặt biểu lộ một điểm biến hóa đều không có hắn che chở di nương cùng tiểu hình mang theo hai người đi ra ngoài không để cho hai người thấy máu tanh như thế một màn các ngươi mau chạy đi hiện tại liền ra khỏi thành có lẽ có cơ hội chạy trốn vạn bảo thương hội sau lưng chính là nam vũ tông tức khiến các ngươi tịch ra ra chủ tự mình ra mặt đều không gánh nổi các ngươi mau chạy đi người vây xem có không ít thiện tâm người nhịn không được nhắc nhở thiếu ra chúng ta đi nơi nào tiểu hình khuôn mặt tái nhợt nhỏ giọng nói nàng mặc dù bị tịch thiên dạ ngăn trở ánh mắt nhưng cũng biết đạo người chết hà tú nương cũng là không biết làm sao trong mắt tràn đầy bồi dối dạ nhi sông đại họa làm sao bây giờ bây giờ nên làm gì về nhà tịch thiên dạ thản nhiên nói mang theo hai người trực tiếp hướng tịch trấn thiên lưu lại khu nhà cũ đi đến di nương đừng lo lắng ta cam đoan không ai có thể khi dễ ngươi ai cũng không thể tịch thiên dạ an ủi hai người đồng thời tản mát ra một cô an bình tường hòa khí tức dẫn vào hai người trong cơ thể để cho hai người cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại trên đường tịch thiên dạ hỏi tịch tiểu hình nói tiểu hình ca ca không có ở đây thời kỳ đến cùng ai khi dễ các ngươi ngươi tới nói cho ca ca tịch thiên dạ nhẹ g i ọ n g hỏi tịch tiểu hình cúi đầu lặng lẽ ngắm hà tú nương liếc mắt không dám nói lời nào hiển nhiên hà tú nương dặn dò qua nàng để cho nàng đừng nói lung tung không sao ngươi nói hết ra ca ca vì ngươi làm chủ tịch thiên dạ sờ lên tịch tiểu hình cái đầu nhỏ nói hà tú nương than nhẹ một tiếng đôi mắt thật lâu nhìn chăm chú tịch thiên dạ làm mẹ há có thể không cảm giác được chính mình hài tử đã phát sinh biến h ó a rất lớn có lẽ dạ nhi đúng là lớn rồi tịch tiểu hình thấy phu nhân không có ngăn cản nàng lá gan hơi lớn một chút ủy khuất nhỏ giọng nói thiếu ra ngươi không có ở đây thời kỳ có thể nhiều người khi dễ chúng ta tịch tam gia coi trọng nhà chúng ta trạch viện phái người đem ta cùng phu nhân đuổi ra chỉ cho chúng ta rất ít tiền tịch ngũ ra phái người nắm lao gia lưu lại t ử kim ngọc linh giường gỗ dọn đi rồi đó là lao gia lưu lại di vật phu nhân không cho phép bọn hắn chuyển bọn hắn còn đánh phu nhân tịch gia cựu thúc công thường xuyên dẫn người tới t i ể u lâu chúng ta ăn uống chùa cho tới bây giờ cũng không cho tiền vạn bảo thương hội người thường xuyên phái người tới quán rượu gây dối để cho chúng ta nâng cốc lâu giá thấp bán cho bọn hắn khi dễ ta cùng phu nhân s á t vách trần r a nha hoàn g tiểu thúy nắm ta tại công xưởng chế tắc tiền công cấp đi vương gia vương nhị đản g đoạt ta yêu mến nhất cái châm cài đầu đưa hiệu cầm đồ cho cầm cố đổi thành tiền đi uống rượu tịch tiểu hình càng nói càng ủy khuất phảng phất thật vất vả có thổ lộ hết cơ hội như là đảo hạt đậu hào hào à o nói một chàng tịch thiên dạ vỗ thiếu nữ bả vai không nói lời nào từ đầu đến cuối đều không nói gì rất nhanh một nhóm bốn người liền đến đến tịch thiên giả cái kia chết đi lao c h a lưu lại trạch viện trước trạch viện ở vào lô hề quận thành nhất khu vực trung tâm mặc dù có chút cũ kỹ nhưng lại chiếm diện tích rất rộng cảnh vật tĩnh mịch lịch sự tao nhã trong trạch viện vườn hoa hòn non bộ rừng cây dòng suối ao nước đầy đủ mọi thứ lô hề quận nội thành như thế có phong cách vị trí lại tốt khu nhà cũ đã rất ít khó trách tịch gia tịch tam gia hội ngấp nghé nơi đây các ngươi còn trở về làm gì nay trạch viện đã thuộc về tịch tam gia tam gia nói qua không cho phép các ngươi trở lại các ngươi dám trở về liền đánh các ngươi ra ngoài thủ vệ gác cổng nhìn thấy hà tú nương cùng tịch tiểu hình liền đôi mắt chừng một cái vô cùng hung ác n nói chuẩn bị tiến lên đem mấy người đuổi đi nhưng mà hắn vừa đi lên phía trước một bước liền bị tịch thiên dạ một bàn tay quất bay ra ngoài hung hăng đâm vào trạch viện trước sư tử đá bên trên nửa ngày không đứng dậy được các ngươi chơi cái gì lại dám tại tịch tam gia phủ đệ gây dối muốn chết phải không những hộ vệ khác thấy này một cái sắc mặt giận dữ d ơ lên côn bổng liền dồn dập vào ra nhưng mà không quan trọng mấy cái gác cổng lại có thể ngăn lại tịch thiên dạ trong khoảnh khắc liền toàn bộ đ ả o té xuống đất tịch thiên dạ mang theo hà tú nương cùng tịch tiểu hình đi vào bên trong viện trên đường đi hết thể ngăn chở người đều bị đờ n h ở ngã trên đất tịch c h ấ n đông đâu gọi hắn cút ra đây cho ta tịch thiên giả lùng nói. tịch Trấn đông, tịch t chân lệnh giả nói, lùng đông, gia a gia. một gia, gia gia đương thời con thứ ba, lại tu hành thiên ba, cao, tịch thứ tu rất chủ con hành phú đã đ phá đến tên h i cảnh, rất được gia chủ coi trọng. Tại tịch gia nội địa vị rất cao, tương lai có cơ cạnh chủ. trọng, nội tương tranh hắn không trong tiên hội phủ, rất rất trí tại Tam tam một địa gia gia gia gia, gia lai vị vị quản gia nơm nớp lo sợ đứng tại tịch thiên dạ trước mặt trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng lo lắng trong phủ nhiều cao thủ như vậy thế mà đều bị thiếu niên ở trước mắt một bàn tay đập k ẽ xuống đất dù cho mấy tên c ó tông cảnh tu vi hộ vệ thống lĩnh đều không phải là hán địch thiếu gia đến cùng người nào làm gì đáng sợ như thế không trang phủ cái kia ở đâu thịch thiên dạ thản n h i ê n nói áo bào trắng quản gia không đúng nửa ngày không dám nói h ắ n chỉ là một cái người hầu sao dám tiết lộ chủ nhân hành tung chu khánh diêm một bước tiến lên trực tiếp đem cái kia áo bào trắng quản gia nhấc lên kinh khủng lạnh lẽo khôn cùng sát khí phóng thích mà ra tựa như một cái theo địa ngục mà đến t ừ thần a ta nói ta nói t a m gia tại tổ trạch hôm nay là thực thị nhất tộc nửa năm một giới tộc bỉ t a m gia đã mang theo hai vị thiếu gia hồi trở lại tổ trạch tham gia tộc bỉ đi áo bào trắng quản gia sắc mặt trắng bệnh doa đến đại tiểu tiện mất cấm hắn chỉ là một người bình thường làm sao có thể chịu đ ự n g lấy như vậy kinh khủng tuyệt thế sắc cơ tộc bỉ tịch thiên dạ nghe vậy hơi hơi meo mắt lại nhớ mang m a n g hắn khi còn bé sợ nhất liền là tộc bỉ bởi vì mỗi lần tộc bỉ hắn đều sẽ gặp phải nhục nhã cơ hồ thành tâm lý của hắn bóng mờ không ngờ đụng vào tộc bỉ cái kia ngược lại là náo nhiệt tịch thiên dạ cười lạnh lôi kéo hà tú nương cùng tịch tiểu hình nói di nương chúng ta đi tịch ra tổ trạch từng thiếu chúng ta là nên có một cái công đạo dạ nhi hà tú nương nhìn tịch thiên dạng muốn nói lại thôi nàng mặc dù giật mình tại hải tử nhà mình mạnh mẽ đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng thế nhưng tịch thị nhất tộc cũng không dễ chê ơ làm lô hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc một trong tịch gia nội tình vô cùng đáng sợ bọn hắn cô nhi quả m â u mấy người tại khổng lồ tịch thị nhất tộc trước mặt thực sự quá nhỏ bé di nương tin tưởng ta một cái tịch ra không thả trong mắt ta tịch thiên dạ mỉm cười lôi kéo tịch tiểu hình tay đi ra ngoài tiểu hình Cà c k dẫn ngươi đi báo t h ủ những cái kia khi dễ qua chúng ta người xấu toàn bộ muốn gặp báo ứng hà tú nương thật sâu nhìn hài tử nhà mình nàng chưa từng có tại dạ nhi thân bên trên thấy qua như thế tự tin cùng thong dong phảng phất năm đó tiểu thư tiểu thư ngươi thấy được à dạ nhi lớn rồi nghe chuyện mp 3 tại t h a u dio chuyện net nghe chuyện mp 3 tại thdo chuyện net chương 214, thiên quân không dịch vạn phu khó cản tịch gia làm lô hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc một trong truyền thừa hơn ngàn năm trong tộc thành viên tự nhiên rất nhiều mỗi nửa năm đều sẽ tổ chức một giới thịnh đại tộc bỉ đến lúc đó tịch thị nhất tộc người trẻ tuổi đều sẽ trở về lẫn nhau ganh đua so sánh đ ọ sức quyết chiến ra thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật những cái kia tại tộc bỉ bên trên biểu hiện ưu dị người trẻ tuổi liền có thể đạt được tịch thị nhất tộc đại lực vung trồng từ đó đường lớn c h i ề u kiến tiền đồ như gấm khi còn bé tịch thiên dạ rất chán ghét tộc bỉ bởi vì từ nhỏ phụ mẫu đều mất tại trong tộc không có có chỗ dựa thường xuyên lọt vào người đồng lứa xa lánh mỗi lần tộc bỉ thời điểm đều sẽ bị người ác ý nhằm vào tịch gia tổ trạch không trong thành ở vào thành tây ngoại ô chiếm diện tích vô cùng rộng lớn vòng một khối xung quanh trăm dặm đất đai phảng phất một tòa thành trì nhỏ vài vị người nào dừng lại không có thiệp mời không thể đi vào tổ trạch gác cổng nhìn thấy tịch thiên dạ đoàn người tới hơi hơi nhũ mày l a m gác cổng người bình thường con mắt đều hết sức sắc bén liếc mắt liền nhìn ra hà tú nương cùng tịch tiểu hình không phải cái gì đại phú đại quý người mặc dù tịch g i a tộc so với bình thường đều sẽ mời mời một ít chiến mâu thành thế lực đến đây xem lễ nhưng tới đều là có mặt mũi người không có khả năng mời mấy cái bình dân bách tính tới chúng ta đều là tịch g i a người tịch tiểu hình nói tịch ra người ta làm sao không biết gác cổng cơi ư lạnh h á n tại tịch gia tổ trạch thủ vệ cũng có thời gian năm sáu năm làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt mấy người tịch thiên dạ lại tựa như không có trông thấy những cái kia gác cổng kính đi thẳng về phía trước can dỡ dám can đảm x ô n g tịch ra cửa chính mấy cái gác cổng giận dữ tịch ra chính là lô hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc một trong dù cho có khách đến đây cũng là khách khí ai dám trực tiếp sống tới ngay sau đó liền vùng côn đ ổ n g chuẩn bị cho mấy người một điểm màu sắc nhìn một chút d ừ n g tay các ngươi chơi cái gì sau đại môn vang lên một đạo quát nhẹ âm thanh một cái hôi bảo l á o giả theo trong cửa phủ vội vàng đi ra ngăn lại mấy cái muốn động thủ gác cổng trần q u ò n ra ngài đây là gác cổng thủ lĩnh nghi ngờ nhìn hắn đây là tịch gia thiếu gia tịch thiên dạ từ phương xa cầu học trở về các ngươi sao có thể đem hắn cản ở ngoài cửa mấy cái gác cổng nghe vậy hơi s ư ớ n g sờ tịch thiên dạ bọn hắn làm sao chưa từng có nghe qua tịch gia có như thế một cái thiếu gia tịch gia thiếu gia cứ như vậy một chút mỗi một cái bọn hắn đều biết bất quá nếu là tổ trạch quản gia t r ầ n bán ó i cái kia đương nhiên sẽ không có lỗi mấy người không dám sơ xuất vội vàng nhường ra đường đi thiên dạ thiếu gia mau vào đi trần bá kêu gọi tịch thiên dạ đoàn người tiến vào trong cửa phủ lại tự mình ở phía trước dẫn đường trần bá nhiều năm không thấy ngươi có mạnh khỏe tịch thiên dạ nhìn lên trước mắt tóc xám trắng lao nhân mỉm cười nói trần bá chính là tổ trạch quản gia một trong làm người trung hậu đàng hoàng trước kia liền đối tịch thiên dạ người một nhà không tệ nghe nói tịch thiên dạ lao cha từng có ân với hắn cho nên đối bọn hắn một mực có chút chiếu cố thiên dạ thiếu ra người r ố t cục trở về trần bá thật sâu nhìn tịch thiên dạ trong lòng khẽ thở dài một hơi không ngờ bây giờ trở lại tịch ra cần trần bá hỗ trợ mới có thể đi vào môn tịch thiên dạ t r à o phúng cười một tiếng mười năm chưa có trở về qua tổ trạch người nhà họ tịch sợ là rất nhiều đều đã đem hắn quên đi thiên dạ thiếu ra ngài trở về hẳn là chuẩn bị đi tế bái tịch trấn thiên láo gia a tổ trạch đang ở tổ chức tộc bỉ chúng ta cuốn đường nhỏ đi cũng có thể đi mộ viên trần bá nói ra hắn biết tịch thiên dạ không thích tộc bỉ mà lại đột nhiên trở về nói không chừng sẽ bị tịch ra những người tuổi trẻ kia làm khó dễ không trực tiếp đi chính viện võ đài ta tìm liền là bọn hắn tịch thiên dạ thản nhiên nói nửa năm một giới tộc bỉ các mạch tộc nhân toàn bộ sẽ đến người nhà họ tịch vừa vặn tề tụ một đường t ỉ n h hắn p h i ề n p h ứ c trần bá nghe vậy con ngươi co rụt lại ra thanh tinh hắn đã theo tịch thiên dạ trong giọng nói cảm nhận được một c ô không giống nhau ý vị chuyện này thiên dạ thiếu ra ngươi trần bá khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ sau đó lại hơi liếc nhìn hà tú nương cùng tịch tiểu hình đột nhiên ý thức được cái gì thầm nghĩ trong lòng không tốt tịch thiên dạ không để ý đến trần bá trực tiếp hướng chính viện võ đài đi đến chu khánh diêm trong ngực ôm một thanh lũ ám xưa cũ trường kiếm nhắm mắt theo đuôi đi theo ở phía sau như là tịch thiên dạ cái bóng thiên dạ thiếu gia ngươi đừng xúc động nghĩ lại mà làm sao a trần bá dậm chân truy ở phía sau có ý khuyên can h á n tự nhiên biết hà tú nương cùng tịch tiểu hình những năm này nhận qua không ít tịch gia hủy khuất nhưng đó cũng là chuyện không có biện pháp t a tịch thị nhất tộc quá to lớn nhân viên phức tạp tổng có một ít không có hảo ý người tại tông tộc nội sinh tồn liền là như thế nếu là chính mình thực lực không đủ vậy thì nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí như g i d n g trên băng mỏng hà tú nương ngươi làm gì không khuyên một chút hắn tộc bị không giống ngày xưa có rất nhiều lô hề quận thành quyền quý đến đây xem lễ nếu như sự tình làm lớn chuyện cái k i a hậu quả khó mà lường được a trần bá lo lắng nói xúc động là ma quỷ tịch thiên dạ trẻ tuổi nóng tính chẳng lẽ hà tú nương còn không hiểu đạo lý sao hai tử lớn lên quyết định của hắn ta đều duy trì hà tú nương nói khẽ nàng đã tại dạ nhi thân bên trên nhìn thấy tiểu thư cái bóng biết không cách nào cải biến quyết định của hắn cho nên mặc kệ phát sinh cái gì nàng đều hội bồi tiếp dạ nhi đến cuối cùng hồ đồ hồ đồ a c h â n ba gấp không ngừng dậm chân liên tục thở dài tịch thiên dạ bước chân không ngừng rất nhanh đoàn người đi vào chính viện võ đài tổ trạch võ đài hết sức khổng lồ đơn giản có thể so với một cái quân sự võ đài lúc này trên giáo trường kín người hết chỗ tịch ra to to nhỏ nhỏ gia tộc cùng tông môn đều phái đại biểu đến đây xem lễ tỏ vẻ đối tịch thị nhất tộc tôn trọng cùng lễ kính tịch h ra những năm này cũng là càng ngày càng cường thịnh sợ là có thể tiếp tục hưng thịnh năm trăm năm trên khán đài một cái tiểu gia tộc nguyên lão có chút cảm thán nói như thế tịch gia hương hỏa trăn đầy con cháu đời sau đều hết sức không chịu thua kém thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng thiên tài bối xuất trước mắt đến xem liền có tốt mấy người trẻ tuổi đặt ở toàn bộ lô hề quận đều là không tầm thường thiên tài đi chưa từng có rầm rộ a trăm năm về sau tịch gia sợ là sẽ phải lại thêm ra tới một cái tôn giả tồn tại cái kia gọi tịch thiên m ộ t tiểu tử tuổi con nhỏ liền tu thành tông cảnh thất trọng thiên đơn giản có thể so với năm đó nửa cái tịch trấn thiên lời vừa nói ra đột nhiên toàn trường im lặng tịch trấn thiên năm đó chính là lô hề quận thành một cái truyền kỳ đến nay đều không người siêu việt nếu không phải tịch trấn thiên chẳng biết tại sao xảy ra bất chắc tịch ra sợ là sớm cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà nhất phi trùng thiên nói lên người này tất cả mọi người một hồi cười khổ không nói năm đó lô hề quận thành các thế lực lớn nhưng không có ít trong tay hắn nếm qua đau khổ danh sương ngàn quân không dễ vạn phu khó cản nhân vật t u y ệ thế t đó là một cái thuộc về hắn thời đại dù cho lô hề quận quận thủ phủ gặp gỡ hắn đều hội thoáng ngượng bộ nghe chuyện mp ba tại thaudi o u chuyện n e t chương hai trăm mười lăm hổ phụ khuyển tử đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài tịch trấn thiên chẳng biết tại sao đúng là không hiểu chết yểu mà chết một cái tịch gia tiểu bối cũng xứng cùng tịch c h ấ n thiên đánh đồng đơn giản hài hước trên lệnh cách xa vạn dặm cũng không chỉ một tên gợi cảm váy đen mỹ thiếu phụ cười lạnh nói nàng nói như thế cũng là không người phản đối cái kia tịch gia tịch thiên một mặc dù thiên phu không tầm thường có thể xưng lô hề quận thành kiệt xuất nhất thiên tài một trong nhưng nói hắn có thể so với nửa cái tịch c h ấ n thiên cái kia cũng quá mức q u y ế t trương tịch gia hậu bối lại xuất sắc lại như thế nào có thể so ra mà vượt năm đó tịch trấn thiên sao liền năm đó tịch trấn thiên đều không thể chấn hưng tịch thị nhất tộc ai có thể làm được cái gọi là thiên mệnh liền là như thế những cái kia tịch ra tiểu bối thiên phú lại cao hơn nói không chừng cuối cùng cũng sẽ chết h i ể u có người cười lạnh d ễ cợt nói người này đối tịch ra hiển nhiên có rất lớn thành kiến giữa giáo trường có một cái to lớn đài đấu võ tịch ra bọn tiểu bối đang trên đài luận võ luận bàn luận võ chia làm ba cấp độ dựa theo tuổi tác phân chia cũng dựa theo tu vi phân chia cùng tuổi người t u vi cao nhất thắng được cùng cảnh giới người sức chiến đấu mạnh nhất thắng được mỗi một giới tộc bỉ đều muốn tiếp tục cả ngày mới có thể kết thúc thiên hy t ỷ ngươi quá lợi hại n à y giới tộc bỉ ngươi sợ là có thể đi vào tổng bài danh mười vị trí đầu người đồng lứa đệ nhất một cái thiếu nữ áo tím mới từ đài luận võ bên trên xuống tới l i ê n bị một đám tịch gia người trẻ tuổi vây quanh vẻ mặt tràn đầy lấy lòng cùng l ị n h nọt bất luận cái gì có thể bước vào tổng bài danh mười vị trí đầu tịch gia tiểu bối đều sẽ có được trong tộc đại lực vun c h ồ n g cùng đ ệ bạn tương lai thân phận cùng địa vị cùng phổ thông tịch gia người trẻ tuổi đã hoàn toàn khác biệt tịch thiên h i ngạo nghễ n g ử a đầu trong đôi mắt hơi có chút đắc y ai nói nữ tử không bằng nam tại tịch gia chỗ có người tuổi trẻ bên trong nàng đều đứng hàng đầu nàng đang đang chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi đột nhiên khỏe mắt liếc qua quét đến một cái thân ảnh quen thuộc con người hơi hơi cò rụt lại là hắn hắn tại sao trở lại một cái gần như sắp tại trong óc nàng quên người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt để cho nàng rất là kinh ngạc chỉ thấy võ đài cổng dần dần đi tới vài người một người cầm đầu chính là một tên thanh niên áo trắng tướng mạo thanh tú ánh mắt như là đấm nước không nổi sóng bọn hắn vừa xuất hiện liền dẫn tới không ít người chú ý dù sao tịch thị tộc b ị đã tổ chức hơn nửa ngày lúc này mới xuất hiện đến trễ khó tránh khỏi có chút quá nghiêm trọng tịch thiên dạ người trở về làm gì tịch thiên hy đi lên trước đôi lông mày cau lại nói ta vì sao không thể trở về tới tịch thiên dạ thản nhiên nói tịch thiên hy n h ư mày tịch thiên dạ lại dám như thế nói chuyện cùng nàng trước k i ế t nhưng cho tới bây giờ không dám n g ư ơ i trở về thì trở về mang theo hai người bọn họ trở về làm gì ngươi hẳn phải biết tịch ra không chào đón bọn h ắ n ngươi làm như thế chẳng lẽ liền không sợ trong tộc trưởng bối trách phạt tịch thiên hy liền nghiêm mặt tịch ra người căn bản cũng không thừa nhận hà tú nương cùng thân phận của tịch tiểu hình tịch thiên dạ mạo mội đưa các nàng mang đến tổ trạch hiển nhiên phạm vào tộc uy cũng là vì cái gì hà tú nương cùng tịch tiểu hình sinh hoạt tại nội thành mà không phải ở tại tổ trạch thiên hy tiểu thư thiên dạ thiếu gia mang theo tú nương các nàng trở về tế bái trấn thiên láo ra tế bái xong bọn hắn liền sẽ đi trần bá vội vàng giải thích nói vậy các ngươi mau từ võ đài bên hông vượt qua đừng quấy nhiễu được tộc bỉ nếu không trong tộc trưởng bối trách tội xuống các ngươi cũng đảm đường không nổi tịch thiên hy thanh âm hơi hòa hoan nói người chết làm lớn không có đạo lý không để cho người khác trở về tế bái vong linh bất quá tịch thiên dạ tại trong tộc địa vị xấu hổ nếu như cứ như vậy rêu rao khắp nơi trên giáo trường xuyên qua sợ là sẽ phải dẫn tới phiền phước chính nàng suy nghĩ tại vì tịch thiên dạ suy nghĩ nhưng mà tịch thiên dạ một câu lại kém chút để cho nàng xóa tức giận quá đi ta không phải tới tế bái tịch c h ấ n thiên gọi các ngươi tịch ra ra chủ c ú t ra đây ta có lời hỏi hắn tịch thiên dạ thản nhiên nói ngươi nói cái gì tịch thiên hy sắc mặt kinh biến căn bản không có ngờ tới tịch thiên dạ sẽ nói ra như thế đại nghịch bất đạo đơn giản tìm chết tới trần bá càng là kém chút mất đi tịch thiên dạ thiếu ra điên rồi tịch thiên dạ thanh âm cũng không có chút nào che giấu mặc dù âm đ i ệ u không cao nhưng lại vang vọng toàn trường tại toàn bộ trên giáo trường quanh quẩn tất cả mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn sang rất nhiều người đều biểu lộ ngạc nhiên tình huống như thế nào lại có thể có người tới tịch gia khiêu khích tịch gia gia chủ chẳng lẽ có cường địch xâm phạm sao nhưng nói chuyện vẹn vẹn chỉ là một thiếu niên rất nhiều đến đây tịch ra xem lễ người đều có chút choáng váng tịch thiên dạ người muốn chết sao một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên theo tịch thiên hy sau lưng vang lên một cái thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo tịch thiên q u ê tịch thiên dạ tuổi nhỏ r ố t nát đồng nôn vô kỵ ngươi đừng tìm sự tình tịch thiên hy nhữ mày nói tịch thiên khuê chính là tịch thị chủ gia tịch tam gia trong nhà thiếu gia từ nhỏ đã yêu khi dễ tịch thiên dạ bây giờ tịch thiên dạ trở về hắn hiển nhiên không định tùy tiện buông tha hắn tuổi nhỏ r ố t nát hắc hắc tịch thiên hy nhục mạ gia chủ chính là tội lớn ngươi cho rằng tùy tiện một cái tuổi nhỏ r ố t nát liền có thể bỏ qua sao tịch thiên khuê hắc hắc cười lạnh bước nhanh đến phía trước ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tịch thiên dạ băng lánh mà nói tịch thiên dạ mới từ chiến mâu học viện trở về có phải hay không cảm thấy mình đã cánh cứng cắp rồi không đem tịch ra để vào mắt gia chủ cũng dám nhục mạ ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi tại chiến mâu học viện nhiều năm như vậy đến cùng học được một ít gì nói xong liền nhanh chân đi vào tịch thiên dạ trước mặt một tay hướng hắn trộm tới võ đài động tinh của cửa đã dẫn tới chú ý của mọi người cái gì tịch thiên dạ thế mà trở về ta cho là hắn sớm đã chết ở chiến mâu học viện bên trong đây ha ha ta đều suýt nữa quên mất người này hắn thế mà trở về tịch ra về sau sợ là náo nhiệt chiến mâu học viện sinh viên đại học a cái gì chiến mâu học viện sinh viên đại học một cái nhị đại ngốc tử mà thôi lúc trước thi đậu chiến mâu học viện cũng là đi cho cất vận nay không đồng đều đến chiến mâu học viện liền lộ tẩy bản tính lộ ra nghe nói hắn hết sức quang vinh thu được chiến mâu học viện từ trước tới nay để nhất phế vật s ư n g hào tại chiến mâu học viện tu luyện mười năm vẫn như cũ chỉ có p h ả m cảnh sơ kỳ tu vi hoàn toàn chính xác tịch thiên dạ chính là chúng ta tịch ra một chuyện cười gia tộc mấy năm trước liền không có lại quan tâm qua hắn nếu như hắn không trở lại ta đều suýt nữa quên mất tịch ra có người này tịch ra đám người nghị luận ở mỹ nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng xem thường Tịch Thiên dạ chính là con trai của Tịch Trấn Thiên, chính con của Dạ là kỳ ế khuyến tử, sinh ra như thế một cái phế t tử, một vật tới. Trên tân từng mặt tới Tịch Trấn Thiên, con trai của Tịch Trấn Thiên lại đột nhiên trở lại Tịch quả nhau, đều hổ phụ sinh như khán khách hai nhìn không cho nhiên k ngờ rằng con cái đài cái ai mới lại lại Gia. ra vừa của các thật nếu như tịch thiên dạ không phải con trai của tịch trấn thiên chỉ là tịch g i a một cái thành viên bình thường trong tộc mặc dù vẫn không có địa vị nhưng cũng sẽ không bị tịch g i a đám người như thế đối đãi chỉ trách hắn là con trai của tịch trấn thiên tịch trấn thiên năm đó phong hoa tuyệt đại tại tịch thị trong gia tộc không ít đắc tội với người nếu như con của hắn vẫn như cũ thiên phú xuất chúng không thua hắn cha như vậy cũng không có cái gì chỉ là tịch thiên dạ lại là một cái phế vật tự nhiên tránh không được bị người ước hiếp a đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên nguyên bản công kích tịch thiên dạ tịch thiên khuê t h ế bay ra ngoài máu tươi chiếu xuống một đầu đấm máu cánh tay rơi xuống đất chẳng lẽ muốn ta nói lần thứ hai sao tịch g a gia chủ ngươi lăn tới đây cho ta thanh âm nhàn nhạt tại trên giáo trường quanh quẩn toàn trường yên tĩnh nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h nết chương hai trăm mười sáu không phải người nhà họ tịch tịch thiên khuê ngã trên mặt đất không ngừng tiêu thảm sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy một cánh tay rơi xuống đất tươi máu nhuộm đỏ mặt đất tịch thiên dạ ngươi dám chặt đứt cánh tay của ta ta muốn giết ngươi tịch thiên khuê trợn mắt trừng trừng trong lòng hận ý thao thiên hắn chỉ là một cái linh cảnh tu sĩ mà thôi cánh tay gãy mất muốn tiếp trở về đại giới rất lớn cho dù hắn phụ thân đều chưa h ẳ n nguyện ý vì hắn đi thỉnh luyện dược đại sư tới vì hắn hồi phục tay cụt hắn một cái lắc mình liền nhảy bắn lên mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng phía tịch thiên dạ đánh tới tại hắn nghĩ đến tịch thiên dạ chỉ là một cái phảm cảnh tu sĩ vừa mới khẳng định sử dụng cái gì am khí mới đưa cánh tay của hắn chặt đi xuống hắn chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể đem tịch thiên dạ hung hăng giết chết nhưng mà hàn quang l ó e lên hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra một cái chân của hắn liền rơi xuống đất m á u chạy ồ ạt không tịch thiên khuê trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ôm một đầu gây chân té lăn trên đất giờ n à y khắc này hắn rốt cục cảm nhận được h o à n g hốt vì cái gì t h ị c thiên dạ làm sao làm được tất cả mọi người khiếp sợ nhìn t h ị c thiên dạ thiếu niên này không khỏi cũng quá hung hát đi t h ị c thiên hy biểu lộ ngưng kết ở trên mặt trong lòng run rẩy theo bản năng liền lui về sau mặc dù nàng tu vi rất cao so t h ị c thiên khuê đều cao nhiều lắm chính là tông cảnh tu sĩ thế nhưng vẫn luôn tại nhà ấm bên trong trưởng thành nàng khi nào gặp qua máu tanh như thế kinh khủng hình ảnh nhiều nhất liền là trong tộc so tài một chút v õ luận bàn một chút hoang kỹ đến đây tịch ra xem lễ các tân khách từng cái hai mặt nhìn nhau trước đó tịch ra từng tràng luận võ cũng chỉ là chạm đến là thôi lại không nghĩ tại lôi đài bên ngoài thấy máu tuốt hung ác tiểu tử con trai của tịch trấn thiên quả nhiên không giống bình thường trên khán đài một số người đã tràn đầy vẻ đàm chiêu một bộ xem náo nhiệt biểu lộ tịch thiên dạ từng bước một hướng đi trước trên đường đi tịch ra chư vị tiểu bối dồn dập nhường đường ánh mắt kinh hoàng căn bản không dám cản đường hiển nhiên bị tịch thiên khuê gãy tay gãy chân kinh khủng xuống tràng hù đến tịch trạch hôn ta hôm nay tới tịch gia có một khoản muốn cùng ngươi tính toán tịch thiên dạ gánh vác lấy tay nhìn trên khán đài nhất bên trên vị trí trung ương một cái cẩm b à o lao giả người này đúng là tịch gia gia chủ đương thời tịch trạch hôn hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị lúc này sắc mặt đã có chút khó coi nhưng cũng chỉ là nhìn tịch thiên dạ từ đầu đến cuối đều không nói một lời nếu là đổi thành bình thường một cái tịch gia tiểu bối dám như thế đại nghịch bất đạo hắn đã sớm một bàn tay t r ụ c chết nhưng lúc này đang ở tổ chức tộc bỉ bốn phương khách khứa đều đến hắn đường đường tịch g i a gia chủ tổng không đến mức không để ý đến thân phận tự mình chạy đi cùng một cái trong tộc đời thứ ba tiểu bối so đo đi can rỡ tịch thiên dạng khiêu khích gia chủ quyền uy chính là tội chết ta hiện tại liền đem ngươi bắt giữ áp tải chấp pháp đường thẩm phán tịch ra gia chủ không thể ra mặt tự nhiên có người thay hắn ra mặt tịch trạch khôn bên trái một tên năm mươi tuổi khoảng t r ừ n g người đàn ông trung niên tràn đầy tức giận đứng lên thân bên trên tán phát ra một cỗ đáng sợ khí tức chính là toàn bộ lô hề quận thành đều hiếm thấy thiên cảnh cường giả thiên cảnh cường giả tại lô hề quận liền là tồn tại cường đại nhất bất kỳ một cái nào xuất hiện đều có thể uy c h ấ n một phương bình thường quận thành bên trong chuyện lớn hơn nữa chỉ cần thiên cảnh cường giả vừa xuất hiện đều có thể tùy tiện bãi b ì n h đến mức tôn giả tại lô hề quận thành chính là cao cao tại thượng thần long kiến thủ bất kiến vĩ tuyệt thế tồn tại thuộc về tượng trưng ý nghĩa uy hiếp tính lực lượng đừng nhìn chiến mâu thành nhiều như vậy tôn giả một lần hắc cám náo động liền có thể dẫn tới mấy trăm tên tôn giả hôn chiến nhưng đó là chiến mâu thành toàn bộ tây lăng quốc hoạch tâm trọng địa một trong hội tụ thiên hạ cường giả khắp nơi mới có như vậy rầm rộ kỳ thật nám tôn giả phân tán đến tây lăng quốc các nơi một cái quận chỗ đều chưa hẳn có thể chia được bao nhiêu dù sao tây lăng quốc có hơn một trăm cái quận nhưng tôn giả toàn bộ cộng lại đều chưa hẳn vượt lên trước hai nghìn tam thúc không quan trọng một cái tịch thiên giả mà thôi há có thể làm phiền đại giá của ngươi nhường cháu trai trước đi giải quyết hắn là đủ một người tướng mạo đoàn trang có chút tuấn giật thanh niên tóc đen đứng dậy hơi hơi hướng phía áo trắng người trung niên thi lễ n é t mặt c ủ a h ắ n hơi h có c ú tham tiêu trong mắt căng, n đầy h ta. gia nghe vậy khẽ gật đầu đem trong lòng tức giận ép xuống mặc dù tịch h thiên dạ o phế bỏ con của hắn một tay một chân nhưng làm tịch h ra trường bối tự mình ra tay đi đối phó tịch h thiên dạ hiển nhiên có chút không ổn dù sao nhiều như vậy ngoại tộc khách khứa đ ề u tại hắn cũng phải mặt muốn mặt người tịch ra bọn tiểu đ ố i thấy tịch thiên sơn ra mặt từng cái vui mừng không xiết phảng phất trong nháy mắt liền không như vậy sợ tịch thiên dạ nhìn về phía tịch thiên dạ trong ánh mắt tràn đầy cười trên nôi đau của người khác tịch thiên sơn tịch thị nhất tộc này đời kiệt xuất nhất thiên tài tuổi tác không đến ba mươi liền tu thành tông cảnh thất trọng thiên kinh diễm toàn bộ lô hề của thành nghe nói tịch ra cái kia rất ít xuất hiện thần lòng kiến thủ bất kiến vi tôn giả lão tổ đều đối với hắn tán thưởng có thừa thậm chí chuẩn bị tự mình tốn thời gian bồi dưỡng rất nhiều người đều nói tịch thiên sơn sẽ trở thành tịch gia cái kế tiếp tôn giả tồn tại làm tịch gia tiếp tục hưng thịnh mấy trăm năm cơ sở tịch thiên dạng xem ra ngươi tại chiến mâu học viện tu luyện ngược lại cũng không phải tất cả đều không còn gì khác bất quá đây không phải ngươi mạo phạm gia chủ đại nghịch bất đạo vôn liếng tại tịch gia ngươi vĩnh viễn chỉ là một cái địa vị thấp chi thứ tịch thiên sơn từng bước một đi lên trước nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt rất lạnh tịch thiên dạ lao cha tịch c h ấ n thiên năm đó mặc dù phong hoa tuyệt đại nhưng lại không phải tịch gia chủ mạch người chỉ là một cái chi thứ thành viên cái k i a một đời tịch gia gia chủ một mạch bị tịch c h ấ n thiên ép không thở nổi thậm chí kém chút vứt bỏ chủ mạch vị trí cho nên tịch gia chủ mạch người đối tịch thiên dạ mảy may đều không có hảo cảm chủ mạch thế hệ trẻ tuổi càng là từ nhỏ đã đem tịch thiên dạ áp chế gắt gao tịch thiên sơn trên người khí tức phá lệ mạnh mẽ từng bước một tiến lên bao phủ tịch thiên dạ người một nhà thiếu gia tịch tiểu hình khẩn trương nắm lấy tịch thiên dạ v ậ t áo nhìn về phía tịch thiên sơn ánh mắt tràn đầy e ngại tịch thiên sơn tại tịch thị nhất tộc địa vị cao thượng vẫn luôn bị tịch thị nhất tộc xem như gia chủ tương lai vun trồng uy nghiêm thâm trọng bình thường tịch tiểu hình trông thấy hắn đều hội dọa đến đi vòng hà tú nương cũng rất khẩn trương sự tình n á o đến trình độ này Đã nước đổ nước k hài ó hốt. n n nữ nhân, duy nhất g một làm thể duy có l ề n là bất kể p hước á cái t tịch thiên sinh bên n hầu gì g đều ở dạ ờ i Hài h ư tịch thiên dạ đột nhiên cười khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tịch thiên sơn thản nhiên nói ngươi nghe rõ ràng ta chưa từng có đem chính mình xem như lô hề quận tịch ra người cho nên cũng không tồn tại mạo phạm không mạo phạm nghịch phản không nghịch phản địa vị cao quý không cao quý mặt khác ngươi là cái thá gì cũng dám ở trước mặt ta kêu gào nói xong tịch thiên dạ đưa tay mà ra trong chốc lát mấy trượng to lớn kim quang bàn tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống như là thượng thiên tay hung hăng ép tại tịch thiên sơn thân bên trên tịch thiên sơn căn bản phản ứng cũng không k ị p liền trực tiếp bị kim quang bàn tay ép nằm d ạ p trên mặt đất như cùng một con chuột bị người hung hăng đạp tại lòng bàn chân nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c nết chương 217 trăm m i h ra chấn nộ tịch thiên dạ n g ư ơ i người muốn chết tịch thiên sơn trong mắt tràn đầy nhục nhã nà mơ m đều không ngờ rằng chính mình sẽ bị tịch thiên dạ giống như con kiến chấn áp trên mặt đất hắn toàn lực vật lộn nhưng nhưng căn bản tránh thoát không xong cái tia kim quang bàn tay như núi lớn ép ở trên người hắn khiến cho hắn không thở nổi người sao hội mạnh mẽ như thế tịch thiên sơn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn chính là tịch thị nhất tộc thiên kiêu số một tông cảnh đệ thất trọng thiên có thể xưng thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất rất nhiều tiểu gia tộc gia chủ cũng không bằng hắn tịch thiên dạ một cái tịch ra nổi danh phế vật mà thôi vì sao có thể đem hắn áp chế tịch ra một đám bọn tiểu bối cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm đơn giản không dám tin tịch ra thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả thế mà bị tịch thiên dạ ép trên mặt đất nửa ngày đều không thể phản kháng tịch thiên hy biểu lộ ngưng kết rung động nhìn tịch thiên dạ một câu đều nói không nên lời tịch tiểu hình đã bưng bít lấy miệng nhỏ mắt trợn tròn ở trong mắt nàng cơ hồ vô địch tịch thiên sơn thế mà bị thiếu ra đạp tại dưới lòng bàn chân ngược không chỉ có tịch ra bọn tiểu bối tịch ra những trưởng bối kia cùng với đức cao vọng trọng các nguyên lão cũng là từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tình huống như thế nào tịch thiên sơn làm sao lại thua với tịch thiên dạng tịch ra tam gia tịch trấn đông con ngươi thích chặt ánh mắt âm trầm tới cực điểm tịch thiên sơn chính là tịch g i a t i ê u ngạo nhưng tịch thiên dạ lại vẫn luôn không phải ngược lại bị tịch g i a đủ loại nhằm vào làm khó dễ gạt bỏ tại bên ngoài nhưng mà hiện tại tịch thiên sơn lại bị tịch thiên dạ một cái tay ép trên mặt đất không đứng dậy được tịch g i a rất nhiều người đều biểu lộ cứng ắ c lô hề quận thành nhiều như vậy khách khứa đều tại còn có so đây càng chuyện mất mặt sao trên khán đài các vị khách khứa cũng là hai mặt nhìn nhau ai có thể ngờ tới một mực bị xem như phế vật tịch thiên dạ hội mạnh mẽ như thế tịch thiên dạ c ư nhiên như thế mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi hổ phụ không khuyển tử à tịch thiên dạ chính là con trai của tịch trấn thiên chúng ta sớm nên ngờ tới có người dám thở dài tịch trấn thiên năm đó như vậy phong hoa tuyệt đại h ắ n duy nhất dòng roi há lại sẽ khác tịch thiên dạ ta không phục người thả ta đứng lên chúng ta tái chiến một trận tịch thiên sơn điên cồn vật lộn trong mắt tràn đầy dữ tợn hắn chính là tịch gia thiên c h i tiêu tử sao có thể bị một cái phế vật đạp tại lòng bàn chân tịch thiên dạ lại là nhìn cũng không nhìn tịch thiên sơn lên mắt phảng phất coi hắn là thành không khí ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trên khán đài tịch gia đám người mà không thay đổi nói tịch g i a là áo ngũ tịch trấn vinh phái người cướp đi nhà của ta tử kim ngọc linh d ư ờ n g gỗ hôm nay phế ngươi dòng dõi tu vi xem như tiền lãi tịch ra đám người nghe vậy dồn dập kinh sợ tịch thiên dạ lại muốn phế bỏ tịch thiên sơn tu vi hán điên rồi phải không thằng ngại danh ngươi dám tịch trấn đông gầm thét tiểu xúc sinh ngươi dám động tịch thiên sơn một cọng lông măng ta tịch ra tuyệt đối sẽ không vô thang ư ơ i mau thả đi tịch thiên sơn nếu không đừng trách lão phu không khách khí tịch ra đám người ngồi không yên tịch thiên sơn tương lai có cơ hội thành là t ô n giả nếu là bị tịch thiên dạ phế bỏ vậy đơn giản cũng không cách nào lường được tổn thất tịch thiên dạ có lời có thể ngồi xuống tới từ từ nói người đối với gia tộc có cái gì bất mãn cũng có thể nói ra chơi đùa không thể xúc động không cần thiết sai lầm à. tịch gia gia chủ tịch trạch khôn rốt cục có chút ngồi không yên không cách nào tiếp tục bận tâm gia chủ huy nghiêm chỉ có thể chủ động mở miệng nói ra hiện tại tịch thiên sơn liền bóp tại tịch thiên dạ trong tay tịch ra đám người mặc dù có lòng muốn cứu nhưng lại sợ không kịp trong lúc nhất thời sợ ném chuột vỡ bình không dám vọng động. tịch thiên dạ cười lạnh, đạo cười căn có tịch coi chuyện tác, trực chỉ tịch người hiếp tiếp điểm kiếm thiên bản không nắm thành mang vắn huy phía gì đám một một to ra ra, về sơn trong đàn điền Không.、Tịch、thiên sơn trong phủ. Tịch mắt hoảng hốt tới cực điểm điên cuồng vật lộn ý đồ t r á n h né nhưng lại căn bản là không có cách động đậy mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo kiếm quang bay tới nếu như đan điền nội phủ bị hủy diệt như vậy hắn đem tu vi mất hết đ ờ i này cũng không còn cách nào tu luyện trở thành một tên phế nhân trừ phi dược trung thánh nhân vì hắn tái tạo đan điển nếu không liền vĩnh sinh trầm luân đối với một người tu sĩ tới nói hủy đi đan điển của hắn so giết chết hắn đều càng khó chịu hơn nghĩa xúc n g ư ờ i dám chuyện gì cũng từ từ nhanh mau dừng tay tịch ra người tất cả đều điên rồi căn bản không có ngờ tới tịch thiên dạ lớn mật như thế thế mà thật dám phế bỏ tịch thiên sơn nhưng mà thì đã trễ thổi phu một tiếng anh kiếm đâm xuyên tịch thiên sơn thân thể tại bụng của hắn phá vỡ một cái lô máu lớn bằng miệng chén sau một khắc tịch thiên sơn liền tựa như một cái bị đâm t h ủ n g khí cầu hàng loạt hoang khí theo trong cơ thể hắn tản mát mà ra biến mất tại hư không trên người hắn khí tức cũng là không ngừng giảm xuống càng ngày càng mỏng manh cuối cùng triệt để hóa thành một phạm nhân tịch thiên sơn con mắt ngốc trệ ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất cũng không Tư i ế p tục vật lột, n h cùng một cái người thực người một vi ậ t trong mắt không có bất không kỳ có c á gì của ò n sáng. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành nguồn mảnh. Một đạo dốc cạn cả đáy thanh âm trong đám người văng lên, chỉ thấy một bóng người vút không mà đến, điên quần nhào về phía tịch thiên đáy Tiểu xuất ta Một thấy một vút tịch Tu vi chém chỉ phía đem âm đám mà dốc đạo cả c dạ. về người này không cao chỉ có tông cảnh lục trọng thiên thậm chí không bằng tịch thiên sơn nhưng hắn lại hai mắt đỏ bừng liều lĩnh nào h về phía tịch thiên dạng hắn không là người khác đúng là phụ thân của tịch thiên sơn tịch t r â n vinh tịch gia chủ mạch xếp hạng lao ngũ người xưng tịch ngũ gia tịch ngũ gia không có cái gì thiên phú tu luyện tu hành nửa đời người đều không có đột phá đến thiên cảnh nhưng hắn lại sinh một cái thiên phú tuyệt thế nhi tử tịch thiên sơn tương lai có thành là tôn giả tiềm lực mà nên thành gia tộc người thừa kế tới bồi dưỡng hắn luôn luôn coi đây là quan vinh liền trông cậy vào cha bằng con quý nhưng mà một buổi sáng mập vỡ tịch thiên sơn thế mà bị người ở ngay trước mặt hắn phế bỏ tịch thiên giả gánh vác lấy tay lạnh lùng nhìn hướng hắn đánh tới tịch trấn vinh t h ẳ n g n h ư n ó i tịch trấn vinh vừa mới chỉ là thu chút tiền lãi mà thôi ngươi phái người ẩu đả gì ta mẹ tội chết vừa dứt lời một đạo cương phong đ ố n g nhiên quét qua thiên địa trực tiếp đem tịch trấn vinh oanh thành sương máu đ ầ y trời mưa máu rơi xuống mùi máu tươi tràn ngập giết người toàn trường yên tĩnh ai đều không ngờ rằng trên ị tịch thiên giả lại dám tại tịch c chạch rắc ngực, chân chặt h thiên hỏa. khủng hoảng, hai Thiên thiếu như thế Hà thật hình, tại tổ giết trời Trần trong mắt tràn Tú tiểu một t giả lại người. rối, đại lại giả ngươi môi nói lời, giả bán ngừng đang run run. muốn nương cắn không gắng chấn định. Gặp làm dám ôm ra ra, sao cố cố đầy đệ đủ đầy đều bộ à? vì khán đài các vị khách khứa cũng là yên lặng đã không có người dám lại tiếp tục nói lung tung ai đều không ngờ rằng tịch thiên dạ như thế gan lớn trước phế bỏ tịch thiên sơn sau đó lại giết chết tịch trấn vinh tịch gia bọn tiểu bối từng cái dọa đến chân run không ngừng lùi lại căn bản không dám khoảng cách tịch thiên dạ quá gần tịch gia gia chủ cũng không ngồi yên được nữa đ ỗ n g nhiên theo trên c h â u ngồi đứng lên ánh mắt tựa như mùa đông khắc nghiệt băng xương người m u ố n chết tịch tam gia gấp s i ế t chặt nằm đấm cắn răng từng chữ nói ra đường hắn một c ư ớ c bước ra cả người liền đã phóng lên tận trời trực tiếp ngự không phi hành hư không r ả bước một cô thuộc về thiền cảnh cường giả đáng sợ khí tức tại trên giáo trường tràn ngập như cùng một con hồng hoang thú giữ thông suốt thức tỉnh không ít người đều sắc mặt khẩn trương tràn đầy k í n h u y nhìn lên bầu trời phía trên tịch tam gia đây chính là thiền cảnh cường giả a nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương 218, t r ú c tam nương tại lô hề quận thành thiên cảnh cường giả liền là mạnh nhất tồn tại mặc dù trong truyền thuyết có một ít tuyệt thế tôn giả thuộc về lô hề quận thành tỉ như tịch gia vị lão tổ tông kia thế nhưng tôn giả thọ mấy trăm năm tuy tiện bế cái quan đều là đến mấy năm bình thường cơ bản sẽ không xuất hiện toàn bộ đều là thuộc về thần long kiến thủ bất kiến v ị nhân vật cho nên tại mọi người trong ý thức thiên cảnh cường giả liền là lô hề quận thành mạnh nhất tồn tại tịch gia tam gia tịch trấn đông tại lô hề quận thành cũng là là nhân vật có tiếng tăm lừng l â y trước kia liền đột phá đến thiên cảnh tại lô hề quận thành thanh danh không nhỏ dù cho đặt ở tịch thị nhất tộc bên trong đều là nhân vật số một hãn tự mình ra tay tới đối phó một cái tịch gia văn bối nhường rất nhiều người cũng nhịn không được lắc đầu thở dài tịch thiên dạ nếu là không như vậy khoa trường có lẽ tương lai lại là một cái tịch trấn thiên trong lòng mọi người tịch thiên dạ mặc dù rất mạnh đã che qua tất cả tịch g i a thế hệ trẻ tuổi nhưng làm sao cũng không có khả năng mạnh hơn tịch trấn đông đi dù sao tịch trấn đông thế nhưng là đường đường thiên cảnh tồn tại t r ú c tam nương ngươi năm đó không phải một mực ưa thích tịch trấn thiên sao làm sao con trai của tịch trấn thiên gặp rủi ro ngươi liền không có ý định cứu hắn một lần khách quý khu có nhân vọng lấy một tên váy đen mỹ phụ t r e o chọc nói t r ú c tam nương tại lô hề quận thành cũng là danh tiếng không nhỏ cường giả mà lại bởi vì là nữ nhân cho nên càng chịu quan tâm nói đến năm đó trúc tam nương tại lô hề quận nội thành cũng là đám người trong suy nghĩ nữ thần nội thành các đại thiên tài tuấn kiệt nhóm chạy theo như vịt tranh nhau truy cầu bất quá trúc tam nương tâm cao khí ngạo ai cũng c h ứ n g mắt chỉ nhìn m ắ t lửa năm lô hề quận thành nhất phong hoa tuyệt đại thiên tài tịch trấn thiên mà lại hết sức chủ động triển khai điên cuồng truy cầu chi lộ nhưng mà hoa rơi hữu ý theo nước chạy nước c h ả y vô ý luyến hoa rơi nhưng năm tịch trấn thiên trong lòng chỉ có tịch thiên dạ mẹ căn bản vô ý để ý tới trúc tam nương trúc tam nương khuôn mặt băng lãnh đạm mạc mà nói tịch trấn thiên cái kia đàn ông phụ lòng trong lòng chỉ có hạ huyền s u tiện nhân kia hai người bọn họ loại ta hận không thể hắn chết vì sao m u ố n cứu trúc tam nương ngươi vừa mới khí tức không ổn định trong cơ thể hoang khí k é m chút phá thể mà ra sợ trong lòng không phải nghĩ như vậy à t r ú c tam nương bên cạnh thân một người trung niên khỏe môi n ế t lên nghiền ngẫm nụ cười nói bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nơi đây thế nhưng là tịch gia tổ trạch ai cũng không biết tịch gia có bao nhiêu cao thủ h ầ n cư tại tổ trạch bên trong ngươi nếu là làm loạn cẩn thận vạn kiếp bất p h ụ người kia thản nhiên nói t r ú c tam nương trầm mặt không nói một lời một đôi t r ò n g mắt chăm chú nhìn tịch thiên dạ n g trong lòng vô cùng lưỡng lự nàng cũng không sợ tịch trấn đông mà là cố kỵ tịch gia tổ trạch bên trong những lao bất tử kia tịch gia là một cái truyền thừa ngàn năm danh môn vọng tộc trong tộc có nhiều ít cường giả ai cũng không biết cùng những lao gia hỏa kia so sánh tịch trấn đông tại tịch gia cũng chỉ là thế hệ thanh niên bên trong tiểu bối mà thôi tịch tam gia vượt qua hư không rất nhanh liền đi vào tịch thiên dạ trước mặt thân bên trên tán phát lấy hoảng sợ thiên cảnh uy áp ở trên cao nhìn xuống nhìn tịch thiên dạ lạnh như băng nói tịch thiên dạ ngươi tàn sát đồng tộc xúc phạm gia quy còn không quỳ xuống thúc thủ chịu trói đang khi nói chuyện một cỗ chỉ thuộc về thiên cảnh cường giả thiên niệm lực lượng bao phủ xuống hung hăng ép hướng tịch thiên dạ nếu là phổ thông tu sĩ bị thiên niệm ẩn chứa uy nghiêm xâm nhập lúc này sợ là đã quỳ xuống nhưng tịch thiên dạ lại là mặt không biểu tình một điểm phản ứng đều không có chỉ là thản nhiên nói lặp lại lần nữa ta không phải lô hề quận tịch ra người đừng đem ta với các ngươi đánh đ ổ n g mặt khác ngươi đoạt nhà của ta phủ trạch xua đuổi ta di nương cùng muội muội cũng là tội chết nói xong tịch thiên dạ lần nữa dôi ra một cái tay liền như là vừa mới chụp chết tịch trấn vinh như vậy hướng về tịch trấn đông vỗ tới cái đồ không biết trời cao đất rộng thiên cảnh lực lượng há lại ngươi một tên tiểu bối có thể tưởng tượng tịch trấn đông cười lạnh ngưng tụ bốn phương thiên địa năng lượng hóa thành một cái khổng lồ trắng m u ố t cự thủ hướng tịch thiên dạ bao phủ tới nhưng mà cái kia ẩn chứa thiên uy hội tụ năng lượng thiên địa thiên nhân hợp nhất trắng m u ố t cự thủ tại khoảng cách thịt thiên dạ còn có mười trượng xa liền bị một cố lực lượng vô hình chấn vỡ phảng phất so giấy đều càng yếu ớt cùng lúc đó trên bầu trời kim quang sáng rõ hoàn toàn như trước đây rơi cái kế tiếp kim quang bàn tay phốc phốc phảng phất d i m nát một cái nát quýt tịch chấn đông thân thể đ ỗ n g nhiên nổ tung hóa thành từng tia từng tia xương máu trên không trung vung vãi cùng lúc trước tịch trấn vinh không khác nhau chút nào mưa máu vẩy rơi trên mặt đất nồng đậm mùi máu tươi phá lệ kích thích nhân thần trải qua toàn bộ võ đài yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy một màn trước mắt nửa ngày chưa tỉnh h ồ n lại danh t r ấ n lô hề quần thành có thiên cảnh tu vi tịch trấn đông thế mà bị một thiếu niên một bàn tay trục chết t hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn tịch thiên dạng giờ n à y khắc này đám người nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt hoàn toàn thay đổi trước đây bọn hắn chẳng qua là cảm thấy tịch thiên dạ thiên phú xuất chúng vô cùng cường đại hổ phụ không k h u y ế n tử không hổ là con trai của tịch trấn thiên nhưng thiên phú lại cao hơn vẫn như cũ chỉ là một tên tiểu bối mà thôi không đột phá đến thiên cảnh cấp độ liền không khả năng cùng bọn hắn đặt song song tịch thiên dạ làm gì mạnh mẽ như thế đơn giản không thể tưởng tượng nổi thiên cảnh tu vi tịch c h ấ n đông đều bị hắn một bàn tay trục chết chẳng lẽ hắn cũng đột phá đến thiên cảnh cấp độ sao trúc tam nương bên cạnh thân người trung niên chấn động không gì sánh nổi đường thiên cảnh cùng tông cảnh hoàn toàn liền là hai cái ý nghĩa đừng nhìn tịch thiên sơn làm tịch ra thiên kiêu số một có tông cảnh thất trọng thiên tu vi mặt ngoài khoảng cách thiên cảnh chỉ có cách xa một bước thế nhưng hắn muốn đột phá đến thiên cảnh không có hai mươi năm khổ tu cơ bản không có khả năng tịch thiên dạ mới bao nhiêu lớn đoan chừng cũng liền đầu hai mươi thôi liền đã đột phá đến thiên cảnh thiên phú như vậy dù cho đặt ở toàn bộ tây lăng quốc đều là yêu nghiệt tồn tại đi tịch trấn đông đã đột phá đến thiên cảnh nhị trọng thiên lại bị tịch thiên dạ tùy tiện trục chết ngươi cho rằng hắn chỉ là vừa mới đột phá đến thiên cảnh đơn giản như vậy sao trúc tam nương ánh mắt vô cùng phức tạp tịch thiên dạ thiên phú sợ là so năm đó tịch trấn thiên đều càng cường đại tất cả mọi người biết tịch thiên dạ có thể tùy tiện chụp chết tịch t r ầ n đông tu vi chắc chắn đi đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi thế nhưng không người nào dám hướng sâu như vậy địa phương suy nghĩ bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi tịch gia gia chủ tịch trạch khôn đứng thẳng bất động tại tại chỗ hắn hài lòng nhất tam nhi tử thế mà bị tịch thiên dạ một bàn tay chụp chết hắn suýt nữa một ngụm máu sấm phun ra ngoài trực tiếp đã hôn mê được tốt rất tốt tịch thiên dạng ư ơ i cái đại nịch bất đạo nghệ i tử t tịch trạch khôn run run r à y r à y dẫn đến nói chuyện đều có chút run r à y run cả người đều phảng phất một con ở vào bùng nổ rịa hùng sư một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn phá thể mà ra trong nháy mắt bao phủ đại địa đem chọn cái võ đài đều toàn bộ bao phủ trên khán đài không ít khách khứa đều câm như hến từng cái sắc mặt khẩn trương tịch gia gia chủ tịch c h ạ y khôn thế nhưng là một tên thiên cảnh thất trọng thiên lão bất tử trong truyền thuyết tôn giả không gia h ắ n liền là lô hề quận thành tồn tại cường đại nhất ngươi bất nói nhảm ta hôm nay tới mục đích đúng là vì tìm ngươi ngươi cho ta lăn xuống tới tịch thiên dạ lạnh lùng nói bước ra một bước cả người phảng phất vượt qua thời không thế mà trực tiếp vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách trong nháy mắt liền đến đến tịch gia gia chủ trước mặt một phát bắt được cổ áo của h ắ n hung hăng hướng trên mặt đất quàng đi ts hết tối hên xui nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 219, t h ẩ m phán ẩm thể xác đụng đất tiếng âm vang lên tịch gia gia chủ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra người liền đã nằm trên mặt đất mắt nổi đom đóm rơi thất điên bắt đảo đám người nhìn t h ế ngã trên đất tịch gia gia chủ lần nữa yên tình im ắng trong mắt tràn đầy rung động tình huống như thế nào Tịch ra ra chủ tịch trạch khôn chính là thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ tại lô hệ quận thành đức cao vọng trọng một thân tu vi cũng là vô cùng cường đại đừng nhìn tịch trấn đông cũng là thiên cảnh nhưng ở tịch trạch khôn trước mặt sợ là cùng tiểu hài không hề khác gì nhau thiên cảnh nhị trọng thiên cùng thiên cảnh thất trọng thiên t r ê n l ệ n h thực sự quá lớn nhưng mà mạnh mẽ như thế cơ hồ gần với tôn giả tịch ra ra chủ tịch trạch khôn thế mà bị người tiện tay ngã xuống đất như là quẳng một cái rách dưới bốp bê vừa rồi phát sinh cái gì tình huống như thế nào tịch da da chủ vì sao ngã trên mặt đất ta chỉ thấy một vệ ánh sáng t r ợ t l ó e lên tịch thiên dạ liền xuất hiện tại tịch da da chủ trước mặt nhưng mà tất cả mọi người ngạc nhiên tại tại chỗ căn bản không thể tin được trước mắt như thế cảnh tượng khó tin đơn giản tựa như ảo giác tịch da da chủ đầu góc choáng váng từ dưới đất b ò dậy một gương mặt mo xanh mét cứng gắc chính hắn đều không rõ chuyện gì xảy ra người liền đã nằm trên mặt đất trong lúc nhất thời rất mất mặt đang chuẩn bị nói vài lời cứu danh dự nhưng mà hắn vừa đứng lên đều chưa kịp đứng vững liền bị tịch thiên dạ một bàn tay quất vào t r ê n ố c lần nữa k e ngã trên đất quẳng cái ngã gủ đ ư ờ n g đ ư ờ n g tịch ra ra chủ phảng phất không phải một cái thiên cảnh thất trọng thiên cường giả tuyệt thế mà chỉ là một cái bình thường lão nhân bị người vừa đẩy liền đổ tịch trách k hôn ta n h ờ n g ư ơ i dậy rồi sao tịch thiên dạ đi lên trước một cước đạp tại tịch trạch khôn thân bên trên bàn chân của hắn như cùng một căn định hải thần trâm mặc kệ tịch trạch khôn rẽ ruột như thế nào đều không đứng dậy được nghĩa trướng ngươi sao dám như thế tịch trạch khôn khoe mắt hắn đường đường tịch ra gia chủ thế mà bị một cái tịch gia tiểu bối đạp tại lòng bàn chân mà nên lấy nhiều như vậy lô hề c u ộ n thành các lộ khách khứa trước mặt hắn một gương mặt m ò đặt ở nơi nào về sau như thế nào quản lý tịch thị nhất tộc nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào phản kháng vật lộn tất cả đều không làm nên chuyện gì căn bản là không có cách theo tịch thiên dạ dưới lòng bàn chân đứng lên cái kia gần với tôn giả tồn tại thiên cảnh thất trọng thiên tu vi lúc này tựa như bị chó ăn mất rồi tại tịch thiên dạ trước mặt không hề có một chút năng lực phản kháng nào tịch ra đám người cả đám đều thân thể đứng thẳng bất động biểu lộ ngưng kết đó là gia chủ của bọn hàn a thế mà bị người đạp tại dưới lòng bàn chân hơn nữa còn là tịch thiên dạ dưới lòng bàn chân giờ này khắc này trúc tam nương đều nói không ra lời tịch thiên dạ thế mà mạnh đến tình trạng như thế trên khán đài khách khứa cũng là từng cái kinh hãi nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt như là gặp ma cái kia tịch thiên dạ thật chỉ là một cái vừa mới hai mươi thiếu niên chỉ có tôn giả mới có thể như thế dễ như chở bàn tay đem một tên thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ đạp tại lòng bàn chân đi tịch thiên dạ vì sao có thể làm được không người nào dám tin tưởng tịch thiên dạ đã tu thành tuân giả bởi vì quá mức hoang đường hai mươi tuổi tuân giả toàn bộ tây lăng quốc đều khó có khả năng xuất hiện đi tịch tiểu hinh bưng bít lấy nhỏ miệng ba trứng mắt mắt to mặc dù vẫn như cũ rất khẩn trương nhưng trong ánh mắt đã có mấy phần nhảy nhót cùng hưng phấn thiếu gia thật là lợi hại a đơn giản không gì làm không được hà tú nương suy nghĩ xuất thần chưa từng có ngờ tới chính mình dạ nhi đã cường đại đến tình trạng như thế nàng không phải tịch tiểu hình cái gì cũng đều không hiểu ít nhất nàng biết tịch gia gia chủ tại lô hề quận nội thành đều là bài danh trước mấy cường giả có rất ít người dám trêu chọc t r ầ n thiên láo ra nhà r ố t cục gia long trần bá ngơ ngác nhìn tịch thiên dạ cái kia không gì k i ế n kỵ cường thế ba đạo thân ảnh phảng phất nhìn thấy năm đó tịch trấn thiên lao ra giờ n à y khắc này tịch trạch khôn rốt cục ý thức được tình huống có chút không đúng tịch thiên dạ cái kia giống như núi cao làm cho không người nào có thể phản kháng mạnh mẽ hắn cảm thụ là khắc s â u nhất hắn chưa từng có nghĩ tới tịch thiên dạ một người trẻ tuổi có thể cường đại đến tình trạng như thế đơn giản khiến cho hắn có một loại đối mặt tịch ra láo tổ tông cảm giác hắn bỗng nhiên phát hiện tịch trấn thiên nhà nhi tử đã triệt để khác biệt cũng đã không thể xem như một tên tiểu bối đến đối đãi thậm chí khiến cho hắn có mấy phần đối mặt năm đó tịch c h ấ n thiên áp lực tịch thiên dạ n g ư ơ i thả ta đi ra ta chính là tịch gia gia chủ có lời gì chúng ta có khả năng thật tốt đàm làm tịch gia tử đệ ngươi làm như thế tình thế bức người tịch trạch khôn cũng không thể không v ư ơ n g xuống tư thái túi đầu xuống hy vọng có thể cùng tịch thiên dạ hảo nôn thương lượng lại giật nhẹ có tin ta hay không một cước giấm trên ngươi tịch thiên dạ mặt không biểu tình căn bản lười nhác nghe tịch trạch khôn dài dòng trên chân chìm xuống trực tiếp đem tịch trạch khôn đạp ói máu khuôn mặt vặn vẹo thống khổ kém chút bạo thể mà chết vung tha ta có lời gì đều tốt nói cái gì cũng tốt thương lượng tịch trạch khôn rốt cục có chút hoảng sợ tại tịch thiên dạ thân bên trên cảm nhận được có thể giết chết lực lượng của hắn tại sợ hãi tử vong dưới dù cho nhất ra c h i chủ cũng không cách nào bình tĩnh tịch thiên dạ căn bản không để ý tới tịch trạch khôn cầu xin tha thứ thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn l ư ớ t mắt chỉ là mặt không thay đổi đem hắn đạp tại lòng bàn chân ánh mắt nhìn về phía tịch ra đám người như là đế vương thẩm phán l ệ n h lùng nói tịch ra ra chủ tịch trạch khôn làm nhất tộc c h i chủ chẳng những không theo lẽ công bằng chất pháp phản mà ngồi xem bao che chủ mạch người ước hiếp c h i thứ cướp đoạt c h i thứ tài nguyên tiền tài chiếm lấy tộc nhân c h i thứ vốn có lợi ích tội lỗi quá lớn không xứng làm nhất tộc c h i chủ hôm nay đem hủy bỏ chẳng trăm năm đạo hạnh làm trường trị tịch thiên dạ thanh âm quanh quẩn tại trên giáo trường cái k ế t như là thẩm phán cường thế làm cho tất cả mọi người đều trái tim băng giá thế mà một lời liền dám phế bỏ tịch ra gia chủ năm đó tịch trấn thiên mặc dù cũng hết sức khoa trường cường thế nhưng cũng không có bá đạo như vậy qua một chút tịch gia chi thứ thành viên nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt lại cũng có chút khác biệt tịch thiên dạ sâu lòng của bọn hán chủ gia một mạch nhiều năm qua đủ loại ước hiếp chi thứ chiếm trước trong tộc tài nguyên trên cao nhìn xuống xem thường hết thẻ tộc nhân chi thứ làm sao chủ gia một mạch quá mạnh chi thứ mặc dù nhiều người lại vô cùng phân tán căn bản là không có cách cùng chủ gia chống lại bây giờ tịch thiên giả đứng ra vì bọn họ nói chuyện nhường hết thẻ chi thứ thành viên đều trong nháy mắt tìm tới chủ tâm cốt trong lòng lớn chịu ủng hộ ngươi dám tịch thiên giả. ngươi luôn miệng nói không phải ta người nhà họ tịch lại có tư cách gì phế bỏ ta tịch ra gia chủ tịch trạch khôn đại nhi tử cũng nhìn không được nữa từ trong đám người đứng dậy trong mắt tràn đầy phẫn nộ tịch thiên dạ một cái gia tộc tiểu bối lại dám ngay trước hết thể người nhà họ tịch mặt muốn phế đi gia tộc gia chủ đơn giản làm trò cười cho thiên hạ làm gia chủ t r ư ở n g tử tịch trấn vũ tu vi tự nhiên bất phàm tại phía xa tịch trấn đông phía trên gần với gia chủ tịch trạch khôn hắn một đứng ra liền liền có không ít chủ mạch tịch gia tộc người đi theo đứng ra tịch gia chủ mạch cường giả cũng không ngồi yên được nữa từng cái tản ra khí tức mạnh mẽ hiện lên vây quanh tư thế từng bước một hướng về tịch thiên dạ bức bách mà đi tịch thiên dạ mạnh hơn chẳng lẽ hắn có thể đồng thời đối kháng toàn bộ tịch thị nhất tộc lực lượng không thành nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương 220 đại tộc nội tình tịch thị nhất tộc tại Thành chiếm cư tại Lô Hề quận thành hơn Quận n Lô giờ à n năm, trong n tộc có thể có ó c ư n g giả như m â y nội tình thâm bất k h ả c h ắ c này ế u l dốc toàn bộ lực lượng, dù lực cho có chết. toàn tôn thể mài à lượng, bọn hắn đều có thể sinh sinh n bộ giả Giờ đều khắc này, toàn bộ tịch thị nhất tộc đều triệt để bị tịch thiên giả chấn nộ hàng loạt tịch ra cường giả dồn dập theo tổ c h ạ c h bên trong đi ra đem tịch thiên giả bao bọc vây quanh ta mặc dù không phải thể ị c ra ta sao người, nhưng ta vì sao không h t vì thẩm phán các ngươi tịch ra gia chủ chỉ bằng những việc các ngươi đã làm thích thiên giả gánh vác lấy tay biểu lộ đạm mạc vô cùng nói vừa dứt lời hắn liền trực tiếp một cước đạp xuống ầm ầm mặt đất nổ tung thích ra da chủ tịch c h ạ y khôn trong nháy mắt bị đạp xuống lòng đất hô sâu cả người làm á u thê thảm vô cùng đồng thời trên người hắn khí tức đ ố n g nhiên điên cuồng rơi xuống tu vi không ngừng rút lui theo thiên cảnh thất trọng thiên một đường không ngừng rơi xuống rơi thiên cảnh ngũ trọng tiên h tông cảnh linh cảnh cuối cùng sinh sinh rơi xuống tại phàm cảnh mới dừng lại đám người rung động tất cả mọi người ánh mắt ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ n g chưa bao giờ từng thấy bá đạo như vậy người nói chả ngươi trăm năm tu vi liền chả ngươi trăm năm tu vi mà lại thủ đoạn quỷ dị vô cùng không thể tưởng tượng nổi phảng phất lọt vào thiên đạo pháp tắc trừng phạt l a n g không liền bị chém xuống đến phàm cảnh đơn giản liền như là điều khiển thiên địa pháp tắc thánh nhân giờ này khác đám người giật mình cảm giác tịch thiên dạ phảng phất không phải một thiếu niên mà là một cái chúa tể thiên địa quân chủ người người tịch trạch khôn nằm tại trong hố sâu khắp khuôn mặt là vết máu ngón tay run run rẩy rẩy chỉ tịch thiên dạ g i ậ n đến nửa ngày đều nói không nên lời một câu trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoảng h ắ n không ngừng thôi động trong cơ thể hoang khí vận chuyển vô cùng quen thuộc từng trên việc tu luyện trăm năm công pháp nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng như thế nào tu vi của hắn đều chỉ có phản cảnh tu hành trăm năm đạo hạnh vậy mà trong khoảnh khắc liền không cánh mà bay ta hận a x u ấ t sinh ngươi chết không yên lành tịch trạch khôn kém chút một hơi không có thở đi lên trực tiếp ngất đi hắn đường đường tịch ra gia chủ lô hề quận thành đứng hàng đầu cừng giả thế mà bị nhân sinh sinh đánh vào phản cảnh tịch ra đám người cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm trong mắt vừa kinh vừa sợ gia chủ thế mà bị phế mà lại ở trước mặt tất cả mọi người bị một thiếu niên trước mặt mọi người phế bỏ đối với tịch g i a tới nói đơn giản liền là xỉ nhục sợ là trăm năm về sau đều sẽ bị người xem như làm tiếu h thật là đáng sợ thiếu niên chẳng lẽ hắn thật chuẩn bị một người chọi một tộc không thành hắn đến cùng tu vi gì ta hiện tại thật có chút nhìn không thấu thật là đáng sợ mà lại hắn này tới tịch g i a sợ không phải nhất thời xúc động mà là sớm có dự mưu chưa hẳn tịch ra tổ trạch bên trong cường giả như mây ngàn năm thế gia há lại dễ t r e o như vậy nếu như tịch ra những lao gia hỏa kia đi ra tịch trạch khôn cũng chỉ là văn bối mà lại tịch ra vị tôn giả kia cảnh lão tổ tông thế nhưng là truyền thuyết hắn một mực tại tổ trạch bên trong bế quan nếu là đem hắn gây ra hậu quả kia trên khán đài rất nhiều người nghe vậy đều khẽ gật đầu tịch ra nội tình thâm bất khả chắc làm lô hề quận ngũ đại danh môn vọng tộc một trong có ngàn năm lịch sử hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy t r ú c tam nương ánh mắt của ngươi cũng là thật sự không tệ nam đó coi trọng tịch trấn thiên kết quả tịch trấn thiên danh khắp thiên hạ trở thành đại lục ít có thanh niên t ô n giả bây giờ con của hắn trở về lại càng là bất phàm rất có thể sẽ trở thành thiếu niên tôn giả a chúc tam nương bên người người trung niên rung động thật sâu nói trong mắt tràn đầy cảm khái nam đó tịch trấn thiên năm mươi tuổi thời điểm thành là t ô n giả đã kinh động như gặp thiên nhân nhất thời van g dội tây lăng quốc tại toàn bộ tây lăng quốc bên trong đều gần như không tồn tại nhưng bây giờ tịch thiên giả biểu hiện lại càng thêm đáng sợ nói không chừng đã đụng chạm đến tôn giả cảnh địa chỉ kém một bước cuối cùng nếu không lại có thể tiện tay liền đem tịch trạch khôn c h â n áp nếu như hắn có thể sống mà đi ra tịch ra cửa chính có lẽ tương lai thật hội chấn động toàn bộ lô hề quận thậm chí toàn bộ tây lăng quốc chúc tam nương ánh mắt phức tạp trong mắt thủy trung có từng kia lo lắng thiên cảnh tu sĩ năng lượng cao nhất sống đến hai trăm tuổi mà tịch gia gia chủ tịch trạch khôn trước mắt đều chỉ có chừng một trăm tuổi ở vào tráng niên thời kỳ hán phía trên khẳng định có lấy tịch gia láo bất tử còn sống thậm chí khả năng có không ít đừng nhìn những lao bất tử kia cũng chỉ là thiên cảnh tu vi mà thôi nhưng bởi vì sống quá lâu dài đối thiên cảnh lực lượng trưởng khống đã lô hỏa thuần t h à n h tu luyện hoang kỹ hoang thuật từ lâu đại thành viên mãn căn bản không phải phổ thông thiên cảnh tu sĩ có khả năng có thể so với tịch gia gia chủ bị người trước mặt mọi người phế bỏ toàn bộ tịch gia đều triệt để chấn động gia chủ trưởng tử sao động trong tộc cảnh trời chuông tiếng chuông tắm vang đại biểu tịch gia xuất hiện gần với diện tộc mối nguy toàn bộ tịch gia tổ trạch phương viên bên trên phạm vi trăm dặm cuồn cuộn tiếng chuông thật lâu bồi hồi không tiêu tan chấn thiên động địa chuyện gì phát sinh một đạo cứng cắp thanh âm theo tịch g a tổ trạch chỗ sâu vang lên thanh âm đinh thai nhức góc ngay sau đó một đạo bóng người màu xám cướp qua bầu trời trên hư không rậm chân mà đi một bước liền trên trăm trượng như đồng vị rời một lát liền đến đến chính viện trên giáo t r ư ở n g người đến chính là một cái áo bảo sám lao nhân tướng mạo vô cùng dàn u a làn da tựa như vỏ cây tràn đầy nếp h ố n thân thể khô quát hốc mắt ham sâu như cùng một cái thơi khô nhị thái gia ngươi cần phải vì ta tịch thị nhất tộc làm chủ a tịch trạch khôn trưởng tử tịch c h ấ n hướng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất khóc dòng dòng đường đến cùng phát sinh cái gì tịch gia nhị thái gia hơi khẽ to mày ánh mắt quét qua võ đài rất nhanh con ngươi co rụt lại phát hiện tịch gia gia chủ nằm tại trong hố sâu thân bên trên khí tức mỏng manh thế mà chỉ còn lại có phản cảnh tu vi mà tịch gia tương lai hy vọng tịch thiên sơn thế mà bị người s i n h s i n h đánh tan đan đ i ể n từ đó trở thành một tên phế nhân lẽ nào lại như vậy người nào dám tới ta thịt ra gây dối tịch ra nhị thái ra giận dữ một cố vô cùng đáng sợ khí tức đông nhiên phá thể mà ra trong nháy mắt quét ngang toàn bộ võ đài trên khán đài đám người từng cái sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt khẩn trương tịch nhị thái ra trên người khí tức quá mức đáng sợ tất cả mọi người cảm giác bị một con hồng hoang thú giữ để mắt tới cùng là thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ tịch nhị thái g i a so tịch trạch khôn đơn giản mạnh mẽ quá nhiều tịch gia nhị thái g i a tịch giai hoán thế mà không có chết tính toán tuổi tác hắn sợ là có một trăm bảy mươi tuổi tuổi đi chân chính lao bất tử a hắn thế mà còn sống thật là đáng sợ khí tức sợ là những cái kia tu thành thiên cảnh bắt trọng thiên người cũng không gì hơn cái này thậm chí chỉ hơi không bằng tại thiên cảnh tu sĩ bên trong có thể sống đến hơn một trăm bảy mươi tuổi người tuyệt đối vô cùng hiếm thấy có thể xưng lão thọ tinh cấp bậc nhân vật rất nhiều người đều không ngờ rằng tịch gia nhị thái gia thế mà đến bây giờ đều không có chết mà lại tịch gia nhị thái gia hiện thân vẹn vẹn chỉ là bắt đầu tổ trạch cảnh trời chuông bị sao động triệt để kinh động toàn bộ tịch gia tổ trạch cái này đến cái khác bình thường ẩn cư không ra lão gia hỏa dồn dập theo tổ trạch chỗ sâu đi tới trong khoảnh khắc chính viện trên giáo trường liền thêm ra hơn mười đạo thân ảnh gian mua hoặc cao lớn hoặc nhỏ gầy hoặc mập mạc nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn đều hết sức giàn mua mà lại mỗi một cái tu vi đều không thua kém tịch ra ra chủ tịch trạch khôn có chút lao bất tử thậm chí so tịch trạch khôn đều càng cường đại hơn nhiều nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c nết chương 221, t toàn bộ quỳ xuống toàn bộ tịch ra lực lượng ngoại trừ những cái kia tại bên ngoài thành viên tại tổ trạch bên trong cường giả cơ hồ toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng đám người cẩn thận trông đi qua phát hiện thiên cảnh tu sĩ liền có năm sáu mươi cái mà tu thành thiên cảnh thất trọng thiên những lao bất tử kia cộng lại cũng có được mười mấy hai mươi cái thật mạnh tịch thị nhất tộc tại lô hề quận thành chiếm cứ hơn ngàn năm quả nhiên danh bất hư truyền thật là đáng sợ về sau gặp được tịch gia người thật hẳn là cẩn thận đối xử đến đây xem lễ các tân khách một cái thần tâm rung động đổi thành phổ thông gia tộc cùng thế lực một cái thiên cảnh cường giả liền đã rất khó được bị làm thành gia tộc nội tình mà thực ra lại có năm sáu mươi nhiều một chút tiểu gia tộc môn phái nhỏ gia chủ cùng tông chủ môn từng cái trong lòng k i ê n kỵ lần nữa nhận thức đến giống tịch gia này loại đại tộc tuyệt đối không thể trêu trọng nếu không trong khoảnh khắc liền có hủy diệt vai tịch ra chủ mạch người nhìn thấy nhiều như vậy đức cao vọng trọng gia tộc nguyên lao xuất hiện từng cái khí thế đại trấn vô cùng vui mừng khôn siết trong mắt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh trong tộc nhiều như vậy cao nhân tiền bối đồng thời hiện thân uy thế kinh thiên động địa không quan trọng một cái tịch thiên dạ mà thôi lại có thể thế nào thiện tay liền có thể đạp diệt chi tịch trấn trùng khóc ròng ròng chỉ tịch thiên dạ lên ăn nói các vị thái ra ra tịch thiên dạ làm tịch ra tiểu bối chẳng những không thừa nhận chính mình làm người nhà họ tịch mà lại giết hại đồng tộc giết chết sư bá hủy ta tịch ra thiên k i ê u thậm chí đại nịch bất đạo tự tiện phế bỏ tịch ra gia chủ như thế hành vi đơn giản miệt thị luân lý cương pháp loạn tộc tam môn thiên địa trung chu diệt tịch trấn trùng trong mắt tràn đầy cựu hận phụ thân tu vi bị phế vô luận kết quả cuối cùng như thế nào hiển nhiên không thể lại gánh nhâm gia chủ bọn hắn một mạch tại trong tộc địa vị chắc chắn giảm nhiều tịch thiên dạ tịch trấn trùng nói có không giả tịch gia nhị thái ra ánh mắt nhìn về phía tịch thiên dạ trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên nửa ngày đều không nghĩ ra tịch gia gia chủ vì sao lại bị một thiếu niên phế bỏ tịch trạch khôn mặc dù tu vi không bằng hắn nhưng cũng là thiên cảnh thất trọng thiên tồn tại đặt ở toàn bộ lô hề quận thành đều hiếm có địch thủ mặt khác tịch gia các nguyên lão cũng là từng cái ánh mắt khiếp sợ trong mắt tràn đầy nghi hoặc tịch trạch khôn bị phế tịch c h ấ n đông cùng tịch c h ấ n vinh bị giết lại có thể là một thiếu niên người gây nên tịch thiên dạ gánh vác lấy tay lãnh đạm nhìn tịch ra một đám nguyên lão mặt không thay đổi nói các ngươi có ý kiến can rỡ tịch ra các vị nguyên lão từng cái sắc mặt giận dữ bọn hắn bất kỳ một cái nào tại tịch thị nhất tộc bên trong đều là đức cao vọng trọng nguyên lão bình thường tộc nhân nhìn thấy bọn hắn ai không tất cung tất kính tịch thiên dạ một cái tịch ra tiểu đ ố i lại dám như thế nói chuyện cùng bọn họ không biết lễ pháp không tuân thủ gia quy h ọ a loạn tộc môn theo lý nên diệt tịch nhị thái ra ánh mắt b ă n g lãnh nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt như cùng ở tại xem một người chết tịch thiên dạ mặc dù thiên phú chắc tuyệt khiếp sợ toàn bộ lô hề quân thành nhưng làm người quá mức kiêu ngạo không tuần căn bản là không có cách khống chế năm đó tịch trấn thiên đồng dạng kinh tài tuyệt diễm uy áp một thời đại nhưng tịch ra rất nhiều người lại cũng không thích hắn bởi vì hắn quá mức mạnh mẽ không bị khống chế lại xuất thân chi thứ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ mạch lợi ích cuối cùng tịch trấn thiên ngoài ý muốn chết thảm theo ra rất ra. trong lai thở tịch thiên thế, tương thành t nhiều người ngược lại nhẹ nhàng cũng như nếu hắn, chắn nuôi hổ gây họa, thành vì bọn lớn lòng. chắc hổ họa, họ chủ mạch họa h lại giờ giả giữ lại gây là là Bây vì lý nên diệt mặt khác tịch ra các nguyên lão cũng là gật gật đầu một lời định đoạt tịch thiên dạ sinh tử như thế nghịch tử tuyệt không thể lưu tịch ra một chút chi thứ d ị a thành viên thấy này từng cái trong lòng thở dài tịch thị nhất tộc chủ mạch thực sự quá mạnh căn bản là không có cách chống lại mà lại cực kỳ cường đại chi nhánh cũng là nghe theo chủ mạch phân phó vì đó như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó chủ mạch người làm việc luôn luôn gian xảo âm hiểm chỉ có một ít phá lệ nhỏ yếu cơ hồ không có cái gì giá trị chi thứ mới sẽ gặp phải chủ mạch ước hiếp áp bách mặt khác mạnh mẽ chi thứ cho tới bây giờ cũng không thấy bọn hắn ước hiếp tịch thị nhất tộc rất nhiều trong lòng hướng về tịch thiên dạng người lúc này căn bản không dám nói lời nào bởi vì bọn hắn quá mức nhỏ yếu tại trong tộc một điểm quyền nói chuyện đều không có hiển nhiên tịch ra những cái kia chân chính cầm quyền người không hy vọng tịch thiên dạ trưởng thành chuẩn bị triệt để đem hắn bóc chết trần bá biểu lộ cứng ắ c sắc mặt trắng bệnh hơi khẽ run run trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hà tú nương ôm thật chặt tịch tiểu hình thân thể không bị khống chế hơi hơi run d ẩ y run lấy tịch tiểu hình thấy nhiều như vậy nguyên lão vây quanh thiếu ra trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng hận không thể xông đi lên chợ giúp thiếu gia nhà mình đối phó người xấu trúc tam nương ngươi cũng chớ làm loạn t r e o chọc đến tịch gia dù cho trúc gia cũng bảo hộ không được ngươi trúc tam nương trung niên nhân bên cạnh sắc mặt ngưng trọng mà nói tịch thị nhất tộc chư vị nguyên lão đều toàn bộ xuất hiện đại biểu cho toàn bộ tịch thị nhất tộc ý chí kết cục đã căn bản là không có cách cải biến dù cho cùng là ngũ đại danh môn vọng tộc một trong trúc gia cũng không thể nhúng tay tịch g i a việc nhà tịch thiên dạ người cái loạn tặc n ị c h tử còn không mau quỳ xuống đất thuốc thủ chịu trói tịch trấn trùng lạnh lùng nói tịch thiên dạ gánh vác lấy tay nhìn tịch ra đám người một bộ sát có việc bộ dáng nhịn không được cười nói hài hước chẳng lẽ muốn ta lập lại một lần ta không phải là các ngươi tịch ra người đừng cho ta chụp mũ lung tung cùng các ngươi đồng tộc ta gánh không nổi người kia mặt khác ta hôm nay đến đây mục đích rất đơn giản chỉ là vì thẩm phán các ngươi tịch ra không quản các ngươi có phục hay không đều phải phục nói xong tịch thiên dạ bước ra một bước một cỗ kinh thiên động địa dọa người tới cực điểm khí tức từ trên người hắn bỗng nhiên b ộ c phát ra như là sông thẳng lên trời lang yên trong chốc lát thiên địa thất xác nhật n g u y ệ t t ạ m đạm toàn bộ lô hề c u ộ n thành sắc trời đều âm chầm xuống mây đen răng kín lôi điện cuồn cuộn đinh thai n h ư góc như là trời xanh chấn nộ một vòng nóng ánh đến cực h ạ n kim quang từ trên người tịch thiên dạ khuyết tán mà ra phảng phất một cái mặt trời nhỏ lóa mắt ầm ầm tịch ra các vị nguyên lão năm sáu mươi vị thiên cảnh tu sĩ cơ hồ cùng một thời gian bị một cỗ kinh khủng uy áp đánh bay ra ngoài tựa như trên mặt đất con kiến bị người thổi khẩu khí liền người ngã ngựa đổ tịch thiên dạ toàn thân tản ra kim quang dáng vẻ trang nghiêm như thần như thánh hắn từng bước một đạp không mà đi tay áo bồng bềnh như là thiên địa chúa tể trên mặt đất thần linh chỉ vông tròn mười dặm đất đai toàn bộ hóa thành màu vàng phảng phất một mảnh màu vàng thần quốc một bầy kiến hôi cũng dám ồn ào không biết sống chết toàn bộ quỳ xuống cho ta tịch thiên dạ l ệ n h lùng nói dẫm chân một cái đi trong khoảnh khắc đại địa run dày run phảng phất thần linh chấn nộ phương viên mười dặm kim sắc quang mang sáng rõ vô tận hậu thổ chi lực từ trên trời giáng xuống đột nhiên nện tại những cái kia tịch r a nguyên lao thân bên trên ầm ầm trên mặt đất đ ỗ n g nhiên xuất hiện năm sáu mươi cái hố to đ ộ n g tịch thị nhất tộc hết thể nguyên láo toàn bộ nằm tại hố bên trong bị vô tận hậu thổ chi lực ép nằm d ạ p trên mặt đất căn bản không đứng dậy được yến tĩnh yến tĩnh như chết đám người nhìn cái kia ế như là thần linh đứng ngạo nghễ hư không bóng lưng một câu cũng nói không nên lời cái gì đại tộc nội tình cái gì truyền thừa ngàn năm danh môn vọng tộc giờ này khác này đơn giản tựa như một chuyện cười nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương hai trăm hai mươi hai tịch tổ trên giáo trường yên tĩnh như chết tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tịch thị nhất tộc nội tình cùng với cả tộc lực lượng thực lực giờ phút này toàn bộ nằm tại tịch thiên dạ dưới chân như là năm mươi mấy chỉ sâu kiến tại thần long uy nghiêm trước mặt jun lầy bảy tịch thiên dạ đứng nạo nghễ hư không như là cửu thiên tri thượng quân chủ nhìn xuống thương sinh h á n hậu thổ linh thể đặt ở tu tiên giới đều là đứng đầu nhất linh thể lúc này thi triển đi ra uy nghiêm chi đáng sợ đơn giản kinh thiên động địa căn bản không phải thái hoang thế giới sinh linh có khả năng tưởng tượng dù cho đối mặt thánh nhân cũng không có có như thế tim đập nhanh cùng tính sợ rất nhiều tịch thị nhất tộc tộc nhân căn bản gánh không được cái kia uy nghiêm đáng sợ nhịn không được quỳ giảm xuống đất run lẩy bẩy những cái kia tịch ra thế hệ trẻ tuổi dù cho tịch thiên dạ lực lượng không có tận lực bao trùm bọn hắn nhưng này uy nghiêm dư ba cũng kinh khủng tới cực điểm chỗ có người tuổi trẻ đều không ngoại lệ toàn bộ quỳ xuống nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng sợ hãi trên khán đài hết thể đến đây tịch ra xem lễ các tân khách đều run run rẩy rẩy như cùng một cái cái chim sợ c ả n h coong trong mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại cái gì gọi là uy nghi như trời giờ này k h ắ c này bọn hắn thật cảm nhận được loại kia như trời lâm trần dày nặng uy nghi tịch g i a chủ mạch không phân thị phi thiệt ác ước hiếp nhỏ yếu lấy việc công làm việc tư tội không thể tha thứ hôm nay tức đoạt tịch g i a chủ g i a địa vị từ mặt khác mạch hệ tuyển cử đại biểu chấp trưởng tịch g i a tịch thiên dạ băng l ã n h thanh âm ở trong đất trời q u e n quẩn như là thiên đế tuyên án trực tiếp định đoạt căn bản không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm tịch g i a chúng không một người người dám nói chuyện toàn bộ run lẩy bẩy không dám phản bác toàn cả gia tộc vận mệnh giờ này khắc này hoàn toàn nắm giữ tại một ngoại nhân trong tay ta hận a tịch ra ra chủ tịch c h ạ c h khôn ngửa mặt lên trời dít đào có ý d r y rủa lấy đứng lên nhưng nhưng căn bản làm không được chỉ có thể như là con kiến hôi run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất dù cho trong nội tâm lại không nguyện ý nhưng tinh thần của hắn ý chí lại căn bản là không có cách phản kháng đáng sợ như vậy uy nghiêm trong mắt của hắn tràn đầy hối hận sớm biết như thế hắn dù như thế nào đều sẽ không đi t r e o chọc tịch trấn thiên di cô đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận tịch trấn trùng cứng ngắc tại tại chỗ trong mắt tràn đầy cho tàn cùng ngốc trệ hắn dù như thế nào đều không thể ngờ tới tịch gia chư vị nguyên láo dồn dập hiện thân chẳng những không cách nào chế phục tịch thiên dạ ngược lại bị tịch thiên dạ một đạo huy áp liền ép nằm d ạ p trên mặt đất đứng không dậy nổi thế gian sao có đáng sợ như vậy người dù cho tôn giả lão tổ đều chưa hẳn có khủng bố như thế đi đến mức những cái k ê u tịch ra các nguyên lão thừa nhận tịch thiên g i ả trực tiếp nhất u y áp từng cái tại trong hố sâu căn bản không đứng dậy được tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh vô cùng hoảng sợ bọn hắn cảm giác mình tựa như là thần long dưới chân sâu kiến sinh tử toàn bộ trưởng khống trong tay người khác tịch thiên g i ả thổi khẩu khí đều có thể đem bọn hắn thổi chết bọn hắn tu hành trăm năm luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ tu vi giờ này khắc này như là trò đùa nhỏ bé mà yếu ớt chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không định đi ra không hoặc là nói ngươi cho rằng ngươi tránh thoát được tịch thiên dạ gánh vác lấy tay đứng ở cựu thiên tri thượng ánh mắt lại là nhìn về phía tịch ra nơi ở chỗ sâu ánh mắt đạo m ạ c nói khẽ than thở một tiếng theo tịch ra tổ trạch chỗ sâu vang lên thanh âm kia du dương kéo dài không ngừng quanh quẩn ở trên không thật lâu không tiêu tan kèm theo thanh âm một cái giả n u a lão nhân theo một đoàn ánh sáng nhạt bên trong đi ra vẹn vẹn mấy bước liền vượt qua xa khoảng cách xa đi vào chính viện trên giáo trường trên người người này tràn đầy cho b ụ i trên mặt trên tóc cũng đầy là các b ụ i như cùng một cái chôn trong lòng đất vô số năm người đột nhiên bỏ lên đi ra tổ ra ra tịch trạch khôn trông thấy lao nhân thân thể kích động không ngừng run rẩy run trong đôi mắt hào quang sáng rõ như là trong nháy mắt rót vào một đoàn sinh mệnh ánh sáng hắn không ngờ rằng tối hậu con đầu tổ gia gia hội hiện thân mà ra trước đây hắn thậm chí hoài nghi tổ gia gia có phải hay không đã tọa hóa hoặc là đã rời đi tịch gia đi khắp thiên hạ bởi vì hắn cũng có mấy chục năm chưa từng nhìn thấy tổ gia gia đối với tịch gia bọn tiểu đối tới nói tịch gia lão tổ tông càng là một cái tồn tại trong truyền thuyết cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tịch tổ tịch gia tôn giả tịch ra lão tổ thế mà ngay tại tổ trạch bên trong ta còn tưởng rằng hắn căn bản cũng không tại lô hề quận thành nếu không sao có thể tùy ý tịch thiên giả như thế đối đ ạ i tịch ra trên khán đài chư vị các tân khách từng cái thần tâm rung động nhìn về phía lao nhân kia ánh mắt tràn đầy kính sợ tôn giả a rốt cục có tôn giả tồn tại s u ố t thế tịch ra hưng ơ thịnh mấy trăm năm đứng hàng lô hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc một trong nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì tịch gia có một vị tôn giả cảnh lão tổ một vị tôn giả liền là trong gia tộc sâu nhất mạnh nhất nội tình có tôn giả gia tộc bất luận tông môn gì cùng thế lực cũng không dám xem nhẹ tịch gia chư vị nguyên lão nhìn thấy l ã o nhân xuất hiện từng cái ánh mắt mừng rỡ vô cùng kích động nguyên lai lão tổ tông vẫn luôn tại tịch gia a bọn hắn được cứu rồi tịch thiên giả mạnh hơn chẳng lẽ hắn còn có thể mạnh hơn tịch gia lão tổ không thành tịch ra lão tổ đây chính là mấy trăm năm trước liền tu thành tôn giả cảnh tồn tại cho dù ở tôn giả bên trong chỉ sợ đều không phải là kẻ yếu ha ha tịch thiên dạ người lấn ta tịch ra không người nói chắc như đinh đóng cột thẩm phán ta tịch ra chủ m ệ n h hiện tại sắp chết đến nơi báo ứng không muộn a ta đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào chỗ chi tịch trạch khôn ha ha cười lớn trong mắt tràn đầy cừu hận cùng thoải mái tịch c h ấ n trùng cũng là hưng phấn vô cùng con mắt đỏ bừng kích động nói không ra lời như cùng một cái bị khi phụ hải tử đột nhiên nhìn thấy phụ huynh tịch tổ cái kia là đã sống hơn ba trăm năm tuyệt thế tồn tại cho dù hắn đều chưa bao giờ từng thấy tịch thiên dạ mạnh hơn chẳng lẽ có thể mạnh hơn tịch tổ rất nhiều đến đây xem lễ khách khứa cũng là một cái t h a n nhẹ tịch gia trung quy là một cái truyền thừa ngàn năm đại gia tộc chỉ cần tịch tổ một ngày tại tịch gia liền vĩnh viễn không có khả năng đảo chúc tam nương năm thật chặt năm đấm trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng sợ hãi làm đồng dạng làm ngũ đại danh môn vọng tộc một trong c h ú c gia tộc người nàng vô cùng rõ ràng những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm l á o bất tử đáng sợ thiên cảnh mạnh hơn tại tôn giả trước mặt cũng là sâu kiến không thành tôn giả vĩnh viễn không cách nào ngưỡng vọng tôn giả cao độ thiên cảnh cường giả có lẽ có thể tại một thành chỗ xưng vương xưng bá đám người ngưỡng vọng nhưng tôn giả lại có thể nhất kích hủy thành có lực lượng hủy thiên diệt đ ị a nhưng mà nhường đám người không ngờ tới là tịch g a lão tổ xuất hiện nhưng không có lập tức ngay đầu tiên ra tay chấn áp tịch thiên dạ ngược lại ánh mắt tĩnh mịch nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia k h ẽ thở dài ngươi chính là tịch c h ấ n thiên con trai độc nhất ngươi nghĩ xen vào việc của người khác tịch thiên dạ gánh vác lấy tay đứng ở cựu thiên tri thượng ánh mắt đạm mạc nhìn lão nhân tịch g a lão tổ hắn ấn tượng không sâu cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỉ biết là hắn chính là tịch gia người mạnh nhất một lòng đều về mặt tu luyện đã rất nhiều năm không tiếp tục quản tịch ra sự tình nguyên bản tịch ra những phá sự kia hắn lười nhác liên lụy một cái mấy chục năm đều không xuất thế lao đầu nhưng nếu như hắn can thiệp vào như vậy cũng cũng đừng trách hắn không k h á c h khí vài thập niên trước cha ngươi tịch trấn thiên vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh thời điểm nói qua lời giống vậy tịch tổ nhìn tịch thiên dạ trong đôi mắt có một cỗ không nói được cảm thán tình cảnh này hạng gì giống như đã từng quen thuộc nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c nết chương 223, m ộ t người ép nhất tộc tịch tổ khẽ lắc đầu tịch thiên dạ tính cách cùng năm đó tịch trấn thiên rất giống đồng dạng bá đạo khoa trường đồng dạng làm việc không để ý hậu quả chăm không cấm kỵ năm đó tịch trấn thiên vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh thời điểm cũng là khiêu khích qua hắn ngươi cũng đã biết năm đó ta trả lời như thế nào cha ngươi tịch tổ thản nhiên nói há vậy ngươi trả lời như thế nào hắn tịch thiên dạ đôi mắt nhảy lên hơi có chút hào hứng đường ta tự nói không địch lại chủ động n ư ợ n g bộ tịch tổ thật sâu nhìn tịch thiên dạ nói tịch thiên dạ nghe vậy khẽ cười cười nói ngươi đã tu thành tôn giả cảnh ngũ trọng thiên hẳn là không đến mức e ngại một cái vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh tịch c h ấ n thiên đi tịch gia lão tổ mặc dù không có cái gì chỗ đặc thù nhưng một thân tu v i nhưng cũng không thấp đ ặ t ở chiến mâu thành đều là hiếm có mạnh đại tôn giả dù sao tôn giả cảnh mỗi một trọng thiên đều t r ê n lệch to lớn một tầng nhất trọng thiên ngũ trọng thiên tôn giả không đến mức e ngại một cái nhất trọng thiên tôn giả vì sao không sợ ta chỉ là một cái dần dần già đi lão đầu mà thôi sắp vùi sâu vào đất vàng t ị c h trấn thiên tuổi trẻ lực mạnh sinh mệnh lực tràn đầy có vô hạn tương lai lão phu như thế nào so sánh với h ắ n không so được không so được tịch tổ nhàn nhạt lắc đầu tịch thiên dạ có chút ngoài ý muốn nhìn tịch tổ liếc mắt khẽ gật đầu nói ngươi ngược lại không giống tịch ra những người khác như vậy ngu ngội r ố t nát năm đó ta chủ động nhượng bộ tịch trấn thiên đó là bởi vì tịch trấn thiên thiên phú tuyết thế tiềm lực vô tận nếu là không chết yểu tương lai chắc chắn có thể trở thành tịch gia đại thụ che trời tịch tổ thật sâu nhìn tịch thiên dạ trong mắt dần dần hiển hiện một vệ tim đập nhanh nói hôm nay ta không dám ra đến cố ý lui tránh ngươi đó là bởi vì ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng ngươi xa xa so tịch trấn thiên đáng sợ nếu không phải tịch thiên dạ bức bách hắn đi ra kỳ thật hắn hôm nay cũng không muốn hiện thân hắn trời sinh lục thức nhạy cảm lại tu luyện qua một môn cao thâm cảm giác khí p h á p môn đối nguy hiểm sức phán đoán phá lệ rõ ràng chưa từng có sai lầm qua hắn tại tịch thiên dạ trên thân cảm nhận được thật sâu khí tức tử vong như vậy không thể n ị c h không thể làm trái không thể ngăn cản hắn chưa bao giờ tại trên người một người từng có như thế cảm giác cuộc đời mấy trăm cắm tịch thiên dạ là cái thứ nhất chu khánh diêm trong ngực ôm cổ kiếm từ đầu đến cuối cũng không nói một câu chỉ là yên lặng đứng tại hà tú nương cùng tịch tiểu hình bên người l ặ n g lặng thủ hộ lấy hai người lúc này hắn lại là ánh mắt có chút n g o à i ý muốn nhìn tịch tổ liếp mắt nguyên bản hắn cũng không thế nào coi trọng một cái tịch ra tuân giả nhưng lúc này hắn lại phát hiện có chút coi thường lao nhân này những người khác nghe vậy cũng là từng cái biểu lộ ngạc nhiên căn bản không có ngờ tới tịch ra lão tổ xuất hiện lại là nói ra như thế một phen tới đường đường tôn giả tại một thiếu niên trước mặt đúng là chủ động lối bước tự nhận không bằng tịch ra đám người từng cái đứng thẳng bất động tại tại chỗ ánh mắt đờ đẫn đơn giản không thể tin được sự thật trước mắt tịch ra bọn họ lão tổ tông tịch ra lớn nhất át c h ủ bài cùng ỷ vào thế mà chủ động tại tịch thiên dạ trước mặt túi đầu ngươi cũng là thức thời tịch thiên dạ khẽ gật đầu thản nhiên nói ta đây đối tịch ra thẩm phán ngươi có gì dị nghị không không dị nghị tịch tổ lắc đầu lao tổ tịch trạch khôn cất tiếng đau buồn hô to nước mắt t u ô n đầy mặt nằm mơ cũng không nghĩ tới tịch tổ xuất hiện thế mà không phải là vì vãn hồi tịch ra mặt mũi chấn áp tịch thiên dạ mà là chủ động thỏa hiệp tịch gia chủ mạch chư vị nguyên lão cùng tộc nhân cũng là từng cái ánh mắt tuyệt vọng tràn đầy không biết làm sao bọn hắn lớn nhất lực lượng cùng ý vào sập các ngươi không hăng hái lại trách được hay tịch tổ than nhẹ gặp này biến cố đối với tịch gia chủ mạch tới nói có lẽ không phải chuyện xấu nếu không tiếp tục cứ tiếp như thế tịch gia ngàn năm cửa nhà hơn phân nửa muốn xảy ra vấn đề tịch thiên dạ đi đến trên đài cao tự mình ngồi tại chủ vị ánh mắt quét qua tịch ra đáng người biểu lộ đạo mạc nói kể từ hôm nay tịch ra chủ mạch phế làm chi thứ hết t h ể chủ mạch thành viên xáo trộn đến từng cái chi thứ n h a n h núi bên trong không thể tự thành một mạch h á n mặc dù phế đi tịch ra chủ mạch địa vị thế nhưng chủ mạch dù sao quá mạnh nếu như ngưng tập hợp một chỗ gia chủ mới căn bản là không có cách khống chế bọn hắn ngược lại khả năng trong bóng tối tiếp tục cầm giữ tịch ra tạo thành khôi lỗi gia chủ cục diện như vậy Mặt khác, hết t h ể chủ mạch tài sản riêng toàn bộ chuyển hóa làm trong tộc công hữu tài sản hết t h ể tịch thị nhất tộc tộc nhân đều có tư cách được hưởng dựa theo đối với gia tộc cống hiến phân phối tịch gia chủ mạch người từng cái sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng từ nay về sau từng rực rỡ tịch gia chủ mạch sẽ không còn sót lại chút gì bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận địa vị cùng tài nguyên đều làm mất đi thế nhưng chuyện cho tới bây giờ thì có biện pháp gì chính như tịch thiên dạ nói bọn hắn phục cũng phải phục không phục cũng phải phục tịch gia chủ mạch người từng cái hối hận vô cùng thậm chí hận từng gia chủ tịch t r ạ c h khôn hận tịch trấn đông tịch trấn vinh nếu như bọn hắn không đi t r e o chọc tịch thiên dạng không đi cướp đoạt tịch trấn thiên di sản tịch gia chủ mạch há lại sẽ rơi xuống tình cảnh như thế trên khán đài không một người dám nói chuyện tất cả mọi người là yên lặng ánh mắt thật sâu nhìn cái kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị an bài tịch thị nhất tộc vận mệnh người trẻ tuổi nói xong công sự bây giờ nói nói chuyện việc tư tịch ra tịch trấn đông cướp đoạt nhà của ta phủ trạch tịch trấn v i n h cướp đoạt nhà của ta tử kim ngọc linh d ư ờ n g gỗ tịch ra cựu thúc công ngày ngày tiến đến nhà của ta quán rượu ăn uống chùa hết thẻ thiếu nợ toàn bộ đều phải trả hết sở như vậy đi các ngươi tịch ra bồi thường một trăm vê đốt thiên tinh việc này là có thể bỏ qua đi tịch thiên dạ thản nhiên nói cái gì một trăm vê đốt thiên tinh tịch trạch hôn hít vào một ngụm khí lạnh kém chút đã hôn mê tịch ra đám người càng là từng cái thân thể run rẩy run nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi k h ô n g lồ như thế bồi thường hắn thế mà cũng nói ra được mà lại vẹn vẹn bởi vì cướp đoạt nhà hắn phủ c h ạ y cùng bảo vật bực này việc nhỏ giống như này một trăm vê đốt thiên tinh đơn giản tương đương với tịch ra một nửa tài sản có ngàn năm nội tỉnh tịch ra đều không thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy thiên tinh chỉ có thể bán ra sản lấy tiền mới có thể gom góp đủ tịch thiên dạ ngươi sao có thể như thế công phu sư tử ngoạng cướp đoạt nhà ngươi bất luận cái gì tài sản chúng ta tịch ra đều nguyện ý gấp mười lần bồi thường ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ à tịch ra nhị thái ra thân thể run run dày dày chỉ tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy lửa giận nếu không phải một mực bị tịch thiên dạ áp chê ở trên mặt đất không cách nào đứng lên đơn giản hận không thể đứng dậy cùng tịch thiên giả l i ề u mặn già g bồi thường một trăm vê đốt thiên tinh tịch ra chắc chắn cũng thương cân động cốt thậm chí khả năng vì vậy mà suy sụp một đoạn thời gian rất dài dù sao một cái gia tộc trưởng thành không thể rời bỏ liên tục không ngừng tài nguyên rót vào tài nguyên không đủ căn bản là bồi dưỡng không ra đủ nhiều cường giả n g ư ờ i không phục cũng phải phục tịch thiên giả ánh mắt lạnh lẽo một cỗ vô hình niệm lực đánh vào tịch gia nhị thái ra trên thân tịch gia nhị thái ra như bị xét đánh sắc mặt trắng bệnh đ ố n g nhiên phun ra một ngụm màu tươi ts mới có 2 c nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương 224, t ộ i phạm giết người ở đây liền theo ngươi ý tứ tịch tổ than nhẹ chân hạ bước ra một bước hơi hơi ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt không cho hắn tiếp tục tổn thương những cái kia tịch gia nguyên lão xảy ra chuyện như vậy làm tịch gia láo tổ hắn cũng rất bất đắc dĩ nếu là cùng tịch thiên d ạ đấu đến cùng toàn bộ tịch gia cũng rất có thể phi hôi yên diệt hắn há lại sẽ nhìn không ra không chỉ có tịch thiên d ạ đáng sợ cái kia thủ tại hà tú nương bên người thanh niên đồng dạng vô cùng đáng sợ cùng là tôn giả hắn tự nhiên có thể cảm ứng được chu khánh diêm trên người khí tức khiến cho hắn kinh ngạc chính là chu khánh diêm trên người khí tức không chỉ có mạnh mẽ mà lại như thế tuổi trẻ hẳn là chỉ có năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g thiên phú độ cao đơn giản có thể so với năm đó tịch trấn thiên năm mươi tuổi tôn giả tại tôn giả bên trong hẳn là chỉ thuộc về thiếu niên dù sao tôn giả có thể sống bên trên bốn năm trăm tuổi đến mức tịch thiên dạ hắn càng là từ đầu đến cuối đều nhìn không thấu cảm giác so cái kê ôm kiếm thanh niên đều càng thêm đáng sợ cũng là vì cái gì hắn lựa chọn thỏa hiệp tịch ra đ á m ngời ư im lặng đối mặt kết xù bồi thường bọn hắn lao tổ tông đều không dám l g h ị c h lại bọn hắn lại có thể thế nào tiểu hình tịch thiên dạ mời đến tịch tiểu hình cùng hà tú nương đi qua ôn nu nói tiểu hình trước kia tịch ra ai khi dễ qua ngươi ngươi bây giờ toàn bộ nói ra nay thiên ca ca vì ngươi làm chủ tịch tiểu hình tay nhỏ nắm chặt g ó c áo do do dự dự nhìn qua tịch thiên dạ hiển nhiên có chút e ngại cùng không thích ứng đừng sợ không người nào dám khi dễ ngươi ngươi to gắn nói tịch thiên dạ cười vô vô đầu nhỏ của nàng nói a tịch tiểu hình cúi đầu nổi lên nửa ngày mới nhỏ giọng nói tịch nhị ra nhà thiếu gia tịch thiên phó có một ngày hắn đi quản hắn rượu nói không có tiền hoa hỏi ta đòi tiền ta không cho hắn liền đánh ta còn cướp đi nhân viên kế toán bên trong tất cả tiền muốn chết tịch thiên dạ nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trong đám người nơm nớp lo sợ tràn đầy hoảng hốt tịch thiên phó trong mắt một vệ kim quang lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp đụng xuyên đan điền của h ắ n triệt để trở thành một tên phế nhân tịch h ra bồi thường thêm một vệ đúp thiên tinh tịch h thiên dạ l ệ n h lùng nói cái gì tịch h ra đám người nghe vậy từng cái sắc mặt kịch biến trong mắt tràn đầy phẫn nộ tịch h thiên phó khi dễ tịch tiểu hình ngươi bây giờ đem hắn biến thành phế nhân chẳng lẽ còn chưa đủ ả trả thù còn chưa đủ gác sao lại muốn một vệ đúp thiên tinh ngươi chẳng lẽ muốn đem tịch ra triệt để lấy hết đám người phẫn nộ nhưng lại giận mà không dám nói gì tịch thiên dạ thực sự quá hung tàn đ ộ n g một chút lại giết người hoặc là phế nhân tu vi mà tịch gia lão tổ thủy trung không nói lời nào bọn hắn có thể làm sao tiểu hình ngươi nói tiếp tịch thiên dạ thản nhiên nói tịch thiên thiến cũng khi dễ qua ta nàng cướp đi phu nhân tặng cho ta vòng cổ tịch tiểu hình nhỏ giọng nói lại thêm một vê đút thiên tinh tịch h thiên dạ l ệ n h lùng nói tiểu hình người nói tiếp tịch h ra thất thiếu ra hắn cũng khi dễ qua ta lại thêm một vê đút tịch h ra hắn cũng khi dễ qua ta thêm một vê đút tịch h ra thêm một vê đút thêm một vê đút tịch h tiểu hình càng nói càng hưng phấn chưa từng có như thế hạ i ậ n qua cái đầu nhỏ bên trong vắt hết góc nghĩ đến đến cùng còn có ai khi dễ qua nàng tịch ra đám người suýt nữa té xỉu từng cái sắc mặt biến thành màu đen nhìn về phía tịch tiểu hình ánh mắt như cùng ở tại xem một cái ma quỷ cô nãi mãi ngài đừng nói nữa van cầu ngài đừng nói nữa không có nhiều người như vậy khi dễ ngươi a thật không có tịch ra một cái nha hoàn mắng hai ngươi câu cũng gọi khi dễ ngươi tịch ra một cái nô tài chừng ngươi liếc mắt cũng gọi khi dễ ngươi làm người không thể như thế a đây chính là một vê đ ú c thiên tinh a tịch ra đám người suýt nữa ói máu mà chết hết sức tuyệt vọng nhìn tịch tiểu hình trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt sợ n à n g một mực nói tiếp nói không ngừng một câu liền là một vê đ ú c thiên tinh a một vê đ ú c thiên tinh không sai biệt lắm có thể nuôi dưỡng được một cái thiên cảnh cường giả đi ra khủng bố như thế một bút to lớn tài nguyên vẹn vẹn bởi vì tiểu cô nương một câu liền tổn thất hết người nhà họ tịch bên trong trái tim đều đang chảy máu a tịch ra mấy cái lao giả càng là từng cái d ơ chân hận không thể đem tịch tiểu hình miệng bà phong đứng lên rất lâu tịch tiểu hình lệch ra cái đầu nửa ngày cuối cùng không có nhớ tới còn có ai khi dễ quan à n g thiếu ra ta toàn bộ nói xong tịch tiểu hình đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ rất là vui vẻ tịch thiên dạ khẽ gật đầu cười nói nhớ k ỹ tịch ra phải bồi thường chúng ta nhiều ít thiên t i n h không tịch tiểu hình ngay vậy lập tức vạch lên đầu n g ó đút Cẩn tịch h tính toán, nàng ngày ngày tại quán rượu hỗ trợ, chắc chắn tự nhiên không có vấn đề. Rất nhanh hưng phân ậ n toán, nắng ngày ngày quán vấn liền nói, tại trợ, tự Rất t rượu có đề. gia thiên ổ n cộng cần g bồi t ư thường ờ n chúng g ta 146 v đút t tinh. Tịch thiên dạ khẽ gật đầu nhìn về phía tịch g i a đám người lạnh lùng nói nghe không cứ dựa theo mức này bồi thường tịch g i a đám người yên lặng đây là muốn chơi chết tịch g i a bọn họ à. dạ nhi cha ngươi lưu lại di vật n ă m đó bị tịch g i a g i a chủ tịch trạch khôn cầm đi một mực đều không nói gì hà tú nương đột nhiên mở miệng nói ra tịch trấn thiên chết bất đắc kỳ t ử không lâu sau tịch trạch khôn liền tự thân lên môn yêu cầu lấy đi tịch trấn thiên lưu lại di vật nàng một nữ nhân đối mặt tịch gia gia chủ lại có thể thế nào chỉ có thể thỏa hiệp lúc đó tịch thiên dạ chỉ có mấy tháng lớn còn tại trong tã tạ lót tự nhiên không biết chuyện này tịch trạch khôn nghe vậy vẻ mặt kịch biến một gương mặt m ò đ ố n g nhiên tái nhợt tới cực điểm tịch ra đám người cũng là có chút ngạc nhiên từng cái nhìn về phía ra chủ đời trước tịch trạch k hôn hiển nhiên cũng không biết chuyện này tịch trạch k hôn ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao tịch thiên dạ thản nhiên nói tịch trạch k hôn đau thương cười nói có gì có thể giải thích được làm vua thua làm giặc mà thôi đồ đâu hà tú nương chăm chú nhìn tịch trạch k hôn đó là tịch trấn thiên lưu lại di vật nàng tự nhiên muốn làm dạ nhi tìm trở về đồ vật không ở ta nơi này tịch trạch khôn lạnh lùng nói cái kia ở nơi nào hà tú nương nói tịch trạch khôn không nói lạnh miệt cười một tiếng nhắm mắt lại một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng có tin ta hay không giết ngươi nhất tộc chém chết hết thệ cùng ngươi có liên quan người tịch thiên dạ thản n h i ê n nói không nói không tồn tại hắn có một nghìn loại phương pháp biết dù cho người chết hắn cũng có thể làm cho người chết mở miệng cha ngươi lưu lại di vật ta căn bản không có cầm toàn bộ đều tại thái thú chỗ nào có bản lĩnh ngươi liền đi quận thủ phủ bên trên muôn a tịch trạch khôn giận d ữ h ế t tịch ra chúng người đưa mắt nhìn nhau không ngờ rằng việc này thế mà cùng quận thủ phủ dắt dính l i ễ u quan hệ nghĩa tử tịch tổ hơi biên sắc mặt hắn đều không ngờ rằng thân là tịch gia gia chủ thế mà cấu kết quận thủ phủ cùng quận thủ phủ cấu kết không phải tranh ăn với hổ hà một cái sơ sẩy rất có thể mang đến d i ệ t tộc họa mà lại tịch c h ấ n thiên sau khi chết lưu lại di vật chắc chắn bất phàm dù cho tịch thiên dạ tuổi nhỏ không cách nào kế thừa đó cũng là tịch g i a đồ vật hắn thế mà chắp tay đưa cho quận thủ phủ hà tú nương nghe vậy g i ậ n đến không nhẹ quận thủ phủ năm đó liền cùng tịch c h ấ n thiên có khoảng cách cả hai luôn luôn bất hòa không ngờ sau khi hắn chết lưu lại di vật thế mà rơi vào quận thủ phủ trong tay người tịch ra tổ trạch bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi rối loạn chỉ thấy một đám ăn mặc áo giáp cầm trong tay chiến qua bên hông treo chiến kiếm quân sĩ xuất hiện tại tịch ra ngoài cửa lớn một người cầm đầu dáng người khôi ngô hùng tráng một thân liệt diễm chiến giáp tản ra giày nặng cùng cực nóng khí tức bọn hắn vừa xuất hiện liền sát khí dày đặc nhuệ khí b ư c người phủ trạch bên trong nhiệt độ không khí đều đ ố n g nhiên giảm xuống rất nhiều xích v i ê m vệ trên giáo trường đám người một hồi kinh ngạc nhìn những cái kia liệt diễm chiến giáp áo choàng quân sĩ trong mắt tràn đầy nghi hoặc bảo vệ lô hề q u ậ n xích viêm vệ vì sao xuất hiện tại tịch gia tổ trạch bản tướng nhận được tin tức có tội phạm giết người xông vào tịch gia tổ trạch hy vọng tịch gia gia chủ cho phép chúng ta tiến vào kiểm tra một đạo ẩn chứa mấy phần sơ s á c tiêu điều uy nghiêm thanh âm đông nhiên tại cửa chính văng lên nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương hai trăm hai mươi lăm mượn đao giết người có tội phạm giết người xông vào tịch gia tổ trạch đám người nghe vậy từng cái hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cái gì tội phạm giết người dám xông vào tới chỗ ngồi ra tổ trạch đến nếu như không có đạt được tịch gia đồng ý đây không phải là muốn chết sao nếu như tội phạm giết người đạt được tịch gia đồng ý cho nên mới trốn đến tịch gia tổ trạch vị tướng quân kia ý tứ hà không phải là đang nói tịch gia tại chứa chấp tội phạm giết người không thành chẳng lẽ nói cái gọi là tội phạm giết người chỉ là lấy cớ quận thủ phủ đã chuẩn bị đối phó tịch gia mặc dù cùng ở tại lô hề quận thành tịch gia cùng quận thủ phủ ở giữa nhiều ít có một chút mâu thuẫn cùng lợi ích tranh chấp nhưng là một m cái truyền thừa gia tộc cổ xưa dù cho quận thủ phủ cũng không dám khinh động a mà lại trước mắt trận thế thấy thế nào đều không giống như là tới đối phó tịch gia đó a cái tia xích viêm vệ cầm đầu tướng quân cũng chỉ là thiên cảnh tu vi mà thôi nhưng cái tia quân sĩ tu vi cũng không cao bằng vào như thế một đội quân muốn cùng tịch ra đ ố i kháng đơn giản người si nói ngộng m ạ c tân tướng quân ngươi này là ý gì tịch ra một vị nguyên lão khe cau mày nói hắn hiển nhiên nhận biết xích viêm vệ cầm đầu tướng quân tịch thiên dạ vừa mới ngược xong tịch ra bọn họ chẳng lẽ quận thủ phủ người cũng chuẩn bị đến gây chuyện sao mặc tinh quét tịch ra đám người liếc mắt âm thầm kinh hãi làm sao người nhà họ tịch từng cái biểu lộ khó coi tái n h ậ n như là vừa mới chết gia chủ mà lại trên giáo trường khắp nơi bờ bộn m ấ t mô căn bản không giống như là bọn tiểu bối đọ sức a ngược lại giống như là thiên cảnh cao thủ đang điên cuồng q u ầ n chiến có người đến đây quan phủ báo án nói có một cái tên là tịch thiên dạng người trong thành trắng trận giết người thậm chí giết quan phủ người ta nhận được tin tức về sau một đường dò xét phát hiện cái kia tội phạm giết người đi vào tịch gia tổ trạch ta tới đây không có hắn ý liền là muốn hỏi một câu người này hiện tại có hay không tại tịch gia hắn có phải hay không các ngươi tịch g i a người mặc tinh tướng quân hơi hơi không người không kiêu ngạo không tự ti đường đối với tịch gia hắn cũng là duy trì vốn có lễ kính đám người nghe vậy trong mắt giật mình mặc tinh tướng quân ý tứ trong lời nói rất đơn giản nếu như tịch ra nói cái kia tội phạm giết người chính là tịch ra người như vậy hiển nhiên tịch ra tại tỏ thái độ chuẩn bị bảo vệ hắn như vậy cuối cùng tự nhiên chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không dù sao chết mấy người kia đoán chừng thân phận cũng không cao quan phủ cũng rất không có khả năng bởi vì bọn hắn tới tội tịch thị nhất tộc nhưng nếu như tịch ra nói cái kia tội phạm giết người cùng tịch thị nhất tộc không quan hệ không phải tịch ra người như vậy s í c h viêm vệ khẳng định liền sẽ không k h á c h khí tại chỗ liền sẽ đem cái kia dám giết quan phủ con cháu quan lại người bắt đi nhưng mà giờ phút này rất nhiều người đều biểu lộ cổ quái bởi vì s í c h viêm vệ tướng quân nói kẻ giết người chính là tịch thiên dạ Tịch thiên dạ, đám người từng cái trong lòng im lặng trong mắt tràn đầy phức tạp cùng bất đắc dĩ tịch thiên dạ đích thật là tội phạm giết người hắn không chỉ có chỉ là trong thành giết người đi vào tịch ra tổ trạch về sau hắn càng là ngay trước mặt tịch gia gia chủ đem gia chủ hai đứa con trai đập thành thịt nát như thế hung tàn một người trong thành giận dữ giết vài người không phải rất bình thường sao tịch thiên dạ không phải chúng ta tịch thị nhất tộc người làm ra hết thể cùng ta tịch thị gia tộc không quan hệ mời tướng quân tự mình định đoạt tịch trạch khôn kêu lớn nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy cựu hận hắn hận không thể tịch thiên dạ chết há lại sẽ lợi dụng tịch ra tại lô hề quận thành thế lực làm tịch thiên giạ thoát tội trực tiếp liền cùng tịch thiên giạ phủi sạch quan hệ ngược lại chính hắn cũng đã nói hắn không phải tịch ra người đã như vậy như vậy cũng không thể trách hắn há vậy bản tướng quân hiểu rõ mạc tấn nghe vậy khẽ gật đầu tựa hồ hiểu rõ tịch ra thái độ lập tức vung tay lên lạnh lùng nói đem cái kia gọi tịch thiên giạ tội phạm giết người bắt lại cho ta nếu dám phản kháng giết không tha xích viêm vệ các tướng sĩ t u â n lệnh dồn dập tiến lên kiểm tra rất nhanh liền trong đám người tìm tới tịch thiên dạ chúng người đưa mắt nhìn nhau rất nhiều nhân vọng hướng mạc tấn ánh mắt đều có chút thương hại tịch thiên dạ một người ép nhất tộc làm cho cả tịch thị nhất tộc đều túi đầu há lại sẽ sợ không quan trọng một cái xích viêm vệ tướng quân rõ ràng mạc tấn tất nhiên sẽ không may dù sao hiện tại ai cũng có thể nhìn ra tịch thiên dạ không phải thiện nam tín nữ mà tịch trạch khôn mục đích cũng hết sức c ác độc ý đồ mượn nhờ quận thủ phủ lực lượng tới đối phó tịch thiên giả. nếu là tịch thiên giả cùng xích viêm vệ náo ra mâu thuẫn thậm chí nắm mâu thuẫn mở rộng như vậy quận thủ phủ không có khả năng làm như không thấy làm một quận c h i chủ quận thủ phủ nhất định phải duy trì vốn có uy nghiêm không cho phép bất luận cái gì khiêu khích nếu không lại như thế nào quản lý lớn như vậy đất đai một quận、Cút. một đạo thanh âm nhàn nhạt tại bỗng nhiên nổ vang âm điệu không cao nhưng âm lượng lại như là bình mà sấm sét chấn động đến toàn bộ võ đài đều một hồi lắc lư những cái kia vây hướng tịch thiên dạ quân sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài như là trên trăm con con kiến đồng thời bị vòi rồng vén như bay một cái trong tay ôm kiếm thanh niên từng bước một b ư ớ c ra trên mặt hắn mang theo hẽ mở bằng bạc mặt nạ tản ra từng tia kim loại cảm nhận phá lệ cao quý ngươi là người phương nào dám can đảm ngăn trở quan phủ phá án mặc tấn tướng quân kinh sợ không ngờ rằng tịch ra đều đã tỏ thái độ thế mà vẫn như cũ có người dám ngăn tha cho bọn hắn bắt người bất quá thanh niên vừa rồi cái kia một tiếng quát tháo vì thế kinh người vô cùng cho dù hắn đều có chút k i ê n kỵ lan ra nơi đây nếu không chết chu khánh diêm thản nhiên nói theo lời của hắn một cỗ vô cùng khí tức kinh người bỗng nhiên từ trên người hắn tuôn ra trong nháy mắt đó giống như một đạo lang yên vọt lên tận trời khí trùng đầu ư u trên bầu trời tầng mây đều đánh sơ sát phô thiên cái địa uy áp bao phủ đại địa rất nhiều tu vi thấp người trực tiếp liền bị cái kia cố uy thế ép nằm sấp trên mặt đất ngón tay đều khó mà động đậy một thoáng tôn giả tuyệt thế tôn giả trên giao trường thực ra các vị nguyên lão cùng với trên khán đài các tân khách cả đám đều ánh mắt rung động nhìn về phía chu khánh diêm tôn giả trong truyền thuyết tuyệt thế tôn giả a đó là thuộc về tôn giả mới có khí tức tất cả mọi người không ngờ rằng tịch ra tổ trạch bên trong ngoại trừ tịch tổ bên ngoài lại có một tên khác tôn giả mà lại người tôn giả kia xem xét liền rất trẻ trung thậm chí cùng tịch ra thế hệ trẻ tuổi đều không hề khác gì nhau như thế tuổi trẻ liền đã đột phá đến tôn giả cảnh cái kia thiên phú đến kinh khủng bực nào như vậy à đơn giản liền là yêu người ta tất cả mọi người nhìn về phía chu khánh diêm ánh mắt đều rung động không hiểu trong lòng không nói ra được kinh hãi trước đây mặc dù cũng có người chú ý tới người thanh niên kia nhưng hắn thủy c h u n g đứng tại hà tú nương cùng tịch tiểu hình bên người trầm mặc ít nói một câu đều không nói rất nhiều người đều hội theo bản năng đem hắn coi nhẹ nhưng mà ai có thể nghĩ tới như thế một cái điệu thấp thanh niên thế mà kinh khủng đến nước này tôn giả đại nhân ngươi ta m ặ c tấn thân thể không ngừng run r à y run song chân lạnh cóng không ngừng nếu không phải lâu dài tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ luyện liền ra một c ố cường đại quân nhân ý chí tại một tên tôn giả uy áp trước mặt hắn sợ là trực tiếp liền quỳ xuống tôn giả đây chính là tồn tại trong truyền t h u y ế ta lô hề quận nội thành mặc dù có không ít có danh tiếng tôn giả nhưng muốn thấy mặt một lần lại khó như lên trời hắn làm xích viêm vệ tướng quân nhiều năm như vậy nhìn thấy tôn giả số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay các ngươi quan phủ người lại dám q u y g i à y chủ nhân giết không tha chu khánh diêm thản nhiên nói hắn biết chủ nhân nữa thích thanh tĩnh đương nhiên sẽ không nhường một đám quân sĩ chạy đi q u y g i à y đến hắn trực tiếp liền chặn lại xuống tới ts mới có một c nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương 226, đ r n g nhiên bừng tỉnh cái gì chủ nhân đám người cơ hồ không thể tin vào t h a i của mình cái k i a cái trẻ tuổi tôn giả lại còn nói chính mình có chủ nhân đến cùng người nào có tư cách làm một cái tôn giả chủ nhân đơn giản quá mức không thể tưởng tượng cùng kinh thế hai tục trong mắt bọn hắn tôn giả liền là giữa thiên địa lớn nhất tồn tại bất kỳ một cái nào tôn giả đều là cao quý vô cùng không thể xâm phạm tồn tại đ ặ t ở một tòa thành thị bên trong tôn giả liền là trí cao vô thượng đại danh tử sợ là rất nhiều người nằm mơ đều không ngờ rằng lại có tôn giả tự cam làm nô xưng hâu người khác là chủ nhân mặc tấn tướng quân nơm nớp lo sợ không dám chút nào vọng động tại tôn giả trước mặt hắn so sâu kiến mạnh không đi đến nơi nào xích viêm vệ nhóm từng cái kinh sợ rất nhiều đều quỳ trên mặt đất không dám chút nào vượt qua lôi chỉ nửa bước tiểu hình ngươi có đói bụng không tịch thiên g i ả căn bản không có để ý tới trên giáo trường r ồ n r ậ p hỗn loạn ánh mắt ôn hòa nhìn về phía tịch tiểu hình mỉm cười nói theo chiến mâu thành đến lô hề quận thành sau đó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy tịch tiểu hình đã cả ngày đều không có ăn cơm làm một cái phổ thông tiểu cô nương sợ là đã sớm nói bụng đói tịch tiểu hình thành thật gật đầu vậy ca ca dẫn ngươi đi ăn cơm nói xong tịch thiên dạ liền kéo tịch tiểu hình tay kéo di nương cánh tay liền hướng tịch ra ngoài cửa lớn đi đến trên đường đi không người dám ngăn cản thậm chí không người dám nhìn thẳng vào bọn hắn trong đôi mắt toàn bộ đều là kính sợ cùng t r ô n tránh làm tịch h thiên dạ đi đến mạc tấn tướng quân trước mặt thời điểm bước chân có chút dừng lại ánh mắt nhìn về phía tịch h ra cửa chính thản nhiên nói trở về nói cho các ngươi biết quận thủ phủ người chủ sự không cần tới tìm ta ngày khác ta hội đến nhà bái p h ò n g tự mình đi tìm h ắ n nói xong liền không tiếp tục để ý mặt tái nhợn xích viêm vệ tướng quân nhanh chân đi ra tịch h ra thổ trạch chu khánh diêm cung kính càng ở phía sau như là phụng dưỡng vô thượng quân chủ trong mắt tràn đầy sùng kính trên giáo trường hít một hơi lanh khí thanh âm liên tiếp vang lên lúc này tất cả mọi người đã nhìn ra người thanh niên kia tôn giả chủ nhân thế mà liền là tịch thiên dạ mặc dù trước đó cũng có người như thế đã đoán nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rất không có khả năng tịch thiên hy ngơ ngác nhìn tịch thiên dạ bóng lưng nửa ngày không cách nào lấy lại tinh thần đã từng cái kia nàng xem thường chẳng qua là cảm thấy hết sức đáng thương thiếu niên thế mà đã trưởng thành đến nước này dù cho nàng cố gắng ngước đầu nhìn lên đều không nhìn thấy bờ tịch gia lão tổ yên lặng không nói trong mắt có chút hối hận cùng bất đắc dĩ như thế tuyệt đại thiên tiêu nếu là lưu tại tịch gia như vậy tịch gia tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc quật khởi rất có thể không còn là lô hề quận thành danh môn vọng tộc mà là toàn bộ tây lăng quốc danh môn vọng tộc đáng tiếc sự tình n áo đến tình trạng như thế hắn biết căn bản là không có cách vắn hồi tịch ra bọn họ cũng sẽ vinh viễn mất đi như thế một vị có vô thượng tiềm năng thậm chí tương lai có khả năng bước vào đại tôn chi cảnh tuyệt thế thiên tài trách ta một lòng chỉ chú ý tu luyện toàn đều tại ta a tịch ra lão tổ thở dài hắn nếu không phải một lòng chỉ chú ý tu luyện thỉnh thoảng đi ra quản một chút gia tộc hiện tại tịch ra cũng không phải như thế tập tù càng không đến mức đem tịch thiên dạ bước đến thoát ly tịch ra tình trạng lao tổ tông làm gì thở dài tịch thiên dạ mạnh hơn lại như thế nào hắn không phải chúng ta chủ mạch người lưu lại phản mà đối với chúng ta chủ mạch mà nói rất bất lợi hiện tại hắn chính mình rời khỏi há không đẹp quá thay tịch ra một vị nguyên lão nhìn thấy tịch tổ than thở nhịn không được nói ra tịch thiên dạ nếu là lưu tại tịch ra bọn hắn chủ mạch ngày sau đem rớt xuống ngàn trượng địa vị cũng không tiếp tục như trước kia hiện tại tịch thiên dạ chủ động rời khỏi tịch ra rất nhiều chủ mạch người kỳ thật trong lòng đều âm thầm mừng thầm không có tịch thiên dạ bọn hắn vẫn như cũ có thể tại tịch ra xưng vương xưng bá tại lô hề quận thành cảnh tượng hiển hách o mặc dù tịch thiên dạ đem chủ mạch địa vị tức đoạn thậm chí triệt để đánh tan nhưng thì tính sao chủ mạch người mãi mãi cũng là chủ mạch người có huyết mạch gắn bó căn bản là không có cách thật đem bọn hắn chia tách đi ra trừ phi trải qua mấy đời thời gian chủ mạch huyết mạch dần dần bị đ ồ n g hóa bọn hắn này một mạch mới có thể chân chính hoàn toàn biến mất nhưng tịch thiên giả khả năng giám sát tịch ra mấy đời lâu sau vậy hiển nhiên không có khả năng cho nên chỉ cần lao tổ tại chỉ cần bọn hắn này chút chủ mạch nguyên lao v ẫ t tại vậy bọn hắn chủ mạch liền mãi mãi cũng tại t â m nhìn hạn hẹp ánh mắt nông cạn tịch ra tại trên tay các ngươi sớm muộn có một ngày hội suy sổ xuống tịch tổ chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép phẫn n ộ quát những gia tộc này bọn tiểu bối cả đám đều không tiến bộ an vu hiện trạng cả ngày chỉ biết là tại nhất tộc bên trong tranh quyền đoạt thế nhưng lại không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu thiên địa đến cỡ nào rộng lớn nếu như tịch thiên dạ có thể làm cho tịch gia quật khởi trở thành toàn bộ tây l ă n g quốc gia tộc mạnh mẽ nhất cái kia nắm toàn cả gia tộc quyền lợi đều cho hắn lại như thế nào tịch g i a các vị nguyên l á o từng cái c u ố i đầu không dám c h ọ c giận chính mình lão tổ nhưng trong lòng hết sức xem thường tịch ra có hơn ngàn năm lịch sử đáy xúc tích thâm hậu nào có dễ dàng như vậy liền suy sụp xuống tịch tổ thấy này than nhẹ một tiếng không nói nữa có chút cô đơn xoay người rời đi hắn lớn tuổi nói không chừng lúc nào đã tọa hóa lại đi quản lý tịch ra đã không đủ khả năng dù sao cải biến một cái gia tộc quan niệm cần thời gian dài rằng rặc hắn căn bản kéo không nổi t r ú c tam nương ánh mắt phức tạp yên lặng nhìn cái kia bóng l ư n g rời đi không khỏi liền nghĩ tới đã từng người không thể không nói tịch thiên dạ cùng hắn cha tịch c h ấ n thiên rất giống làm sự tình đều là t r ă m không cấm kỵ bất quá nói đến luận khí t r à n g vẫn như cũng là tịch thiên dạ càng mạnh nàng chưa bao giờ từng thấy cái gì người trên người uy nghiêm như thế thâm trọng nàng chưa từng gặp qua trong truyền thuyết thánh giả nhưng chắc hẳn thánh giả uy nghiêm cũng sẽ không mạnh hơn tịch thiên dạ quá nhiều đi a ta nhớ ra rồi trên khán đài một tên khách khứa đột nhiên lớn tiếng thét lên phảng phất nghĩ đến chuyện bất khả tư nghị gì trong mắt tràn đầy rung động cả người đều vô cùng kích động tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía hắn có chút không hiểu thấu có thể tới tham gia tịch gia thộc so khách khứa nhiều ít đều có một ít quyền thế địa vị không có khả năng xuất hiện một cái bị điên đi thiên thiên thánh mẩm hắn là trong truyền thuyết cái kia tiên h thiên thánh mẩm ta tại sao không có nghĩ đến ta trước đó tại sao không có nghĩ đến a chiến mâu học viện cái kia tiên thiên thánh mầm không liền gọi tịch thiên dạ sao tên kia khách khứa lớn tiếng la lên thân thể run rẩy run trong mắt vô cùng kích động thiên thiên thánh mầm a đây chính là trong truyền thuyết truyền thuyết tương lai đã định trước thành thánh quỷ tại a cái gì lời vừa nói ra rất nhiều người đều biểu lộ kinh biến phảng phất có người đột nhiên thắp sáng một chén nhỏ đèn rất nhiều người mượn ánh đèn đều có thể trông thấy ẩn giấu trong bóng đêm nhìn không thấy đồ vật có người một nhắc nhở rất nhiều người đều trong chốc lát nghĩ đến trước đó không lâu chiến mâu học viện cái kia truyền thuyết cái kia từ xưa đến nay chưa bao giờ có liên quan tới tiên thiên thánh mầm truyền thuyết ts à không có chương hai mà do ép lậu chưa có nên nay tưởng một nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 227, ác bá hủy nhà đoạn thời gian trước liên quan tới chiến mâu học viện xuất hiện tiên thiên thánh mầm truyền thuyết tại toàn bộ tây lăng quốc làm đến sôi sùng sục lên thậm chí truyền bá đến đại lục ở bên trên quốc gia khác lô hề quận thành mặc dù chỉ là một cái vắng vẻ quận thành nhưng cũng ít nhiều đạt được một chút tiếng gió thổi liên quan tới tiên thiên thánh mầm sự t ì n h đang ngồi rất nhiều người đều biết một chút thậm chí tịch ra bên trong đều có không ít người biết thế nhưng không có ai đi nghĩ sâu chỉ coi thành một cái t r à dư tử hậu đề tài nói chuyện nhàn tới trò chuyện chút bắt quái dù sao tiên thiên thánh mầm đối với lô hề quận thành người mà nói quá mức xa xôi căn bản cũng không thuộc về bọn hắn có thể tiếp xúc phương diện dù cho có người biết cái kia tiên thiên thánh mầm gọi tịch thiên dạ nhưng cũng không có người hướng lô hề quận tịch ra tịch thiên dạ trên người nghĩ dù sao thiên hạ lớn như vậy một cái tây lăng quốc nhân khẩu liền vạn văn ước họ tịch gia tộc nhiều đi chúng tên trùng họ gọi tịch thiên giả người đoán chừng có mấy chục vạn ai sẽ nghĩ tới đến người bên cạnh liền là cái kia tiên thiên thánh m ầ m nhất là tịch thiên giả tại tịch ra tên không nổi danh người nhà họ tịch coi hắn là thành giắt r ư ỡ i cho tới bây giờ đều không chú ý dù cho chết tại bên ngoài cũng không có ai biết mấy chục năm sau liền sẽ triệt để quên đến mức lô hề quận thành người biết tịch thiên dạ đã ít lại càng ít nếu không phải lần này tịch thiên dạ trở lại lô hề quận thành tại tịch g a tổ trạch n h ấ t lên phòng ba lớn như vậy bản thân lại là chiến mâu học viện học viên sợ là không người sẽ nghĩ tới nơi đó đi tịch thiên dạ liền là tiên thiên thánh mầm làm sao có thể có người không thể tin được tiên thiên thánh mầm quá nghịch thiên a bọn hắn căn bản cũng không dám đi suy nghĩ nhiều liên l à chính là rất không có khả năng tịch ra người không ngừng lắc đầu phủ nhận căn bản cũng không dám đi nghĩ tịch thiên dạ đến cùng phải hay không trong truyền thuyết kia tiên thiên thánh mầm bởi vì quá mức kinh thế hai t u ca tịch thiên dạ hắn từ nhỏ đã là một cái phế vật chỉ là sau này được kỳ ngộ mới quật khởi căn bản không thể nào là cái kia tiên thiên thánh mầm tịch trạch khôn lạnh lùng nói tiên thiên thánh mầm liên lụy quá lớn liên quan đến vu thánh hiển hắn căn bản cũng không dám đi suy nghĩ nhiều hắn thậm chí đang cầu khẩn tịch thiên dạ ngàn vạn không phải ngàn vạn không phải nếu không tương lai thánh nhân một lời bọn hắn đem v i n h viễn không ngày nổi danh dù cho tịch thiên dạ không tự mình giám sát tịch ra bọn hắn này chút chủ mạch thành viên cũng giống vậy song đời thánh nhân nói lời như thần như thánh cả thế gian cộng tôn đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều sẽ trở thành giám sát ánh mắt của bọn hắn tịch ra một đám các nguyên lão cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh không ngừng lắc đầu phủ nhận đã đi xa chuẩn bị tiếp tục c ầ n cư tu luyện tịch tổ thân thể cứng đờ ngây người tại tại chỗ không núp n í c h làm sao liền không khả năng các ngươi hiện tại lừa mình dối người đã chậm thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy tên gọi tịch thiên dạng đồng dạng tại chiến mâu học viện tu luyện mà lại lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi danh xương thiên cảnh tu vi liền có thể đánh giết t u â n giả các ngươi không cảm thấy lô hề quận thành tịch thiên dạng này chút đều hết sức phù hợp sao trúc tam n ư ơ n g đứng ra lạnh lùng cười nói tịch ra đám người càng là thề thốt phủ nhận ngược lại càng có thể là sự thật bởi vì bọn hắn hoảng hốt sợ hãi cho nên mới không dám thừa nhận mà lại các ngươi đừng quên chiến mâu học viện viện trưởng nói qua tiên thiên thánh mầm bởi vì vì thiên p h u quá mạnh vừa sinh ra tới thời điểm ngược lại thiên p h u không hiện ra chỉ có trường thành dần dần sau khi thức tỉnh mới có thể lột sắc thành tuyệt thế thiên tài điểm này, lô hề quận thành tịch thiên dạ đồng dạng phù hợp các ngươi từ nhỏ coi hắn là thành phế vật đối đãi không coi trọng hắn lại không biết hắn chính là là chân chính thiên tiêu tương lai có thể thành thánh vô thượng thiên tiêu t r ú c tam nương cất giọng cười to trong mắt tràn đầy thoải mái cùng cười trên nôi đau của người khác đám người ngầm thừa nhận rất nhiều khách khứa trong lòng đều rõ ràng lô hề quận tịch thiên dạ chính là tiên thiên thánh mầm sự tình dù sao ngoại trừ tiên thiên thánh mầm thức tỉnh căn bản là không có cách nói rõ lý do tịch thiên giả vì sao đột nhiên cường đại đến tình trạng như thế một người liền ép nhất tộc mà lại tôn giả đều cam nguyện tùy tùng ở bên cạnh hắn làm nô làm nô tài ta hận a tịch tổ ngửa mặt lên trời thở dài trong lòng tràn đầy bi nhiên tịch thiên giả nếu thật là tiên thiên thánh mầm như vậy tịch ra bọn họ mất đi sẽ là một cái vô thượng thánh giả một cái đứng ở cựu thiên tri thượng thánh hiển bất kỳ một cái nào đi ra thánh giả gia tộc đều sẽ ghi danh thiên cổ tại tây lăng quốc quốc sử bên trên lưu danh mà lại ít nhất có thể tiếp tục hưng thịnh mấy ngàn năm trở thành một nước chúa tể giả thực ra các nguyên lão cả đám đều không nói thêm gì nữa biểu hiện trên mặt tâm tình bất định giờ n à y khác này bọn hắn rốt cục có chút hối hận một cái thánh giả đại biểu cho trí cao trí đại bao trùm chúng sinh phía trên nếu như tịch gia có thể ra một cái thánh giả cái kia phồn vinh thịnh vượng tràn g diện đơn giản không dám tưởng tượng tịch trấn thiên láo ra ngươi như biết trên trời có linh t h i ê n hẳn là cũng sẽ rất vui mừng đi trần bá nước mắt t u ô n đầy mặt v ẫ n đục con mắt nhìn về phía thanh thiên phía trên đến đây tịch ra xem lễ các tân khách dồn dập cáo tử trước khi đi vội vàng tịch thiên dạ chính là tiên thiên thánh mầm sự tình thực sự quá trọng đại bọn hắn nhất định phải nhanh đi về đem tin tức này bẩm báo sau l ư n g tông môn cùng gia tộc một cái tương lai thánh giả mà lại lương tựa chiến mâu học viện nếu là có thể leo lên trên một điểm nửa điểm đơn giản nằm mơ đều sẽ cười tỉnh bất luận tông môn gì cùng gia tộc đều không hội bỏ qua cơ hội này tịch h thiên giả mang theo tịch tiểu hình cùng hà tú nương trở lại cẩm hoa đường phố cẩm hoa đường phố chính là lô hề quận thành phồn hoa nhất thịnh vượng một lối đi ở vào trong thành trong thành mỗi ngày người lưu lượng khổng lồ thương nghiệp phồn vinh mang tới lợi ích tương đương khả quan cho nên cũng tấc đất tấc vàng cơ hồ không có có thừa chỗ dù cho giống tịch ra như vậy ngũ đại danh môn vọng tộc hiện tại cũng chưa chắc có thể tại cẩm hoa đường phố lấy tới đất trống mà tịch thiên dạ nhà quán rượu ngay tại cẩm hoa đường phố trung lương vị trí địa lý phá lệ ưu việt cũng là vì cái gì bị vạn bảo thương hội để mắt tới nguyên nhân nguyên bản tịch thiên dạ chuẩn bị mang theo tịch tiểu hình trở lại chính mình quán rượu ăn một chút gì nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là mới vừa tới đến c ẩ m hoa đường phố liền bỗng nhiên phát hiện chính mình sáu tầng cao bằng gô gác xếp thức quán rượu đã sụp đổ triệt để hóa thành phế tích một vòng quần chúng vây xem vây quanh phế tích chỉ trỏ nghị luận ở mỹ quán rượu thị nữ tạp dịch cùng đầu bếp toàn bộ bị chạy ra đổi phế ngồi tại phế tích rịa trên mặt mang thương biểu lộ hoán giận hiển nhiên nan đòn thậm chí có một cái tuổi trẻ người hầu bàn ngã vào trong vũng máu thân bên trên tràn đầy vết thương thương thế nghiêm trọng hà tú nương kiên trì lâu như vậy sau cùng quán rượu vẫn là bị lưu manh du côn mạnh hủy đi nàng một nữ nhân như thế nào cùng thế lực thao thiên vạn bảo thương hội đấu đã sớm dự liệu được sự tình đáng tiếc về sau không thể ăn đến uyển thủ lâu chiêu bài thức ăn ăn vài chục năm đột nhiên một thoáng không có thật có chút không thích ứng đám người nghị luận ở mỹ tịch thiên dạ cũng nghe ra một cách đại khái nguyên lai tại hắn đi tới tịch gia tổ trạch thời điểm vạn bảo thương hội mang theo quan phủ người không để ý luyện thù lâu đầu bếp tạp dịch ngăn cản cưỡng ép đem luyện thù lâu cho hủy nhà tịch tiểu hinh ngơ ngác nhìn lên trước mắt phế tích đôi mắt đỏ bừng giọt lớn giọt lớn nước mắt rơi xuống vất vả kinh doanh vài chục năm quán rượu nói không có liền không có hà tú nương cũng là nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh cưỡng ép nhẫn nhịn mới không có đến rơi xuống nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám giang hoa lâu di nương đừng thương tâm quay đầu ta đưa ngươi một cái tốt hơn quán rượu thịch thiên dạ nhẹ giọng ă n ủi hà tú nương xóa sạch k h o e mắt nước mắt k h ẽ gật đầu nói là nói như vậy hiện tại dạ nhi trở nên nổi bật lực gáp tịch thị nhất tộc một tòa quán rượu không đáng kể chút nào nhưng quán rượu dù sao k i n h d o a n h mấy chục n ă m đã từng sống nương tựa lẫn nhau c ầ m chi sinh tồn sớm đã có hết sức cảm tình sâu đậm bây giờ bị phá hủy trong lòng khó tránh khỏi thương cảm tịch thiên dạ trong đôi mắt lập lòe lanh quang hắn không ngờ rằng vạn bảo thương hội người hội lớn mật như thế động tác hội mau như vậy cư dân tài sản riêng nhận pháp luật đế quốc bảo hộ dù cho quan phủ người cũng không dám tùy tiện làm loạn nếu không sự tình làm lớn chuyện quân vương phủ cũng che không được cái gọi là quốc có quốc pháp nếu là không có quy củ lại như thế nào thành quốc nhưng hết sức hiển nhiên vạn bảo thương hội cùng quan phủ người không có đem hà tú nương để vào mắt coi là có thể một tay che trời đem sự tình triệt để đẻ xuống đến căn bản cũng không e ngại hà tú nương đi chống án di nương chúng ta đi ăn cơm đi tịch h thiên dạ thản nhiên nói đi chỗ nào ăn cơm tịch h tiểu hinh thương tâm nói giang hoa lâu tịch h thiên dạ mỉm cười nói trong mắt h à o quang rất lạnh giang hoa lâu ngay tại tịch h thiên dạ nhà h u y ệ n s u lâu bên cạnh cách xa nhau bất quá mười trượng cao ba mươi sáu tầng phá lệ khí phái rực rỡ chính là lô hề quận thành xa hoa nhất cao quý quán rượu không có cái thứ hai hà tú nương nghe vậy run lên trong lòng ánh mắt sầu lo nhìn về phía tịch thiên dạng giang hoa lâu chính là vạn bảo thương hội sàng nghiệp làm lô hề quận thành đệ nhất thương hội vạn bảo thương hội thế lực sau l ư n g phá lệ khổng lồ mảy may đều không thể so tịch thị nhất tộc kém thậm chí còn hơn nghe nói quận thủ phủ đều cùng vạn bảo thương hội có liên quan tại toàn bộ lô hề quận thành vạn bảo thương hội cơ hồ hộ không ai dám trêu chọc giang hoa lâu gần nhất chuẩn bị xây dựng thêm thêm quy mô lớn cùng cấp bậc cho nên điên cuồng thu mua giang hoa lâu xung quanh đất đai mà lại thủ đoạn ti tiện vô s ỉ dùng bất cứ thủ đoạn nào nhà na n g u y ệ n s u lâu cũng bởi vì tại giang hoa lâu bên cạnh cho nên lọt vào thai bay v à gió di nương không có chuyện gì ai đều không thể khi dễ chúng ta nhà tịch thiên dạ o mỉm cười nhẹ nhàng vô vô hà tú nương vai mang theo hai người hướng đi bên cạnh giang hoa lâu giang hoa lâu làm lô hề quận thành đệ nhất từ lâu có thể nói tráng lệ tới cực điểm xa xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được xa hoa phú quý muôn hình vạn trạng cảnh tượng cung nguyện s u lâu bình dân hóa khác biệt giang hoa lâu chỉ có quan to hiển quý mới có năng lực tới đây tiêu phí nghe nói một bữa cơm bù đắp được phổ thông bách tính một trăm năm thu nhập hoan n ê n quang lâm giang hoa lâu trước có một đội mỹ mạo cao gầy thị nữ nhìn thấy tịch thiên dạ đoàn người tới đồng thời túi người c h à o trên mặt mang nghề nghiệp hóa nụ cười vài vị quý khách phiền xin lấy ra một thoáng thẻ hội viên cầm đầu một tên mỹ mạo trắng nón chiêu đ á i túi đầu mỉm cười nói giang hoa lâu làm lô hề quận thành đệ nhất từ lâu phục vụ tự nhiên nhất lưu dù cho tịch thiên dạ đoàn người ăn mặc m ộ t mạc nữ chiêu đại viên cũng sẽ không mảy may trông mặt mà bắt hình rong không có tịch thiên dạ thản nhiên nói tịch tiểu hình có chút khẩn trương nắm lấy tịch thiên dạ g ó c áo nàng có thể xưa nay chưa từng tới bao giờ cao đương như vậy quán rượu ăn cơm rất xin lỗi các hạ chúng ta giang hoa lâu chỉ có hội viên mới có thể tiến nhập ngài nếu có ý tại giang hoa lâu tiêu phí có thể xử lý để ý đến chúng ta giang hoa lâu thẻ hội viên t h à nữ h cho chúng ta hội viên. n ta chiêu đãi viên mỉm cười nói hết sức nghề nghiệp hóa nụ cười biểu lộ thủy chung không có gì thay đổi chỉ có hội viên mới có thể tiến nhập giang hoa lâu đó là lô hề quận thành mọi người đều biết quy củ bởi vì không phải là cái gì người đều có tư cách tiến vào giang hoa lâu tiêu phí nhất định phải có đầy đủ thân gia tài sản mới được cái gọi là làm hội viên bất quá là nghiệm chứng tài sản một loại phương thức mà thôi Bởi b vì ì làm một tấm nữ h thường nhất thẻ hội viên, vậy cũng là gia đình bình thường không nhiên chút không phải lô hề quận thành người, không biết giang hoa lâu quý củ, cho tiền. một biết được Đương người, đời viên, cũng cũng quận giang nên n gia mấy kiếm vậy có củ, là lô lâu đều quý chiêu đại viên mỉm cười đem một tấm tuyên truyền giấy thả trong tay tịch thiên dạng phía trên chính là làm thẻ hội viên cụ thể giá cả từng cái từng cái mắt mắt trưng bày phổ thông hội viên giá cả bao nhiêu bạch ngân hội viên giá cả bao nhiêu hoàng kim hội viên giá cả bao nhiêu phía trên vừa xem hiểu ngay rõ ràng nếu như làm không nổi hội viên như vậy lúc này không cần nữ chiêu đại viên nhiều lời khách hàng tự nhiên sẽ biết khó mà lui không có hứng thú thích thiên dạ nhìn cũng không nhìn tuyên truyền giấy liếc mắt liền đem đưa trở về các hạ đi t h ô n g thả nữ chiêu đại viên hơi hơi hành lễ liền chuẩn bị quay người trở về hiển nhiên lại gặp được biết khó mà lui người người chờ một chút mang bọn ta đi các ngươi quán rượu chỗ tốt nhất ăn cơm nhớ kỹ chỗ tốt nhất thịch thiên dạ thản nhiên nói các hạ chỉ có hội viên mới có thể tại giang hoa lâu tiêu phí nữ chiêu đãi viên dừng bước hơi hơi nhữ m ả y người trước mắt không giống như là ngu dốt dốt nát người làm sao lại không biết chuyện đâu chẳng lẽ nhìn không ra giang hoa lâu căn bản cũng không phải là các ngươi có thể tiêu phí nổi địa phương cô nương ta nói chuyện xưa nay không ưa thích nói lần thứ hai ngươi chiếu làm liền là thịch thiên dạ thản nhiên nói trong mắt lóe lên một vạch kim quang nữ chiêu đãi viên thân thể cứng đờ một luồng hơi lạnh bao phủ xuống trong nháy mắt phát hiện mình không cách nào động đậy trong mắt nàng có hoảng sợ có kinh sợ、C、các hạ giang hoa lâu không phải phổ thông chỗ ngươi chớ làm loạn cẩn thận vạn kiếp bất p h ụ nữ chiêu đ ạ i viên thanh e m run rẩy run nàng ý thức được gặp được mạnh mẽ tu sĩ nghiền chết nàng so nghiền chết một con kiến khó không đi đến nơi nào nàng không ngờ rằng chính mình sẽ gặp phải người gây chuyện nàng tại giang hoa lâu làm việc thời gian mấy năm cơ h ộ i lần thứ nhất gặp gỡ bởi vì người nào không biết giang hoa lâu bối cảnh toàn bộ lô hề quận thành ai dám tới đây gây chuyện trước kia nàng cũng đã được nghe nói có mạnh mẽ người tu hành ỷ vào chính mình tu vi mạnh mẽ đi vào giang hoa lâu gây dối bất quá những người kia cuối cùng kết cục đều rất thê thảm không có một cái nào có kết cục tốt n g ư ờ i chiếu làm liền là thích thiên dạ thản nhiên nói hắn cũng không muốn đi khó xử một cái tại quán rượu nghề nghiệp thị nữ cho nên cũng không có thương hại nàng chỉ là khống chế lại nàng để cho nàng dẫn đường trần tuyết nơm nớp lo sợ tại cái kia cố đáng sợ uy thế trước mặt nàng căn bản là không có cách phản kháng chỉ có thể ở đằng trước dẫn đường có trần tuyết dẫn đường t h í c h thiên dạ đoàn người tự nhiên thông suốt rất nhanh liền đi vào giang hoa lâu bên trong giang hoa lâu ba mươi sáu tầng cao bên trong cực kỳ xa hoa chia làm rất nhiều khu vực đẳng cấp khác nhau hội viên tại khu vực khác nhau chuyển động đến mức quán rượu ba mươi sáu tầng đi lên chỉ có kim cương hội viên mới có tư cách bước vào giang hoa lâu kim cương hội viên cũng không phải ngươi có bao nhiêu tiền liền có thể đạt được căn bản là không có cách trực tiếp làm chỉ có chiếm được giang hoa lâu tán thành những cái kia thân phận địa vị đều vô cùng cao thượng người mới có tư cách thu hoạch được kim cương hội viên đặc quyền các hạ ngươi tuyệt đối không nên sai lầm a giang hoa lâu bối cảnh rất là mạnh mẽ tại lô hề quận thành không người dám trêu chọc ngươi nghĩ lại a trần tuyết run rẩy run lấy nói nàng cũng phát hiện tịch thiên dạ cũng không có c i ý muốn thương tổn nàng trong lòng bung lòng không ít nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c h t m c h ư ơ n g hai trăm hai mươi chín gặp lại mạnh vũ huyên tự tiện xông vào giang hoa lâu đây chính là họa lớn ngập trời a trần tuyết đơn giản không thể tin được đã từng những cái kia phạm vào quy củ người cuối cùng xuống tràng đều rất thê thảm có chút thậm chí giao ra cái giá bằng cả mạng sống bị vứt xác hoang dã h à i cốt không còn tịch tiểu hinh nghe vậy liền có chút khẩn trương ôm tịch thiên dạ cánh tay không đ ô n g tay trong mắt to tràn đầy e ngại tại nàng trong tiềm thức giang hoa lâu liền là thuộc về tuyệt đối không thể t r e o chọc quái vật khổng lồ đường bên trên gặp đều phải xa xa tranh né mặc dù tịch thiên dạ tại tịch ra quét ngang toàn tộc một người chấn áp tất cả mọi người cường thế vô cùng nhưng là tiểu cô nương không phải tu sĩ trong lòng không có cái gì mạnh yếu khái niệm bởi vậy từ xa xưa tới nay hình thành quan niệm liền là giang hoa lâu không thể t r e o t r ọ c bất quá tiểu cô nương trong lòng lại e ngại nhưng cũng vẫn như cũ theo s á t tịch thiên dạ ngậm miệng một câu đều không nói bởi vì thiếu gia liền là người nhà của nàng mặc kệ ở đâu đều phải đứng chung một chỗ dù cho núi đau biển lửa chỉ cần thiếu ra đi nàng liền sẽ thủy chung cùng đi tịch thiên dạ vô vô tịch tiểu hình tay nhỏ ra hiệu nàng an tâm cô nương mang ta đi ba mươi sáu tầng phía trên cái kia huyền phu cát ta hôm nay muốn ở nơi đó ăn cơm thích thiên dạ thản n h â n nói giang hoa lâu ba mươi sáu tầng trên sân thượng có một cái lơ lửng g i ữ a không trung tinh mỹ gác x ế p n à y gác x ế p thần quan g vạn đạo đ i ể m lành rực rỡ xa hoa lộng lấy tới cực điểm đứng tại trên lầu cát có thể nhìn xuống toàn bộ lô hề quận thành giang hoa phi cắt tại toàn bộ lô hề quận thành đều là thuộc về to lớn đặc sắc lâu dài sử dụng thần văn trận pháp lực lượng nhường gác x ế p trôi nổi ở giữa không trung dù y đứng ở cựu thiên trên mây vệ nghệ thiên hạ quân vương chỗ vị các hạ nơi đó ngươi tuyệt đối không thể đi mà lại ta cũng không có quyền hạn đi lên ngươi đừng xúc động à. trần tuyết sắc mặt tái nhợt vô cùng trong mắt tràn đầy khủng hoảng nếu như đem tịch thiên dạ đoàn người đưa đến phi các như vậy nàng cũng sẽ nhận vô cùng nghiêm khắc trừng phạt phi các chính là lên như diều gặp gió bao trùm cựu thiên biểu tượng chỉ có lô hề quận thành người cao quý nhất mới có thể vào bên trong thôi ta tự mình lên đi tịch thiên dạ lắc đầu không lại làm khó trần tuyết chính mình mang theo tịch tiểu hình hà tú nương hai người trực tiếp đi lên lầu trần tuyết phát hiện tịch thiên dạ không còn khống chế nàng liền như được đại xá xoay người chạy rất nhanh tịch thiên dạ đoàn người liền đến đến ba mươi sáu tầng hết thể ngăn cản bọn hắn người đều toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình định tại nguyên nằm vô pháp n ú c đ í c h trên đường đi tới thông suốt các hạ người nào dám can đảm sông giang hoa lâu ngươi biết hậu quả sao một tiếng kinh sợ ở sau lưng vang lên một người trung niên mang theo một đám hộ vệ vội vàng chạy đến ngăn ở tịch thiên dạ đoàn người trước mặt trần tuyết sợ hãi rụt rè n ú t ở phía sau mặt ánh mắt khẩn trương chỉ dám lộ ra nửa cái đầu hiển nhiên người đều là nàng mang tới hậu quả tịch thiên dạ mỉm cười có nhiều thâm ý nhìn trung niên nhân nói hậu quả khẳng định sẽ có bất quá bây giờ chúng ta muốn ăn cơm nói xong hắn khẽ vươn tay trực tiếp đem trung niên nhân kia lăng không nhiếp trong tay như là nắm lấy một cái bao cát có tông cảnh tu vi người trung niên trong tay hắn lại là không có chút nào sức phản kháng lớn mật t r u n g quanh hộ vệ thấy tịch thiên dạ lại dám đ ộ u thủ từng cái gầm thét lên tiếng nhưng mà bọn hắn không kịp tiến lên một cỗ kinh khủng uy áp liền từ trên trời giáng xuống đem bọn hắn toàn bộ ép nằm sấp ngã trên mặt đất các hạng ư ơ i quá mức giang hoa lâu thuộc về vạn bảo thương hội ngươi hẳn phải biết vạn bảo thương hội a bị tịch thiên dạ t r ộ m trong tay người trung niên sắc mặt khó coi vô cùng hắn không ngờ rằng thiếu niên ở trước mắt ngông cuồng như thế chẳng những tự tiện xông vào giang hoa lâu bên trong mà lại lại dám tại giang hoa lâu bên trong động thủ ta hiện tại cái gì đều không muốn biết Cái cắc kia phi k h ô người tệ, ta hôm nay liền ở phía trên nay phía hôm cơm. liền ăn n Gọi ở các g giang hoa trung thể đầu bếp đều chuẩn bị kỹ cảng, tùy thời nghe theo i ệ h o á Thích thiên i niên n g từng bước mặt ộ t thể trung hướng phi Không, không người không thể đi nơi đó. Người đến. nơi niên đi đi cắc đó. m mũi tràn đầy khẩn trương nói q u â n thủ phủ công tử hôm nay đang b à y các kiến khách người nếu dám xông vào tuyệt đối chỉ có một con đường chết nhưng mà h ắ n lời nói vẫn chưa nói xong trong h c thiên giả đã đá cái một bay a n g à i phi h cắt cửa c í h nên n a n xuống Trong g vào. phòng i người trẻ tuổi đàng đàng tụ hội, người người. cắt, bức một trẻ tụ đám đàng đàng đến đều quần áo quần Trong quý hoa khí h lệ, p rượu ngon món ngon ca múa mừng cảnh thái bình mời đến lô hề quận thành các đại gia đánh đàn tấu nhạc biểu diễn vũ đạo tà âm lợn lờ vanh một tiếng vang thật lớn phi các đại môn bị người một cước đa văng người nào trong lầu các đám người kinh sợ bọn hắn ở đây t ụ hội lại có thể có người dám đặt cửa sống được không tệ phiền sao một đám đám công tử ca từng cái trợn mắt nhìn về phía cổng trong mắt tràn đầy ngang ngược nếu là người tới không cho bọn hắn một cái giải thích hợp lý bọn hắn tuyệt đối để hắn chết rất khó coi toàn bộ lăn ra ngoài hôm nay nơi này ta đặt bao hết t h í c h thiên dạ một bộ áo trắng chậm rãi đi vào trong lầu các lạnh nhạt nói cái gì đám người đơn giản không thể tin vào thai của mình trong mắt tràn đầy không thể tin lại có thể có người dám nói để bọn hắn lăn ra ngoài cái kêu bị tịch thiên dại c h ộ m trong tay giang hoa lâu còn sự sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm trong mắt tràn đầy khủng hoảng xảy ra chuyện lớn thật xảy ra chuyện lớn a người khác không biết hắn lại há lại không biết hôm nay tới đây người toàn bộ đều là lô hề quận nội thành thân phận hiển hách thiếu gia công tử có quận thủ phủ người có phủ đô đốc người có mạnh đại tông môn người có ngũ đại danh môn vọng tộc người bất kỳ một cái nào đặt ở lô hề quận thành đều là không thể t r e o chọc tồn tại bọn hắn liền là toàn bộ lô hề quận thành thái tử đ ằ n g a sau lưng đại biểu thế lực cơ hồ bao quát hơn phân nửa lô hề quận thành trần tuyết n ô m nớp lo sợ đi theo ở phía sau trong mắt tràn đầy h o à n g hốt xong gặp gỡ người điên chọc thùng trời đồ vật gì dám ở bản thiếu ra trước mặt phách lối ngươi biết ta là ai không g á p rưỡi đồ chơi người m u ố n chết trong phi các một cái vóc người mập mạp ít nhất ba trăm cân thanh niên bịch một tiếng vô bàn lên một đôi hạt đậu lớn ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạng nhưng mà hắn lời còn chưa dứt ba một tiếng trên mặt đột nhiên thêm ra một cái đỏ tươi giấu bàn tay hơn ba trăm cân mập mạp thân thể trên không t r u n g xoay chuyển sau đó hung hăng té lăn trên đất còn dám b ồn ào chết chu khánh diêm trong ngực ôm kiếm ánh mắt băng lãnh liếc nhìn trong phi các một đám công tử thiếu gia Hắn không có phong mặc có dù x u ấ thích ra u y thiên dạ người muốn làm gì một đạo khô khốc thanh â m tại trong phi cắt vang lên từ trong ở giữa đi ra một cái thanh niên áo trắng tướng mạo đường đường phong thái c h ắ c tuyệt không là người khác đúng là trần bân nhiên làm quận trưởng trong phủ công tử lô hề quận thành thái tử đảng bên trong số một số hai nhân vật hắn trở lại lô hề quận thành tự nhiên sẽ thiết tiến chiêu đãi một chút lô hề quận thành các lộ con em quyền quý mỗi ngày đều có rất nhiều chàng tụ hội hắn làm sao đều không ngờ rằng tịch thiên dạ lại đột nhiên chạy đến đá hắn c h ẳ n g tử nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c h nết chương 230, t o à n thành quyền quý tận cuối đầu mạnh vũ huyên theo trần bân nhiên từ trong ở giữa đi ra mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ nàng nằm mơ đều không ngờ rằng đi theo trần bân nhiên trở lại quê hương của hắn thế mà vẫn như cũ có thể gặp được tịch thiên dạ tình huống như thế nào đ ỗ n g nhiên mạnh vũ huyên đột nhiên nhớ tới tịch thiên dạ đã từng nói quê hương của hắn cũng tại lô hề quận thành chỉ là khi đó tịch thiên dạ chỉ là một cái gia tộc không được coi trọng thậm chí có thể nói bị gia tộc vứt bỏ tộc nhân căn bản không có thân phận gì địa vị có thể nói bình thường nuôi sống chính mình cũng hết sức khó khăn cho nên nàng cũng không có để ở trong lòng đi ngươi cũng quay về rồi sao mạnh vũ huyên tự lẩm bẩm đôi mắt phức tạp trần bân nhiên mang theo bằng hữu của ngươi đi tịch h thiên dạ thản nhiên nói ngươi có ý tứ gì trần bân nhiên sắc mặt khó coi vô cùng trong mắt tràn đầy lửa giận trước kia tịch h thiên dạ trong mắt hắn chỉ là một nhân vật nhỏ căn bản không có đem hắn coi đó là vấn đề tùy tiện dôi ra một cái n g ó n ú t đều có thể đem hắn nghiền chết hiện tại tịch thiên dạ lại dám như thế nói chuyện cùng hắn mà hắn lại không thể làm gì tịch thiên dạ vẫn như c ũ là cái kia tịch thiên dạ nhưng thân phận địa vị lại không giống trước đã xưa đâu bằng nay làm chiến mâu học viện tiên thiên thánh mẩm đ ặ t ở toàn bộ tây lăng quốc đều là trói mắt nhất tồn tại căn bản không phải hắn một cái quận trưởng trong phủ công tử có thể sánh được ngươi không đi tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt trần bân nhiên liền nghiêm mặt biểu hiện trên m ặ tâm tình bất định khi đến ngón tay đều tại hơi hơi run dày run khinh người quá đáng đơn giản khinh người quá đáng a hắn trần bất nhiên thế mà cũng có người khác ước hiếp như vậy một ngày nhất là người này lại có thể là hắn vẫn luôn trướng mắt tịch thiên dạ thế nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng hiện tại tịch thiên dạ hắn đã đấu không lại thân phận địa vị cùng thực lực đều t r ê n lệch quá lớn căn bản là không ở cùng một cấp bậc dù cho tịch thiên dạ hiện tại liền làm thịt hắn Quận tại r trưởng ư thường tư ở n không dám nói gì, nhiều nhất mặt ngoài yếu điểm bồi thường ý tư giới, nếu không quận trưởng phủ còn thiên g gì, giới, phủ phủ chết tịch đều điểm yếu dám dám d mặt bồi giết báo thủ cho thủ thành. t hắn không ạ toàn bộ tây lang quốc hiện tại có ai dám đi t r e o chọc chiến mâu học viện dù cho hoàng thất cũng không dám h u n g chi không quan trọng một cái quận trưởng phủ mọi người chung quanh từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy r u n sợ thiếu niên ở trước mắt đến cùng người nào lại dám như thế nói chuyện với trần bân nhiên phải biết trần bân nhiên thế nhưng là quận trưởng phủ nhà công tử mà lại thuộc về t r ư ở n g tử tương lai quận trưởng phủ người thừa kế tại toàn bộ lô hề quận thành thái tử đảng bên trong luận địa vị trần bân nhiên đều có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại nhưng mà đối mặt thiếu niên kia phách lối bá đạo thậm chí có thể nói ở trước mặt đánh mặt trần bân nhiên lại hiếm thấy yên lặng không nói gì rất nhiều tâm tư kín đáo nhãn lực thông thấu người cả đám đều thần tâm rung động nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt trong khoảnh khắc liền có chỗ khác biệt bất nhiên chúng ta tụ hội cũng đều không khác mấy tịch thiên dạ lại là chúng ta đồng môn đồng học hắn nếu cần không bằng liền đem phi cắt nhường cho hắn đi mạnh vũ huyên trong mắt có chút có chút không đành lòng nhẹ dọn g làm trần bất nhiên tìm lối thoát nói trần bất nhiên sắc mặt biến ảo chập trờn khi thì dữ tợn khi thì lạnh lùng khi thì chết lạng cuối cùng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ hung hăng nắm lên một chén rượu uống cạn không nói một lời xoay người rời đi đám người khiếp sợ nhìn trần bân nhiên sợ quận trưởng trong phủ người thừa kế thế mà trực tiếp nhận sợ tất cả mọi người không ngờ rằng lại là như thế một kết quả có người tới cửa đánh mặt quận trưởng phủ nhà người thừa kế trực tiếp nhận sợ tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạng từng cái trong lòng khiếp sợ người này rốt cuộc là ai thế mà nhường trần bân nhiên sợ hãi như thế kiên kỵ cơm ăn một nửa bị người đuổi ra ngoài có thể nói là một kiện vô cùng chuyện mất mặt trần bân nhiên thế mà cũng có thể nhịn mạnh vũ huyên than nhẹ một tiếng thật sâu nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt quay người đuổi theo trần bân nhiên đi ra ngoài trần bân nhiên đều đã đi những người khác tại không rõ ràng tình huống trước đó tự nhiên không dám lại nói cái gì trong lòng biệt khuất dồn dập rời đi bọn hắn làm lô hề quận thành thái tử đảng lúc nào như thế biệt khuất qua giang hoa lâu quản sự một mặt gặp quỷ nhìn tịch thiên dạ hắn biết rõ tại trong phi các ăn cơm đến cùng đều là những người nào bất kỳ một cái nào đặt ở lô hề quận thành bên trong đều là nổi tiếng đại nhân vật bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ lô hề quận thành không có mấy người có thể để bọn hắn v ư ợ t bộ nhưng mà thiếu niên ở trước mắt lại là mấy câu liền đem những cái kêu bình thường hoàn khố khoa trương các công tử thiếu ra toàn bộ d ọ a chạy đơn giản có chút khó tin trần tuyết lăng lăng nhìn tịch thiên dạ trong lòng đủ loại không nghĩ ra nếu thiếu niên kia lợi hại như thế vì sao muốn mạnh mẽ xông tới giang hoa lâu dùng năng lực của hắn không phải nhẹ nhàng liền có thể đi vào h ả nhưng mà vô luận nàng nghĩ như thế nào sợ là cũng không nghĩ đến tịch thiên dạ thuần túy chỉ là đến gây chuyện mà thôi tiểu hình thích ăn cái gì tịch thiên dạ đem một tờ thực đơn đặt ở tịch tiểu hình trước mặt nhẹ giọng hỏi tịch tiểu hình t r ừ n g mắt tròn căng mắt to nhìn đẹp đẽ hoa mỹ menu lặng lẽ nuốt n g ụ nước nhưng lại nửa ngày đều không có điểm một cái món ăn bởi vì phía trên món ăn quá mắc tịch tiểu hình ở phía trên tìm nửa ngày đều không có tìm được một cái tiện nghi doa đến nửa ngày không dám điểm tịch thiên dạ đem menu lấy đi thản nhiên nói đem phía trên món ăn toàn bộ cho ta tới một phần đúng đúng giang hoa lâu quản sự cùng trần tuyết cung kính về sau ở một bên mảy may đều không dám sơ xuất trong lòng bọn họ tịch thiên dạ đã trở thành lai lịch bí ẩn nhân vật đáng sợ rất nhanh thức ăn liền không ngừng đã bưng lên tịch tiểu hình ăn rất vui vẻ theo chiến mâu thành trở về đều chưa từng ăn qua cơm đi chiến mâu thành trên đường cũng là một đường mản trời chiếu đất đói một trầu no bụng một trầu lúc nào có thể ngồi xuống ăn mỹ vị như vậy món ngon hà tú nương thì tâm sự nặng nghề nàng không giống tịch tiểu hình đơn thuần như vậy đơn giản tịch thiên dạ tới giang hoa lâu hiển nhiên không phải vẹn vẹn vì ăn cơm đơn giản như vậy đem các ngươi giang hoa lâu người chủ sự gọi tới cơm nước no nê、e, thịt thiên dạ thản nhiên nói chuyện này cái k i a giang hoa lâu quản sự hơi hơi lưỡng lự bất quá rất nhanh liền gật đầu thịt thiên dạ thân phận bây giờ địa vị đã khác biệt hắn cũng không dám chậm trễ chút nào giang hoa lâu người chủ sự tên là dịch v ĩ n h chính là một cái thể trọng rất cao ngập m ạ c luôn luôn cười h i ế p mắt một mặt phúc tướng có thể ngồi lên giang hoa lâu người chủ sự vị trí dịch vĩnh tự nhiên có bất phàm bản lĩnh tại lô hề quận nội thành đều có phần có một ít danh tiếng là các ngươi dịch vĩnh vừa bước vào phi c á t liếc mắt liền nhận ra hà tú nương cùng tịch tiểu hình dù sao huyền s u lâu ngay tại giang hoa lâu bên cạnh cách đó không xa mà vạn bảo thương hội một mực tại n g ấ p nghẽ huyền s u lâu khối kia hoàng kim đất trống hắn làm giang hoa lâu người chủ sự tự nhiên nhận biết hà tú nương cùng tịch tiểu hình chỉ là hắn không ngờ rằng cái kia có thể đem trần bân nhiên cùng với lô hề quận nội thành các lớn các công tử thiếu gia dọa chạy người thế mà lại là bọn hắn căn bản cũng không khả năng a dịch vĩnh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hà tú nương cùng tịch tiểu hình thân phận gì hắn so với ai khác đều rõ ràng làm sao có thể đem trần bân nhiên những lô hề quận đó thành đỉnh tiêm công tử thiếu gia dọa đi dịch chủ ta có một cái sinh ý nghĩ cùng các ngươi vạn bảo thương hội nói một chút Thích t i ê nói giả ngừng rãi trầm thản đầu, nhân n Nghe chuyện MP3 tại chương 231, một miếng tại TH Chuyện.net, tiền Audio Nói chương chuyện đồng. làm ăn dịch vĩnh nghe vậy nhữ mày tới giang hoa lâu người có ăn cơm có t ụ hội có tới vui bừa nhưng là cho tới nay không có tới cùng bọn hắn giang hoa lâu nói chuyện làm ăn mà lại dịch vĩnh làm giang hoa lâu người chủ sự tự nhiên tâm tư cẩn mật nhãn lực bất phảm vừa mới vạn bảo thương hội mới đưa hà tú nương nguyễn xu lâu hủy nhà lập tức hà tú nương liền đến giang hoa lâu ăn cơm còn mang theo một cái không rõ lai lịch cực kỳ thiếu niên thần bí hết sức hiển nhiên chuyện này không có đơn giản như vậy các hạ không biết chuẩn bị cùng chúng ta vạn bảo thương hội nói chuyện gì x i n h ý dịch vinh thản như nói rất đơn giản ta chuẩn bị đem các ngươi vạn bảo thương hội mua lại thích thiên dạ mặt không chút thay đổi nói cái gì dịch vĩnh nghe vậy sững sở trong mắt tràn đầy ngạc nhiên đem bọn hắn vạn bảo thương hội mua lại bọn hắn vạn bảo thương hội thế nhưng là lô hề quận thành đệ nhất thương hội sau l ư n g liên lụy đến tôn giai tông môn cùng gia tộc cũng không chỉ một hai cái sinh ý đã sớm làm đến lô hề quận bên ngoài đ ặ t ở toàn bộ tây lăng quốc đều là không nhỏ thương nghiệp đế quốc cũng không phải chiến mâu thành viên cao thương hội như vậy chỉ ở một thành một chỗ làm ăn bản thổ thương hội đem vạn bảo thương hội mua lại chỉ sợ lô hề quận thành tôn giai tông môn cùng với ngũ đại danh môn vọng tộc đều làm không được đi húng chi ai sẽ êm đẹp đi mua sắm một cái thương hội thiếu niên trước mắt động cơ liền hết sức có vấn đề các hạ ý gì dịch vĩnh hơi hơi hí mắt tây lăng quốc không phải là không có cùng vạn bảo thương hội hợp tác thậm chí đầu tư thế lực thế nhưng trực tiếp mua sắm một cái thương hội thì tương đương với chiếm đoạt trừ phi giá cả tuyệt đối hài lòng hai phe tất cả đều vui vẻ nếu không cũng không phải cái gì sự tình tốt liền là chữ trên mặt ý tứ tịch thiên dạ thản nhiên nói há vậy các hạ chuẩn bị xài bao nhiêu tiền mua sắm vạn bảo thương hội dịch vinh cười lạnh nói mua sắm vạn bảo thương hội khẩu khí thật là lớn tịch thiên dạ chậm rãi để đua xuống cầm lấy khăn mặt lau miệng không biết từ nơi nào lấy ra một cái tiền đồng ba một tiếng đập trên bàn thản nhiên nói một cái tiền đồng dịch vinh con ngươi co rụt lại sắc mặt trong nháy mắt băng lánh xuống tới một đôi mắt chăm chú nhìn tịch thiên dạng mặt không chút thay đổi nói các hạ xác định không có đang nói đùa một cái tiền đồng tại tây lăng quốc một cái tiền đồng chỉ đủ một cái bình dân bách tính ăn một cái bánh bao chính là trong nước nhỏ nhất tiền t à i đơn vị bình thường chỉ tại người bình thường vòng tròn bên trong thông dụng hơi có một điểm thân phận người sử dụng tiền đều là ẩn chứa năng lượng tinh thạch không hề nghi ngờ thiếu niên ở trước mắt hiển nhiên tới giang hoa lâu gây c h u y ệ n tới các hạ vạn bảo thương hội không phải ai đều có thể nhào nặn ngươi tốt nhất nghĩ lại mà làm sao dịch vĩnh lạnh lùng nói sau lưng của hắn trung niên chủ quản cùng trần tuyết khuôn mặt đã tái nhợt vô cùng dù bọn hắn lúc này cũng có thể nhìn ra tịch thiên dạ kẻ đến không thiện khó trách hắn không làm hội viên trực tiếp xông tới trần tuyết thầm cười khổ trong mắt tràn đầy ảo não cùng hối hận chính mình tại sao phải đi tiếp đ á i một người như vậy nhường mặt khác nữ c h i ề u đái viên đi tiếp đ á i hắn thật tốt thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn sau đó vạn bảo thương hội truy cứu tới nàng đều có thể sẽ bị liên lụy ta nói chuyện làm ăn luôn luôn rất chân thành thực thiên dạ thản nhiên nói ta hiểu được dịch vĩnh khẽ gật đầu lúc này hắn chỗ nào không rõ thế cuộc trước mắt không thể nghịch chuyển người thiếu niên hiển nhiên có chuẩn bị mà đến không có khả năng tùy tiện dừng tay hà tú nương cùng tịch tiểu hình xuất hiện cũng không là trùng hợp mà thôi chỉ là hắn có chút hiếu kỳ hà tú nương cùng tịch tiểu hình hai cái nữ nhân bình thường không có bất kỳ cái gì thân phận địa vị lực lượng sao có thể mời đến trước mắt thiếu niên thần bí vì bọn nàng chỗ dựa hắn mặc dù không biết thân phận của tịch thiên dạng thế nhưng có thể đem trần bân nhiên đều dọa đi hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản mua bán vạn bảo thương hội sự tình không phải ta một cái không quan trọng giang hoa lâu chủ sự có thể làm được chủ sự tình nhất định phải bẩm báo hội trưởng đại nhân xin các hạ chờ một lát dịch vinh thật sâu nhìn tịch thiên dạ liếc mắt sau đó quay người rời đi đã có người tại giang hoa lâu bày xuống cục tuyên bố muốn một đồng tiền thu mua vạn bảo thương hội như vậy bọn hắn vạn bảo thương hội tự nhiên không có không đắp cục đạo lý theo tới trước thuộc hạ miêu tả đến xem cái kia người thiếu niên hiển nhiên không phải hắn có thể làm được nhân vật chỉ có thể tiến đến bẩm báo hội trưởng đại nhân tịch thiên dạ không có ngăn cản dịch vĩnh rời đi tiếp tục ăn lấy trên bàn thức ăn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào đến mức tịch tiểu hình ép căn bản không hề nghe tịch thiên dạ bọn hắn đang nói cái gì tập trung tinh thần toàn trên bàn mỹ vị phía trên hà tú nương biểu lộ có chút khẩn trương gấp xiết chặt đôi đuôi trong tay trong lòng tràn đầy lo lắng vạn bảo thương hội không phải tịch thị nhất tộc sau lưng liên lụy đến thế lực hết sức phức tạp thế lực cũng càng thêm cường đại nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chỉ có thể cố gắng chấn định về sau tại trong phi các trần tuyết cùng trung niên quản sự cứng ngắc đứng tại chỗ trên mặt mồ hôi lạnh tràn trề mồ hôi đầm địa trong lòng tràn đầy khủng hoảng nhưng cũng không dám rời đi giang hoa lâu thứ ba mươi sáu tầng phi các bên trên phát sinh sự tỉnh rất nhanh liền tại giang hoa lâu bên trong truyền bá khuyết tán rất nhiều tại giang hoa lâu bên trong tụ hội ăn cơm người cũng đã có nghe thấy một người dọa đi toàn thành quyền quý công tử ca quận trưởng phủ nhà người thừa kế đều chật vật mà chạy một cái tiền đồng mua sắm vạn bảo thương hội tất cả mọi người khiếp sợ căn bản cũng không dám tin tưởng nhưng sự tình liền phát sinh ở giang hoa lâu rất nhiều người đều ở đây trông thấy hoặc là xa xa trông thấy nhất là những cái kia ngay tại trong phi các tụ hội các công tử thiếu gia có một ít cũng không có lập tức rời đi rất nhanh liền xác nhận chuyện tính chân thực chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới cái kia gọi tịch thiên giả thiếu niên thế mà cuồng vọng phách lối đến tình trạng như thế tại giang hoa lâu bên trong tuyên bố một đồng tiền mua sắm vạn bảo thương hội hắn tại sao không đi đ o ạ n hoặc là nói cái này là rõ ràng muốn trắng trận cướp đoạt ta tất cả mọi người rung động không hiểu không nghĩ tới lô hề quận nội thành lại có lớn mật như thế t u y ệ t thế của nhân sự kiện điên cuồng truyền bá rất nhanh liền truyền khắp giang hoa lâu thậm chí xông ra giang hoa lâu bên ngoài rất nhiều nghe vậy người dồn dập chạy đến giang hoa lâu tới tham gia náo nhiệt trong lúc nhất thời bình thường lanh lanh thanh thanh khách hàng không nhiều giang hoa lâu thế mà người người nhôn náo vô cùng náo nhiệt lên mà lại có thể đi vào vào giang hoa lâu người toàn bộ đều là lô hề quận nội thành có chút thân phận địa vị người trần bân nhiên mới vừa đi ra giang hoa lâu không lâu nghe nói tin tức lại lập tức chạy về trong mắt tràn đầy vui sướng lớn tiếng cười nói tốt ngươi cái tịch thiên dạ c ư nhiên như thế không biết sống chết đã ngươi chính mình muốn chết thì nên trách không thể người khác trần bân nhiên trong lòng rất là hư phấn vừa mới biệt khuất đệ nén tâm tình quét sạch sành xanh hắn rất chờ mong tịch thiên dạ bị vạn bảo thương hội thu thập tình cảnh lô hề quận thành không phải chiến mâu thành không có người nào biết tịch thiên dạ tự nhiên cũng không có người sẽ nhường hắn ngươi một cái chỉ có danh tiếng nhưng không có lực lượng tiên thiên thánh mầm tại lô hề quận thành cũng dám phách lối như vậy đơn giản muốn chết nói không chừng vạn bảo thương hội không biết thân phận của tịch thiên dạng một cái sơ sẩy đem hắn giết chết cũng có thể chỉ là hậu quả như thế nào ha ha ngược lại không có quan hệ gì với hắn quản hắn như thế nào trời đất sụp đổ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết chương 232, vạn bảo hội trưởng như thế kinh nổ tin tức điên cuồng tại lô hề quận nội thành truyền bá đám người dồn dập dám đến rất nhiều không thể tiến vào giang hoa lâu người bình thường đều vây quanh ở giang hoa lâu bên ngoài xem náo nhiệt vạn bảo thương hội làm lô hề quận thành đệ nhất thương hội sau lưng đại biểu cho toàn bộ lô hề quận thành kinh tế hệ thống đối địch với vạn bảo thương hội liền là cùng lô hề quận thành hết t h ể thế lực lợi ích là địch dù cho quận trưởng phủ nghe nói đều tại vạn bảo thương hội bên trong có lấy không ít số định mức bân ca cái kia gọi tịch thiên dạ đến cùng người nào thế mà lá gan lớn như vậy đơn giản nhưng lại không sợ chết ta mấy cái lô hề quận thành quyền quý công tử quay quanh tại trần bân nhiên bên người trong mắt tràn đầy tò mò hỏi trần bân nhiên mỉm cười bưng một ly rượu đỏ ưu nhã nhớp bên trên một ngụm hắn ngốc mới đưa thân phận của tịch thiên dạ nói ra tốt nhất vạn bảo thương hội người không biết thân phận của tịch thiên dạ trực tiếp một bàn tay đem hắn trụ chết mạnh vũ huyên hơi khẽ cau mày trong mắt có chút lưỡng lự nhịn không được nói tịch thiên dạ hắn chính là vũ huyên trần bân nhiên chừng mạnh vũ huyên liếp mắt đột nhiên cắt ngang nàng thân bên trên mơ hồ tản mát ra một cỗ xâm nhiên hơi lạnh mạnh vũ huyên sắc mặt hơi tái doa đến không dám nói tiếp đi ra giang hoa lâu thứ ba mươi sáu tầng phía trên phi các bên trong tịch thiên dạ vẫn như cũ bình chân như vại ăn thức ăn nơi đây đã trở thành tất cả mọi người quan tâm trung tâm nhưng hắn lại mảy may đều không thèm để ý như là không tồn tại người nào dám can đảm đến ta vạn bảo thương hội gây dối mà lại tuyên bố một cái tiền đồng mua ta thương hội bản thân cũng là rất muốn mở mang kiến thức một chút một đạo huy nghiêm băng lánh thanh âm bỗng nhiên đang bay các bên ngoài văng lên chỉ thấy một cái tóc đen kim ý ỉa tướng mạo mập ra thân bên trên treo các loại c h â u áo đồ trang sức trung niên mập mạp nện bức bát tự chạy bộ vào phi các bên trong người này đi theo phía sau một đám võ trang đầy đủ hộ vệ l ệ n h giáp thiết ý đi ỉa binh qua sông nhiên ngươi là người phương nào thích thiên giả chầm rãi dương mắt mắt ta chính là vạn bảo thương hội hội trưởng vạn thế hảo ngươi không phải tìm ta nói chuyện làm ăn sao trung nhiên mập mạp lạnh lùng t ố t vạn thế hảo vạn bảo thương hội hội trưởng tại lô hề quận thành cũng là nổi tiếng nhân vật không chỉ có tu vi cao thâm nghe nói sớm đã đột phá đến thiên cảnh mà lại hết sức có một bộ kinh thương chi đạo đem vạn bảo thương hội quản lý ngay ngắn rõ ràng rất thụ lô hề quận thành các thế lực lớn tin cậy trung niên quản sự cùng trần tuyết sắc mặt trắng bệnh run run rẩy rẩy nhìn vạn thế hảo trong mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại vạn bảo thương hội hội trưởng đây chính là có thể so với ngũ đại danh môn vọng tộc tộc trưởng đại nhân vật bọn hắn tại giang hoa lâu làm việc thời gian dài như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết hội trưởng đại nhân một cái tiền đồng mua ngươi vạn bảo thương hội ngươi cảm thấy thế nào t h í c h thiên dạ ăn thức ăn trên bàn con mắt đều không có nhìn vạn thế hào liếc mắt không thế nào ngươi đủ cuồng bất quá ta cũng rất muốn biết đợi lát nữa ngươi còn có thể hay không tiếp tục c ồ n g xuống vạn thế hào cười ha h a như cùng một cái di đ à phật nhưng trong mắt hào quang lại vô cùng b ă n g lãnh ngươi tới đem trước mắt ba người bắt lại cho ta nếu dám phản kháng giết không tha lời vừa nói ra vạn thế hào sau lưng hộ vệ liền hành động bao quanh đem tịch thiên giả mấy người vây quanh tịch h tiểu hinh dọa đến tay lắc một cái đ ú a đi trên bàn trong nháy mắt không còn dám ăn giang hoa lâu bên trong hàng loạt người tụ tập tại cùng một chỗ từng cái d ư ớ n cổ lên hướng bên này nhìn quanh như thế lớn náo nhiệt mười năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần vạn bảo thương hội hội trưởng tự mình ra mặt hộ vệ tầng tầng vây quanh thiếu niên kia sợ là giữ nhiều lãnh ít trong c h thiên t đôi đuôi buông xuống dạ tay, mặt không thay đổi nhìn vạn thế hảo, thản nhiên nói ta tới tìm không nhìn hảo, nhiên vạn nói đổi chốc á c c ngươi í khí. kính n kinh nói chuyện làm ăn, ngươi như thế không hữu hảo. Đã như vậy, vậy cũng đừng không Hắn cung đứng thiên sau lưng、Chu、Khánh bỗng nhiên h thế hữu hảo. trách khách tịch Chu h lại lời, Diêm các mực bước ra một bước. c sau vậy, vậy làm một một dạ ta dứt Trong Đã vừa ra ở lát bao quanh bọn hắn hết thể hộ vệ toàn bộ đều trong nháy mắt c h ấ n bay ra ngoài k h í tức kinh khủng buộc phát ra phi các mái vòm trực tiếp nổ tung mảnh g ô vụn bay tán loạn trên đầu đám mây vạn đoá lượng lớn ánh n ă n g chiếu vào đến mức những hộ vệ kia thì từng cái bay ra giang hoa lâu như là một đám con kiến theo ba mươi sáu tầng cao không trung quẳng xuống mặt đất người m u ố n chết vạn thế hào không ngờ rằng thiếu niên bên người một cái tùy tùng đều mạnh mẽ như vậy hắn bước ra một bước đến thuộc về thiên cảnh cường giả uy áp trong nháy mắt bao phủ mà ra tại trên sân thượng bừa bãi tàn phá hắn chuẩn bị tự mình ra tay đem mấy người trấn áp nhưng mà hắn vừa mới bước ra một bước cả người liền bông nhiên cứng tại tại chỗ bởi vì một c ố càng thêm đáng sợ bên trên một nghìn lần khí tức đã bao phủ ở trên người hắn như cùng một con m á n h thu thở hồng hoang tại nhìn chăm chú một con kiến toàn thân hắn cứng ngắc băng lãnh huyết dịch ngưng kết thân thể không bị khống chế không cách nào động đậy người vạn thế hào kinh hãi nhìn chu khánh diêm thanh niên trước mắt như thế nào đáng sợ như thế hắn chính là thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ đặt ở toàn bộ lô hề quận thành đều là cường đại nhất đám người kia vì sao tại thanh niên trước mặt lại như thế không chịu nổi một kích vẹn vẹn bằng vào một cỗ khí thế liền có thể ép hắn không cách nào phản kháng hắn đến cùng cái gì cấp độ tu vi a chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên cảnh bắt trọng thiên sâu kiến cũng giam phủ du tiết cây các ngươi vạn bảo thương hội giám đoạt chủ nhân nhà ta quán rượu nên nghĩ đến sẽ có hôm nay xuống tràng chu khánh diêm một cước đá vào vạn thế hào thân bên trên trực tiếp đem hắn đá quỳ trên mặt đất giang hoa lâu bên trong đám người kinh hãi vạn bảo thương hội hội trưởng vạn thế hào thế mà bị người trong nháy mắt chế phục đơn giản không thể tưởng tượng nổi toàn bộ lô hề quận thành người nào không biết vạn thế hào không chỉ có kinh thương mới có thể cao siêu mà lại tu vi cũng là đáng sợ sớm đã tu thành thiên cảnh đệ thất trọng tiên h tình o lo trong hoảng à thành mà chàn n quận Nhân như người ép quỷ trên mặt đất. Trần、Tuyết、nôm nớp tiếng đến cùng ngại. bộ bị bịch một lô hề hiếm địch thủ. thế đều quỷ quỷ Tuyết vật vậy, mặt đất. đất, mắt t đôi đầy dưới có ép sợ, sợ dọa ké e ngại. Tình huống như thế nào vạn bảo thương hội hội trưởng lại bị một thanh niên áp chế mà lại trực tiếp quỳ trên mặt đất làm sao có thể không thể tin được a nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta tuyệt đối không thể tin được toàn bộ lô hề quận thành ai có thể như thế đối đãi vạn thế hào vạn hội trưởng thế nhưng là không kém hơn ngũ đại danh môn vọng tộc tộc trưởng nhân vật trừ phi trong truyền thuyết tôn giả nếu không ai có năng lực này tôn giả không thể nào ngươi nói mò đ ạ o trên đời vì sao lại có như thế tuổi trẻ tôn giả căn bản không người tin tưởng chu khánh diêm lại là trong truyền thuyết tuyệt thế tôn giả toàn bộ lô hề quận thành có thể có mấy cái tôn giả a vạn hội trưởng hiện tại chúng ta có thể hay không hảo hảo mà nói một chút trên phương diện làm ăn sự tình tịch thiên dạ bưng một bát trà nóng nhẹ khẽ nhấp một cái ngươi đến cùng người nào ngươi đừng khinh người quá đáng vạn thế hào ánh mắt rung động nhìn tịch thiên dạ giờ này khắc này hắn mới ý thức tới thiếu niên xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm không đơn giản hắn một cái người hầu đều đáng sợ đến tình trạng như thế cái kêu bản thân hắn lại hội lại như thế nào đáng sợ khinh người quá đáng thích thiên dạ cười lạnh một tiếng các ngươi vạn bảo thương hội liền không khinh người quá đáng khi dễ mẹ góa con tôi đoạt cả người cả của sinh ta chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm nết chương hai trăm ba mươi ba tên điên hà tú nương ngươi dám can đảm tìm người tới đối phó ta vạn bảo thương hội ngươi thật to gan chẳng lẽ liền không sợ vạn kiếp bất phục cả vạn thế hào lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hà tú nương hán dù như thế nào đều không ngờ rằng hà tú nương có thể tìm tới mạnh mẽ như thế giúp đỡ thích thiên dạ con mắt nhắm lại mặt không thay đổi nói và miệng chu khánh diêm một tay tóm lấy vạn thế hào đầu ba ba ba liền một trận bạt thai con quất lên đem vạn thế hào mặt rút thành đầu heo vạn thế hào trong mắt tràn đầy khuất nhục hán đường đường vạn bảo thương hội hội t r ư ở n g lô hệ quận thành nhân vật phong vân thế mà bị người trước mặt mọi người đè ép quỳ trên mặt đất tắt bặt hai đơn giản mặt đều mất hết hắn d r y rũa lấy ý đồ đứng lên nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào liều mạng vật lộn đều không thể từ dưới đất đứng lên cái kia vô hình kinh khủng y áp liền như là một ngọn núi nhìn bề ngoài không cường thế không thấy được trên thực tế lại như là một tòa núi cao ép ở trên người t ă n bản là không có cách xê dịch mảy may các hạ ngươi cũng đã biết vạn bảo thương hội tại vì nhiều ít thế lực cường đại kiếm lấy lợi ích ngư i ý đồ nuốt mất vạn bảo thương hội chiếm thành của mình vậy căn bản không có khả năng làm người đừng quá tham lam cẩn thận vạn kiếp bất phục vạn thế hào lạnh lùng thốt dù cho quỳ trên mặt đất dù cho nhận hết khuất nhục hắn cũng vẫn như cũ bình tĩnh bởi vì hắn biết hắn không là một người sau lưng của hắn có một đống lớn cường đại người hội bảo hộ lấy hắn h ả vạn bảo thương hội đến cùng đang vì ai kiếm tiền sau lưng có bối cảnh gì ngươi nói hết ra để cho ta nghe một chút ta quay đầu đem bọn hắn toàn bộ đều kêu đến tự mình hỏi một chút bọn hắn đến cùng có nguyện ý hay không làm này một cọc mua bán t h í c h thiên dạ đặt chén trà xuống nhìn vạn thế h ả o thản n h ư n nói khẩu khí thật lớn vạn mô từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như thế của người thật sự là bội phục bội phục đã như vậy ta đây liền trực tiếp nói vạn bảo thương hội lớn nhất cổ đông liền là nam vũ tông chỉ có nam vũ tông tông chủ đồng ý mới có thể đem vạn bảo thương hội mua bàn bán ra n g ư ơ i có bản lĩnh liền đem vạn bảo thương hội tông chủ kêu đến khiến cho hắn đáp ứng ngươi a vạn thế hảo cười lạnh nam vũ tông chính là lô hề quận cảnh nội đệ nhất đại tông môn tại lô hề quận địa vị vô cùng h i ề n hách cùng quận trưởng p h ụ so sánh đều khó phân trên d ư ớ i quyền thế thao thiên làm lô hề quận đệ nhất tông môn nam vũ tông nội tình có thể nói vô cùng cường đại thâm bất khả chắc nghe nói trong tông môn tôn giả cũng không chỉ một vị xa không phải những cái kia danh môn vọng tộc có thể so sánh vạn thế hào miệt thị nhìn tịch thiên dạng hắn cũng không tin thiếu niên ở trước mắt dám đi t r e o chọc nam vũ tông nếu là hắn biết vạn bảo thương hội sau lưng có nam vũ tông sợ là cũng không dám tới đây gây dối đi tịch thiên dạng nghe vậy lại là mỉm cười nhìn chu khánh diêm nói ngươi đi tới nam vũ tông một chuyến vô luận ngươi làm dùng biện pháp gì cần phải đem nam vũ tông tông chủ cho ta xin mời tới thuộc hạ tuân mệnh chu khánh diêm quỳ một chân trên đất cung kính thi lễ về sau cả người bật lên mà lên trong nháy mắt sông lên trời đạp vào mây trời thanh minh hướng nam vũ tông phương hướng mà đi giang hoa lâu bên trong tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm trong mắt tràn đầy run sợ cùng không thể tin thật chẳng lẽ đi thỉnh nam vũ tông tông chủ điên rồi thiếu niên kia không phải là điên rồi đi nam vũ tông tông chủ đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế tôn giả a hắn tùy tiện dậm chân một cái toàn bộ lô hề quận thành đều sắp địa chấn nhân vật kinh khủng a ngươi chạy đến người ta tông môn đi lên mời hắn đi ra yêu cầu hắn đáp ứng nắm vạn bảo thương hội dùng một cái tiền đồng giá cả bán đi ngươi đây không phải là muốn chết sao tất cả mọi người giống như là xem người điên nhìn xem tịch thiên dạng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người trần bân nhiên vô án cười lớn tìm đường chết ta thật là tìm đường chết ta hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ c ư nhiên như thế ưa thích tìm đường chết trước đó tại chiến mâu thành hắn liền công nhiên vũ nhục b á n thánh mang b á n thánh làm ngụy thánh dẫn đến tây lăng quốc bên trong hết thệ b á n thánh gia tộc cùng tông môn đều nhằm vào hắn thậm chí kín đáo chuẩn bị đánh giết hắn kết quả cũng không lâu lắm trở lại lô hề của thành hắn vẫn như cũ như thế như thế khoa trương tính cách như thế ư ơ n g ngạnh tác phong hắn căn bản là không cần lưu tâm tịch thiên dạ sẽ trưởng thành làm thánh nhân bởi vì hắn căn bản cũng không có cơ hội kia trước đó hắn liền đã chết một v à n lần mạnh vũ huyên ánh mắt phức tạp có mấy lần có lòng muốn nhắc nhở tịch thiên dạ vài câu cuối cùng lại đều muốn nói lại thôi chưa từng thấy như thế tìm đường chết người thiếu niên kia sợ là điên rồi ta hiện tại thật vô cùng muốn biết gọi là tịch thiên giả nắm nam vũ tông c h ọ c giận sẽ là kết cục gì thiếu niên kia đoán chừng căn bản cũng không phải là lô hề quận thành người nếu không lại há lại không biết vạn bảo thương hội phức tạp c ũ n g không thể t r e o chọc hoàn toàn chính xác hắn không phải lô hề quận thành người nếu không kêu căng như thế tính cách tại lô hề quận thành sao lại một mực bừa bãi không tên chu khánh diêm lên như diều gặp gió đạp trên chín tầng trời từng bước một trên bầu trời đi lại nam vũ tông tông môn ngay tại lô hề quận thành ngoại ô ở vào bắc ngoại ô nam minh sơn bên trên nam minh sơn cao v ạ n trượng đứng ở đỉnh núi có khả năng nhìn xuống toàn bộ lô hề quận thành phảng phất toàn bộ thành trì đều tại nam vũ tông dưới chân tự nhiên cao cao tại thượng ở cửu tiên h đứng ở lô hề quận nội thành ngẩng đầu lên liền có thể thấy cao lớn nam minh sơn cùng với trên núi những cái kêu lở mở tông môn kiến trúc lúc này chỉ thấy một vệ kim quang trên bầu trời sáng lên quan g mang k i a vô cùng nóng ánh lại càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng tựa như một k h ỏ a mặt trời nhỏ chu khánh diêm môi đi một bước trên người khí tức liền mạnh mẽ một điểm cuối cùng hết t h ể khí tức đều phóng xuất ra đơn giản phô thiên cái địa rung động kiểu thiên cùng lúc đó một cố kinh thiên động địa khí tức bao phủ mà qua bao phủ toàn bộ lô hề quần thành nội thành cư dân từng cái kinh hồn táng đảm nhìn hướng lên bầu trời vẹn vẹn từng tia khí tức dấu vết đều để người kính sợ e ngại tôn giả đó là tôn giả khí tức lực lượng thật đáng sợ có tôn giả xuất thế sao trời ạ người tôn giả kia đang trước khi đến nam vũ tông hẳn là chuẩn bị cùng nam vũ tông khai chiến không thành nội thành cư dân từng cái ánh mắt ngạc nhiên nhìn lên bầu trời tôn giả xuất thế mấy chục năm đều chưa hẳn có thể gặp được gặp một lần mà giang hoa lâu bên trong đám người từng cái càng là đứng thẳng bất động tại tại chỗ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng sợ hãi tôn giả người thanh niên kia lại có thể là trong truyền thuyết tôn giả ta trời làm sao có thể như thế tuổi trẻ tôn giả mà lại chỉ là cái kia người thiếu niên người hầu đơn giản có chút không thể tưởng tượng tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ căn bản là không có cách tưởng tượng trên thế giới hội có như thế chuyện q u ỷ dị vạn thế hào cũng là cứng tại tại chỗ quỳ trên mặt đất không nhúc n í c h ánh mắt run sợ trong lúc nhất thời đều quên đứng lên hắn là tôn giả làm sao có thể chu khánh diêm một bước ngàn trượng rất nhanh liền đi vào nam vũ tông tông môn trước n à y tông môn có hơn ngàn năm lịch sử sơn môn đại khí bằng bạc m ô n hình vạn trạng thiên địa nguyên khí ngưng tụ như sướng trong núi linh t h ú phi cầm khắp nơi trên đất linh dược linh thảo đầy khắp núi đồi như là thế ngoại tiên cảnh nam vũ tông tông chủ c u ố c g a đây cho ta một đạo băng lanh thanh âm trên bầu trời nổ vang trong nháy mắt bao phủ toàn thành trên bầu trời vang vọng thật lâu không tiêu tan nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 234, t ừ thanh láo tổ toàn bộ lô hề quận thành trong nháy mắt sôi trào tất cả mọi người dồn dập nhìn hướng lên bầu trời trong mắt tràn đầy kinh ngạc lại có thể có người dám khiêu khích nam vũ tông trên trăm năm tới đều chuyện không có phát sinh qua đây không phải là tịch thiên dạ bên người cái kia cái kia nô b u ộ c tịch ra tổ trạch tịch ra đám người từng cái khiếp sợ nhìn phía tây bầu trời liếc mắt liền nhận ra cái kia chân đạp hư không trên chín tầng trời đi lại thanh niên đúng là tịch thiên dạ bên người cái kia nô b u ộ c đem tôn giả xem như nô b u ộ c thực sự quá bất khả tư nghị mà lại tịch thiên dạ mới vừa từ tịch ra tổ trạch đại náo một trận kết quả không qua bao lâu liền chạy đi khiêu khích nam vũ tông hắn chẳng lẽ chuẩn bị đem chọn cái lô hề quận thành hết t h ạ thế lực lớn đều quét ngang một lần à nam vũ tông cũng không phải bọn hắn tịch thị nhất tộc làm chiếm cứ lô hề quận mấy ngàn n ă m đại tông môn trong tông môn tôn giả cũng không chỉ một vị t ừ n g tại một lần thịnh hội bên trên nam vũ tông liền có ba vị tôn giả đồng thời xuất hiện lúc ấy khiếp sợ toàn bộ quân thành tịch thiên dạ biết bao phách lối cồn u g vọng đơn giản sao không đem lô hề quận thành để vào mắt hy vọng nam vũ tông có thể trực tiếp đem hắn chấn áp một tên i tịch g i a thế hệ trẻ tuổi thiếu niên tràn đầy phân hận nói bây giờ tịch g i a rất nhiều người đối tịch thiên dạ có thể nói hận thấu xương hận không thể tịch thiên dạ tranh thủ thời gian chết đi ta vừa mới nghe nói tịch thiên dạ chạy đi giang hoa lâu chuẩn bị hoa một cái tiền đồng mua xuống vạn bảo thương hội hắn đơn giản nghĩ tiền muốn điên lên rồi tại chúng ta tịch g i a dọa dẫm một bút còn chưa đủ thế mà chạy đi cướp đoạt nam vũ tông thương hội người này kêu căng như thế tùy ý làm b ậ y mà lại không giảng đạo lý nhất định gặp báo ứng nam vũ tông chính là vạn bảo thương hội đệ nhất ông chủ đoạn thời gian trước vạn bảo thương hội kỳ ngộ hà tú nương nhà huyền s u lâu địa bàn thi triển thủ đoạn vô sỉ đủ loại ước hiếp áp bách một nữ nhân ý muốn không tốn một phân tiền đem huyền s u lâu c ấ p đi mà lại nghe nói chúng ta tịch ra bên trong cũng có người tham gia việc này đừng nói các ngươi không biết trong lòng mình rõ ràng tịch thiên hy lạnh lùng nói một đám thế lực lớn chạy đi khi dễ một cái lẻ loi hữu quảng n ữ nhân nàng vốn là khinh thường hiện tại lọt vào bạo ứng vậy cũng là đáng đời tịch thiên h i ngươi đến cùng phải hay không tịch ra người làm sao giúp người ngoài nói chuyện tịch ngàn hổ cả giận nói đúng đấy tịch thiên dạ o phải chết một tên i tịch gia thiếu niên lạnh lùng phụ họa nói tịch gia rơi xuống tình trạng như thế đến cùng trách ai các ngươi không đi khi dễ người ta cô nhi q u ả mẫu người ta hội đến báo thủ tịch thiên hy cười lạnh một tiếng lười n h ắ c lại để ý tới đám người kia dưới cái nhìn của nàng tịch ra rơi xuống tình trạng như thế đáng hận nhất cũng không là tịch thiên dạ mà là những cái kia hèn hạ vô sỉ làm việc vẽ lũ s u nịnh người nhà họ tịch nàng không có chút nào kỳ quái tịch thiên dạ sẽ đi gây sự với nam vũ tông nếu tịch thiên dạ không có buông tha tịch ra tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nam vũ tông vạn bảo thương hội có thể dùng một cái phá lâu đổi đi hà tú nương nhà huyện su lâu cái kia tịch thiên dạ vì sao không thể dùng một cái tiền đồng mua đi toàn bộ vạn bảo thương hội cái gọi là thiên đạo luân hồi báo ứng xác đáng người nào dám tại nam vũ tông náo động nam vũ tông bên trong vang lên một đạo v ă n g lanh thanh âm đại thanh âm đại khí bằng bạc không ngừng trên bầu trời quanh quẩn hiển nhiên chủ nhân thanh âm tu vì không thấp chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh theo nam vũ tông trong cung điện bay ra người đến chính là một tên thanh y rỉa lão giả thân bên trên khí tức cuồn cuộn n ắ m trên bầu trời đám mây đều đánh sơ sát các hạ chúng ta nam vũ tông có vẻ như cùng n g ư ờ i không oán không cửu đi thanh y rỉa lão giả ánh mắt băng lánh nhìn chu khánh diêm từ khi nam vũ tông tại lô hề quận thành ngụ lại về sau còn theo không có người như thế tới cửa khiêu khích qua nếu không phải thanh niên trước mắt tu vi cao thâm không kém cỏi hắn nhiều ít hắn sợ là đã đ ộ n g thủ từ thanh lão tổ lô hề quận nội thành manh liệt vang lên từng đạo tiếng kinh hô tràn đầy ánh mắt sùng kính nhìn nam vũ tông thanh y yể lão nhân từ thanh lão tổ chính là lô hề quận thành một vị uy tín lâu năm t ô n giả tại quận thành bên trong danh tiếng tương đối lớn sớm tại một trăm năm trước cũng đã vang danh thiên hạ rất nhiều người đều nghe nói qua uy danh của h ắ n từ thanh lão tổ vừa xuất hiện toàn bộ nam vũ tông như là đôn sôi nước sôi một đạo tiếp lấy một đạo quang mang theo trong tông môn bay ra mỗi một đạo quang mang đều vô cùng cường đại ít nhất đều là thiên cảnh tu vi một hồi trên bầu trời liền xuất hiện một hai trăm thân ảnh các loại quần sáng đan vào một chỗ như là màu sắc rực rỡ sao trời lộng lây trói mắt hai trăm tên thiên cảnh tu sĩ lô hề quận nội thành vang lên từng đạo hít khí lạnh thanh âm rất nhiều trong mắt người đều tràn đầy kính sợ cùng kiên kỵ một cái thế lực nội tình như thế nào nhìn hắn thiên cảnh tu sĩ số lượng liền có thể hết sức trực quan phản ứng đi ra thiên cảnh tu sĩ số lượng càng nhiều nói rõ tông môn nội t ì n h càng cường đại thâm hậu mặc dù hai trăm tên thiên cảnh tu sĩ dù cho hợp lại đều chưa hẳn có thể chiến thắng một tên tôn giả giữa hai bên có trên trời dưới đất khác biệt không tại một cái thế giới bên trong thế nhưng mặc cho hà tôn giả lại là thiên cảnh tu sĩ một chút tu luyện qua tới trong tông môn thiên cảnh tu sĩ càng nhiều liền mang ý nghĩa tương lai xuất hiện tôn giả xác suất càng lớn cũng là vì cái gì tịch thị nhất tộc chỉ có một vị tôn giả mà nam vũ tông lại có mấy vị nhiều ngươi chính là nam vũ tông tông chủ chu khánh diêm túi thấp xuống đôi mắt đ ạ m mạc vô cùng nói ta tự nhiên không phải thư thanh láo tổ lạnh lùng nói nhất tông c h i chủ chính là tông môn biểu tượng đại biểu cho nam vũ tông địa vị cùng mặt mũi há có thể bởi vì vì người khác tùy tiện giống một tiếng liền thật chạy đến nếu không phải vậy ngươi đi ra làm gì cút trở về cho ta gọi các ngươi tông chủ đi ra chu khánh diêm trong mắt h à o quang lạnh lẽo sau một khắc một cỗ vô cùng đáng sợ phong mang từ trên người hắn nổ tung mà ra hắn một bước hướng về phía trước một bàn tay hướng phía lao giả rút đi phóng ánh ánh sáng màu làm tràn ngập toàn bộ thiên địa từ thanh lão tổ sắc mặt cự biến hắn không ngờ rằng người thanh niên tiện tay nhất kích lực lượng liền đáng sợ như thế có ý lui tránh nhưng đã quá muộn ầm ầm một tiếng vang thật lớn lực lượng kinh khủng tại hư không nổ tung từ thanh lão tổ trực tiếp bị một bàn tay quất bay ra ngoài xét qua hư không hung hăng đâm vào nam vũ tông sơn môn bên trên đem uy vũ ba khí có cao trăm trượng sơn môn trực tiếp đụng s ụ p đổ làm sao có thể từ thanh lão tổ theo trong đống loạn thạch leo ra vẻ mặt t r ắ n g bệnh vô cùng khỏe môi nết lên vết máu tràn đầy không thể tin nhìn chu khánh diêm cùng là tôn giả mà lại hắn cảm giác tu vi cùng cái kia thanh niên khó phân trên dưới làm sao giao thủ với nhau trên lệnh to lớn như thế lô hề quận nội thành đám người cũng là chấn động vô cùng danh chấn quận thành trên trăm năm từ thanh lão tổ tại cái kia thanh niên thần bí trước mặt c ư nhiên như thế không chịu nổi một ích ta chính là nhị trọng thiên tôn giả tu vi của ngươi cũng là như thế vì sao ta bại thảm như vậy từ thanh láo tổ mắt chỉ riêng nhìn c h ầ m c h ầ m chu khánh diêm hắn căn bản không nghĩ ra à dựa vào cái gì đều là nhị trọng thiên t u â n giả t r ê n h lệch lại như thế lớn mà lại hắn theo cái kia thanh niên thân bên trên cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự khí tức như là đối mặt một tòa núi cao căn bản là không có cách phản kháng cảm giác kia có điểm giống đại sư h ì n h thế nhưng c á i kia làm sao làm có t h ể Đại s ư h u y n h thành đã tu thành tôn g i ả t h ấ t trọng t h i ê n chính quận hề là lô t h h nhất đỉnh phong tôn giả, một cái nhị à n tôn một một t vị duy giả, cái r ọ n thiên tôn g giả l à m s a o có thể cùng chuyện thể hắn đánh、động. Nghe đồng. m p 3 tại thaudio.net h c ư ơ n g 235, nữ tử thần bí ngươi một cái bình thường tôn giả cũng xứng cùng ta đánh đồng chu khánh diêm cười lạnh nói hắn chính là thiên cảnh bắt trọng thiên tu thành tôn giả cảnh c ù n g phổ thông thiên cảnh thất trọng thiên tu thành tôn giả tu sĩ có cách biệt một trời. Húng chi tại chủ nhân vun chồng cùng h ô n đúc giới, dù cho cùng là thiên cảnh bắt trọng thiên tu thành tôn giả cảnh người, đồng dạng không phải là đối thủ của h ắ n đánh g i ắ m tôn giả nhị trọng thiên liền là tôn giả nhị trọng thiên, ta không tin ngươi mạnh bao nhiêu. Lại đến từ thanh lão tổ đ ỗ n g nhiên một cước đạp trên mặt đất, thân thể đi ngược dòng nước, lần nữa bay lên không trung. h á n tự thành là tôn giả đến nay đi đến nơi nào không được người tôn kính ngưỡng mộ lúc nào có người dám nói hắn phổ thông mặc cho hà tôn giả đều là giữa thiên địa cường giả há có phổ thông nói chuyện minh lạc phiên vân thủ từ thanh lão tổ lần này thận trọng vô cùng không còn k i n h thường trực tiếp thi triển ra nam vũ tông tuyệt học trần g i á o một môn tôn giai thượng phẩm hoang thuật một khi thi triển uy lực kinh thiên động địa tiện tay có thể đánh rơi mỏm núi đ i ề u trùng tiểu kỹ chu khánh diêm mặt không biểu tình một cái tay đeo tại sau lưng một cái tay hướng về phía trước điểm ra vạnh vẹn vẹn tiện tay một ngón tay từ thanh láo tổ dựa vào thành danh tuyệt học liền bị trực tiếp phá mất năng lượng thiên địa cuồn c u ậ n chu khánh diêm nhất kích không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói liền là thuần túy trên lực lượng va chạm hoang kỹ đều không có thi triển nhưng mà từ thanh láo tổ lại là lần nữa đánh bay ra ngoài hung hăng đem nam vũ tông một tòa cung điện v à sụp cái gì từ thanh lão tổ đơn giản không thể tin được sự thật trước mắt khuôn mặt cứng ngắc ngã vào trong phế tích hắn thi triển ra chính mình sở trường nhất tuyệt học thế mà vẫn như cũ bại t r u n thất bại thảm hại không chịu nổi một kích hán làm sao có thể có như thế lực lượng c ư ờ n g đại lô hề quận thành toàn thành yên tĩnh ai đều không ngờ rằng danh chấn lô hề quận thành từ thanh lão tổ tại cái kia thanh niên trước mặt như thế không chịu nổi một kích tịch ù y tiện liền b đánh đất. ngã xuống đất. Thế nào thấy, không giống như là tôn Thế thấy, giả cấp độ chiến đấu, phản giống như là ấ p độ c i giống ế n phản như đấu, là m ộ thiên tên tôn giả đang giả k dễ t h i c ả n hi t ể u bằng hít u Thật、mạnh. tịch thiên mạnh, hi h vào một ngụm khí lạnh tiện tay treo lên đánh một tên tôn giả đó là hạng gì lực lượng đáng sợ a nàng không ngờ rằng tuy tùng tại tịch thiên dạ bên người một thanh niên tôn giả nô b u ộ c thế mà đều đáng sợ đến tình trạng như thế giang hoa lâu lúc này đã triệt để im ắng một chút người xem náo nhiệt cũng không dám lại lung tung nói xấu sợ mình lời nói nhường phi các bên trong cái kia người thiếu niên nghe qua trần bân nhiên đứng thẳng bất động tại tại chỗ hắn dù như thế nào đều không ngờ rằng tịch thiên dạ bên người sẽ có một cái đáng sợ như vậy tôn giả tầng cao nhất trong phi các vạn thế hào quỷ trên mặt đất thân thể run lầy bầy trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng hắn đến cùng đắc tội người nào a đem bọn ngươi nam vũ tông tông chủ giao ra nếu không ta hôm nay liền huyết tẩy các ngươi chỉnh cái tông môn chu khánh diêm thản nhiên nói trong mắt tràn đầy băng lãnh hắn vốn là hắc cám thế giới người từ nhỏ sống ở bạch cốt giáo loại kia hoàn cảnh dưới làm việc luôn luôn đều là tàn nhẫn quả quyết sẽ không nhân từ nương tay chủ nhân nếu muốn hắn nắm nam vũ tông tông chủ xin mời đi qua vậy hắn dù cho huyết tẩy nam vũ tông nhóm hắn cũng nhất định sẽ đem nam vũ tông tông chủ xin mời đi qua toàn bộ nam vũ tông đều yên tĩnh vô cùng hết thẻ thiên cảnh môn đồ đều yên lặng không dám nói r ồ n dập l ũ i lại như tránh ôn thần tông môn tôn giả lão tổ tại người ta trước mặt đều không chịu nổi một kích bọn hắn này c h ú t thiên cảnh tu sĩ đi lên sợ là đều không đủ người ta nhét cái răng c à n rỡ lớn mật nam vũ tông chỗ sâu đồng thời vang lên hai đạo tiếng hét phẫn nộ thanh âm quần quẫn như sấm trong khoảnh khắc liền đi tới gần một cỗ phô thiên cái địa khí tức bao phủ thiên địa gió cuốn mây tan bao phủ tại toàn bộ lô hề quân thành nội thành rất nhiều thành dân dù cho cách rất xa nhưng ở tôn giả khí tức phía dưới vẫn như cũ run lẩy bẩy trong lòng không bị khống chế sinh ra gắt gao cảm giác sợ hãi rất nhanh hai bóng người xuất hiện tại chu khánh diêm trước mặt một người áo bào đen một người áo bào trắng trên thân hai người khí tức sâu t h ẳ m tĩnh mịch vô cùng phảng phất một vũng đầm sâu sâu không thấy đáy nam vũ tông các tu sĩ nhìn thấy cái kia hai tên cả hai hiện thân từng cái ánh mắt mừng rỡ như thấy cứu tinh dồn dập quỳ xuống đất hắc bạch song lão lô hề quận thành bên trong các thế lực lớn người liếc mắt liền nhận ra hai tên láo giả kia thân phận tới hắc bạch song lão hai người từng tại lô hề quận thành cũng là vô cùng hiển hách tuyệt thế tồn tại chỉ bất quá về sau ẩn thế m à cư trăm năm qua đều chưa bao giờ hiện thân qua rất nhiều người thậm chí cho là bọn họ sớm đã t ỏ a hóa nhưng không ngờ ẩn thế nhiều năm như vậy hai người hôm nay cũng bị người bước đi ra các hạ ngươi làm gì như thế hùng hổ do a người nam vũ tông như thế nào t r e o chọc đến ngươi ngươi có khả năng nói thẳng mọi thứ đều có một cái biện pháp giải quyết nếu có mâu thuẫn cũng có thể hiệp thương giải quyết ngươi trẻ tuổi đừng t ù y tiện liền muốn tiêu diệt hay mọi thứ nói nhiều điểm đạo lý hắc bạch song láo thản nhiên nói nhìn về phía chu khánh diêm ánh mắt lại tràn đầy cẩn thận cùng kiên kỵ bọn hắn có thể cảm giác ra người này thật không đơn giản bớt nói nhảm nắm tông chủ của các ngươi giao ra theo ta đi một chuyến ta liền không làm khó dễ các ngươi nam vũ tông chu khánh diêm lạnh lùng nói cái kia không có khả năng hắc lao ánh mắt â m trầm làm một cái tông môn há có thể đem tông chủ giao ra đây không phải là chê cười sao h ú n g chi lô hề quận nội thành tất cả mọi người nhìn xem làm lô hề quận bên trong đệ nhất tông môn bọn hắn càng không khả năng túi đầu nếu không về sau như thế nào phục chúng như thế nào sừng sững tại lô hề quận bên trong không có khả năng cũng nhất định phải khả năng chu khánh diêm l ờ i n h ắ c nói nhằng nữa trực tiếp bước ra một bước một quyền nổ vang hắc bạch song lão lực lượng kinh khủng tại hư không nổ tung như là cao năng lượng tạc đạn nổ tung tiếng nổ vang rền không ngừng kinh khủng tới cực điểm hắc bạch song láo liếc nhau thật cũng không sợ sợ cái gì đồng thời nên đón tiếp lấy hai người bọn họ đều là tôn giả cảnh tứ trọng thiên tu vi xa so với từ thanh láo tổ cường đại hơn rất nhiều mà lại hai người lâu dài tháng dài tại cùng một chỗ đã sớm vô cùng ăn ý hai người hợp lại dù cho cùng tôn giả cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ đều có thể đấu một t r ậ n nhưng mà để cho hai người không có nghĩ tới là chu khánh diêm một đôi nắm đấm như là thế gian nhất kiên cứng răn sắt thép từng quên giáng xuống đem so sơn nhạc nện xuống tới đều đáng sợ hai người hợp lại lại có chút chống đỡ không được lực lượng của ngữ như thế nào mạnh mẽ như thế hắc bạch song láo không thể tưởng tượng nổi nhìn chu khánh diêm bọn hắn chính là tứ trọng thiên tôn giả cùng cái k i a thanh niên tu vi t r ê n lệch nhị trọng thiên đ ặ t ở tôn giả cảnh bên trong lưỡng trọng thiên t r ê n lệch có thể nói vô cùng to lớn đổi thành phổ thông nhị trọng thiên tôn giả hai người bọn họ sợ là tùy tiện liền đem hắn đánh giết nhưng mà bây giờ bị áp chế ngược lại là hai người bọn họ người rốt cuộc là ai hắc lao trong lòng chấn động vô cùng một cái có thể tại tôn giả cảnh nhị trọng thiên liền mạnh mẽ như thế mà lại như thế tuổi trẻ thanh niên t ô n giả tuyệt đối không phải phổ thông nhân vật ta lai lịch sợ là bất phàm bọn hắn nam vũ tông tại sao lại trêu chọc đến nhân vật như vậy thẳng đến lúc này nam vũ tông vài vị tôn giả cũng không biết chu khánh diêm vì sao đi vào nam vũ tông gây hấn gây sự ấn lý thuyết nam vũ tông hẳn là rất không có khả năng t r e o chọc đến dạng này người l ô hề quân thành một cái ưu tĩnh nhà bên trong một tên quần màu lục nữ tử đang ngồi ở một k h ỏ a dưới cây cổ thụ đánh đàn du dương linh động tiếng đàn lượn lờ như khói quay quanh tại nhà bên trong lại mảy may đều không tràn ra ngoài viện người này tuổi tác chỉ có chừng năm mươi có thể tu thành tôn giả cảnh thật cũng không bình thường mà lại hẳn là thuộc về t h i ê n cảnh bắt trọng thiên đột phá tôn giả tương lai sợ là có trở thành đại tôn tiềm lực quân m â u lục nữ tử thủy trung cúi đầu đánh đàn từ đầu tới đôi u đều không c ó xem qua bầu trời bên trên chiến đấu l ư ớ t mắt nhưng nàng lại thấy rõ đem chu khánh diêm lai lịch hiểu rõ ràng nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương hai trăm ba mươi sáu vân tưởng quân tiểu thư trở thành đại tôn lại như thế nào không thành thánh thủy trung đều là người phàm tục mà thôi quân mau lục nữ tử sau lưng một tên xinh đẹp đáng yêu tiểu nha hoàn thành tú động lòng người nói nhìn nàng bộ dáng kia phảng phất hết sức xem thường đại tôn người cái tiểu nha đầu bản sự không lớn tâm lại cao hơn trời quân mau lục nữ tử ngừng lại trong tay đàn k h ẽ cười mắng vốn chính là tại tiểu thư trước mặt đại tôn cũng không gì hơn cái này chỉ có thánh nhân mới có thể vào tiểu thư pháp nhãn luận thiên phú tiểu thanh tự hỏi không kém hắn t i ể u nha đầu rất là không phục nói ngươi nha có chút thiên phú cũng không thể quá kiêu ngạo ngươi phải biết không thành đại tôn như thế nào thành thánh bất luận cái gì thánh nhân cũng là theo đại tôn từng bước một đi tới vân tưởng quân khẽ cười nói tiểu thư loại kia thiên phú người tại chúng ta vân thiên cổ quốc vừa nắm một bó to căn bản không cần quan tâm thiểu thanh tự nhận là rất hiểu nói vân tưởng quân cười cười lại là không nói nữa loại kia thiên phú người tại bọn h ắ n vân thiên cổ quốc hoàn toàn chính xác có một ít không phải hết sức ly kỳ sự tình thế nhưng tại tây lăng quốc xuất hiện vậy liền rất không bình thường lô hề quận thành một chỗ khác một tòa hết sức phổ thông khách sạn không có cái gì đặc sắc một mạc đơn giản duy nhất ưu điểm liền là yên tĩnh không ồn ào một tên thanh y thiếu niên đang ngồi ở phòng trọ trên cửa sổ trong tay bưng lấy một bản cổ thư đang ở say sưa ngon lành nhìn xem đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời chiến đấu một đôi trong veo đôi mắt trong khoảnh khắc hóa thành màu vàng như là cái hoàng kim nhãn đồng tử t ừ n g đạo huyền bí khó lường phù văn ở phía trên lưu động người này tu hành công pháp thật không đơn giản à sợ không phải tây lăng quốc người không biết tới từ nơi nào cũng hẳn là vì thiên lan di tích mà đến thanh y thiếu niên tự lẩm bẩm một câu l i ê n tiếp theo cúi đầu đọc sách phảng phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn trong mắt chỉ có trong tay cổ thư không biết theo chừng nào thì bắt đầu có một đám người thần bí lặng lẽ chui vào lô hề quân thành không người biết được lai lịch của bọn hắn nam vũ tông vùng trời hắc bạch song láo mặc dù không thấp chu khánh diêm nhưng hai người hợp lại toàn lực phòng ngự lại có thể kéo lại nhất thời nửa khác các hạ ngươi mặc dù rất mạnh nhưng lại không làm gì được chúng ta hai người không bằng chúng ta ngồi xuống nói một chút như thế nào hắc bạch song láo chủ động khuyên giải nói người trước mắt quá mức huyền bí đáng sợ có thể không t r e o chọc bọn hắn tự nhiên không nguyện ý t r e o chọc các hạ mặc kệ nam vũ tông làm gì sai chỉ cần ngươi nói ra đến chúng ta đều cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn nam vũ tông những người khác cũng là dồn dập gật đầu nói mảy may đều không cảm thấy như thế nhận sợ có mất mặt gì cái k i a thanh niên hiển nhiên mạnh vô cùng khó tin bọn hắn nam vũ tông ba vị tôn giả đi ra đều bị hắn áp chế chỉnh cái tông môn có ai có thể chế c h ụ hắn như thế một cái địch nhân đáng sợ ai cũng không nguyện ý t r e o t r ọ c ta nói qua chỉ muốn các ngươi tông chủ chu khánh diêm lạnh lùng nói không có khả năng hắc bạch nhị lão quả quyết nói kiên quyết không thể giao ra tông chủ nếu không nam vũ tông về sau như thế nào tại lô hề quận thành dừng chân đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí chu khánh diêm lạnh lùng nói ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ba người chúng ta hợp lại cũng không sợ ngươi từ thanh lão tổ lần nữa trở về gia nhập vào vây công chu khánh diêm trong hàng ngũ ngu muội chu khánh diêm cười lạnh một tiếng một chỉ điểm ra thoái tinh chỉ trong chốc lát thiên địa tối s â m lại toàn bộ lô hề quận thành tựa hồ cũng bị kéo dắt đến trong đêm tối h á cám b u ô n g xuống t ừ n g đạo ánh sao xuất hiện ở trên không như lạnh như bảo thạch lập lòe phát sáng cái gì hoang kỹ không nam vũ tông ba tên tôn giả trong khoảnh khắc liền sắc mặt đại biến cái kia một ngón tay phảng phất nắm toàn bộ thiên địa đều che đậy mặt trời mặt trăng và ngôi sao thời không mọi vật đều phát sinh rối loạn bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy hoang kỹ đơn giản vô cùng kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi khi tức tử vong bao phủ tại ba trong lòng của người ta ba người không ngừng lùi lại trong mắt tràn đầy khủng hoảng nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào tránh né đều không thể thoát khỏi cái kia kinh khủng một ngón tay truy kích như cùng ở tại một cái đặc thù thời không bên trong thời gian không gian thời khắc đang phát sinh cải biến cái kia một ngón tay vĩnh viễn không bao giờ có thể tránh né đừng nói tôn giả dù cho thánh nhân cũng chưa hẳn có thể thi triển ra khủng bố như thế hoang kỹ tới đi phốc phốc tu vi thấp nhất từ thanh lão tổ đứng nguôi chịu xào đầu trực tiếp bị toái tinh chỉ nghiền nát cả người nổ tung hóa thành đ ầ y trời mưa máu ngay sau đó hắc bạch song lão cũng không có tránh thoát toái tinh chỉ lực lượng đ ỗ n g nhiên o a n h trên người bọn hắn ầm ầm hắc bạch nhị lão trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hung hăng đụng hướng phía dưới nam minh sơn đem chọn cái mỏm núi đều đụng xuyên thành hai đoạn người đó là cái gì hoang kỹ một đạo mỏng manh lại run rẩy run thanh âm theo phế tích dưới mặt đất truyền r a thanh âm kia bên trong tràn đầy hoảng sợ lo lắng cùng e ngại mặc cho ai đều có thể nghe xuất ra thanh âm bên trong kinh hồn bất định cái k i a một ngón tay thực sự thật là đáng sợ a nếu như không phải từ thanh lão tổ chết triệt tiêu bộ phận toái tinh chỉ lực lượng lại hai người lại am hiểu hợp kích chi thuật trong nháy mắt có thể buộc phát ra xa cao hơn nhiều tự thân tu vi lực lượng chỉ sợ lúc này bọn hắn đã chết tại toái tinh chỉ phía dưới chu khánh diêm đánh tan ba tên nam vũ tông tôn giả về sau liền không tiếp tục để ý bọn hắn bước ra một bước liền chuẩn bị xông vào nam vũ tông bên trong tìm ra tông chủ của bọn hắn kết trận nam vũ tông người tự nhiên không có khả năng để cho người khác đem tông chủ bắt đi hơn hai trăm tên thiên cảnh tu sĩ vẻ mặt trang nghiêm toàn bộ khoanh chân ngồi tại trên núi đá đem một cỗ lực lượng rót vào tông môn khắp mặt đất sau một khắc một vòng hơi nước trắng mịt mờ hào quang theo nam minh sơn trên núi sáng lên bao phủ lại toàn bộ nam vũ tông làm truyền thừa mấy ngàn năm tông môn nam vũ tông tự nhiên có hộ tông đại trận đã từng thậm chí mời đến một vị trận pháp đại tôn đến đây ra chỉ tông môn trận pháp một khi trận pháp triệt để kích phát ra đến dù cho đỉnh phong tôn giả đến đây trong thời gian ngắn đều công không phá được nam vũ tông s â n môn ngươi trẻ tuổi ta thừa nhận ngươi rất mạnh l á o hủ kém xa tích t ắ p nhưng ngươi mạnh hơn cũng không cách nào phá mất tông môn hộ tông trận pháp chờ đến ta tông thái thượng trưởng l á o trở về chính là tử kỳ của ngươi hắc lao theo phế tích bên trong leo ra ánh mắt vô cùng băng lánh nhìn trên bầu trời chu khánh diêm vừa mới một k í c h kia hán thụ thương vô cùng nghiêm trọng lúc này đã không có sức tái chiến c ò n bạch lao càng là ngã trên mặt đất trong thời gian ngắn đều không đứng dậy được băng vào một tầng s ắ c rùa đen cũng muốn ngăn cản ta đơn giản hài hước chu khánh diêm cười lạnh nam vũ tông hộ tông p h á p trận đi qua hơn ngàn năm bố trí cùng gia trì hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại nhưng nam vũ tông tôn giả chết thì chết thương thì thương căn bản là không có cách chủ trì đại trận mạnh hơn trận pháp nếu là không người chủ trì cái kia uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều một đạo kiếm ngân vang tiếng sáo vang lên chu khánh diêm một mực ôm vào trong ngực cổ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ trong chốc lát ánh kiếm túng hoành thiên địa thẳng lên mây xanh phảng phất muốn đem trời đều cho xe rách v a n h chu khánh diêm cầm kiếm một chạm một tiếng vang thật lớn chuyển đến nam vũ tông như là xác rùa đen hộ tông pháp trận trực tiếp liền nổ tung hóa thành điểm điểm h ì n h quang biến mất trong không khí làm sao có thể toàn bộ nam vũ tông người đều đứng thẳng bất động tại tại chỗ ngây ra như phóng trong mắt tràn đầy run sợ cùng hoảng sợ nam vũ tông ra chỉ ngàn năm trận pháp c ư nhiên như thế không chịu nổi một kích h á c bạch song lão cũng là cứ thế tại tại chỗ ánh mắt kinh ngạc bối rối tay chân lạnh buốt thấu xương tôn giai bát phẩm hoa khí thanh cổ kiếm kia chính là trong truyền thuyết tôn giai bát phẩm hoa khí ông trời ơi lô hề quận nội thành đột nhiên vang lên một đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 237, quý xuống một kiếm liền chém nát nam vũ tông ngàn năm trận pháp đoán chừng tôn giả cảnh thất trọng thiên đỉnh phong tôn giả đến đây đều chưa hẳn có thể làm được đi lô hề quận nội thành đã có ánh mắt sắc bén dám bảo sư nhận ra trôi này ra khỏi vỏ cổ kiếm chính là thiên hạ hiếm thấy tôn giai bát phẩm hoang khí toàn bộ tây lăng quốc đều vô cùng hiếm thấy tôn giai bát phẩm hoang khí nếu như toàn lực thôi động đây chính là có thể buộc phát ra có thể so với đại tôn lực lượng kinh khủng sắc khí tây lăng quốc tôn giai bát phẩm hoang khí hẳn là không cao hơn hai mươi thanh đ i mà lại toàn bộ đều lũng đoạn ở trong nước những cái kia đáng sợ chuẩn thánh thế lực trong tay bình thường căn bản là nhìn không thấy à. chơi ạ gia tộc bọn ta một thanh tôn giai vũ khí đều không có tôn giai bát phẩm đơn giản không thể tưởng tượng tôn giai bát phẩm đây không phải là đại tôn lực lượng à chỉ có trong truyền thuyết khí tôn mới có thể luyện chế ra tới tuyệt thế vũ khí tại lô hệ quần thành một thanh bình thường nhất tôn giai nhất phẩm hoang khí vậy cũng là trí cao vô thượng trọng bảo chỉ có ngũ đại danh môn vọng tộc loại kia thế lực mới có thể có được một thanh vũ khí liền là nhất tộc nội tình đến mức tôn giai bát phẩm hoang khí đây chẳng qua là truyền thuyết căn bản không dám tưởng tượng đồ vật bởi vì nó đại biểu cho đại tôn lực lượng mà lại có khả năng đời đời truyền lại vĩnh c ử u thù hộ vô cùng vô thận xa xa so trong tộc ra một cái đại tôn đều càng trọng yếu hơn một cái bình thường tôn giả nắm giữ tôn giai bát phẩm hoang khí liền có thể thi triển ra đại tôn nhất kích toàn bộ lô hề quận thành ai có thể cản như thế biến thái vũ khí nó chân q u ý trình độ có thể nghĩ phóng ánh đến cực hạn ánh kiếm đụng nát nam vũ tông hộ tông trận pháp những cái kia trận pháp bảo vệ thiên cảnh tu sĩ tại chỗ liền có một phần ba bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia cắn trả tại chỗ nổ tung thành sương máu toàn bộ nam minh sơn ngọn núi đều bị chạm ra một đầu dài đến vạn mét khe r á n h kém chút theo bên trong một phân thành hai hắc bạch song láo trong mắt tràn đầy h o à n g hốt thân thể nhịn không được run rẩy đại tôn lực lượng à, toàn bộ lô hề quận thành trong lịch sử đều chưa từng sinh ra đại tôn người mạnh nhất cũng chính là nam vũ tông thái thượng trưởng lão tôn giả cảnh đệ thất trọng thiên nam vũ tông chủ cút ra đây đi không theo chủ nhân người triệu hoán chết chu khánh diêm nằm ó n g anh trói mắt cổ kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn nam vũ tông sơn môn một cỗ tài năng tuyệt thế phá thể mà ra tựa như muốn đem thiên địa đều xé rách ai khẽ than thở một tiếng theo nam vũ tông tông môn chỗ sâu vang lên một đoàn thanh quang theo sơn môn chỗ sâu sáng lên một tên áo trắng người trung niên tóc đen chậm rãi theo rách nát bừa bộn trong tông môn đi tới trong mắt tràn đầy thở dài tại hạ liền là nam vũ tông tông chủ vệ trường p h ò n g xin mời các hạ dẫn đường đi ta đi gặp chủ nhân của ngươi lời vừa nói ra toàn thành lặng im ngàn năm đạo thống nhất tông c h i chủ thế mà bị người b ứ c đến nước này nhất là những cái kia lô hề quận thành thế lực lớn từng cái trong lòng bi thương thở dài không thôi nam vũ tông làm lô hề quận đệ nhất tông môn đại biểu cho lô hề quận bề ngoài người ngoài ước hiếp nam vũ tông liền là lấn bọn hắn lô hề quận không người a nhưng mà trong lòng lại bị thương lại như thế nào cái kia thanh niên thật đáng sợ toàn bộ lô hề quận thành căn bản không người nào có thể chống lại thực ra toàn cả gia tộc đã triệt để im ắng trong mắt mọi người đều tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại bọn hắn dù như thế nào đều không ngờ rằng cái kia đi theo tại tịch thiên dạ bên người thanh niên thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế danh s ư n g lô hề quận thành đệ nhất thế lực nam vũ tông đều bị chèn ép chỉ có thể túi đầu khuất nhục đem tông chủ giao ra bọn hắn không quan trọng một cái tịch ra lại đáng là gì khó trách tịch tổ không đánh mà lui tịch ra đám người rốt cuộc minh bạch vì sao tịch tổ tại tịch thiên dạ trước mặt như thế nhộn bộ đó là bởi vì căn bản cũng không có thể chống lại a hắn chỉ là bằng vào một thanh tôn giai bát phẩm hoang khí mà thôi nếu là không t á trợ tôn khí lực lượng nam vũ tông chưa hẳn sợ hắn tịch ra có bộ phận người trẻ tuổi vẫn như cũ không phục nói ngây thơ tịch thiên hy lạnh lùng lườm cái kia thanh niên liếc mắt tôn giai bát phẩm hoang khí xuất hiện có thể so sánh một tiên đại tôn xuất hiện đều càng khiến người ta rung động như thế tuổi trẻ liền có tôn giai bát phẩm vũ khí tùy thân thế lực sau lưng hắn đem hội đáng sợ cỡ nào đã trở lại cổ viện bên trong tịch tổ kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời phía trên trong đôi mắt có không nói được phức tạp hắn cũng không phải những cái kia tịch ra bọn tiểu bối hắn xem đồ vật tự nhiên xem càng thêm thấu triệt người này hẳn là thiên cảnh bắt trọng thiên thành tôn giả mà lại một thân thần thông không thể tưởng tượng nổi hắc bạch s o n g láo hợp lại thế mà đều không chống đỡ được không nói cái kia tôn giai b ắ t phẩm vũ khí dù cho bản thân thực lực cùng ta so sánh sợ là cũng không kém bao nhiêu khó trách lúc ấy để cho ta như thế tim đập nhanh đơn giản đáng sợ mà lại hắn như thế tuổi trẻ tương lai thành là chân chính đại tôn sợ là đều không khó hắn thế mà chỉ là tịch thiên dạ tôi tớ cái kia tịch tổ đơn giản không dám tiếp tục hướng xuống mặt nghĩ một thiếu niên đã để hắn đều dâng lên từng tia cảm giác sợ hãi hận ta tịch ra ngu muội không biết chân lòng a tích tổ ngửa mặt lên trời thở dài chu khánh diêm bước ra một bước trong nháy mắt liền đến đến nam vũ tông tông chủ vệ trường phong trước người một tay chộp vào và t á o của hắn bên trên như là vồ con gà con đem hắn nhấc lên sau đó phóng lên tận trời mấy cái lắc mình liền trở lại giang hoa lâu giang hoa lâu bên trong yên tĩnh vô cùng không người dám nói chuyện trên mặt mỗi người đều là kinh hoảng cùng hoảng hốt đứng tại chỗ nơm nớp lo sợ những cái kia chạy tới người xem náo nhiệt giờ này khắc này di động một bước cũng không dám sợ bởi vì làm cử động của mình mà bị phi các bên trong cái kia kinh khủng thiếu niên chú ý tới một cái người hầu liền chèn ép nam vũ tông không t h ở nổi tông chủ đều chỉ có thể đi ra chịu nhục đơn giản liền cùng giống như nằm mơ chủ nhân thuộc hạ đã đem nam vũ tông chủ mời đến chu khánh diêm trở lại phi các trong tay nắm lấy nam vũ tông chủ c ù n g kính hành lê nói tịch tiểu hình con mắt trợn thật lớn nam vũ tông chủ ở trong mắt nàng thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết trước kia chỉ là nghe nói qua mà thôi thuộc về ở trên cao c ử u thiên tri thượng căn bản không nhiễm phảm trần thần tiên nhưng mà như thế cao không thể chạm nhân vật lúc này thế mà bị thiếu ra bên người đại ca ca bắt con gả con con v ổ tới hà tú nương cũng là cực kỳ chấn động mặc dù từng theo theo tiểu thư hiểu biết cũng là không nhỏ nhưng nàng mặc dù rất có tầm mắt chu khánh diêm tại nam vũ tông biểu hiện vẫn như nàng rung động. cho cũ để quỳ xuống chu khánh diêm đem nam vũ tông chủ tiện tay vứt trên mặt đất mặt không thay đổi nói cái gì nam vũ tông chủ sắc mặt kịch biến ánh mắt trong nháy mắt sắc bén đứng lên hắn chính là nam vũ tông tông chủ há có thể quỳ xuống không quỳ ta liền huyết tẩy nam vũ tông đem nam vũ tông theo đại địa bản đồ bên trên xóa đi chu khánh diêm lạnh như băng nói làm hắc cám thế giới người hắn làm việc luôn luôn trực tiếp n g ư ờ i n a m vũ tông chủ run run rẩy rẩy chỉ chu khánh diêm trận mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên ta chính là tôn giả tôn giả chính là thiên địa quý tộc trừ phi đối mặt thánh nhân nếu không không cần quý bất luận kẻ nào vệ trường phong sắc mặt khó coi cố gắng thẳng tắp lấy xuống lưng tôn giả có tôn giả tôn nghiêm há có thể hướng người khác quý xuống h ư ớ n g chi hắn thân là nam vũ tông tông chủ đại biểu cho nam vũ tông tôn nghiêm dù như thế nào hắn đều không thể quý xuống nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương 238, t thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo thiên địa quý tộc tôn giả chu khánh diêm cười lạnh khinh thường nói dù cho thánh nhân tại ta chủ nhân trước mặt cũng nhất định phải quỳ xuống ngươi không quan trọng một cái tôn giả cũng dám chống lại quỳ xuống cho ta nếu không ta liền phế bỏ tu vi của ngươi cắt ngang chân của ngươi Lại đi đạp đi diệt Nam vệ ũ Vũ Tông. Tông trong mắt thủy, dét ôm không không Người Nam kinh Khánh lạnh nói, nhưng lạnh như minh khiến người run. giám. cười dưới Diêm kiếm, lại kiểu mà phía v chủ Chu cổ cho sợ. u lẻo là trường phong thân thể run lên ý thức được chu khánh diêm không có chỉ là đe dọa hắn ý tứ mà hội thật đi làm như vậy hắn mặc dù là tôn giả nhưng chỉ vẹn vẹn là tôn giả nhất trọng tiên h tu vi so với t ử thanh lão tổ đều càng thêm k h ô n g bằng hắn có thể lên làm nam vũ tông tông chủ vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn tuổi trẻ tương lai tiềm lực cao mà thôi vệ trường phong có chút bất lực nhìn về phía tịch thiên dạ hắn biết thiếu niên ở trước mắt mới là kẻ đáng sợ nhất nhưng mà tịch thiên dạ bưng chén t r à thưởng thức t r à căn bản cũng không có để ý tới hắn ý tứ tông chủ không thể quỳ nhất định không thể quỳ tông chủ chúng ta nam vũ tông lập giáo ngàn năm chưa từng có xoay người qua tuyệt đối không thể quỳ xuống a tha l à m ngọc vỡ không cầu ngói lành cùng lắm thì huyết chiến đến cùng nam vũ tông chư vị trưởng lão hộ pháp các đệ tử từng cái cao giọng bi thiết nói tông chủ nếu là quỳ xuống như vậy nam vũ tông hết thể tôn nghiêm đều đưa triệt để mất đi làm lô hề quận đệ nhất tông môn trong lòng bọn họ kiêu ngạo không cho phép bọn hắn cúi đầu dù cho chết trận đều không quỳ xuống sinh hắc bạch song lão hai mắt ngậm lấy huyết lệ gấp xiết chặt nằm đấm hai con ngươi sung huyết nhưng thủy trung không nói một lời im lặng trầm mặc lô hề quân thành tất cả mọi người trầm mặc nhìn ngũ đại danh môn vọng tộc phủ đô đốc q u â n trưởng phủ mặt khác tôn giai tông môn cả đám đều im lặng im lặng trong mắt ánh mắt phức tạp nam vũ tông chủ nếu là quỳ xuống nam vũ tông ngàn năm uy nghiêm tự nhiên quét rác từ đó cong lên quỳ xuống cầu sinh khuất nhục thanh danh nhưng nếu là không quỳ toàn bộ nam vũ tông đều có thể bị người đ ặ p diệt từ đó trở thành lịch sử vệ trường phong ánh mắt ngốc trệ triệt để chân tay luôn cuống bên hai vang trở lại tông môn các đệ tử bi thiết tâm thanh phảng phất có được giống như núi cao gánh nặng ép ở trên người hán hán bất lực nhìn về phía hắc bạch s o n g lão làm nam vũ tông túc lão hắc bạch nhị lao tại trong tông môn địa vị tự nhiên cao nhất quyền uy thâm trọng nhưng lúc này hai người lại trầm mặc rất lâu bạch lao mời ánh mắt phức tạp nhìn vệ trường phong nói ngươi chính là nam vũ tông tông chủ quyết định của ngươi liền là tông môn quyết định nam vũ tông trên dưới đều là tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó vệ trường phong nghe vậy thân thể run lên h i ệ n nhiên là chiến lạ quỳ đều từ hắn quyết định hận a vệ trường phong trong lòng rít gào trong lòng xoắn suýt vùng vây một trăm lần cuối cùng lại là vô lực nhắm mắt lại hai chân một khuất bịch một tiếng quỳ xuống hắn không có lựa chọn hắn nếu không quỳ chẳng những hắn muốn chết toàn bộ nam vũ tông đều sẽ bị đập diệt người trẻ tuổi có lẽ có khả năng huyết khí phương cương có thể thể sống chết một trận chiến nhưng hắn không thể làm tông chủ hắn đại biểu không phải hắn sinh tử của một người mà là chỉnh cái tông môn sinh tử hắn có biện pháp nào hắn có thể có biện pháp nào lô hề quần thành toàn thành im lặng tất cả mọi người nhìn cái kia quỳ trên mặt đất như là sơn nhạc sụp đổ cô đơn thân ảnh không một người nói chuyện trong lòng rất là chua sót lô hề quận quái vật khổng lồ đệ nhất tông môn vẫn là ngã xuống nhất là nam vũ tông người từng cái ánh mắt ngốc trệ lệ rơi đầy mặt phảng phất hết thể tôn nghiêm đều tại cái kia một quỷ ở giữa triệt để mất đi quá phận tịch thiên dạ sao có thể như thế phách lối cuồng vọng thật coi ta lô hề quận thành không người có thể tùy ý hắn bài bố sao đúng đấy một cái tiền đồng mua vạn bảo thương hội không đồng ý liền để nam vũ tông tông chủ quỷ xuống thế gian sao có như thế ác độc tùy thiện người ỷ thế hiếp người a chân chính ỷ thế hiếp người a h ắ n ỉ vào lực lượng mạnh mẽ như thế làm điều ngang ngược cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp báo ứng lô hề quận nội thành không ít người đều tại vì nam vũ tông bênh vực kẻ yếu nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt rất là phẫn nộ ngươi một cái tiền đồng mua người ta vạn bảo thương hội cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào nhất là vệ trường phong cái kia một quỳ càng là trực tiếp dẫn tới nhiều người tức giận đơn giản liền là khinh người quá đáng ngu muội các ngươi không biết chân tướng sự tình cũng đừng đi ra nói lung tung thu hồi các ngươi điểm này đáng thương đồng tình tâm đi đúng đấy một đám cái gì cũng đều không hiểu người nói m ọ gì nam vũ tông hội rơi vào kết quả như vậy đó là thiên đạo tuần hoàn báo ứng sắc đáng mà thôi các ngươi coi là vạn bảo thương hội là đồ tốt những năm này vạn bảo thương hội phát triển nhanh như vậy điên cuồng quật khởi không biết thai họa nhiều ít người chiếm đoạt nhiều ít người tài sản thường xuyên gây khắc thê ly tử tán cửa nát nhà tan vạn bảo thương hội thủ đoạn ti tiện ngon độc thai họa qua người không biết có nhiều ít nếu không phải sau lưng có nam vũ tông chỗ dựa không quan trọng một cái thương hội dám làm như vậy nam vũ tông mới thật sự là vạn ác đứng đầu những cái kia bị vạn bảo thương hội hãm hại qua người dồn dập đứng ra nói chuyện lên án vạn bảo thương hội những năm gần đây về i c á c nếu như không phải nam vũ tông làm vạn bảo thương hội làm chỗ dựa vạn bảo thương hội sao dám trong thành không kiêng nể gì như thế bây giờ nam vũ tông lọt vào bạo ứng đó cũng là đáng đ ờ i rất nhanh theo càng ngày càng nhiều người đứng ra nói chuyện vạn bảo thương hội việc gác từng đầu bị người tung ra điên cuồng trong thành truyền bá trước kia không người dám lời nói ra hiện tại cũng không còn điều gì cố kỵ càng ngày càng nhiều người đứng ra lên án vạn bảo thương hội việt ác nhất là vạn bảo thương hội hãm hại hà tú nương n h ư đồ huyền s u lâu đất trống cưỡng ép dỡ bỏ huyền s u lâu sự tình từng cọc từng cọc toàn bộ nổi lên mặt nước giờ này k h ắ c này nội thành đám người r ố t của biết vì sao có người tại giang hoa lâu gây dối lại tuyên bố một cái tiền đồng mua sắm vạn bảo thương hội hiển nhiên người ta đó là gậy ông đập lưng ông vạn bảo thương hội có thể dùng một tòa rách dưới l a o lâu đổi lấy luyện su lâu vậy nhân ra vì sao không thể dùng một cái tiền đồng mua sắm ngươi vạn bảo thương hội nói cho cùng thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo không phải không báo thời điểm chưa tới vệ trường phong quỳ gối phi các bên trong sắc mặt khó coi vô cùng lô hề quận nội thành những nghị luận kia âm thanh làm là tôn giả cảnh tu sĩ hắn tự nhiên không có khả năng nghe không được rất nhanh liền biết đầu đôi sự tình hiểu rõ chính mình vì sao tại trong tông môn thật tốt tu luyện lại đột nhiên bị người xông vào sân môn cưỡng ép bắt tới đây tới quy xuống nguyên lai hết thể đều là vạn bảo thương hội gây ra họa mặc dù việc này cùng hắn không có có quan hệ trực tiếp hắn cũng căn bản không có tham dự qua nhưng nam vũ tông làm vạn bảo thương hội hộ giá hộ tống t r ợ vạn bảo thương hội làm ác làm tông chủ hắn khó từ tội lỗi nam vũ tông rất nhiều môn đồ đệ tử sau khi nghe từng cái sắc mặt khó coi vô cùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn vạn bảo thương hội người nếu như không phải vạn bảo thương hội tại bên ngoài gây thai họa dẫn họa bọn hắn nam vũ tông há lại sẽ rơi vào như thế khuất nhục hoàn cảnh vạn bảo thương hội hội trưởng vạn thế hào quỳ gối vệ trường phong bên cạnh cả người run rẩy run rẩy không ngừng nhất là cảm nhận được hàng loạt ánh mắt phẫn nộ nhìn sang doa đến kém chút mất đi nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 239, t i ê n đế tiếng thở dài vạn thế hào quỳ trên mặt đất trong lòng tuyệt vọng hoảng sợ tới cực điểm hắn lớn chỗ dựa hắn cho rằng có thể cầm phách lối một thế đại bối cảnh lúc này lại đang quỳ ở bên cạnh hắn cùng hắn đồng dạng túi đầu phục tùng không dám chống lại đường đường lô hề quận đệ nhất tông môn nam vũ tông tông chủ thế mà bị người khác nói xin mời tới liền xin mời đến mà lại trực tiếp theo trong tông môn cưỡng ép lấy ra c h e n ép quỳ trên mặt đất vạn thế hào kém chút đã hôn mê nằm mơ cũng không nghĩ tới cường thịnh vô cùng nam vũ tông hội có như thế một ngày hắn thật gặp báo ứng không phải không báo thời điểm chưa tới mà lại vẹn vẹn chỉ là bởi vì vạn bảo thương hội tranh đoạt hà tú nương một mảnh đất trống mà thôi như thế chuyện nhỏ tại vạn bảo thương hội bên trong căn bản không tính sự tình hắn căn bản sẽ không đi quan tâm bình thường đều là bọn thuộc hạ đi làm vạn bảo thương hội làm chuyện ác lớn hơn so với cái này đến nhiều thì thôi đi hắn thấy đoạt hà tú nương nhà quán rượu căn bản không phải sự tình chỉ là hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là bởi vì như vậy một kiện hạt vườn việt nhỏ dẫn đến hắn vạn kiếp bất phục dẫn đến toàn bộ nam vũ tông đều khuất nhục quỳ xuống ngươi chính là nam vũ tông tông chủ ta cùng vạn bảo thương hội nói chuyện làm ăn chuẩn bị hoa một cái tiền đồng đem vạn bảo thương hội mua lại vạn bảo thương hội hội trưởng lại nói chỉ có ngươi đáp ứng mới được ta hiện đang hỏi một chút ngươi ngươi có đáp ứng hay không t h í c h thiên dạ đem chén trà trong tay buông xuống ánh mắt đạm mạc nhìn vệ trường phong nói đáp ứng vệ trường phong t ú i đầu cười khổ h ắ n có thể không đáp ứng h ắ n dám không đáp ứng sao vạn bảo thương hội nắm giữ lấy nam vũ tông một nửa tài sản rất nhiều sản nghiệp đều giao cho vạn thế hào quản lý kinh doanh mất đi vạn bảo thương hội đối với nam vũ tông tới nói tương đương với chống không tan biến mất một nửa tài sản nhưng hắn không có lựa chọn hắn biết làm sai sự tình liền nhất định phải trả giá đắt nếu như chỉ là tổn thất tài sản nam vũ tông cũng là chịu được nổi hắn lo lắng nhất chính là thiếu niên ở trước mắt cướp đi vạn bảo thương hội nhưng như cũ không buông tha nam vũ tông tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu thản nhiên nói ngươi làm nhất tông chi chủ có được g i ã n được có thể chịu nhục cũng là tính là một cái nhân vật mặc dù vạn bảo thương hội làm sự tình cùng ngươi không có có quan hệ trực tiếp nhưng nam vũ tông làm vạn bảo thương hội hộ giá hộ tống mọi thứ chẳng quan tâm thậm chí nam vũ tông bên trong cũng có người tham gia đến trong đó ngươi làm tông chủ có không thể trốn tránh trách nhiệm vệ trường phong than nhẹ một tiếng phục tùng nói tại hạ không lời nào để nói cam nguyện bị phạt nam vũ tông bên trong tham dự vào việc này bên trong người sau đó cũng sẽ từng cái kiểm tra đem hết thể liên quan sự tình người toàn bộ tìm ra cho các hạ một cái giá thỏa mãn chỉ là nam vũ tông bản thân không sai có lôi chỉ là ta cái này ngự hạ không nghiêm tông chủ cùng hết thể liên quan sự tình người hy vọng các hạ mở một mặt lưới đừng liên lụy chỉnh cái tông môn bất kỳ trừng phạt nào ta đều nguyện ý một người gánh chịu nam vũ tông chúng môn đồ các đệ tử hai con n g ư ờ i rừng rừng nhìn về phía vạn bảo thương hội người hận tới cực điểm nếu không phải bọn hắn làm sằng làm bậy hiếp đáp đồng hương dẫn đến rước lấy thái họa bọn hắn nam vũ tông làm sao đến mức như thế không đúng tông chủ đều chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu cầu người khác tha thứ tịch thiên dạ thản nhiên nói vệ trường phong xem ở ngươi thái độ thành khẩn lại vì tông môn nguyện ý quỳ xuống mức ta liền không lại cùng ngươi truy cứu mặt khác ngươi đi đi làm tiên đế tịch thiên dạ tự nhiên có bất phàm dung người chi lượng lòng có thiên địa người không hội bởi vì chính mình mạnh mẽ liền làm sàng làm bậy bởi vì làm người khác phạm lỗi liền không để lối thoát vệ trường phong nghe vậy hung hăng nhẹ nhàng thở ra trong mắt có chút cảm kích thật sâu hướng tịch thiên giả cúi đầu sau đó mới đứng dậy nói các h ạ ta hy vọng đem vạn bảo thương hội hội trưởng vạn thế hảo cùng với thương hội bên trong chỗ có nhân viên tương quan toàn bộ mang về thẩm tra vạn bảo thương hội từng làm qua hết thẻ chuyện ác mặc kệ có nhiều ít ta đều sẽ từng cái t r a rõ ràng cho các hạ một cái công đạo cho lô h ệ quận thành dân chúng một cái công đạo sự tình n h áo đến tình trạng như thế đã không thể không t r a nếu không nam vũ tông một thế anh danh chắc chắn quét rác tịch h thiên giả tự nhiên không có ý kiến phất phất tay đem vệ trường phong đuổi đi đến mức kết quả xử lý như thế nào tin tưởng vệ trường phong sẽ cho hắn một cái trả lời chắc chắn hà tú nương cùng tịch tiểu hình đã từng bị hủy khuất cùng c ơ khổ ở đây cũng liền không sai biệt lắm không cần thiết lại truy đến cùng xuống cũng không thể hơi t r e o chọc đến bọn hắn người liền toàn bộ giết chết đi hắn cũng không phải đồ t ệ tuy là tiên đế nhưng cũng có một khỏa nhân tâm nếu là người đương nhiên sẽ không quá mức không có tình người thế gian trọng yếu nhất không phải đi trả thù quá khứ mà là đi truy cầu tương lai đời n à y lại vì người cùng hắn có quan hệ thân nhân hắn tự nhiên sẽ bảo hộ bọn hắn cả đời bình an sẽ không để cho các nàng lại gặp chịu khổ khó đời đời kiếp kiếp quá lâu quá lâu có thể thủy chung làm bạn ở bên cạnh người chỉ có mấy cái như vậy mà thôi những người khác cuối cùng có một ngày hội vĩnh viễn mất đi tịch thiên dạ than nhẹ hắn chi cả đời quá lâu quá lâu đời đời kiếp kiếp không ngừng luân hồi vong thế hắn đã nhớ không rõ mình rốt cuộc sống bao lâu đã luân hồi bao nhiêu đời cùng hắn có quan hệ thân nhân đã rất rất nhiều nhưng tuyệt đại bộ phận đều đã biến mất ở trong dòng sông thời gian rốt cuộc không tìm về được thế gian sinh linh có sinh thì có tử dù cho tiên nhân cũng có viên tịch một ngày không phải là cái gì người đều có thể giống hắn sống lâu như thế chỉ có chút ít mấy người đột phá cái gì cực hạn sinh mệnh cấp độ cùng hắn tương tự mới có thể một mực b ổ i bạn hắn những người khác cuối cùng rồi sẽ mất đi cho nên tịch thiên dạ luân hồi chuyển thế số lần càng nhiều ngược lại càng ngày càng coi trọng tình cảm bởi vì hắn rõ ràng tại hắn có thể sưng vô cùng vô tận sinh mệnh đang đi đường hết t h ầ thân nhân bằng hữu đều chỉ có thể làm bạn hắn đoạn đường cuối cùng có một ngày hắn hội mất đi tịch thiên dạ phức tạp ánh mắt chậm dai thu lại bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy tịch tiểu h ì n h đầu trong ánh mắt tràn đầy cương triều cái này hắn theo trên đường cái nhặt về tiểu nữ hải không biết có thể làm bạn hắn bao lâu thời gian là trên thế giới vật đáng sợ nhất dù cho tiên đế cũng có tiếc nuối cũng có bất lực thời điểm mà lại xa xa so với người bình thường càng nhiều càng thêm khắc sâu có lẽ chỉ có bước ra cái kia một bước cuối cùng trưởng khống toàn bộ vũ trụ trí cao chi đạo mới có thể chân chính không gì làm không được đi thiếu ra ngươi có phải hay không thương tâm tịch tiểu hình s ở lấy tịch thiên dạ gương mặt đột nhiên có chút bối rối đường có trong nháy mắt nàng từ nhỏ ra thân bên trên cảm nhận được một c ỗ sâu sắc không gì sánh được thương cảm cảm giác kia không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt tại nàng nho nhỏ trong tâm linh căn bản là không có cách lý giải loại kia cảm thụ thế nhưng nàng lại cảm nhận được thiếu ra giờ phút này vô cùng yêu thương không có việc gì liền là nghĩ đến một chút chuyện cũ năm xưa thích thiên dạ mỉm cười đem nội tâm suy nghĩ chậm dãi thu lại cả người đạm mạc như nước cũng tìm không được nữa mảy may dấu vết vệ trường phong đã mang theo nam vũ tông môn đồ đem vạn bảo thương hội một đoàn cao tầng người quản lý áp đi dù cho giang hoa lâu cái kia cái trung niên quản sự cũng không có ngoại lệ trần tuyết dọa đến sắc mặt trắng bệnh nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất sợ nam vũ tông người đem nàng cũng bắt đi chỉ là chính nàng quá lo lắng một cái giang hoa lâu bên ngoài thị nữ mà thôi căn bản không có tư cách xếp vào bị bắt hàng ngũ ngươi tại giang hoa lâu công tác bao lâu t h í c h thiên dạ đột nhiên nhìn về phía trần tuyết nói trần tuyết thân thể khẽ run rẩy kém trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất t h í c h thiên dạ trong lòng nàng đã hóa thành hồng hoang thú dữ dù cho nhìn nàng liếc mắt đều để nàng hai chân như n h u n m ra đứng không vững chớ nói chi là đột nhiên nói chuyện cùng nàng ts hôm nay tác bạo năm c còn có hai c nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm net chương hai trăm bốn mươi hạn ngày mười trả lại trần tuyết trong lòng có chút sụp đổ tùy tiện chiêu đãi một người khác h nhân kết quả là gặp gỡ loại chuyện này nàng làm sao xui xẻo như vậy à nhưng mà đối mặt tịch thiên dạ hỏi thăm trong nội tâm nàng dù cho lại e ngại cũng không dám không trả lời ta ta tại đây bên trong đã đã làm việc trần tuyết run rẩy lời nói đều nói không rõ ràng nửa ngày đều không có đem một câu giảng minh bạch ngươi đừng sợ ta không là người xấu sẽ không đem ngươi thế nào thật tốt nói tịch thiên dạ lắc đầu hắn lại không có đem cái này nữ chiêu đại viên làm gì làm sao lại sợ đến như vậy trần tuyết hai chân run lên ngươi không là người xấu nhưng ngươi so người xấu đều càng thêm đáng sợ à, nếu như vậy nàng hiển nhiên không dám nói ra nàng hít một hơi thật sâu cưỡng ép n h ị n xuống trong lòng khủng hoảng tà tại giang hoa lâu làm việc đã đủ 5 năm 5 năm năm năm vậy ngươi đối ứng nên hiểu rất rõ đi tịch thiên dạ thản nhiên nói không không phải hiểu rất rõ thật ta thật không có tham dự qua những cái kia chuyện xấu a trần t u y ế t nghe vậy dọa đến sắc mặt trắng bệnh coi là tịch thiên dạ đây là muốn truy cứu trách nhiệm của nàng cơ hồ kém chút khóc lên tịch thiên dạ nghe vậy bật cười hắn dù cho truy cứu trách nhiệm cũng truy cứu không đến một cái tiểu thị nữ thân lên đi giang hoa lâu quản lý về sau từ người phụ trách tịch thiên dạ thản n h i n nói hắn chuẩn bị đem giang hoa lâu hủy đi ở chỗ này một lần nữa kiến tạo huyện su lâu mở rộng huyện su lâu diện tích cùng quy mô bất quá huyện su lâu bên trong chỉ có một ít phổ thông thị nữ cùng đầu bếp hiển nhiên không cách nào duy trì cao cấp quán rượu vận động giang hoa lâu không nói những cái khác liên nội bộ vận động hệ thống cũng là hết sức hoàn thiện toàn diện phục vụ ý thức cùng chất lượng tương đương cao muốn bồi dưỡng được một nhóm dạng này người đi ra trong thời gian ngắn hiển nhiên không cách nào làm đến cho nên hắn chuẩn bị triệt để kế thừa giang hoa lâu phục vụ đoàn đội tương lai đặt ở huyện s u lâu bên trong sử dụng đương nhiên như thế một đoàn đội hiển nhiên nhất định phải có một cái người thích hợp tới quản lý trần tuyết tâm tính không tệ xử lý phục vụ làm việc lại đối giang hoa lâu đầy đủ hiểu trước kia cũng không phải giang hoa lâu cao tầng không sẽ cùng giang hoa lâu cao tầng thông đồng một mạch âm thầm bằng mặt không bằng lòng thuộc về tương đối thích hợp người di nương tiểu hình chúng ta về nhà trước đi qua mấy ngày ta liền trả lại cho các ngươi một cái càng tốt đẹp hơn tốt tuyển s u lâu tịch thiên dạ lôi kéo tịch tiểu hình tay đứng dậy đi ra ngoài chu khánh diêm nhắm mắt theo đôi theo thật sát ba người đằng sau như là tịch thiên dạ cái bóng c h â n tuyết ngốc tại chỗ cái đầu nhỏ nửa ngày chưa kịp phản ứng giang hoa lâu về sau về nàng quản g chuyện này chuyện này tình huống như thế nào giang hoa lâu bên trong tràn đầy người xem náo nhiệt cơ hồ đem rượu lâu toàn bộ ba mươi sáu tầng toàn bộ nhồi vào tất cả mọi người ánh mắt kính úy nhìn tịch thiên l i n dạ gặp hắn đi xuống r ồ n r ậ p hướng hai bên tránh né rất là bối rối trần bân nhiên sắc mặt trắng bệnh thân thể run nhẹ nhẹ bên trong trong lòng tràn đầy bối rối cùng ghen ghét hắn dù như thế nào đều không ngờ rằng tịch thiên dạ bây giờ đã cường đại đến tình trạng như thế hoặc là nói thế lực của hắn đã cường đại đến tình trạng như thế một cái tuyệt thế tôn giả thế mà tùy tùng tại bên cạnh hắn dâng tặng hắn làm chủ mà lại người tôn giả kia thế mà cầm trong tay trong truyền thuyết tôn giai bát phẩm hoa khí có có thể so với đại tôn lực lượng đừng nói hắn cho dù hắn sau lưng quận trưởng phủ cũng không dám t r e o trò ca toàn bộ tây lăng quốc mới nhiều ít đại tôn bất kỳ một cái nào đều cường tuyệt thiên hạ uy hiếp một vực toàn bộ lô hề quận càng là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đại tôn hắn đột nhiên có chút may mắn chính mình mặc dù chán ghét tịch thiên dạ nhưng nhưng chưa bao giờ có cùng hắn trực tiếp bùng nổ xung đột nếu không lúc này hắn sợ là không có tốt như vậy qua trần bân nhiên trong lòng vô cùng phức tạp từng hắn căn bản xem thường tịch thiên dạ tịch ra một cái nghèo túng tử đệ mà thôi cho hắn sách giày cũng không xứng nhưng lúc này tại tịch thiên dạ trước mặt hắn lại chỉ có thể ngưỡng vọng như núi lớn cao không thể chạm tịch thiên dạ đi đến trần bân nhiên bên người thời điểm đột nhiên bước chân dừng lại ngừng lại ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hắn trần bân nhiên thân thể cứng đờ hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ hội ở bên cạnh hắn dừng lại có ý tứ gì trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng hoảng hốt run r i n g nói tịch thiên dạ ngươi muốn làm gì ta có thể cho tới bây giờ chưa từng t r e o cho ngươi trở về chuyển cáo các ngươi quận trưởng phủ người cầm ta tịch thiên dạ đồ vật chính mình ngoan ngoan cho ta trả lại mặt khác lại thêm năm trăm vê đốt thiên tinh làm đền bù tổn thất nếu không đừng trách ta không k h á c h khí tịch thiên dạ không hề tiếp tục nói nhưng trong mắt lạnh lẽo lại rõ ràng cái gì lời vừa nói ra toàn thành xôn xao tịch thiên dạ lại dám uy hiếp quận trưởng phủ mà lại quận trưởng phủ đến cùng cầm hắn đồ vật gì như thế kinh nổ tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ lô hề quân thành hiển nhiên quận trưởng phủ từng khẳng định có có lỗi với tịch thiên dạ địa phương hẳn là đoạt lấy hắn đồ vật gì nếu không tịch thiên dạ không sẽ như thế nói rất nhiều người đều đột nhiên ý thức được tịch thiên dạ chẳng những muốn đối phó nam vũ tông đem vạn bảo thương hội cướp đi hiện tại xem ra liền quận trưởng phủ đ â u không định buông tha a quận trưởng phủ cùng nam vũ tông khác biệt nam vũ tông xưng là lô hề quận đệ nhất thông môn về mặt sức mạnh khẳng định so quận trưởng phủ mạnh hơn toàn bộ lô hề quận đoán chừng cũng chỉ có nam vũ tông mới có thể một môn ra năm cái tôn giả thế nhưng quận trưởng phủ lực lượng có lẽ không bằng nam vũ tông thế nhưng quận trưởng phủ thế nhưng là đại biểu cho quan phe thế lực a đứng sau l ư n g toàn bộ tây lăng quốc chính thức lực lượng ai dám tùy tiện liền đối quận trưởng phủ ra tay đây không phải là khiêu khích tây lăng quốc hoàng gia quyền vì sao thích thiên dạ ngươi có ý tứ gì trần bân nhiên sắc mặt khó coi nói có ý tứ gì n g ư ơ i đi về hỏi hỏi các ngươi quận trưởng phủ thái thú đại nhân liền rõ ràng ta hạn các ngươi trong vòng mười ngày đem tất cả vật phẩm đều trả lại cộng thêm năm trăm vê đút thiên tinh làm bồi thường bằng không thì quận trưởng phủ cũng không có tất yếu lại tồn tại thích thiên dạ lạnh lùng ném câu nói tiếp theo liền quay người rời đi năm trăm vê đút thiên tinh toàn thành xôn xao như thế kết xù bồi thường đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy a toàn bộ quận trưởng phủ móc tận vốn liếng trong thời gian ngắn đoán chừng cũng chỉ có thể xuất ra nhiều ngày như vậy t i n h tới đi côn vọng c à n dỡ quận trưởng phủ bên trong mãnh liệt vang lên hai đạo băng lánh thanh âm thanh âm kia c u ộ n c u ộ n như sấm chấn đ ị a trên bầu trời tầng mây đều quay c u ầ n một hồi h i ệ n nhiên cũng là tôn giả cấp độ nhân vật đáng sợ tịch thiên giả căn bản không để ý tới quận trưởng phủ người mang theo hà tú nương cùng tịch tiểu hình đi ra giang hoa lâu sau mười ngày nếu là quận trưởng phủ người dám không trả về tịch trấn thiên di vật như vậy hắn tự nhiên sẽ tự mình đi đến nhà bái phỏng trần bân nhiên mang theo mạnh vũ huyên vội vàng trở về quận trưởng phủ hắn trong lòng tràn đầy nghi vấn hết sức muốn biết bọn hắn quận trưởng phủ đến cùng cầm tịch thiên dạ đồ vật gì mà toàn bộ lô hề quận thành đã triệt để sôi trào rất nhiều người đều đang suy đoán quận trưởng phủ có thể hay không trả lại tịch thiên dạ đồ vật lại làm gia đ ề n bù tổn thất dù sao hiện tại tịch thiên dạ đã không phải là đã từng tịch thiên dạ có tên kia người mang tôn giai b ắ t phẩm hoang khí người hầu tại dù cho quận trưởng phủ cũng không thể không cẩn thận đi ra ra chúng ta trần gia đến cùng cầm tịch thiên dạ đồ vật gì trần bân nhiên vừa về tới quận trưởng phủ liền không kịp chờ đợi tìm tới ra ra hắn dò hỏi nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương hai trăm bốn mươi mốt không thừa nhận quận trưởng phủ bầu không khí hơi lạnh rất nhiều người đều sắc mặt ngưng trọng tịch thiên dạ mặt ngoài nói là cho trần bân nhân nghe trên thực tế thanh âm đã truyền khắp toàn thành bọn hắn tại quận trưởng phủ bên trong há lại sẽ nghe không được hiển nhiên tịch thiên dạ tại gõ đánh bọn hắn bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng nguyên bản tịch ra một cái phế vật tiểu bối thế mà có thể trong thời gian ngắn trưởng thành đến tình trạng như thế tịch trấn thiên vừa mới chết không lâu bọn hắn liền thông qua đủ loại thủ đoạn đem tịch trấn thiên di vật cướp lấy ban đầu coi là có thể vĩnh cửu chiếm thành của mình nhưng không ngờ con trai của tịch trấn thiên đã tìm tới cửa ra ra cái kia tịch thiên dạ đến cùng nói cái gì đồ vật trần bân nhiên thở hổn hển chạy về trong phủ một đường sông đến nghị sự đại điện lúc này nghị sự đại điện bên trong có lấy mười mấy người hắn nhìn lướt qua toàn bộ đều là bọn hắn trần gia trường bối hiển nhiên tịch thiên dạ đã triệt để kinh động toàn bộ quận trường phủ trần bân nhiên ra ra chính là một cái thanh y r ẻ láo giả là một quận đứng đầu thân bên trên một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng lan ra ngoài không nhìn thấy ta đang cùng trong tộc vài vị trưởng bối nghị sự ả trần cao nghĩa một bàn tay phiến tại trần bân nhiên trên đầu đem hắn đuổi ra ngoài trần bân nhiên đầy bùi đất ôm lấy đầu ra bên ngoài chạy h i ệ n nhiên ra ra lúc này tính tình không tốt lắm gia chủ cái kia tịch trấn thiên di vật quan hệ đến thiên lan di tích cơ duyên tuyệt đối không thể giao ra à? hoàn toàn chính xác không thể giao nếu là không có tịch trấn thiên những cái kia di vật nam hải tần ra cùng trấn viễn tướng quân sao lại cùng chúng ta không quan trọng một cái quận trưởng phủ hợp tác t r ấ n gia hai vị trưởng lão dẫn đầu tỏ thái độ tịch trấn thiên di vật dù như thế nào đều không thể giao ra ta tự nhiên biết mà lại những vật kia nếu rơi vào trong tay chúng ta cái kia liền không khả năng lại giao ra chỉ là tịch thiên giả có chút khó giải quyết ta bên người không chỉ có đi theo một tên huyền bí mạnh mẽ tôn giả mà lại vừa mới xích viêm vệ thủ lĩnh tới báo hoài nghi tịch thiên giả liền là đoạn thời gian trước danh chấn đại lục tiên thiên thánh m ầ m trần cao nghĩa sắc mặt ngưng trọng nói bây giờ tịch thiên giả cho dù hắn đều không thể không đi trịnh trọng mà đối đãi cái gì thiên thiên thánh m ầ m trần gia đám người một mảnh xôn xao trong mắt tràn đầy khiếp sợ Cái kêu tiên thiên thánh mẩm, thế i ê n t i ê n thánh t h mầm, mà liền là tịch thiên dạ làm sao có thể mặc dù không có tin tức xác thực chứng minh hắn liền là trong truyền thuyết kia tiên thiên thánh mầm nhưng trước mắt đến xem lại có tám mươi phần trăm trở lên khả năng toàn bộ tây lăng quốc gọi tịch thiên dạ rất nhiều thế nhưng gọi tịch thiên dạ lại tại chiến mâu học viện tu luyện cũng chỉ có lô hề quận tịch thiên dạ một cái mà lại đã từng tịch thiên dạ chỉ là một cái phế vật đ ặ t ở tịch gia đều là loại kia có khả năng tùy tiện ức hiếp tiểu nhân vật nếu không có đặc thù sự tình phát sinh lại làm sao có thể đột nhiên cường đại đến tình trạng như thế vậy làm sao bây giờ một tên i trưởng lão thanh âm hơi hơi run r à y run có chút thất kinh rất nhiều trần gia trưởng lão biết tịch thiên dạ chính là chiến mâu học viện tiên thiên thánh mầm về sau nguyên bản kiên định trong lòng cũng bắt đầu có chút giao động thiên thiên thánh mầm a trong truyền thuyết chắc chắn có thể thành thánh tồn tại một cái tương lai thánh nhân thiên địa quân chủ đừng nói bọn hắn trần gia dù cho lại đến một nghìn cái một vạn cái trần gia cũng t r e o chọc không nổi ha. mà lại tịch thiên giả không là một người sau lưng của hắn có chiến mâu học viện bây giờ tây lăng quốc đáng sợ nhất không phải hoàng thất không phải những cái kia cổ láo mạnh mẽ tông môn mà là chiến mâu thành tam cự đầu thiên bảo cung chiến mâu học viện c ử u tiêu lâu đây là trong nước công nhận tây lăng quốc mạnh nhất tam đại thế lực Đừng nói thiên â y Lăng quốc o cho à n g g thất, dù cho quốc a khác không thánh nhân cũng không dám cũng tùy tiện treo trọng. y u bản Đông lan â Tây mâu m quốc quốc quốc đều chuẩn chiến, chiến đã động hướng phát nhưng thành Lăng bị bởi t vì m cự đầu xuất h i ệ bây giờ đã hành quân lặng lẽ, không còn có bất quân giờ lặng không gì tiếng vang. cái Thiên đã hành còn luận Lan lẽ, có di tích liên quan đến ta trần gia quật khởi hy vọng tuyệt đối không thể đem tịch trấn thiên những cái kia di vật giao ra trần cao nghĩa lạnh lùng nói h u n g chi liên quan đến thiên lan di tích chúng ta mấy người cũng không cách nào làm chủ ta đi tìm trần tổ hỏi một chút lao nhân ra ông ta ứng đối như thế nào việc này quận trường phủ chỗ sâu có một tòa yên tĩnh lịch sự tao nhã nhà dựa vào núi ở cạnh sông dòng suối vấn quanh lộng lẫy lúc này trong sân đang có hai vị lao nhân ngồi tại cây huệ trước đánh cờ bên cạnh vây quanh một vòng lớn người cung kính mà đứng những vật kia không thể giao ra vô luận hắn là ai đều không thể trong đó một tên áo tím l a o đầu thản nhiên nói trần cao nghĩa cung kính đứng ở bên hông nghe vậy cười khổ nói thế nhưng là ta trần gia nội tình không đủ không cách nào chống cự cái kia nắm giữ tôn giai bát phẩm hoàng khí tôn giả cái gọi là quận trưởng phủ tại đất đai một quận có lẽ có thể xưng là thổ hoàng đế nhưng cũng chỉ là một cái bản thổ thế lực mà thôi trước mắt quận trưởng trong phủ chỉ có hai vị tôn giả mạnh nhất trần tổ cũng mới vẹn vẹn tôn giả cảnh ngũ trọng thiên mà thôi luận thực lực so với nam vũ tông đều t r ê n l ệ n h rất xa không cần lo lắng mấy ngày nữa chúng ta nam hải tần gia cao thủ liền sẽ đến lô hề quân thành không quan trọng một cái tịch thiên dạ mà thôi có thể lật lên sóng gió gì lao giả áo tím cười ha ha trong mắt tràn đầy khinh thường nói trần cao nghĩa nghe vậy mừng rỡ trong lòng hắn chính đang chờ câu này có nam hải tần gia ở phía trước c à n g trở bọn hắn quận trưởng p h ụ sợ cái gì nam hải tần gia đây chính là trong nước tiếng tăm lừng lây chuẩn thánh gia tộc uy nghiêm thao thiên nội tình thâm bất khả chắc trừ phi chiến mâu học viện tự mình ra tay nếu không không quan trọng một cái t h ị h thiên dạng tại nam hải tần gia trước mặt giống như này đứa bé không chịu nổi một kích tịch c h ấ n thiên năm đó có thể cấp tốc quật khởi ngắn ngủi mấy chục năm liền tu thành tôn giả cảnh quét ngang lô hề quận thành chắc chắn cùng hắn tại thiên lan trong di tích trải qua có quan hệ hắn lưu lại di vật hơn phân nửa liên lụy đến thiên lan di tích bên trong một cái nào đó to lớn cơ duyên nam hải tần gia lần này tới đến lô hề quận thủ phủ mục đích đúng là vì thế mà đến có trương huynh lời ấy cái kia trần mô an tâm cùng đi lão giả áo tím đánh cờ trần tổ khẽ gật đầu cười nói nhà bên ngoài đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng vang phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua một đạo t h u cạnh phong khoáng thanh nhâm tại nhà bên ngoài cười lớn trần lão quỷ n g ư ơ i liền thả một nghìn cái tâm đi đã xác định lần này thiên lan di tích buông xuống địa điểm ngay tại lô hề quân thành đến lúc đó sẽ có hàng loạt vượt ngoại tu sĩ chen c h ú c mà đến ta đã tiếp vào hoàng lệnh đem xuất lĩnh trăm vạn c h ấ n tây quân c h ấ n áp lô hề quân thành sau ba ngày t i ề n phong bộ đội liền sẽ vào thành một tên d á n g người khôi ngô đại hán đẩy ra nhà nhanh chân long hành hổ bộ đi đến người này một thân chiến giáp đỏ lòm ngũ quan t h u kệch thân bên trên tán phát lấy nồng đậm mùi máu tươi một cỗ khí tức nghiêm nghị đập vào mặt h i ệ n nhiên thường xuyên trên chiến trường sở bò lăn lộn mới có sát khí t r ấ n viễn tướng quân áo tím lao nhân cùng trần tổ đồng thời đứng dậy kia mà không là người khác đúng là tây lăng quốc uy danh hiển hách t r ấ n viễn tướng quân đế quốc trấn tây tập đoàn quân chủ soái gọi là tịch thiên giả tiểu tử chưa có thành i ự u căn bản không cần e ngại hắn đợi đại quân ta vào thành dù cho đại tôn đến đây đều có thể chấn áp vạn sự đều có thể bình định trần gia người nghe vậy từng cái vui mừng q u á đôi quốc gia quân đội đều c h ấ n thủ ở đây không quan trọng một cái tịch thiên dạ mà thôi chẳng lẽ còn dám đánh bên trên quận trưởng phủ tới không thành tất cả mọi người hoàn toàn yên tâm sầu lo quét sạch sành xanh tịch ra khu nhà cũ tịch thiên dạ đứng tại trong đ ì n h viện đưa mắt nhìn về phía trong bầu trời đêm tinh hải lô hề quận thành tinh số có biến trong cõi u minh có một cỗ không gian lực lượng đang đến gần ngày ộ i việc sinh. thành phát là lớn muốn n sợ có thứ hai một tin tức tại lô hề quận nội thành điên cuồng truyền bá làm đến sôi sùng sục lên quận trưởng phủ không thừa nhận cầm qua tịch thiên dạ bất kỳ vật gì lại cảnh cáo hắn đừng ngậm máu phun người nếu không đem dùng nghiêm khắc thủ đoạn trừng phạt chi tin tức này vừa ra toàn thành chấn động nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 242, tốt nhất là làm bạn quận quấn truyền mâu đều tuyệt trưởng phủ đáp lại trong thành quấn lên phong ba không nhỏ, một viên đá dây lên ngàn cơn sóng, toàn thành xôn sao. Ra, tổ chạch phát sinh sự tình đã như là như cơn lốc trong thành bá. Hiện tại ai cũng biết, thiên chính là chiến mâu học viện tiên thiên thánh mầm. Cái kia toàn đoạn thời gian doanh động đại lũ, từ xưa đến nay đều có một không một Tịch tổ phát tại biết, tịch thời từ một thế thiên tài. ra xưa phủ đáp chạch học hai đa đã đại bá. Cái lại là lốc là lụ, dạ ai kia sao. ba mầm. dây có sự mà lại quận trưởng phủ hoàn toàn chính xác cầm qua tịch thiên dạ đồ vật chính là tịch thiên dạ lao cha năm đó lưu lại di vật lúc đó tại tịch gia tổ trạch xem lễ nội thành khách khứa đều có thể chứng minh chính là tịch gia g i a chủ tịch trạch k h ô n chính miệng chứng thực sự t ì n h quận trưởng phủ cố ý không thừa nhận hết sức hiển nhiên ý đồ tham ô tịch trấn thiên di vật không định trả lại cho tịch thiên dạ tịch thiên dạ chính là chiến mâu học viện tiên thiên thánh mầm tương lai thành tựu i không thể đoán trước quận trưởng phủ sao l ạ i như thế lớn mật lượng thế mà dám can đảm tham ô hắn đồ vật Trúc gia tổ trạch tổ trạch bên trong trúc tam nương tràn đầy kinh ngạc nói mặc dù quận trưởng phủ lương tửa quan phương có hoàng thất cùng quốc gia làm hậu thuẫn đổi thành những người khác chưa chắc sẽ sợ thế nhưng tịch thiên dạ chính là tương lai đã định trước thành thánh thiên tài a một cái thánh nhân xuất thế đừng nói không quan trọng quận trưởng phủ mà thôi dù cho chỉnh quốc gia đều muốn ở trước mặt hắn cúi đầu tịch gia tổ trạch tịch trạch khôn nằm ở trên giường một mặt bệnh trạng tu vi của hắn bị phế về sau bởi vì tức thì nóng giận công tâm đã triệt để bị bệnh ha ha tịch thiên dạ a tịch thiên dạ ngươi cũng có kinh ngạc thời điểm ngươi cho rằng ngươi là cái gì cầu thí tiên thiên thánh m ầ m liền tất cả mọi người sẽ sợ ngươi ha ha tịch trạch khôn n ệ giường cười to trong mắt tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người khác quận trưởng phủ nếu dám tham ô tịch thiên dạ đồ vật không trả về vậy dĩ nhiên nói rõ có đầy đủ lực lượng không e ngại hắn nói không chừng sau lưng có quốc gia quan phương thậm chí hoàng thất lực lượng ở sau lưng duy trì hắn làm tịch ra ra chủ đời trước tịch trạch khôn lâu dài cùng các thế lực lớn liên hệ tự nhiên rất dễ dàng liền có thể đoán được mấu chốt của vấn đề nếu như quận trưởng phủ sau lưng không có đủ đủ lực lượng cường đại duy trì dứt khoát không dám như thế kiên cường cự tuyệt tịch thiên dạ một câu không thừa nhận đã đem hết thể đường lui đều phá hỏng cái kia là căn bản cũng không e ngại tịch thiên dạ biểu hiện a bất quá cũng thế tịch thiên dạ danh xương tương lai đã định trước t h à n h thánh nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi ai biết hắn có thể hay không thật t h à n h thánh huống chi dù cho đã định trước t h à n h thánh cái kia cũng là không biết bao nhiêu năm sau sự tình ai biết nửa đường hội sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn chết h i ể u đi đồng dạng đạo lý tự nhiên rất nhiều người đều hiểu nội thành các thế lực lớn các đại gia tộc cùng tông môn r ồ n dập đoán được đấy ai đang ủng hộ quận t r ư ở n g phủ có thể làm cho quận trưởng phủ căn bản không e ngại tịch thiên dạ uy hiếp lô h ề quận đệ nhất tông môn nam vũ tông đều tại tịch thiên dạ trước mặt ngoan ngoãn túi đầu thật vô cùng tò mò đến cùng cái gì thế lực nhường quận trưởng phủ như thế có lực lượng trước mắt không biết bất quá chắc chắn sẽ không đơn giản nói nhảm nếu là đơn giản quận trưởng phủ sao dám bỏ qua trong truyền thuyết tiên thiên thánh mầm vẫn như cũ cưỡng chiếm tra hắn lưu lại di vật tại sao ta cảm giác lại sẽ có việc lớn phát sinh tịch thiên dạ hiển nhiên không phải nén giận người nếu như quận trưởng phủ thủy trung cự không trả về cái kia tịch thiên dạ hội từ bỏ ý đồ sao xem mười ngày sau đi nếu tịch thiên dạ đã nói ra mười ngày thời hạn cái kia bất kể như thế nào đến lúc đó chắc chắn sẽ có một kết quả thành bên trong bay là tả khắp nơi đều là tiếng nghị luận tịch thiên dạ lại như là người không việc gì mỗi ngày đều ở nhà bồi tiếp hà tú nương cùng tịch tiểu hình làm bạn mãi mãi cũng là đối thân nhân tốt nhất yêu thích trời đất có chính khí tỏa ra cho muôn loài l à sông núi dưới đất l à trăng sao trên trời đầy dây cả vũ trụ khí hạo nhiên của người gặp cảnh đời bình trị chiều thịnh vang lời vui khi cùng tiết tháo rõ sử sanh ghi đời đời tịch tiểu hình ngồi ở dưới mái hiên chân trần nha trong tay bưng lấy một quyển sách vẻ mặt chuyên chú đọc lấy biểu lộ phá lệ nghiêm túc thiếu gia hạo nhiên chính khí thiên bên trong có rất nhiều nơi ta đều không hiểu ai tịch tiểu hình nhìn về phía bên cạnh tịch thiên dạ n g rất là khổ nao nói tịch thiên dạ nghe n g vậy mỉm cười thần thủ tiếp nhận tịch tiểu hình trong tay chính khí ca từng câu từng chữ vì nàng giảng giải cuốn sách này đang là địa cầu bên trên đại danh đỉnh đỉnh chính khí ca thiếu gia có phải hay không đọc sách có thể khiến người ta biến đẹp đẽ nha tịch tiểu hinh chấp trong veo mắt to tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía tịch thiên dạ nói từ khi đọc chậm chính khí ca về sau nàng liền phát hiện mình thân bên trên bao phủ một tầng sạch sẽ mịt mờ bạch quang quang mang kia không ngừng rót vào đến da thịt của nàng bên trong khiến nàng cả người đều càng ngày càng quang vinh xinh đẹp tinh thần gấp trăm lần mà lại nguyên bản thô g i á p ám trầm làn d a mỗi thời mỗi khắc đều đang thoát rơi không ngừng mọc d a trắng nón huỳnh lóng lánh mềm mại làn da những cái kia bởi vì lâu dài làm việc mà trên tay trên chân tích lũy đi ra từng tầng một thật dày vết chai cũng tại dồn dập rơi xuống trong khoảng thời gian ngắn tịch tiểu hinh liền phát hiện hai tay của mình trở nên tinh tế trắng nón như là những mọi người đó tiểu thư thậm chí càng xinh đẹp hơn nàng nho nhỏ trong tâm linh đã theo bản năng sinh ra đọc sách có thể khiến người ta biến xinh đẹp quan niệm trước kia khi còn bé bởi vì trong nhà quá khó khăn rất nhỏ nàng liền đi ra giúp đỡ phu nhân làm việc chưa từng có đọc qua sách có đôi khi theo những cái kia tư thục đi ngang qua trong nội tâm nàng đều rất tốt ngạc nhiên đọc sách đến cùng là cảm giác gì đọc sách chẳng những có thể để cho người ta biến đẹp đẽ mà lại có thể khiến người ta trở nên càng thêm thông minh thiện lương uyên bác rộng rãi tóm lại đọc sách có thể để ngươi càng ngày càng l ưu tú Thịch thiên dạ mỉm cười nói ta đây về sau mỗi ngày làm xong việc liền rút ra một chút thời gian tới đọc sách tịch tiểu hình như là phát hiện thế giới mới đi trong mắt tràn đầy vui vẻ nói về sau ngươi là tiểu thư không cần lại làm việc tịch thiên dạ cười sờ lên tịch tiểu hình đầu tịch tiểu hình có một k h ỏ a tấm lòng son tinh khiết vô cấu không nghĩa bụi trần cũng là vì cái gì nàng đọc chính khí ca thời điểm sẽ có hạo nhiên chính khí tụ đến thường bạn nàng tả hữu đổi thành một cái tâm tư không tinh khiết trong lòng tâm tình tiêu cực quá nhiều người đọc lại nhiều chính khí ca đều không thể ngưng tụ hạo nhiên chính khí cái kia tiểu h i n h hẳn là làm gì đâu t h c h tiểu h i n h nghiêng cái đầu nhỏ đột nhiên thanh nhàn xuống tới nàng có chút không thích h ứ n g thu tiên đi t h c h thiên dạ nói cái gì là tu tiên t h c h tiểu h i n h ngáy mắt thu tiên liền là trở thành ca ca cường đại như vậy người t h c h thiên dạ giả cười giải thích nói giống những tu sĩ kia đại nhân một dạng tu luyện sao thế nhưng là tiểu hình thiên phú không đủ bọn hắn nói ta không thể tu luyện tịch tiểu hình cúi đầu trong mắt có chút t ạ m đạm khi còn bé tịch tiểu hình cũng đi đo thử tu luyện qua thiên phú kết quả lấy được kết quả lại là căn bản không có bất luận cái gì thiên phú tu luyện thuộc về vĩnh viễn không cách nào tu luyện loại hình ngược lại khi còn bé tịch thiên dạ n g lúc ấy đo đi ra thiên phú chính là trung thượng c h i tư có trở thành tông cảnh tu sĩ hy vọng cho nên từ đó về sau người cả nhà đều duy trì hắn tu luyện mà hai nữ nhân thì tại bên ngoài vất vả kiếm tiền nuôi sống toàn bộ nhà cho nên tịch tiểu h ì n h mặc dù cũng hết sức hâm mộ những cái kia phi thiên đ ộ i địa vô cùng cường đại người tu luyện nhưng lại chưa từng có nghĩ tới chính mình cũng có thể trở thành loại người kia ts hôm nay tác nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net chương 243 đại quân vây thành tiểu hình tu tiên giả vốn là nghịch thiên mà đi thiên phú không là căn bản ngươi nhớ kỹ theo ngươi tu tiên một khắc này bắt đầu ngươi làm liền là nghịch thiên mà đi sự t ì n h trời không cho phép ngươi đạt được phi phàm lực lượng ngươi hết lần này tới lần khác muốn lấy được trời không cho phép ngươi siêu thoát tại trên trời đất ngươi hết lần này tới lần khác muốn siêu thoát chúng ta theo đuổi chính là cái kia áp đảo cựu thiên t r i thượng không câu thúc tại bất luận cái gì quy tắc tiêu diêu tự tại tịch thiên dạ vỗ v ỗ tịch tiểu hình nhỏ bả vai rất là nghiêm túc truyền cho nàng một chút tu tiên lý niệm nếu như ngay từ đầu tu tiên thời điểm trong lòng lý niệm liền sai như vậy đạo tâm liền có thiếu phương hướng liền có lỗi tương lai rất khó đi lâu dài không có thiên phú cũng có thể tu tiên sao tịch tiểu hình mắt to nhìn tịch thiên dạ trong mắt lập lòe hy vọng ánh sáng dĩ nhiên cái gọi là thiên phú chỉ là bẩm sinh tiên thiên bị thiên địa ban cho mà thôi nhưng tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi ỉ vào cái gọi là thiên phú đi nghịch tiên không phải tự mâu thuẫn sao cho nên thiên phú không trọng yếu trọng yếu là chính ngươi mặc kệ lúc nào đều muốn kiên định đạo tâm của mình có đánh vỡ quy tắc nghịch thiên mà đi dũng khí thịch thiên dạ mỉm cười nói hắn thấy cái gọi là có thiên phú cùng không có thiên phú hải tử căn bản không hề khác gì nhau có khác biệt chỉ có tâm linh thì ra ta đột phá bản thân khẳng định nói tâm thiếu ra ta đây lúc nào có thể tu h à n h a tịch tiểu hình tràn đầy mong đợi nói ngươi trước tiên đem ta đưa cho ngươi những sách v ợ kia đọc hiểu trước không vội mà đi tu luyện c h i thức liền là lực lượng tịch thiên dạ không định cuống cùng nhường tịch tiểu hình đi tu luyện nàng trời sinh tâm tư đơn thuần có tấm lòng son dù cho trải qua lại nhiều cực khổ cũng khó có thể ô nhiễm vô cấu c h i tâm đây là đáng quý tại nàng không có lúc tu luyện tận lực sử dụng rất nhiều đại đạo chi thư tới hun đúc đạo tâm của nàng đúc xuống vô thượng đạo cơ lại đi tu luyện tương lai thành tựu không thể đoán trước lô hề quận thành bên trong phi thường náo nhiệt một tòa phổ phổ thông thông quận thành phảng phất một đêm trực tiếp liền triệt để tô p h ủ mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều làm người khác chú ý đại sự đương nhiên làm người khác chú ý nhất tự nhiên vẫn là trong thành luyện su lâu trùng kiến tịch thiên dạ đã sớm ra lệnh cho người đem giang hoa lâu hủy đi lại coi đây là trung tâm đem chung quanh một vòng lớn đất trống đều hoa giá cao mua ra mua bao quát đã từng nguyện su lâu đất trống ở bên trong kiến tạo một cái siêu hào hoa cơ lớn quán g rượu vẹn vẹn ngày thứ hai n g u y ệ n su lâu trùng kiến làm việc ngay tại hưởng hực khí thế đang tiến hành lại tịch thiên dạ không tiếc chi phí hàng loạt tài nguyên hướng xuống nện điều động toàn bộ vạn bảo thương hội lực lượng mời đến trong nước nổi danh nhất nhanh chóng nhất tu sĩ kiến trúc đội ngày đêm không ngừng kiến thiết như thế đại quy mô kiến thiết tại lô hề quận thành mấy trăm năm qua đều hết sức ít phát sinh cao lầu đất bằng dựng lên một ngày mười mấy tầng mỗi ngày cũng không giống nhau dẫn tới hàng loạt thành dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ cùng trà dư t i ể u hậu nghị luận đương nhiên vẹn vẹn ngày thứ tư lô hề quận thành liền phát sinh một chuyện khác đem hết thể thành dân lực chú ý tất cả đều rời đi đi qua ngày thứ tư buổi chiều trên trời mây đen c u ộ n cuộn âm hàn thời tiết đ ỗ n g nhiên đại địa hơi hơi rung động phảng phất có cổ lao c h ố n g trận tại dóng lên một đoá mây đen theo chân trời tốc độ cao bay tới rất nhanh liền buông xuống dưới thành thẳng đến lúc này lô hề quận thành các thành dân mới phát hiện vậy căn bản không phải cái gì mây đen mà là quân đội hàn y áo giáp binh qua như bụi cờ sĩ phân phật liếc nhìn lại đen nghịt đều là người khoác chiến giáp quân sĩ du dương kèn l ệ n h ở trong đất trời vang lên thẳng vào chín tầng mây bên trên đó là đế quốc trấn tây quân nội thành có hiểu biết người liếc mắt liền nhận ra cái k i a nhánh quân đội thuộc về đế quốc trấn tây tập đoàn quân đây là tây lăng quốc trấn thủ biên hoang đại quân không phải vài chỗ bên trên phổ thông quân đội đối bất kỳ thế lực nào tới nói đều có không có gì sánh kịp lực sát thương cùng lực uy hiếp đế quốc trấn tây quân làm sao lại đi vào lô hề quân thành không biết ta ta nghe ư ợ c lại t trong tộc lão nhân nói qua trong truyền thuyết thiên lan di tích đã có mấy trăm năm không có buông xuống tại lô hề quận thành đi chẳng lẽ lần này thiên lan di tích hội buông xuống đến lô hề quận thành thiên lan di tích tại lô hề quận thành một mực có liên quan tới hắn truyền thuyết nghe nói đây là lô hề quận thành lớn nhất cơ duyên thậm chí toàn bộ tây lăng quốc lớn nhất cơ duyên nhưng là sinh hoạt tại lô hề quận thành người chỉ là nghe qua truyền thuyết lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bởi vì thiên lan di tích đã có mấy trăm năm không có buông xuống đến lô hề quận thành trừ phi tôn giả thế gian ai có thể sống mấy trăm năm thiên lan di tích mỗi qua 50 năm mươi năm buông xuống một lần mà lại chỉ có khả năng tại ba cái địa phương bung ô xuống phân biệt là lô hề của thành lạc nguyệt hoang lâm cùng lưu ngân cổ hà tịch ra một vị tuổi tắc rất lớn nguyên lào anh mắt trầm l ạ g nói một đám tịch h gia tiểu bối vây bên người hắn tập trung tinh thần nghe dong ra ra cái kia lưu ngân cổ hà không phải trong truyền thuyết cấm địa sao tịch h thiên hy nghi ngờ nói đúng à cho nên thiên lan di tích mỗi lần bung ô xuống đến lưu ngân cổ hà thời điểm cơ hồ không người có thể tiến vào cái kia thiên lan di tích bên trong dong da da mỉm cười gật đầu nói lạc n g u y ệ t hoang lâm cũng hết sức hung hiểm kinh khủng à, nghe nói bên trong có trong truyền thuyết thánh cảnh yêu tộc chiếm cứ thực ra khác một người trẻ tuổi sợ hãi than nói dong da da nghe vậy cười nói lạc n g u y ệ t hoang lâm mặc dù hung hiểm nhưng cũng không phải cấm địa thỉnh thoảng cũng có người mạo hiểm dám xông vào vào lạc n g u y ệ t trong rừng rậm săn g i ế t yêu thú các ngươi có biết năm đó chúng ta trong tộc danh chấn lô hề quận thành tịch c h ấ n thiên liền là bởi vì tại lạc n g u y ệ t hoang lâm thí luyện thời điểm trong lúc vô tình đụng vào thiên lan di tích buông xuống nhân dân gian cho nên may mắn tại thiên lan di tích bên trong đạt được đại cơ duyên từ đó về sau tịch c h ấ n thiên liền nhất phi trung thiên thiên tư mạnh đến đáng sợ nếu không phải nửa đường chết yểu chúng ta tịch ra sợ là có thể ra một vị trong truyền thuyết đại tôn giọng ra ra khẽ thở dài nếu không phải tịch trấn thiên chết yểu tịch ra bây giờ sợ là vô cùng rực rỡ cường thịnh đi tịch ra một đám người trẻ tuổi nghe vậy từng cái ánh mắt c h ấ p động nếu là bọn họ cũng có thể tiến vào thiên lan di tích đạt được cơ duyên tương lai chưa hẳn không thể trở thành cái thứ hai tịch trấn thiên thậm chí bọn hắn hoài nghi tịch thiên dạ có bây giờ thành t i ể u nói không chừng cùng cha của hắn tịch trấn thiên có quan hệ thế nào nếu không một cái phế vật làm sao có thể vô duyên vô cớ thành vi t i ê n thiên thánh mầm Tịch Thiên Hy ánh n mắt chấp đ ộ g nhìn không được lên được t i ế n g hỏi, ra ra lắc ầ n này Thiên Lan t Di ra ra lấp đầu đột nhiên rất nghiêm túc nói bọn nhỏ thiên lan di tích buông xuống lô hề quận thành thời điểm chính là nhất có cơ hội tiến vào thiên lan di tích thời điểm các ngươi có lẽ thật sự có cơ hội không ngại đi thử một lần đi mặt khác này chút ngày tận lực đừng đi ra ngoài đi khắp nơi động mọi thứ đều chú ý cẩn thận lô hề quận thành sợ là muốn loạn nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t c h ư ơ n g 244, n h ấ t n i ệ m thành tôn thiên lan di tích buông xuống tại lô hề quận thành có thể đoán được ở sau đó trong một thời gian ngắn lô hề quận thành đem sẽ trở thành toàn bộ tây lang quốc thậm chí toàn bộ đại lục nam vực vòng xoay lớn một chút cổ lão tông môn cùng gia tộc đang ở r ồ n dập hướng lô hề quận thành chạy đến tại như thế loạn dưới cục thế một cái sơ sẩy liền có thể có họa s á t hơn từ hôm nay trở đi lô hề quận thành hết thẻ chính trị quân sự cùng với hắn hết thẻ sự vật đều từ c h ấ n tây quân quân sự tiếp quản người không phục kẻ trái lệnh giết một đạo b ă n g lành thanh âm uy nghiêm theo ngoài thành vang lên thanh âm như lôi đ ỉ n h tại lô hề quận trên thành về tay không đãng nhất là cái kia chữ sát ra miệng trong nháy m ắ t trăm vạn đại quân đồng thời giống to tiếng c h ấ n mây xanh vô biên sát khí bao phủ thiên địa đem lô hệ quận thành đều chấn động đến run lầy bẩy nội thành dân chúng cả đám đều ánh mắt e ngại vô ý thức rụt cổ một cái căn bản không dám phản kháng đáng sợ như vậy thiết huyết đại quân ầm ầm thanh tri cửa chính ầm ầm mở ra từng đội từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội lần lượt vào thành một người cầm đầu chính là c h ấ n tây quân chủ soái đế quốc c h ấ n viễn tướng quân cảnh lập sơn người này tại tây lăng quốc có thể nói là tiếng tăm lừng l â y uy danh lan xa mười tuổi toàn quân từ đó vẫn tại trong quân đội sở bò lan lộn cả đời đều c h ấ n thủ tại đế quốc tây bộ biên thủy ngăn cản tây rất xâm phạm quân công như núi mà lại người này tu vi cũng là đáng sợ vô cùng nghe nói đã tu thành tôn giả cảnh đệ thất trọng tiên h bước vào đỉnh phong tôn giả cấp độ đặt ở toàn bộ tây lăng quốc quân bộ hệ thống bên trong Chấn viên tướng quân cảnh lập sơn đều có thể xếp vào mười vị trí đầu tồn tại cảnh lập sơn vừa vào thành trực tiếp thẳng hướng quận trưởng phủ mà đi mang theo một đội tinh xảo mạnh mẽ quân cận vệ có thể nói uy phong tới cực điểm mà lại quận trưởng phủ người cũng là sớm liền thủ tại cửa chính nhiệt tình nên đón vị này uy danh lan xa đại tướng quân hiện nhiên quận trưởng phủ người đã sớm biết c h ấ n tây quân sẽ đến lô hề quận thành ta biết rồi q u ậ n trưởng phủ sau lưng chỗ dựa liền là trấn viễn tướng quân cảnh lập sơn khó trách mảy may đều không e ngại tịch thiên dạng trong đám người đột nhiên vang lên một đạo bừng tỉnh đại ngộ thanh âm lời vừa nói ra lập tức liền có rất nhiều người kịp phản ứng trong mắt dồn dập bừng tỉnh đại ngộ trấn viễn tướng quân nắm giữ lấy đế quốc trấn tây quân như thế quái vật khổng lồ bình thường đại tôn cũng không dám trêu chọc khó trách không sợ tịch thiên dạng nhưng mà trấn tây quân xuất hiện vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi ngày thứ năm nam hải tần gia xuất hiện tại lô hề quận thành t r ù n g t r ù n g điệp điệp mấy chục người bất kỳ một cái nào khí tức đều vô cùng cường đại vẹn vẹn tôn giả cảnh liền đến mười mấy người đơn giản đáng sợ tới cực điểm làm trong nước chuẩn thánh gia tộc đ ặ t ở toàn bộ tây lăng quốc đều là đứng đầu nhất tồn tại a bọn h ắ n đến liền như là một đầu chân long đột nhiên đi vào sông bên trong nam hải tần gia người mới xuất hiện liền trực tiếp đi tới quận t r ư ở n g phủ cùng quận t r ư ở n g phủ người trò chuyện với nhau thật vui nội thành dân chúng từng cái im lặng giờ này khác này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao quận t r ư ở n g phủ dám mảy may không đem tịch thiên dạ để vào mắt ngày thứ sáu trần thánh gia tộc bắc nguyên lâm gia xuất hiện tại lô hề quần thành long nha tông xuất hiện tại lô hề quần thành truy phong tông xuất hiện tại lô hề quần thành đế sư gia tộc người xuất hiện tại lô hề quần thành đế quốc võ vương xuất hiện tại lô hề quận thành ngày thứ bảy liên hoan g thất thành viên cũng bắt đầu xuất hiện tại lô hề quận thành mấy ngày ngắn ngủi mà thôi lô hề quận thành liền trở thành toàn bộ tây lăng quốc trung tâm mỗi ngày đều có rất nhiều nhân vật có lai lịch lớn đột nhiên v u ô n g xuống trong thành nguyên bản tại lô hề quận thành xưng vương xưng bá ngũ đại danh môn vọng tộc lúc này chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế sợ đi tại trên đường cái một cái sơ xẩy liền t r e o chọc đến những tự mình đó không t r e o chọc nổi người bên ngoài r ồ n r ậ p hỗn loạn tịch thiên giả lại phảng phất ngăn cách không để ý đến chuyện bên ngoài lặng yên ở nhà tu luyện một cái bí ẩn bên trong mật thất dưới đất tịch thiên giả đang ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt từng đạo ưu ám hỏa diễm ở trên người hắn hơi hơi lập lòe khi có khi không nếu là có biết hàng tu tiên giả ở đây tất nhiên sẽ rất đ ố i khiếp sợ lại có thể có người dám cầm chúng sinh nghiệp hỏa rèn đúc linh thể dẫn lửa thiêu thân đơn giản quá điên cuồng chúng sinh nghiệp hỏa lại xưng là chúng sinh đoán niệm chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất hỏa d i ễ m một trong một khi nhiễm phải chúng sinh nghiệp hỏa chính là nhiễm phải vĩnh viễn đều thoát khỏi không s o n g nhân quả như là như giỏi trong xương dù cho luân hồi chuyển thế đều chưa hẳn có thể tránh thoát tại tu tiên giới cơ hồ tất cả tu tiên giả đều xem chúng sinh nghiệp hỏa như hồ như sói hơi chạm thử cũng không dám chớ nói chi là lấy nó tới rèn luyện chính mình thân thể chúng sinh nghiệp hỏa im lặng bùng cháy đã tại tịch thiên dạ trên thân cháy năm ngày năm đêm mỗi thời mỗi khác tịch thiên dạ thể chất đều đang phát sinh lấy biến hóa kinh người hán hậu thổ linh thể đang không ngừng tăng cường khoảng cách bước vào hậu thổ linh thể chân chính cánh cửa đã càng ngày càng gần ngày thứ sáu một đạo hóng ánh kim quang t ừ trên người tịch thiên dạ sáng lên quang diệu thiên địa chính muốn xông phá lòng đất tầng đất trở ngại xông lên mây xanh bất quá tịch thiên dạ kịp thời thôi động trận pháp đem che đậy mảy may đều không có tiết lộ ra ngoài linh thể rốt cục đi đến linh phôi cảnh cực hạ tịch thiên dạ hơi hơi mở to mắt trong mắt có chút hài lòng nhẹ gật đầu hãn tu luyện thần thông bên trong thuộc hậu thổ linh thể khó tu luyện nhất bởi vì chỉ có hấp thu đại địa hậu thổ lực lượng mới có thể đem tu thành hiện tại tịch thiên d ạ trong thời gian ngắn cũng không biết đến nơi nào đi tìm hậu thổ chi lực cho nên dứt khoát sử dụng một môn ngưu lợi biện pháp h ỏ a diễm đoán thể đề cao hậu thổ linh thể chất lượng từ đó làm hậu thổ linh thể đột phá đương nhiên phổ thông hỏa diễm tự nhiên không được dù cho tịch thiên d i ạ cửu dương chân hỏa cho đến trước mắt đều không có cường đại như vậy chỉ có thu thập cái kêu một điểm chúng sinh nghiệp hỏa mới có thể co đoán tạo hậu thổ linh thể hiệu quả đương nhiên thế gian cũng chỉ có tịch thiên giả mới dám điên cuồng như vậy cầm thế gian kinh khủng nhất hỏa diễm đoán thể mảy may không sợ nhân quả quấn thân vinh thế không cách nào tránh thoát ta hiện tại thể phách cũng đã đi đến thiên cảnh trí cảnh lại tiến lên một bước liền có thể chân chính đem hậu thổ linh thể tu đến tiểu thành bất quá tịch thiên giả không có làm như vậy mặc dù đột phá đến tôn giả cảnh chỉ có cách xa một bước hắn tùy tiện liền có thể vượt qua nhưng hắn không có, có như thế làm bởi vì còn có một cái đồ vật hắn không có tìm trở về thiếu sót nó dù cho tu thành kim đan cũng chỉ là một cái bình thường kim đan mà thôi là nên nắm món đồ kia tìm trở về tịch thiên dạ ánh mắt xa xăm đôi mắt chậm rãi nhìn về phía quận trưởng phủ phương hướng s á u ngày tu luyện tại chúng sinh nghiệp hỏa cháy dưới tịch thiên dạ tu vi đã đột phá đến thiên cảnh cựu trọng thiên mà thể phách càng là đi đến thiên cảnh trí cảnh cấp độ thuần túy luận lực lượng hắn hiện tại mảy may đều không thể so một chút tôn giả cảnh tam trọng thiên tu sĩ kém nếu không phải đạo cơ còn không có viên mãn hắn hoàn toàn có thể nhất nghiệm thành tôn tịch h thiên dạ cúi đầu nhìn vẫn như cũ trên người mình bùng cháy chúng sinh nghiệp hỏa p h ả n phất căn bản là không có cách dập tắt vĩnh viễn đều tồn tại nếu không cách nào dập tắt nhân quả c u ố n quanh bất d i ệ t ta đây liền đem ngươi tu thành thần thông cung cấp ta ép buộc tịch h thiên dạ thản nhiên nói nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m t chương hai trăm bốn mươi lăm khinh người quá đáng tịch h thiên dạ đem hết thẻ chúng sinh nghiệp hỏa hội tụ tại trên tay phải chỉ thấy tay phải nghiệt hỏa bừng bừng như là cửu hữu chi hạ vươn ra q u ỷ thủ nhưng mà hắn lại đem trước chứa đựng ở trong người công đức lực lượng điều động đi ra hội tụ tại tay trái chỉ thấy trong tay trái thánh quang lấp lánh cuồn cuộn như trời tản ra từng tia trí cao trí thánh thần thánh khí tước thần ma thủ đây là trời xanh phía trên nổi tiếng chư thiên vạn giới đại thần thông một mặt làm ma thủy thiên diệt địa một mặt làm thần độ hóa chúng s in h một mặt làm tội nghiệt một mặt làm công đức t h ầ n ma thủ có thể nhất kích v ù n g ra phá diệt ba ngàn thế giới cũng có thể bàn tay chống trời sáng tạo một phương thế giới tịch thiên giả tu luyện t h ầ n ma thủ tự nhiên là đơn giản hóa ngàn tỷ lần mãi đến đơn giản hóa đến trước mắt hắn có thể tu luyện tình trạng nhưng mặc dù như thế từ chúng sinh nghiệp hỏa cùng công đức lực lượng tu luyện mà thành thần m a thủ cũng là kinh khủng tới cực điểm ngày thứ chín tịch thiên giả xuất quan tịch h tiểu hình ngoan ngoãn tại trong sân đọc sách những cái kia ẩn chứa thiên địa t r í lý đại đạo h ảo diệu thư tịch nàng càng là đọc càng là si mê nho nhỏ tâm linh toàn bộ đều tại cái kia mênh mông trong sách trong thế giới ngao du hà tú nương thì vội và n g u y ệ n s u lâu trùng kiến sự tình tịch thiên dạ nắm toàn bộ vạn bảo thương hội tài nguyên toàn bộ đều giao cho nàng đến mức lô hề quận thành thì là càng ngày càng náo nhiệt nội thành nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều có người đàm tiếu nói hiện tại lô hề quận thành trên mái hiên tùy tiện đi hạ một cục gạch tới cũng có thể đập chúng tôn giả này lời mặc dù khuyết trương nhưng cũng hình tượng nói rõ lô hề quận thành hiện tại tình huống theo cả nước các nơi mà đến tu sĩ càng ngày càng thậm chí rất nhiều đều đến từ vực ngoại nguyên bản mấy chục năm đều khó gặp tôn giả tồn tại bây giờ trải qua thường xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ lô hề quận thành hội tụ nhiều như vậy tu sĩ ngư long hôn tạp tốt xấu lẫn lộn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh mâu thuẫn cùng chiến đấu thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy tôn giả cấp độ chiến đấu trong thành bùng nổ cho nên mỗi thời mỗi khắc đều có hàng loạt tin tức bắt quái sinh ra sau đó bị nội thành dân chúng nói chuyện say x ư a ngày thứ mười nguyên bản đã bị lô hề quận các thành dân dần dần quên lãng tiên thiên thánh mầm tịch thiên dạ đột nhiên lại bị người nghĩ tới bởi vì cách hắn theo như lời mười ngày kỳ hạn đã đi đến quận trưởng phủ bá chiếm tịch trấn thiên di vật chống chế không trả tịch thiên dạ hội đi tới quận trưởng phủ đòi một lời giải thích sao không ít người trong lòng đều rất tốt ngạc nhiên dùng tịch thiên dạ tính tình hắn có thể nhịn xuống khẩu khí này sao mới ngay tới nếu nói toàn bộ lô hề quận thành ai phong quang nhất vậy liền không ai qua được quận t r ư ở n g phủ không chỉ có c h ấ n v i ệ n tướng quân cùng nam hải tần gia cao thủ thủy trung ở tại quận t r ư ở n g phủ m ặ t khác trong nước thế lực lớn đại tông môn cũng là thường xuyên tới cửa bái phỏng thậm chí bao gồm hoàng thất ở bên trong nghe nói quận t r ư ở n g phủ đạt được cái gì bảo vật cùng thiên lan di tích có quan hệ cho nên rất thụ các phe coi trọng ngày thứ mười sáng sớm một tin tức truyền khắp quận thành quận trưởng phủ chuẩn bị tổ chức long trọng l i ê n hội mở tiệc chiêu đãi các phương khách khứa tiến đến dự tiệc mà lại trên yến hội quận trưởng phủ hội xuất ra một chút có quan hệ với thiên lan di tích vật phẩm cung cấp chư vị khách khứa quan sát nghiên cứu tin tức này vừa ra một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng liên quan tới thiên lan di tích sự tình không thể nghi ngờ là giờ phút này lô hề quận thành chúng tu sĩ vấn đề quan tâm nhất trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đối quận trưởng phủ tổ chức yến hội cảm thấy hứng thú mà những lô hề quận đó thành bản thổ dân chúng được nghe tin tức này lại là nghĩ càng nhiều càng xa quận trưởng phủ tại ngày thứ mười đột nhiên làm ra như thế một cái hiến hội đến hết sức hiển nhiên chính là nhằm vào tịch thiên dạ cử động đến lúc đó quận trưởng trong phủ chắc chắn khách khứa như mây các phương cường giả tụ tập tại cùng một chỗ đối mặt như tình huống như vậy tịch thiên dạ dám đi đến nhà bái phòng sao rất nhanh quận trưởng phủ hiến thỉnh khách khứa danh sách liền đã ra lò tây h lăng quốc hoàng thất đại biểu hám vũ vương hướng chính bân tây h lăng quốc đế sư gia tộc đại biểu đông phương hoàn tây h lăng quốc võ vương phủ tây h lăng quốc quận vương phủ tây h lăng quốc long n h à tông tây h lăng quốc truy phong tông xem xong này phần mở tiệc chiêu đãi danh sách về sau dân chúng tất cả đều trở mặc quận trưởng phủ đây là đem chọn cái tây lăng quốc một nửa quyền quý đều thu nạp tại cùng một chỗ a thật là đáng sợ mở tiệc chiêu đãi danh sách quận t r ư ở n g phủ lúc nào có đáng sợ như vậy lực ảnh hưởng quận t r ư ở n g phủ dĩ nhiên không có lực ảnh hưởng lớn như vậy có sức ảnh hưởng chính là những cái kia có quan hệ với thiên lan di tích huyền bí vật phẩm có chút quá phận a quận t r ư ở n g phủ vì đối phó thịt thiên dạ n g thế mà bày ra như thế trận thế mà lại những cái kia liên quan tới thiên lan di tích vật phẩm đều là tịch trấn thiên di vật đi chiếm lấy người khác di sản sau đó sử dụng người khác di sản tới đối phó hắn đủ không biết xấu hổ à cái kia có biện pháp nào được làm vua thua làm giặc mà thôi các ngươi nói tịch thiên dạ sẽ còn đi quận trưởng phủ đòi nợ sao nếu như hắn không đi đường đường tiên thiên thánh mầm há không phải mình nói chuyện đánh mặt mình tịch thiên dạ lại không phải người ngu hắn không đi quận trưởng phủ chỉ là có chút mất mặt mà thôi nhưng nếu như hắn còn dám đi quận trưởng phủ vậy thì không phải là mất mặt rất có thể chịu nhục a tịch thiên dạ hoàn toàn chính xác sẽ không đi không có người hội đi tìm chết đáng tiếc nội thành rất nhiều người đều tràn đầy cảm thán làm tịch thiên dạ thấy đáng tiếc tất cả mọi người biết rõ ràng chính là quận trưởng phủ vô liêm sỉ chiếm lấy người khác di sản đối lý trước đây kết quả người xấu nhưng như cũ nối giáo cho giặc cười đến cuối cùng tịch h ra không ít tịch ra chủ mạch người đều cười ha ha thương phấn không thôi t ị c thiên dạ ngươi cũng có hôm nay đáng đợi a ha ha tịch gia gia chủ đời trước tịch trạch khôn càng là theo trên giường bệnh bò lên mời đến người uống mấy lượng rượu đế trong mắt tinh thần phân c h ấ n tràn đầy vẻ đắc ý tựa hồ đánh thắng thắng một trận tịch gia láo tổ nhẹ nhàng thở dài không nói một lời quay người trở lại tổ trạch chỗ sâu đóng cửa không trở ra k i n h người quá đáng a trúc gia trúc tam nương trong mắt tràn đầy tức giận nhưng lại lại không thể làm gì quận trường phủ thế lớn có thể làm sao chỉ có thể nén giận tiểu thư gia chủ lao gia phái ta đến đây hỏi ý kiến hỏi một chút ngươi có đi hay không tham gia quận trưởng phủ yến hội một tên nha hoàng từ bên ngoài đi tới cung kính hành lễ nói h i ệ n nhiên làm lô hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc một trong trúc gia cũng tiếp vào quận trưởng phủ mời không đi lao đầu t ử chính mình đi thôi trúc tam n ư ơ n g lạnh lùng nói nha hoàng thẻ lưới doa đến chạy như một làn khói không biết vì sao sáng sớm tiểu thư tính tình cứ như vậy lớn tiểu hình nay thiên ca ca đi ra ngoài một chuyến ngươi ở nhà phải ngon nha tịch thiên dạ từ trong phòng đi ra sờ lên tịch tiểu hình cái đầu nhỏ nói áo tịch tiểu hình tỉnh tỉnh mê mê gật đầu rất nhanh lực chú ý lại chuyển rời đến hoàng đế nội kính bên trên tịch thiên dạ mỉm cười quay người hướng ngoài cửa lớn đi chu khánh diêm giống như một đạo cái bóng đột nhiên xuất hiện tại tịch thiên dạ sau lưng nhắm mắt theo đôi u vừa đi ra cửa chính đối diện liền gặp được một người quen thích thiên dạ ngươi hôm nay nhất định không thể đi quận trưởng phủ a người đến chính là một cái vóc người cao gầy cách ăn mặc đẹp đẽ đẹp đẽ nam quý khí cùng khí tức thanh xuân hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tinh xảo nữ nhân không là người khác đúng là thiên huân còn chúa thích thiên dạ đều không ngờ rằng hướng thiên huân lại đột nhiên xuất hiện tại hắn cửa nhà ts n g hướng e thaudio.net. chuyện mp3 tại t r n nay không chịu không lưng. Thiên Lan buông xuống, g 246, xưa chịu tích Di sắp s m một tại à y thiên r ư Vương ớ c quận p ủ n g ư ờ liền đến đến Lô thành, kiếm cái kia trong cõi ưu minh Hề đến đến Quận Thành, trong ưu u tìm cơ d y tạo huân ó a Hướng thiên h vừa tới đến lô hề quận thành liền đạt được tịch thiên dạ tin tức ban đầu nàng chuẩn bị chờ thiên lan di tích sự tỉnh sau khi kết thúc liền đi chiến mâu học viện tìm tịch thiên dạ lại không nghĩ hắn đã về đến cố hương mà lại vừa về tới lô hề quận liền nhấc lên lớn như vậy sóng gió mà lại cùng quận trưởng phủ náo ra lớn như vậy mâu thuẫn nàng tự nhiên biết tịch thiên dạ tính cách nếu nói m ộ ư ơ i ngày kỳ hạn cái kia chính là m ộ ư ơ i ngày kỳ hạn đến lúc đó hắn nhất định sẽ đi tới quận t r ư ở n g phủ tịch thiên dạng ngươi ngàn vạn không thể đi quận t r ư ở n g phủ hiện tại quận trưởng trong phủ cao thủ nhiều như mây cơ hồ bao quát tây lăng quốc hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực những thế lực kia vì đạt được một chút liên quan tới thiên lan di tích che giấu tất nhiên sẽ đứng tại quận trưởng phủ bên kia hướng thiên huân lo lắng nói t h í c h thiên dạ lúc này chạy đi quận trưởng phủ không phải tự dứt lấy nhục sao mà lại chiến mâu học viện người còn không có tới đến lô hề quận thành tin tức t h í c h thiên dạ một người quá mức thế đơn lực cô như thế nào cùng những cái kia trong nước đỉnh tiêm thế lực xoay cổ tay thiên huân quận chúa mời ngươi trở về đi t h í c h thiên dạ thản nhiên nói n g ư ơ i n g ư ơ i ngốc sao hướng thiên h â n trong mắt tràn đầy lo lắng rất là tâm phiền ý loạn không phải ta khở mà là có chút người tự tìm đường chết làm bằng hưu c ả m ơn ngươi quan tâm thế nhưng ta chuyện quyết định không thể cải biến tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng sau đó bỏ lỡ hướng thiên h â n hướng quận trưởng phủ phương hướng đi đến ngươi vì cái gì v i n h v i ê n cũng không biết tẩn nhẫn cầu toàn ngươi mạnh hơn chẳng lẽ có thể mạnh hơn hơn phân nửa tây lang quốc quân tử báo thù mười năm không muộn không lưng một lần lại như thế nào thiên huân quận chúa không thể nói lý nhìn tịch thiên dạ bóng lưng tại c ử u tiêu trên lầu hắn một lời đắc tội trong nước hết thẻ chuẩn thánh thế lực nửa bước không lùi dù cho lọt vào hợp nhau tấn công cũng vẫn như cũ làm theo ý mình hiện tại hắn lại là như thế căn bản không hiểu quay đầu tịch thiên dạ bước chân dừng lại thản nhiên nói đã ngươi trong lòng nghĩ hoặc ta đây sẽ nói cho ngươi biết tại ta tịch thiên dạ trong mắt không người có thể làm cho ta k h ô n g lưng khuất phục ít nhất dưới vòm trời sau này không có hẳn là h o à n g hốt chính là bọn hắn mà không phải ta hướng thiên huân không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ nàng chưa bao giờ từng thấy như thế cuồng vọng vô biên người trên đời cuồng nhân thường có nghe thấy nhưng như thế cuồng người lại cả thế gian khó gặp dạ nhi vi nương cùng đi với ngươi trên đường phố một cái quần áo mộc mạc nữ nhân đứng bình tĩnh tại cuối ngã tư đường ánh mắt như nước nhìn tịch thiên d ạ đúng là hà tú nương làm tịch thiên dạ di nương nàng tự nhiên không có tịch tiểu hình như vậy tỉnh tỉnh mê mê biết một ngày này sớm muộn sẽ đến cho nên nàng không có đi quản thương hội sự tình sớm liền về nhà đứng ở chỗ này c h ờ tịch thiên d ạ dạ nhi quyết định nàng không cách nào cải biến nàng có thể làm chỉ có làm bạn nàng một nữ nhân có thể làm cũng chỉ có như thế mà thôi tịch thiên dạ nhìn hà tú nương cái k i a bình tĩnh đôi mắt khe gật đầu kéo cánh tay của nàng đi về phía trước hướng thiên huân kinh ngạc nhìn nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn điên rồi này nương nhi hai điên rồi a nàng r ậ m chân một cái vẹn vẹn do dự một chút liền cắn bối răng đuổi theo q u â n trường phủ răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt trước cửa khách khứa như mây danh lưu khắp nơi trên đất kéo dài vài dặm có thể nói muôn hình vạn trạng quận trưởng phủ đích trưởng tôn trần bân nhiên tự mình thủ ở trước cửa đón khách trên mặt tràn đầy nhiệt tình hưng phấn nụ cười tươi cười rạng rỡ bọn hắn trần gia tự sáng tạo lập đến nay cho tới bây giờ đều không có như thế cảnh tượng qua cửa nhà sáng trang a võ vương phủ quý khách đến hướng nghiễm hy tiểu vương ra nhanh mời vào trong quận vương phủ đến hoan nghênh hoan nghênh thập thất hoàng tử hướng nghiễm hy đến hoàng tử điện hạ xin mời nhanh mời vào trong gào to báo môn thanh âm mỗi thời mỗi khắc đều đang vang lên hiển thị rõ danh môn đại tộc xử lý y ế n hội hùng vị khí tượng lô hề quận thành những cái kia xử lý báo xã ngành n g ư ờ i người t ố p năm t ố p ba ngồi s ổ m ở quận trưởng phủ ngoài cửa lớn kiểm kê ghi chép đến cùng có nhiều ít trong nước đại nhân vật đến đây nhưng mà xem như trực tiếp tin tức tuyên bố ra ngoài tốc độ cao trong thành truyền bá thật náo nhiệt ta tịch thiên dạ kéo di nương tay nhìn phi thường náo nhiệt quận trưởng phủ trong mắt tràn đầy cười lạnh tịch thiên dạ đó là tịch thiên dạ chơi ạ tịch thiên dạ hắn thật tới quận trưởng phủ không thể nào con mắt của ta sẽ không hoa đi hắn thế mà còn dám tới n g ồ i chờ tại quận trưởng bên ngoài phủ cẩn trọng báo xã người làm nhóm nhìn tịch thiên dạ ánh mắt như là nhìn thấy quỷ một cái tuyệt đối không thể có thể người xuất hiện thế mà xuất hiện tất cả mọi người trong nháy mắt nghĩ đến mười ngày trước tịch thiên dạ tại giang hoa lâu đã nói mười ngày kỳ hạn chỉ là từ khi quận trưởng phủ q u ố t khởi trở thành toàn bộ tây lăng quốc lộng triều nhân về sau không có người lại đi khảo hạch cái kia mười ngày kỳ hạn sự tình bởi vì đồ đần đều biết lúc này tuyệt đối không thể đi t r e o chọc quận trưởng phủ có cái gì khí có ủy khuất gì có cái gì không cam lòng cùng lửa giận tại quận trưởng phủ cái kia cũ không cách nào chống cự đại thế trước mặt ngươi cũng phải cúi đầu khuất phục đại tin tức thiên đại tin tức a thích thiên dạ thế mà đến đây p h ó ước nhanh nhanh viết bản thảo lập tức truyền về báo xã ngoa tào trên thế giới thế mà thật không có sợ chết người đáng giận a làm ta không có chuẩn bị bất luận cái gì bản thảo chỉ có thể hiến viết như thế lớn tin tức tuyệt đối không thể lạc hậu hơn người a những cái kêu báo xã người làm nhóm từng cái như là giống như điên ngay tại chỗ lấy giấy bút điên cuồng viết bản thảo rất nhanh từng đầu tin tức liền theo trong tay bọn họ hướng về lô hề quận thành truyền bá mà đi cơ hồ ngắn ngủi một khắc đồng hồ công phu liên quan tới tịch thiên dạ tin tức liền phô thiên cái địa nhỏ trang giấy bay đầy trời lô hề quận nội thành thành dân có hơn phân nửa người đều biết tịch thiên dạ đã đi tới quận trưởng phủ phó ước cái gì tịch thiên dạ thật đi tới quận trưởng phủ phó ước rồi tịch thị nhất tộc đám người dồn dập run sợ trong mắt đều là k ha ô không? n tưởng tượng nổi,、tịch、thiên hắn đến cùng nghĩ như thế nào, chẳng lẽ điên g thể tịch thế Tịch phải rồi dạ lẽ tổ c ha ạ c chỗ h sâu, tịch tổ trong t y chàng h ạ tịch lạng lấy lại tại tại yên trượt xuống, hắn cứng ngắc tại tại chỗ. Suy nghĩ xuất thần, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. suy trượt xuất chưa đều chỗ, Ha ha, có thiên dạ a tịch thiên dạ ngươi như thế không hiểu tiến thối như thế không biết trời cao đất rộng một ngày nào đó sẽ đem mình hội đùa chơi chết ta chờ ngươi ngày đó đến Thịch trạch khôn trưởng tử tịch c h ấ n trùng ha ha cười lớn trong mắt tràn đầy cừu hận nam vũ tông trong tông môn bầu không khí cổ quái có người cười trên nỗi đau của người khác có người trợn mắt hốc mồm có người âm thầm tiết hận cái k i a không ai bị nổi ép bọn hắn tông môn thở không nổi thiếu niên cuối cùng quá mức phong mang tất lộ a hiện tại quận trưởng phủ cũng không phải đại biểu cho một cái lô hề quận mà là đại biểu cho toàn bộ tây lăng quốc a người mạnh hơn chẳng lẽ có thể mạnh hơn một nước không thành trừ phi chiến mâu học viện đại biểu đi vào quận thành lại nguyện ý đứng tại sau l ư n g ngươi nếu không chính ngươi tiến đến đơn giản liền là muốn chết ta tiến đến quận t r ư ở n g phủ t r ú c tam nương nhận được tin tức về sau trước tiên lao ra trúc ra tổ trạch hướng quận t r ư ở n g phủ tiến đến ts mới có một c đợi đêm vậy ra nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương hai trăm bốn mươi bảy không ai có thể khi dễ chúng ta thích thiên dạ kéo hà tú nương tay từng bước một hướng đi quận trưởng phủ cửa chính dạ nhi tính tình của ngươi rất giống mẹ ngươi mẹ ruột của ngươi tiểu thư cả một đời cũng không chịu không lưng cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo như vậy duy nhất một lần không lưng là vì ngươi cho nên ta hy vọng ngươi có thể càng bảo vệ chính mình đừng làm quyết định sai lầm bởi vì ngươi không phải là vì một mình ngươi mà sống lấy hà tú nương đôi mắt r ư n g r ư n g từng khỏa chua xót nước mắt không ngừng theo trên gương mặt lan xuống nàng biết mình không cách nào ngăn cản chỉ hy vọng hắn có thể minh bạch mình rốt cuộc trọng yếu bực nào nhưng mặc kệ tịch thiên dạ làm quyết định gì nàng đều hội kiên định đứng tại sau lưng của hắn nàng là cái không có năng lực nữ nhân tiểu thư nắm hải tử giao phó cho nàng nàng lại làm cho hải tử nhận hết nhân gian cực khổ tối hôm qua nàng đốt hương tám gội khẩn cầu thượng thiên cầu nguyện đến sáng sớm ngày thứ hai vận mệnh không có đối xử tử tế quan à n g nàng, nàng hy vọng có thể đối xử tử tế con của nàng nàng có thể làm vẹn vẹn như thế mà thôi tịch thiên dạ trong lòng run lên im lặng rất lâu mới nhỏ nhẹ nói di nương hôm nay hải nhi nói cho ngươi một cái đạo lý nhà chúng ta đồ vật không ai có thể đoạn nhà chúng ta người không ai có thể khi dễ thứ này về sau vĩnh viễn chẳng cần biết hắn là ai hà tú nương lẻ loi c h ơ c h ọ i một người lôi kéo hai đứa bé lớn lên nhận qua rất rất nhiều khổ cùng ước hiếp tại đây nơi mạnh được yếu thua thế giới bên trong nhỏ yếu liền muốn chịu khi dễ cả một đời cũng không có thẳng tắp e o làm người qua dù cho hà tú nương hiện tại biểu hiện rất bình tĩnh nhưng tịch h thiên dạ biết đây là quá khổ quá mệt mỏi không cách nào lựa chọn chịu khi dễ đến chết lặng sau mới có thể ôm liều lĩnh điên cuồng đi phản kháng tịch h thiên dạ người là gan không nhỏ thế mà thật dám đến quận trưởng phủ trước c ô n g chính trần bân nhiên ánh mắt băng lánh nhìn tịch thiên dạ hắn không ngờ rằng hiện tại bọn hắn trần gia huy hoàng như vậy cường thịnh tịch thiên dạ thế mà còn dám tới muốn chết cho dù bọn họ trần gia cầm cha của hắn di vật lại như thế nào không có năng lực đi bảo hộ những cái kêu bảo vật phải bị đoạt mạnh vũ huyên bồi tiếp trần bân nhiên tại bên ngoài đón khách nhìn thấy tịch thiên dạ đi tới ánh mắt phức tạp mà nói tịch thiên dạ ngươi đã từng không phải không hiểu không lưng đại t r ư ở n g phu co được g i ắ n được thỏa hiệp một lần lại như thế nào vì sao mạnh lên về sau lại ngay cả cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu ta hy vọng ngươi có thể lý trí điểm đến đây dừng tay đi dừng tay tịch thiên dạ nghe vậy cười nghiền ngẫm nhìn mạnh vũ huyên nói ngươi không phải không thích cái kia không đúng nhát gan sợ phiền phức tịch thiên dạ sao cái kia không giống nhau mạnh vũ huyên hơi khẽ cau mày thiên huân quận chúa đi vào tịch thiên dạ bên cạnh l ạ h nghiêm mặt nhìn mạnh vũ huyên cắt ngang nàng nói mạnh vũ huyên ngươi có tư cách gì đứng ở nơi đó nói đạo lý rõ ràng tại tình yêu trước mặt cái gọi là đạo lý tất cả đều là cầu thí nếu như ngươi yêu một người mặc kệ hắn là hay không đúng và sai có hay không ngu xuẩn hoặc là thông minh ngươi cũng hội kiên định đứng tại bên cạnh hắn ngươi mạnh vũ huyên sắc mặt khó coi nhìn hướng thiên huân thiên huân quận chúa có ý tứ gì ngươi chỉ là yêu chính ngươi mà thôi ngươi chưa từng có yêu tịch thiên dạ cho nên hiện tại cũng không cần ngươi tại đây bên trong giả mù xa mưa khuyên bảo thiên huân quận chúa lạnh nghiêm mặt nhìn mạnh vũ huyên ánh mắt như cùng một con trong chiến đấu gà mái ngươi lại là người nào ta cùng tịch thiên dạ như thế nào mắc mớ gì tới ngươi mạnh vũ huyên nhìn cái kia đứng tại tịch thiên dạ bên người hùng hổ dọa người thiên huân quận chúa trong lòng đột nhiên dâng lên một câu nói không nên lời tâm tình rất phức tạp tựa h ồ có đồ vật gì tại triệt để mất đi cảm giác kia rất muốn đem thiên huân quẩn chúa theo tịch thiên dạ bên người kéo đi sau đó hung hăng c ũ kỵ ở trên người nàng đánh một trận nỗi kích động đủ rồi trần bân nhiên quát lạnh một tiếng hung hăng đem mạnh vũ huyên kéo đến sau lưng mình vừa rồi mạnh vũ huyên trong mắt cái kia đột nhiên tuân ra không hiểu cảm xúc nhường trong lòng của hắn hết sức cảm giác khó chịu hắn lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ mặt không chút thay đổi nói tịch thiên dạ ta khuyên ngươi cúc về Đừng đủ. thiên tự dứt lấy đủ. Tịch thiên dạ lấy bước bước. ra mạnh vũ huyên theo bản năng trở lại cầm lấy tịch thiên dạ nhưng mà nàng bắt được chỉ có một trận gió tịch thiên dạ bóng lưng ở trong mắt nàng càng ngày càng xa như là cách một tòa thế giới quận trường phủ bên trong mang lên thiên tử tiến lui tới khách khứa như mây phi thường náo nhiệt đầy phòng mùi rượu phiêu đãng mị thực đầy d â y ca cơ ngâm k h ẽ chấm hát vũ cơ mạnh vì gạo bạo vì tiền có thể nói nhân gian cực điểm vui đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn q u â n trường phủ cửa chính bỗng nhiên bị một cỗ cự lực đ ụ n nát sáu trượng cửa nhà trong nháy mắt đổ s ụ p một đạo thân ảnh chật vật bay ngược mà ra hung hăng nện ở trong hoa viên trên bàn rượu trần bân nhiên n g ư ơ i làm cái gì quận trưởng phủ thái thú giận dữ ở đây đều là tây lăng quốc đứng đầu nhất tồn tại trần bân nhiên nôn nôn nóng nóng, nóng thành cái gì thể thống r a r a thịt thiên dạ thực thiên dạ tới trần bân nhiên che ngực trong lòng tràn đầy lửa giận nói phách lối quá phách lối căn bản không có đem quận trưởng phủ cùng với đang ngồi các quý khách để vào mắt cái gì trần cao nghĩa thân thể chấn động mạnh liệt đứng lên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa lớn tịch thiên dạ hắn lại dám tới không chỉ có quận trưởng phủ người từng cái chấn động vô cùng không thể nào hiểu được tịch thiên dạ thế mà thật dám đến mặt khác đến đây dự tiệc khách khứa cũng là từng cái biểu lộ ngạc nhiên trong bọn họ có ít người cũng là biết một chút quận trưởng phủ cùng tịch thiên dạ ở giữa ân đoán nhưng ngươi trả thù cũng không thể tuyển ở thời điểm này đi vậy cũng không chỉ là không cho quận trưởng phủ mặt mũi đồng dạng là không cho đang ngồi hết t h ể khách khứa mặt mũi a chúng ta những người này tại quận trưởng trong phủ dự tiệc tụ hội toàn bộ lô hề quận thành người đều biết ngươi lại tuyển ở thời điểm này tới báo thù không là căn bản không có đem bọn hắn nơi này tất cả mọi người để vào mắt sao côn vọng can d ỡ thứ không biết chết sống một chút bình thường liền cao cao tại thượng không cho phép bất luận kẻ nào có chút mạo phạm các đại nhân vật từng cái sắc mặt không vui ánh mắt băng lãnh thịt thiên dạ không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp được hắn thật sự là cồn u vọng a thập thất hoàng tử hướng nghị tuần hai con mắt hiếp lại trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm hắn lần này theo hoàng tộc một vị hoàng thúc mà đến mục đích là vì theo quận trưởng phủ trong tay đạt được một cái có quan hệ với thiên lan di tích cơ duyên cơ duyên kia danh ngạch chỉ có năm cái cho nên dù cho hoàng thất cũng không thể không tới tranh thịch thiên dạ một bên khác nam hải tần ra chỗ ghế đi theo trong tộc trưởng bối mà đến tần tư bội n h ư mày trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã chỉ gặp cửa chính phương hướng mấy bóng người chậm rãi đi tới một đường xuyên qua tầng tầng hành lang như cùng ở tại chính mình tàn bộ trực tiếp mà đến một người cầm đầu áo trắng như tuyết chính là một thiếu niên tất cả mọi người nhận biết đúng là danh chấn tây lăng quốc tiên thiên thánh mầm tịch thiên dạng sau lưng của hắn thì đi theo hai nữ nhân cùng với một cái mang theo sao trời mặt nạ băng lanh thanh niên nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 248 chục chết trong hoa viên tất cả mọi người nhìn lấy bọn hắn bọn hắn như là không có cảm nhận được đám người ánh mắt bất thiện tự mình đi lên phía trước một đường xuyên qua một bàn bản, bản tực r ư ợ u rất mau tới đến trong hoa viên cũng là trên yến hội tôn quý nhất những khách nhân tụ tập địa phương thiên huân ngươi chuyện gì xảy ra mau tới đây nguyên bản tại trên yến tiệc chuyện trò vui vẻ tây lăng quốc quận vương hướng văn ích liếc thấy thấy nữ nhi của mình đi theo tại tịch thiên dạ bên người liền biểu lộ cứng đờ cái này nha đầu chết t i ệ t kia chính mình nói không muốn tới tham gia quận vương phủ yến hội sáng sớm không biết chạy đi đâu kết quả lại đi theo tịch thiên dạ chạy tới hướng thiên huân hướng phía quận vương liếc mắt toàn coi như không co trông thấy hắn không dành để ý hướng văn ích khoe miệng co giật trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ đều do hắn bình thường làm hư hắn này người làm cha nói chuyện đều không dùng còn không bằng một cái tịch thiên dạ kỳ thật làm làm cha người nữ hài nhi tâm tư hắn tự nhiên rõ ràng nàng cùng tịch thiên dạ đi gần hắn cũng không có ý kiến tịch thiên dạ chính là thiên thiên thánh m ầ m tương lai thành tựu không thể đoán trước hai người nếu thật có thể thành cái k i u ngược lại là hắn quận vương phủ trèo cao nhưng vấn đề là không thể đi theo tịch thiên dạ quấy dối a hôm nay cục tịch thiên dạ nếu như thông minh một chút hiển nhiên không nên tới hiện ở trong nước các thế lực lớn đều muốn cầu cạnh quận vương phủ vì thiên lan di tích bên trong cơ duyên tự nhiên sẽ ra sức bảo vệ trần gia đổi thành bình thường một cái quận trưởng phủ đây tính toán là cái gì căn bản không để tại các thế lực lớn trong mắt há có thể nhường hoàng thất đều bán mặt m ũ i đến đây dự tiệc mặc dù tịch thiên dạ đã buông lời mười ngày kỳ hạn nếu như không có sở tác làm có chút mất mặt nhưng nam tử hán co được giãn được chịu điểm khuất nhục đây tính toán là cái gì chờ đến sóng gió đi qua chính hắn tu vi lại mạnh hơn một chút lông cánh đầy đủ thời điểm lại tìm quận trưởng phủ báo thủ cũng không m u ộ n à trần cao nghĩa nhớ kỹ ta mười ngày trước nói lời sao xem ra ngươi không chuẩn bị đem đồ vật trả lại cho ta tịch h thiên dạ gánh vác lấy tay ánh mắt nhàn nhạt nhìn quận trưởng phủ thái t h ú trần cao nghĩa ta không biết ngươi đang nói cái gì quận trưởng phủ luôn luôn minh bạch rõ ràng sao lại bắt ngươi đ ổ vật gì ngươi đừng ngậm máu phun người hôm nay có thành viên hoàng thất ở đây có hình bộ quan lớn ở đây ngươi như nói vớ nói vẩn cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng lang đang vào tù trần cao nghĩa lạnh mặt nói dù như thế nào hắn đều khó có khả năng đem tịch trấn thiên di vật giao ra đây là trần gia quật khởi hy vọng dù cho bởi vậy liều chết đắc tội trong truyền thuyết tiên thiên thánh mầm cũng sẽ không tiếc trần thái thú làm một quận đứng đầu ngươi sao có thể như thế vô s ỉ năm đó tịch trấn thiên di vật chính là từ ta bảo quản sau này tịch trạch k h ô n phái người đem đoạt đi kết quả lại là đang giúp ngươi làm việc lúc đương thời rất nhiều người đều ở đây có thể làm chứng ngươi dám nói những vật k i a không có ở quận trường trong phủ hà tú nương lạnh lùng nói ngươi cái nữ nhân ngu xuẩn biết cái gì lại phát ngôn bừa bãi cẩn thận ta cắt đầu lưới của ngươi trần cao nghĩa giận dữ một cái tầng dưới chót phụ nữ thế mà cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn thật không coi hắn là thái thu đây ba nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết trên mặt liền soạt đất nhiều ra một cái dấu bàn tay cả người bị phiến lật đến trên mặt đất miệng méo mắt lác một ngụm răng bị đánh rứt một nửa chu khánh diêm không biết lúc nào xuất hiện tại trần cao nghĩa bên người một c ư ớ c đạp ở trên người hắn lớn mật ngươi dám đánh ta trần cao nghĩa nằm dạp trên mặt đất trận mắt nhìn là một m quận thái thú lâu dài sống an nhàn sung sướng lúc nào bị người như thế đối đãi qua g i ế t thịch thiên dạ thản n h i ê nói n v o a anh hắn vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chu khánh diêm trong cơ thể hoang khí phun một cái trực tiếp liền đem thiên cảnh tu vi thái thú trần cao nghĩa nổ nát vụn huyết nhục văng tung tóe nhường nguyên bản rượu ngon món ngon vừa múa vừa hát vườn hoa hiến hội nhiễm lên mùi máu tươi nồng nặc r a r a trần bân nhiên kêu lên sợ hãi trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cựu hận da da của mình lô hề quận thái thú thế mà bị người ngay trước mặt của nhiều người như vậy trực tiếp đánh g i ế t không chỉ có trần bân nhiên chỉnh hoa viên trên yến hội tất cả mọi người một hồi kinh ngạc không thôi trận mắt hốc mồm t h í c h thiên dạ không khỏi cũng quá tùy tiện đi một lời không hợp liền giết người mà lại giết là chủ nhà mặc dù trần ra bên trong địa vị cao hơn trần cao nghĩa nhiều người đi nhưng trần cao nghĩa dù sao là một quận tri chủ bên ngoài hắn địa vị cao nhất ngồi tại một quận đứng đầu trên chức vị một phương q u a n lớn như thế bị người giết chết không chỉ có là tại xem thường trần gia mà lại cũng là tại xem thường triều đình a lớn mật đem cái kia ác đồ bắt lại cho ta trần gia kinh sợ hàng loạt phủ binh theo bốn phương tám hướng v â y tới đem vườn hoa một mực vây quanh trần gia hai vị tôn giả càng là một trái một phải tản ra khí tức mạnh mẽ đem tịch thiên dạ mấy người gắt gao vây quanh tịch thiên dạ n g ư ơ i bây giờ rời đi ta coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh hoàng thất một vị hoàng thúc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tịch thiên dạ xem ở chiến mâu học viện trên mặt mũi nếu không phải bất đắc dĩ hoàng thất cũng không nguyện ý làm quá tuyệt ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân dài dòng nữa liền ngươi cùng một chỗ giết tịch thiên dạ trong mắt sát ý như đ a o hôm nay hắn muốn huyết tẩy quận t r ư ở n g phủ tất cả mọi người biểu lộ ngạc nhiên cuồng thật ngông cuồng chưa bao giờ từng thấy như thế của người hoàng thất đế sư gia tộc long nha tông truy phong tông từng cái p h ả n phất xem như người chết nhìn xem tịch thiên dạng đi theo tông môn trưởng bồi đến đây lục tâm nhan đã có chút không đành lòng quay đầu sang chỗ khác trong lòng âm thầm sinh khí thiên huân làm sao lại coi trọng như thế một cái mãng phu à. tịch thiên dạ ngươi cái cuồn g vọng c h i đồ cái kia ngày ngươi tại cửu tiêu lâu trào phúng chuẩn thánh là n g ư ơ i thánh như thế không tuân theo thánh nhân cuồn g vọng k h ô n cùng ta liền biết ngươi sớm muộn không có kết cục tốt thần tư bội cao giọng nói trước đ ê m hắn cái kia tùy tùng thu thập hết mất đi người tôn giả kia bảo hộ tịch thiên dạ liền là một con rút r rế căn bản chưa đủ làm theo nam hải tần ra một vị thái thượng trưởng lão lóe lên mà ra hướng phía chu khánh diêm đi đến hắn làm nam hải tần gia thái thượng trưởng lão tu vi tự nhiên không thấp có tôn giả cảnh thất trọng thiên tu vi tu vi như thế đặt ở toàn bộ lô hề quận thành đều là số một quận trưởng phủ cũng là bởi vì tần gia che chở mới căn bản không đem tịch thiên giả để vào mắt tất cả mọi người cho rằng tịch thiên giả ỉ vào một cái tôn giả tùy tùng mới tại lô hề quận thành xưng vương xưng bá không có vị tôn giả kia tùy tùng tùy tiện một cái tôn giả đều có thể tùy tiện nhào nặn hắn Và anh, chiến đấu hết sức căng thẳng vị t i ê nam n hải tần gia thái thượng trưởng lao vô cùng cường đại cho dù ở đỉnh phong tôn giả bên trong đều là cường giả vừa ra tay liền khiến chu khánh diêm sử dụng ra tôn giai bát phẩm hoang khí mới có thể đối phó mà lại dù là như thế cũng chỉ có thể hơi đẹ lên một đầu căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương người trẻ tuổi tôn giai bát phẩm hoang khí mặc dù lợi hại nhưng ngươi tu vi quá thấp Căn bản không h p á thế u Phu y này mấy ra trưởng trước Lao Nam gia bảo bắt bị Hải so non Láo hoang vệ chân chính. Mà lại đại tôn cấp độ lực lượng, ngươi động mấy lần. Cùng Lao Phu、so、sánh, ngươi còn non lắm. Nam Hải tần gia Thái Thượng trưởng Lão Cười Lạnh, hắn mặc dù tại tôn Mà lực lại lực lại lắm. cấp có Cười mặc c thể phát Thái phẩm hoang khí thời h mặt tạm thời bị áp chế, đại tại dai độ áp dù đại t ô nhưng cấp lực độ lượng, ắ n cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. n chỉ có mũi thể Thế h chu khánh diêm chỉ là một cái nhị trọng thiên tôn giả m à t h ô i tôn giai bát phẩm hoang khí mặc dù mạnh mẽ nhưng tiêu hao cũng vô cùng to lớn hắn lại có thể thi triển mấy lần đại tôn cấp độ công kích chờ hắn kết lực d ấ u hết đèn tắt thời điểm nhẹ nhàng liền có thể đem hắn thu thập hết ha ha đã sớm nghe nói tiên thiên thánh mầm như thế nào như thế nào lợi hại danh xưng ơ thiên cảnh tu vi có thể địch nổi tôn giả ta không tin hôm nay gặp mặt đảo nghĩ mở mang kiến thức một chút có phải thật vậy hay không như thế đế sư gia tộc người thừa kế đông phương hoàn cười ha ha bước ra một bước liền hướng phía tịch thiên giả mà đi ts mấy thanh niên hôm bữa đánh xì dầu thoát một mạng hôm nay tự tìm đường chết thực r ù i à mà hôm nay có ba e à, hết nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương hai trăm bốn mươi chín giấy sinh tử đông phương hoàn đế sư gia tộc người thừa kế chẳng những địa vị cao mà lại thiên phú cũng xuất chúng càng là đã từng một lần được xưng là tây lăng quốc đệ nhất thiên tài tuổi tắc bất quá năm mươi liền tu thành thiên cảnh bắt trọng thiên địa vị như vậy thiên phú như vậy có thể nói phong quang vô hạn đi đến nơi nào đều là đám người trung tâm toàn bộ tây lăng quốc thế hệ trẻ tuổi đều dùng hắn vi tôn có thể xưng thái tử đảng c h i thủ lĩnh thế nhưng tịch thiên giả sau khi xuất hiện mang theo tương lai đã định t r ư ớ c thành thánh c u ồ n sáng cấp tốc vang dội toàn bộ tây lăng quốc thiên phú t u y ệ t đ ỉ n h xông qua chiến mâu học viện năm mươi năm tới đều không người xông qua được thông thánh sơn quỷ dị như yêu vẹn vẹn thiên cảnh tu vi liền có thể địch nổi tôn giả tương lai thành tựu không thể đoán trước đã định trước trở thành thành nhân cơ hồ tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đông phương hoàn trên người quần sáng liền dần dần bị tịch thiên dạ tước đ o ạ n h á n cái này tây lăng quốc đệ nhất thiên tài vẹn vẹn chỉ là quá khứ thức đông phương hoàn không phục hắn không tin chính mình không bằng tịch thiên dạ càng không tin cái gì tương lai đã định t r ư ớ c thành thánh nói nhảm hắn muốn thông qua chiến đấu tìm đến hồi trở lại chính mình mất đi địa vị cùng vinh quang cho nên tịch thiên dạ xuất hiện tại quận trường phủ hắn cái thứ nhất liền chủ động đứng ra khiêu khích hắn muốn đem cái này chuyển vô cùng kỳ diệu cái gọi là tuyệt thế thiên tài hung hăng đạp tại dưới chân tịch thiên dạ có thể dám đánh với ta một trận đã phân thắng bại cũng phân sinh tử chúng ta lập xuống giấy sinh tử đông phương hoàn g tưng bước một đi ra mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm tịch thiên dạ trong mắt hào quang càng ngày càng sắc bén như là một thanh tức đem ra khỏi vỏ thần kiếm tản ra khí thế khinh người sắc bén hắn không làm thì đã làm liền đem sự tình làm tuyệt hắn muốn mượn cơ hội này triệt để đem tịch thiên dạ đạp tại dưới lòng bàn chân vinh thế đều không thể vươn mình từ đó về sau rốt cuộc không người dám nói hắn không bằng tịch thiên dạ lập giấy sinh tử người chung quanh nghe vậy từng cái hít một hơi lanh khí đông vương hoàn điên r ồ i a h ắ n này là chuẩn bị đem chiến mâu học viện tiên thiên thánh mầm đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh a mà lại dùng tịch thiên dạ cái k i a trương dương phách lối chăm không cấm kỵ tính cách rất có thể đáp ứng hắn một khi tịch thiên dạ đáp ứng thật lập xuống dây sinh tử như vậy hắn chết cũng là chết vô ích chiến mâu học viện cũng không có cách nào nhờ vào đó báo thù cho hắn cái gọi là chết sống có số g i à u có nhờ trời tự mình làm quyết định chính mình liền muốn gánh chịu tất cả trách nhiệm dù cho sau đó chiến mâu học viện tức giận nữa cũng vô dụng bởi vì xuất sư không tên đ ù hung á ca đơn giản liền là tuyệt hậu k ê a đế sư gia tộc người thừa kế tuổi còn nhỏ giống như này tâm ngoan thủ lạc quả quyết lớn mật tương lai thành tựu không thể đoán trước ca quận vương hướng văn lích âm thầm kinh hãi nhìn về phía đông phương hoàn ánh mắt đều có chút k i ê n kỵ tại như tình huống như vậy dưới hắn đều có thể đi ra chính xác nhất một bước tâm kế tuyệt không phải người thường trên yến hội đổi thành bất cứ người nào đều không thể cùng tịch thiên dạ lập xuống giấy sinh tử bởi vì trừ hắn mặt khác tây lăng quốc tiểu bối căn bản không đủ tư cách cùng tịch thiên dạ quyết đấu đi lên cũng là chịu chết đến mức thế hệ trước cường giả nếu như bọn hắn dám nói lập giấy sinh tử cái kia chính là lấy lớn h i ế p nhỏ cố ý bóp chết tuổi trẻ thiên tài không chiếm được lý sau đó khẳng định sẽ gặp phải chiến mâu học viện thanh toán chỉ có đông phương hoàn thích hợp không chỉ có tu vi mạnh mẽ có áp chế tịch thiên dạ lực lượng lại là người cùng thế hệ công bằng quyết đấu không lời nào để nói hắn nếu là khích tướng tịch thiên dạ lập xuống giấy sinh tử như vậy những người khác đem không có biện pháp đủ hung ác đủ ác độc không chỉ có quận vương hướng văn ích mặt khác tây lăng quốc các đại lão nhìn về phía đông phương hoàn ánh mắt cũng là từng cái kinh ngạc vô cùng toàn bộ ý thức được đông phương hoàn ác độc dụng tâm kẻ này không đơn giản a không chỉ có thiên phú xuất chúng mà lại mưu trí song tuyệt nếu là triệt để trưởng thành tương lai tây lăng quốc sợ đều là thiên hạ của h ắ n đế sư gia tộc các trưởng bối từng cái vuốt râu mỉm cười không điểm đứt đầu trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng đắc ý bọn hắn đế sư gia tộc người thừa kế lẽ ra nên như vậy bất phàm từ trước k i ê u hùng người không chỉ có riêng thiên phú cao là được mưu trí cùng dũng khí đồng dạng rất trọng yếu từng cái tây lăng quốc các đại lão nhìn về phía đế sư gia tộc người đầy là hâm mộ vì sao gia tộc bọn họ bên trong liền không có như thế hưu dung hưu n h u người thừa kế giám bố cục giết chiến mâu học viện tiên thiên thánh m ầ m hỏi thế gian có mấy người có phách lực như thế quận vương hướng văn đích thậm chí đột nhiên cảm thấy con gái hướng thiên huân cùng tịch thiên dạ đi gần như vậy chưa chắc là lựa chọn tốt nhất chẳng t h à cùng đế sư gia tộc người thừa kế đi gần một điểm Văn、so、quá cơ h Thiên bản nhất lõi đời nhân tình đều không thông hắn lại có thể đi bao xa sợ là sớm muộn có một ngày sẽ gặp phải cất bước đi qua khảm đi quận vương hướng văn đích nghĩ hết sức thấu triệt tiên thiên thánh mầm lại như thế nào dù cho tịch thiên dạ cuối cùng thật t h à n h thánh sợ cũng chưa chắc liền từ đó quân lâm thiên hạ gối cao không lo dù sao trên đời còn có giống thiên bảo cung chi chủ như vậy vô thượng tồn tại giết thánh nhân đều như là giết gà mà nơi sâu xa của đại lục người mạnh hơn thậm chí đều cũng có ngươi như thế tùy tiện tương lai trêu chọc đến thiên bảo cung chi chủ người như vậy cũng là một con đường chết ngược lại liên lụy toàn cả gia tộc hán quyết định chuyện lần này nhất định phải tìm chính mình con gái thật tốt tâm sự nhìn một chút có thể hay không cùng đông phương hoàn nhiều tiếp xúc một chút thích thiên dạ đừng đáp ứng hắn đông phương hoàn d ụ n g tâm hiểm ác ý muốn mưu hại n g ư ờ i một đạo thanh âm lo lắng theo nhà bên ngoài vang lên từng cái hấp tấp nữ nhân xông vào một bộ hoa lệ váy đỏ tung bay động như là một đoàn cực nóng hòa diễm không là người khác đúng là chuốc tam nương trên yến tiệc chủ nhà họ t r ú c t r ú c nếm lam nhìn thấy nữ nhi của mình xông tới lô m ạ n g đứng tại tịch thiên dạ bên kia biểu lộ cứng đờ chén rượu trong tay đều kém chút bắt không được ngã trên đất ba cô của ta ơi a ngươi chạy tới thêm cái gì loạn a ở đây bất kỳ một thế lực nào đều không phải chúng ta trúc gia có thể t r e o chọc nổi a ngươi như thế lô m ạ n g đứng tại tịch thiên dạ bên kia không phải vì trúc gia chiêu t hai nhạ hòa sao lô hề quận trúc gia mặc dù cũng tiếp đến quận trưởng phủ mời nhưng địa vị chỉ có thể xếp hạng ghế chót ngồi tại rìa trong góc vật làm nền lúc này trong hoa viên bất kỳ một cái nào đại lao đều không phải là bọn hắn trúc r a có thể chọc nổi a tịch thiên dạ đông phương hoàn không có hảo ý ngươi đừng đáp ứng hắn hướng thiên huân cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề theo bản năng giữ chặt tịch thiên dạ ống tay áo sợ hắn làm ra quyết định ngu xuẩn tới người nào không biết tịch thiên dạ chỉ có thiên cảnh tu vi bởi vì có cái tôn giả cảnh mạnh mẽ tùy tùng hắn có thể cường thế như vậy nếu như không có vị kia tùy tùng che chở hắn như thế nào địch nổi thiên cảnh bắt trọng thiên đông phương hoàn mà lại đông phương hoàn trước đó không lâu tại thiên bảo cung đấu giá hội bên trên đạt được một thanh thiên giai c ử u phẩm hoang khí một khi thi triển đi ra đủ để chống lại phổ thông tôn giả tịch thiên dạ ngươi nếu không lập xuống giấy sinh tử như vậy toàn bộ tây lăng quốc không người dám giết ngươi nhiều nhất giao hấn ngươi một trận mà thôi ngươi như lập xuống giấy sinh tử như vậy dù ai cũng không cách nào cứu ngươi trong đám người lục tâm nhan cũng không nhịn được nói ra hướng thiên huân là nàng khuê mật nàng tự nhiên không hy vọng tịch thiên dạ vờ ngớ ngẩn đi tìm chết có chiến mâu học viện che chở không có người nào dám trắng trận đi giết tịch thiên dạ nhiều nhất nhục nhã một trầu nhưng nếu như lập xuống giấy sinh tử kết quả kia liền sẽ hoàn toàn khác biệt ts còn có một c nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m nết chương 250, không sợ ai đến báo thủ lô hề quân thành tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía quận trưởng phủ không hề nghi ngờ tịch thiên giả phó ước đi tới quận trưởng phủ tin tức quá mức nổ tung nắm lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới có mạnh mẽ thần văn trận pháp sư lợi dùng cường đại thần văn trận pháp chi thuật đem quận trưởng phủ bên trong tình cảnh phản chiếu đi ra chế thành từng cái có thể thời gian thực quan sát quận trưởng phủ nội cảnh tượng xem ảnh bóng cao dài bán cho nội thành các thế lực lớn cùng tông môn một tòa vắng vẻ trong từ lâu cao mập mạp điểm lên tràn đầy một bàn thịt rượu ă n như gió c u ố n lấy trước mặt hắn trên mặt bàn để đó một cái âm chế bóng loáng viên cầu phía trên h à o quan g mịt mờ đang phản chiếu lấy quận trưởng phủ bên trong tình cảnh ai một đời thánh mầm lại, lại như thế ngu xuẩn đáng tiếc đáng tiếc cao mập mạp cơm nước no nê n d ơ mập mạp giò lau miệng ba tràn đầy cảm thán lắc đầu nói thiên phú lại cao hơn lại như thế nào không biết tiến thôi đáng sợ nhất nguyên bản trong mắt hắn tịch thiên dạ vẫn có thể xem là một cái tiền đồ vô lượng tiềm lực tương lai có lẽ thật có thể quân lâm cựu thiên nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị dụng tâm đi kết giao một phen thời điểm lại phát hiện tịch thiên dạ ở đâu là cái gì tiềm lực a đơn giản liền là hồng hoang t h u giữ ai cùng hắn dính l i ễ u quan hệ ai không may thôi người đều có mệnh có một số việc mạnh cầu không được cao mập mạp lắc đầu triệt để yên tâm bên trong cuối cùng một ý niệm nếu như tịch thiên dạ lại lỗ mạng đáp ứng đông phương hoàn giấy sinh tử như vậy đem không có bất kỳ cái gì cứu vãn cơ hội quân trường phủ tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ chờ đợi lấy tịch thiên dạ trả lời chắc chắn bầu không khí hơi có chút ngưng kết tịch thiên dạ có thể đáp ứng hay không đông phương hoàn khiêu chiến đâu dựa theo bọn hắn đối tịch thiên dạ hiểu rõ dùng tịch thiên dạ như vậy xúc động khoa trường tính cách hơn phân nửa có khả năng sẽ nhưng phàm là đều có ngoại lệ hiện tại liền xem tịch thiên dạ hội sẽ không mắc lửa tịch thiên dạ có dám hay không lập xuống giấy sinh tử quyết chiến ra một cái chân chính tây lăng quốc đệ nhất thiên tài tới đông phương hoàn lạnh lùng nói Thích thiên dạ quay đầu nhìn về chính mình nhảy ra đế sư gia tộc người thừa kế có chút không hiểu t h ấ u giấy sinh tử thế nào ngươi không dám nghĩ không ra đường đường tây lăng quốc đệ nhất thiên tài tương lai đã định t r ư ớ c thành thánh tuyệt thế yêu nghiệt thế mà ngay cả ta không quan trọng một phạm nhân bình thường khiêu chiến cũng không dám tiếp đông phương hoàn cười l ệ n h tiếp tục khiêu khích nói ban đầu ta làm ngươi là một cái nhân vật mới khiêu chiến ngươi kết quả ngươi lại làm cho ta quá khuyết điểm nhìn đông phương hoàn lắc đầu than nhẹ gương mặt vẻ thất vọng nhựa ư trí tịch h thiên dạ đột nhiên cười đạm mạc vô cùng phun ra hai chữ nói người quả nhiên không dám đông phương hoàn hơi biến sắc mặt hắn theo bản năng coi là tịch h thiên dạ đã nhìn ra âm mưu của hắn không định mắc câu hướng thiên huân cùng chúc tam nương nghe vậy dồn dập nhẹ nhàng thở ra trong lòng một khối đá lớn rơi xuống còn tốt tịch h thiên dạ không đến mức xúc động như vậy đang làm tất cả mọi người cho rằng tịch thiên dạ không có mắc câu chuẩn bị nén giận thời điểm đột nhiên một đạo cương phong tại trong hoa viên đất bằng loài sáng chỉ thấy tịch thiên dạ đã một bàn tay rút ra trong chốc lát phương viên trong vòng trăm trượng không khí đều phảng phất đ ỗ n g nhiên ngưng kết không gian như là sóng nước một tầng trồng một tầng như là sóng lớn quần quận mà lên trong nháy mắt trồng lên ngàn cơn sóng thẳng tiến không lùi hướng về phía trước nhân ép cái gì trong hoa viên rất nhiều tôn giả tu vi cường giả đều thân thể cứng đờ biểu lộ run sợ thất sắc c ố lực lượng kia thế mà để bọn hắn đều thấy toàn thân khó chịu phảng phất chạm thử liền sẽ bị vô tận sóng lớn xé rách trong lòng theo bản năng liền xinh xinh sợ hãi cùng ngượng bộ đến mức ở vào cuồn cuộn gợn sóng trung tâm đông phương hoàn đã cứng ngắc tại tại chỗ toàn thân căn bản là không có cách động đậy dù cho nháy một thoáng mí mắt đều vô cùng khó khăn không đông phương hoàn hoảng sợ tới cực điểm hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ đã trực tiếp ra tay mà lại vừa ra tay liền lại như thế lôi đình vạn quân hắn cảm nhận được khí tức tử vong đang tràn ngập cho ta chém sợ hãi thật sâu nhường đông phương hoàn triệt để kích phát ra tự thân tiềm lực tại tối hậu quan đầu đem hết toàn lực thôi động vác tại trên lưng bảo kiếm trong chốc lát ánh kiếm như mưa cóng ánh mà s â m nhiên phô thiên cái địa hướng về phía trước bao phủ ý đồ ngăn trở cái kia làm không gian đều c u ộ n c u ộ n c u ộ n c u ộ xoong lớn trôi kiếm này chính là từ thiên bảo cung trong tay đấu giá mà đến thiên giai cựu phẩm h o a khí cũng là đông phương hoàn chỗ dựa lớn nhất cùng lực lượng bằng vào này kiếm hắn dù cho đối đầu phổ thông tôn giả đều không e ngại nhưng mà vạn đạo kiếm khí loay sáng trong nháy mắt bạo phát đi ra không có gì sánh kịp nhất kích tại không gian kia gợn sóng trước mặt lại như là giấy trắng giống nhau yếu ớt không thể tả trong nháy mắt liền bị đánh tan thậm chí trôi này thiên g i a cựu phẩm h o a khí cùng không gian gợn sóng vẹn vẹn va chạm một lần liền phát ra kinh thiên gào thét không ngừng rung động cuối cùng cắt thành hai đoạn rơi xuống đất tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm một thanh có thể làm cho thiên cảnh tu sĩ địch nổi tôn giả tuyệt thế vũ khí thế mà bị sinh sinh phá hủy sợ là chỉ có tôn giả cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu sĩ mới có đáng sợ như vậy lực lượng đi thiên giai cửu phẩm hoang khí tại không gian gợn sóng trước mặt đều như thế yêu đ ớt đông phương hoàng tự nhiên càng không cần nói ầm ầm lực lượng trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ hoàn toàn b ị n h đông phương hoàn quỳ trên mặt đất hai mắt ngốc trệ vô thần biểu lộ tràn đầy hoảng sợ cùng run sợ n g ư ơ i không không có khả năng ta không tin sẽ không chết đông phương hoàn như cùng một người điên dốc cạn cả đáy điên cùng dít đảo từng đạo tơ mó ở trên người hắn hiện hiện như là dạn g nước đại địa đụng nát đồ sứ rất nhanh càng ngày càng nhiều tơ máu ra hiện tại trên thân thể của hắn bao t r ù m cả người hắn có thể cảm nhận được chính mình sinh cơ đã triệt để đ o ạ n tuyệt tử vong đang đang triệu h o à n lấy hắn vì cái gì hắn sẽ bị tịch thiên dạ giết chết mà lại chết như thế không minh bạch hắn là thiên cảnh bắt trọng thiên tu sĩ a như thế nào bị tịch thiên dạ tiện tay đánh giết giấy sinh tử không cần phiền thoái như vậy một bàn tay chụp chết chính là ta không sợ ai đến báo thù ta đế sư gia tộc người nếu như không phục cứ tới là được tịch thiên dạ gánh vác lấy tay tay háo bồng b ề n như là cựu thiên tri thượng trích tiên trong mắt tràn đầy đạo mạc cùng băng lãnh giết chết đông phương hoàn với hắn mà nói cùng giết chết một con kiến không hề khác gì nhau lập giấy sinh tử đơn giản liền là cho cười yên tĩnh như chết bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết tới cực điểm tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ phát sinh dạng này một màn d ù cho hướng thiên huân cùng t r ú c tam nương đều ngạc nhiên tại tại chỗ hôm nay tới quận trưởng phủ chỉ vì tìm quận trưởng phủ người đòi một câu trả lời hợp lý xin khuyên các vị đang ngồi ở đây đừng đến chọn ta ta hôm nay tâm tình cũng không khá lắm tịch thiên dạ thanh âm nhàn nhạt tại trong hoa viên phiêu đãng như là trong đêm đông gió lạnh tần tư bội ngơ ngác nhìn tịch thiên dạ nà mơ m đều không ngờ rằng tịch thiên dạ c ư nhiên như thế mạnh mẽ nhất kích diệt sắt đông phương hoàn làm sao có thể mà lại cái gì gọi là cuồn g vọng cái gì gọi là phách lối nàng hôm nay rốt cục khắc sâu cảm nhận được đang ngồi người bất kỳ một cái nào tại tây lăng quốc bên trong đều địa vị phi phàm tùy tiện một cái giậm chân một cái đều chấn động một vùng tồn tại thế mà bị một thiếu niên trước mặt mọi người cảnh cáo bọn hắn chớ đi chọc hắn trong từ lâu cao mập mạp đôi đuôi trong tay rơi xuống đất hắn lại không hề hay biết ts mới có hai c mà thực ra có một c từ bốn năm h trước mà chương chức hơi nước nên mình không dám ú t l ẻ sợ ăn chửi ngay nghe chuyện mp b tại th audio chuyện